trước một ta không có khả năng phi tủ trời đêm vào giữa hè đen đ u ố c s á n g trưng ban đêm cũng không có cho nóng bức mùa hạ mang đến bao nhiêu thanh lương sống về đêm đám người bắt đầu top ba top năm xuất hiện trên đường lúc này phương viên vừa mới tan tầm đầy người mệt mỏi hắn bây giờ chỉ muốn khẩn trương về nhà nằm ở trên giường phương viên là một nhà g a m e điện thoại công ty lập trình viên chủ động tăng ca xem như trạng thái thường ngày đêm nay lại bởi vì một cái tiểu bờ google lấy tới chín điểm đà tại tan tầm cưới tiểu xe đạp điện chạy về nhà thời điểm đã nhanh mười giờ đem chính mình còn tại trên giường hắn khẽ động cũng không muốn động dù cho một thân mùa hơi bẩn cuối cùng thực sự không nín được hắn đi phòng vệ sinh vọt vào tám bởi vì mồ hôi trên người siêu vị thực sự hơn người phòng ở là hàn m lớn một phòng một vệ một bếp nhà trọ độc thân coi như không tệ đồ điện gia dụng mọi thứ đều có mỗi tháng ba n g h n đồng tiền tiền thuê tại cái này nhị tuyến thành thị đã coi như là không tệ c h o ở mặc dù tiền thuê nhà không tiện nghi nhưng vương viên coi như có thể gánh vác lên lập trình viên chỗ tốt duy nhất liền tiền lương không tính thấp thu vào v ẫ n được duy nhất khuyết điểm chính là không có thời gian dùng tiền cho nên ngoại trừ tiền thuê nhà game n lại trở thành lập trình viên tiêu phí đầu to gần nhất phương viên đang chơi mở ra heo c h à n g mới ra game điện thoại một hai n g à n khối tiền đập vào toàn bộ đều trôi theo dòng nước ngay cả một cái tiếng vang đều không nghe được tắm rửa xong rót một bình coca co la phương viên cảm giác toàn thân đều chầm tính lại tựa ở đầu giường thổi điều hòa không khí tràn đầy thoải mái tay lại theo bản năng cầm điện thoại di động lên mở ra trò chơi nhìn xem một thủy thẻ lục cảm giác chính mình cả người đều x a n m biết d ì mỹ hảo tâm tình cũng không có thẻ lục là trò chơi cấp thấp nhất tạm đi lên còn có thẻ tím cùng cam tạp cam tạp còn gọi là thần tạp cũng là phương viên mục tiêu cuối cùng nhất một hai n g h n đại dương cũng đều là nện ở phía trên này cuối cùng phương viên nhịn không、được. quyết định lại rút mấy tay trong lòng thầm hạ quyết tâm thật sự nếu không ra cam tạp liền trực tiếp xóa bơi kỳ thực xem như lập trình viên phương viên làm sao không minh bạch s á t x u ấ t vấn đề công ty bọn họ game điện thoại hắn liền v i ế t rút thưởng hệ thống đối với trong đó s á t x u ấ t phép tính so với ai khác đều biết nhưng người lúc nào cũng ôm một tia tâm lý may mắn toàn bộ rút thưởng hệ thống chia làm đơn rút cùng thập liên rút đơn rút hai mươi đại dương thập liên rút chín mươi phần trăm giảm giá chỉ cần một trăm tám mươi đại dương phương viên trực tiếp gọi thập liên rút hưu một tiếng một trăm tám mươi đại dương liền không có nhìn xem đầy màn hình lục sắc có loại muốn đập điện thoại di động xúc động lý trí nói cho hắn biết muốn thu tay nhưng mà tiềm thức lại hy vọng lại rút một cái nói không chừng cam tạp ngay tại văn kế nhất định là ta phải tay sát nghiệt quá nhiều tuổi dậy thì sau sát sinh nước vạn thực sự là nghiệp chướng nặng nề phương viên trong lòng nghĩ như vậy lấy phản phất đều có thể nhìn thấy chính mình tay phải tản ra hắc khí cho nên phương viên quyết định dùng tay trái tới rút t hưu một tiếng lần nữa không còn một trăm tám mươi đại dương vẫn là đầy màn hình l ụ c sắc không đúng chỗ nào không đúng phương viên nhìn mình tay trái có chút bừng tỉnh đúng rồi nhất định tay trái là đ ồ n loã cho nên mới sẽ như thế tay tối cho nên hắn quyết định dùng chân phải tới rút một cái hưu một tiếng văng lên phương viên đã chết lặng căn bản không kịp đau lòng hắn một trăm tám mươi đại dương nhanh chóng nhìn màn hình vẫn là đ ầ y màn hình l ụ c xác nhất định là ta hôm nay đã dẫm vào cất chó phương viên tự mình an ủi mình một câu thế nhưng là trong lòng minh bạch cái này hoàn toàn mù nói nhảm ngoại trừ cưới xe đi làm đối với chương trình tới nói đi chính là lớn nhất vận động nơi nào có thể dẫm lên cất chó người phân còn tặng được cho nên phương viên không gấp tắt nhìn màn hình mà là bãi tư phương tiếp đó lặng lẽ đem hai mắt mở ra một cái khe vào mắt vẫn như cũ tràn đầy lục quang phương viên phảng phất trong nháy mắt bị quất đi tất cả tinh khí thần chỗ nào không đúng chắc chắn là nơi nào không đúng ta không có khả năng như thế chút xui xẻo a đúng nhất định là thủy nịch chẳng thể chắc đâu hắn đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh đại ngộ tiếp đó ngã đầu ngủ không còn dám n g h ĩ sâu vào vài phút bảy trăm hai mươi đại dương liền không có n g h ĩ quá nhiều sẽ ngủ không được lao động trí óc tuyệt đối so với lao động chân tay càng thêm hao tổn tinh lực của người ta phương viên cơ h ầ ngã xuống liền ngủ mất luôn luôn rất ít nằm mơ hắn đêm nay bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày mộng thấy mình tại thập lên rút vô số lục quang bao quanh hắ ngươi vận khí này không được a cũng thật là g ó n g đ ỗ n g nhiên bên cạnh r ố i ra một cái đầu đối với hắn nói cờ mờ n ở n g ư ơ i là ai a phương biên dọa đến vội vàng đứng lên hắn phát hiện mình đứng tại một mảnh xanh biết trên sườn núi mềm mại bãi c ỏ theo gió chập trùng tạo thành màu xanh lá cây v ọ n sóng mà phía sau hắn chính là một k h o a cực lớn cây bồ đề đồng dạng xanh biết cảnh s ắ c rất đẹp giống như một bức mỹ lệ vẽ thế nhưng là hắn chán ghét lục s ắ c mà vừa rồi hắn chính là ngồi ở dưới cây bồ đề chơi game mà bên cạnh hắn còn đứng một người dáng người cao hơn hắn một điểm hình thể so với hắn gầy một điểm duy nhất khuyết điểm chính là không có hắn soái đây là địa phương nào còn có ngươi là ai phương viên hỏi đây là trong mộng của ngươi đối phương giải thích nói không đợi đối phương nói xong phương viên liền kêu ta vậy mà nằm mơ thấy nam nhân chết chết từ tuổi dậy thì đi qua ta liền không có mơ thấy qua nam nhân vậy mà mộng thấy nam nhân chẳng lẽ suy nghĩ một chút rất sợ h ạ i à cái này nhất định là giả nhanh chóng tỉnh lại nhanh chóng tỉnh lại phương viên nhắm mắt lại niệm niệm lại nhải chờ hắn mở mắt lần nữa phát hiện y nguyên còn tại trong mộng cái tia đứng tại đối diện mỉm cười nhìn xem hắn thế là hỏi lần nữa vậy ngươi là ai vì cái gì tại trong giấc mơ ta t người không, không, ta, ta không, là không tin n g ư ơ ta gọi t cũng không có biện pháp mộng thần mỉm cười nói tuyệt không để ý phương viên lời nói nào có ngươi dạng này lờ vết thần nhìn ngươi một thân hàng hóa vỉa hè mặc sò ta đều kém lại còn coi mình là thần ngươi nếu là thần cái kia có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng sao phương viên căn bản cũng không tin tưởng hắn là thần thế là thuận miệng nói đùa Tốt, nói ra nguyện vọng của ngươi nói như thật vậy như vậy ngươi để cho ta rút thưởng âu một hồi đừng lúc nào cũng ra lục đều bị xanh muốn nói phương viên nhịn không được chửi vậy đối phương nghe phương viên nói xong vung tay lên nguyên bản trời xanh mây trắng bầu trời biến thành một cái cực lớn rút t h ư ở n g giới diện cùng hắn chơi heo c h à n g trò chơi rút t h ư ở n g hệ thống một màn đồng dạng khác biệt duy nhất cũng là bởi vì nó càng lớn dạng vọt bên trong vật phẩm càng nhiều lít nha lít nhít phủ kín toàn bộ bầu trời bây giờ khoa học kỹ thuật lợi hại như vậy đều có thể tiến vào hơn nữa điều khiển người khác mộng cảnh sao phương viên ngoài miệng nói như vậy nhưng mà trong lòng lẩn lẩn cảm thấy có chút không đúng ngươi đến cùng rút không rút ta nhìn xem phương viên là người mậu thần hỏi đương nhiên rút dù sao cũng là ở trong mơ sảng khoái một cái cũng sắp sống a nhưng mà muốn làm sao rút ta nhìn xem trên không cái k i a đơn rút cùng thập liên quất cực lớn cái nút cái này cũng với không tới a ngươi chỉ cần hô đơn rút hoặc thập liên rút là được rồi đơn quất ngươi có m ộ ư ơ i lần cơ hội thập liên quất ngươi có một lần cơ hội chính ngươi lựa chọn phản phất nhìn ra phương viên ý nghĩ trong lòng mậu t ầ n giải thích c h ư ơ hai trong ngộng rút thưởng thượng nam nhân không thể sợ trực tiếp thập liên rút khô lên phương viên vừa muốn hô thập liên rút chợt nhớ tới cái gì quay đầu hỏi k h e o chàng thế lực đã xâm nhập thần giới như vậy t è n xẻn có phải hay không chiếm lĩnh địa ngục ngộng thần s ạ mặt m lại chỉ toàn nói mỏ nhạt ngươi nếu là không muốn quất coi như xong nói xong giơ tay lên liền muốn thu hồi rút thường giới diện chờ đã ta rút phương viên nhanh chóng ngăn cản trong hiện thực không có sảng khoái đến trong ngộng làm gì cũng muốn sảng khoái một cái theo hắn thập liên rút tiếng la tiếp đó chỉ nghe hưu một tiếng từ trong dạng q t bay ra mười cái thẻ bài hiện lên ở trước mắt của hắn tựa ừ thẻ bài màu như phát giác được phương viên ý nghĩ mậu thần cười nói dạng này không phải kích thích hơn phương viên nhìn không được liếc mắt cách làm này rất heo tràng hơn nữa nhìn thẻ bài sau lưng đầu heo đồ án rõ ràng chính là heo tràng tốt ra bất quá phương viên không có lại nói tiếp mà là đưa tay lật ra tờ thứ nhất thẻ bài tấm thẻ này bài là màu xanh lá cây theo phương viên lật ra thẻ bài trong tay xuất hiện một cuốn sách hơn nữa trước mắt bắn ra một đầu thông cáo chúc mừng ngài thu được chăn heo ba trăm vấn một bản phương viên bốn hoàn tờ m giờ nói không phải heo chàng đây là cái quỷ gì ta muốn cái này có ích lợi gì phương viên trực tiếp đem sách còn ở trên mặt đất cái này cũng không trách ta tất cả phần thưởng cũng là ngẫu nhiên hơn nữa nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói cũng đều là thứ thuộc về ngươi mậu thần tiện tay đem trên đất sách nhặt lên lật qua lật lại đạo nói mỏ ta cũng không nhớ lúc nào mua qua loại sách này phương viên dừng động tắc trong tay lại ngươi nghe qua đa nguyên vũ trụ sao phương viên gật đầu một cái nhớ kỹ mấy năm trước lý liên kiệt còn vỗ qua một bộ vũ trụ lệnh truy nã đ ị a ảnh đại khái ý là mỗi cái vũ trụ đều có một cái chính mình mỗi giết chết một cái vũ trụ song song chính mình đều biết khiến cho chính mình càng thêm cường đại cũng giống như thế trong ao thưởng vật phẩm đều là tới từ vũ trụ song song đồ vật mà những thứ này vũ trụ có văn minh khoa học kỹ thuật thần thoại văn minh tinh thần văn minh sinh vật văn minh văn minh ma pháp thực vật văn minh các loại nói xong động thần dương g ơ tay bên trong chăn heo ba trăm hỏi nói mỏ ta cũng không nhớ lúc nào mua qua loại sách này phương viên dừng động tắc trong tay lại Tỷ như quyển sách này chính là đến từ e a i t r ă hảo thế giới này chăn nuôi n g h i ệ p phát đạn người người giỏi về nuôi dưỡng thậm chí dưỡng côn lợi hại như vậy sao như vậy ta vì cái gì không rút một cái dưỡng côn ba trăm hỏi phương viên có chút hâm mộ nhưng mà nói thật nếu quả thật chính là rút đến dưỡng côn ba trăm hỏi cũng không côn cho hắn dưỡng a còn không bằng chăn heo thực sự dưỡng côn tại cái kia thế giới cũng là thuộc về đứng đầu nuôi dưỡng sư ngươi cảm thấy ngươi bây giờ hôn thành cái này giả g túng ở một thế giới khác ngươi liền sẽ lẫn vào thật tốt sao uy nói chuyện có muốn trực tiếp như vậy hay không thật sự làm người rất đau đớn a phương viên bị mãng một trận cờ ũ n không g d mờ nờ phương viên nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt trực tiếp đem nó nhét vào trên mặt đất cũng lời hỏi lại một thần trực tiếp điểm mở tấm thứ ba tấm thẻ màu tím nghĩ thầm cái này hẳn là ra một cái đồ tốt đ e m chúc mừng ngài thu được đánh nhau ta có thể thực hiện được một bản phương viên có chút một mực tiện tay lật ra tờ thứ nhất chỉ thấy trên đó viết đánh nhau vĩnh viễn bất bại bí quyết chính là không đánh nhau thứ đồ hư gì hoàn đánh nhau ta có thể thực hiện được ta còn ăn uống ta có thể thực hiện được đâu phương viên đem nó vẫn trên mặt đất còn đạp hai cước tiếp đó lật ra tờ thứ tư tạp tờ thứ tư tạp là màu xanh lá cây chúc mừng ngài thu được ăn uống ta có thể thực hiện được một bản phương viên o、oh, miệng ó、oh、ngươi xác định không phải đang đùa ta chơi phương viên cũng n h ị n không được nữa n ằ mơ m giữa ban ngày cũng không thể để cho người ta s à n g khoái một chút người còn sống có ý gì cái này cũng không nên trách ta chỉ có thể nói khác biệt vũ trụ ngươi ý tưởng thật sự rất tiếp cận à. mậu thần cầm qua quyển sách trên tay của hắn lật qua lật lại quyển sách này đến từ e hạt một nghìn bảy trăm mười bảy hảo thế giới này là một cái mỹ thực thế giới mà thế giới này phương viên càng là một cái ăn hàng quyển sách này là hắn chân tàng một trong phương viên đã bị tức giận không biết nói cái gì cho phải đưa tay lật ra đệ ngũ chương tạp tấm thẻ này là hai tấm màu tím tạp cuối cùng một tấm chúc mừng ngài thu được h năm n một thuốc thử một chi lần này cuối cùng không còn l à sách mà là một cái ống kim bộ dáng thuốc thử bên trong còn có nhất quản t ử sắc d ự ợ thủy lắc lư ở giữa còn tản ra ánh sáng nhạt xinh đẹp vừa thần bí nhìn xem trong tay vật phẩm phương viên mừng rỡ không thôi đang chuẩn bị hỏi thăm đây là làm gì dùng nhưng khi quét đến trên ống trích đại đại h 5 n 1 chữ đánh dấu sắc mặt trở nên không xong mặc dù ta là lập trình viên nhưng mà ta vẫn biết h 5 n 1 là cốm da cầm virus người muốn đem cái đồ chơi này cắm vào trong thân thể ta giết chết ta sao nói lời tạm biệt nói như vậy để cho người ta hiểu lầm cái này thật là chính là đồ tốt đây là một c h i cường hóa thân thể t ệ cùng ngươi trong thế giới cạm kèn a mê z i ca tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh không sai biệt lắm nhưng mà ôn hòa rất nhiều không có cấp tiến như thế ngươi thần nói lấy từ trong tay hắn cầm qua huyết thanh, hắn không h cầm nói còn đợi lấy qua p n g ê n phản ứng, liền lập tức đừng â m vào vào. trên trên cánh tay cánh hắn đẩy vào. Ngươi của đẩy đ như vậy đột nhiên có hay không hảo ngươi nói một tiếng ta cũng sẽ không phản kháng hơn nữa thế giới của ta cả bèn a mê gì ca chỉ là hư cấu nhân vật là giả phương viên nhịn không được liếc mắt ngược lại ở trong mơ lại không chết được tùy tiện như thế nào dày v ò kỳ thực ngươi nói cúm r a cầm cũng không tính sai lầm ta dựa vào ta liền biết ngươi đang lừa dối ta còn nói ngươi là cái gì mậu thần mậu tinh thần ngươi không có không hỏi hắn tiếp tục nói cúm da cầm là từ a xít dị bỏ nụ cỡ l ẩ biến dị mà sinh ra a c i d g ì bỏ nụ cợ có thể nói là trong cơ thể con người một loại di truyền tin tức vật dẫn mà cái này quản thuốc thử chính là ghi lại nhân loại mạnh nhất tin tức lấy vi rút hình thức rót vào trong cơ thể của ngươi tiếp đó sẽ một lần nữa thay thế đi ngươi một ít di truyền tin tức nhường ngươi trở nên càng thêm cường đại càng thêm hoà mỹ nhân loại mạnh nhất đó là siêu nhân sao phương viên nghe ngóng kích động không thôi suy nghĩ một chút lớn cực kỳ năng lực đơn giản cùng thần linh không có khác nhau con công chính mình cơ hai đầu cảm giác không có thay đổi gì à người suy nghĩ nhiều nhân loại mạnh nhất vẫn là nhân loại chỉ là cường tráng một điểm mà thôi này liền cùng heo dáng dấp lại mập lại lớn cũng sẽ không biến thành như đây đã là vượt giống loài thế nhưng là nó lại biến thành trừ b á t giới a mậu thần bốn n g ư ơ i muốn trở thành h e o sao ta có thể thoả mãn n g ư ơ i mậu thần có chút thẹn quá hóa giận không không nói đùa mà thôi phương viên vội vàng khoác qua tay thuận tay mở ra tờ thứ sáu tạp chương này là lục sắt tạp chúc mừng ngài thu được nông dụng cơ quan tạo nguyên lý cùng sửa chữa một bản phương viên nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp vứt trên mặt đất tiếp lấy ấn mở tấm thứ bảy tấm thẻ chương này vẫn là màu xanh lá cây chúc mừng ngài thu được ta là đại pháp sư một bản nhìn thấy quyển sách này tên phương viên có chút hiếu kỳ ẩn ẩn nhớ kỹ trước đó nhìn qua một bản một dạng tên t i ể u thuyết mạng nhân vật chính dựa vào ăn khoai lang sưng b á dị thế giới thế là lật ra nhìn một chút hết thệ từ trang bức bắt đầu như thế nào trang một tay dễ bức trang bức phạm bản thân tu dưỡng phương viên trực tiếp đem nó ném trên mặt đất đều viết cái gì phá ngọn ý không biết thế giới nào chính mình cất giữ loại rác rời này sách cũng là thiểu năng trí tuệ êm như thế nào có loại cảm giác chửi mình tiếp đó mở ra tấm thứ bảy tấm thẻ tấm thẻ này vẫn là màu xanh lá cây cũng là cuối cùng một tấm màu, xanh lá cây, còn lại hai tấm màu cam cũng là hắn cô ý c h ử đến cuối cùng mở chúc mừng ngài thu được lập trình viên bản thân tu giữa một bản phương viên bốn đây là chính ta tàng thư hắn nhớ kỹ giống như mua qua một bản dạng này sách cuối cùng không biết để chỗ nào đi thế là nhìn cũng chưa từng nhìn lại bị hắn nhét vào trên mặt đất bây giờ lại chỉ có hai tấm màu cam kẹt chứ ba trong ngậu g ú t thưởng hạ phương viên đầu tiên là hướng tứ phương bái một cái đọc tiếp lẩm bẩm qua một lần tam thanh phật tổ ngọc đế quan âm dẫn tất cả thần linh đều bái qua một lần cuối cùng nghĩ nghĩ đem sau lưng cái này không biết tên ngậu thần cũng cho tăng thêm bên trên sau đó mới ấn mở một tấm trong đó màu cam tấm thẻ chúc mừng ngài thu được anh trẻ nhỏ phổ cập hệ thống giáo dục phương viên nhìn xem trong tay một đoàn thủy ngân trang vật thể theo động tác của hắn cải biến thành đủ loại hình dạng đây là hệ thống thế nhưng là trước mặt anh trẻ nhỏ là có ý gì ngươi chính là hệ thống giáo dục cũng có thể à thế nhưng là tăng thêm anh trẻ nhỏ ba chữ làm sao đều để cho người ta cảm thấy không đáng tin cậy cảm giác đây là đến từ ea chín trăm chín mươi chín hào thế giới vật phẩm nó có thể giúp anh trẻ nhỏ tốt hơn khống chế thân thể của mình cùng động tác học được đi đường ăn cơm nói chuyện cùng ký ức các loại ngoại trừ trợ giúp ký ức cảm giác có chút tác dụng đi đường Ăn、cơm nói chuyện những thứ này đối phạm vi mà nói hoàn toàn là gần gà cả, cảm giác cái này màu cam tạp mở ra đồ vật cũng là phê a lại nói cái đồ chơi này dùng như thế nào phương viên nhìn không ra điểm nào nhất giống hệ thống dáng vẻ ngươi chỉ cần đem nó đặt ở trên mi tâm quả thông là được rồi giống như vậy phương viên lời còn chưa nói hết cũng cảm giác mi tâm một hồi thanh lương giống như tại mi tâm đặt một cái khối băng trừ cái đó ra không có khác bất kỳ cảm giác gì hệ thống khởi động hệ thống tinh linh hệ thống da da vừng ơi mở ra ô tạp là tạp bốn chớ kêu không có gì hệ thống tinh linh đây chỉ là một hệ thống phụ trợ phụ trợ hải tử trưởng thành dùng cũng không phải thay thế hải tử trí tuệ nhân tạo mậu thân ở bên cạnh sạm mặt lại giải thích nói đây là ta nghe nói qua yếu nhất hệ thống phương viên nhịn không được chửi bậy thật vất vả xuất ra một cái cam tạng ngươi liền mở cho ta ra cái này phá ngoạn ý tới cũng quá lừa gạt người ít nhất so sánh heo c h ẳ n g cùng tẹn xẻn tới nói đã rất lương tâm lời nói này phương viên không phản b ắ t được thế là đưa ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một tấm cam t ạ hỏi chương này sẽ không vẫn là gân gà ngươi nói cho ta biết trước đến cùng có thể mở ra vật gì tốt ngọc thần nghe vậy lộ ra c ư ờ i như không c ư ờ i biểu lộ tới ta làm sao biết tất cả mọi thứ cũng là rút thưởng ngẫu nhiên thu được phần thưởng đều là tới từ tại vũ trụ song song ơi nếu như ta biết là cái gì vậy còn cứ gọi rút t h ư ở n g sao phương viên nghe xong cảm thấy có chút đạo lý nhưng mà không biết tại sao nhìn nụ cười của hắn luôn cảm thấy có chút nhìn có chút h ả hê cảm giác nhưng là lại nói không ra chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đầu góc suy nghĩ sự tình phương viên tay lại vô ý thức điểm cuối cùng một tấm màu cam tấm thẻ chúc mừng ngài thu được nông dụng trồng trọt bồi dưỡng kỹ thuật một bản thông cáo này chẳng những đặc thù hơn nữa đặc biệt lớn chiếm cứ toàn bộ b t h uy bao bước sao cam tải, tạp vì l ngươi n n xác định ngươi là một thần không phải mộng tinh thần chắc chắn là ta l ộ c nhiều nghiệp chướng nặng nề hoàng khí tập kết cho nên mới tạo thành ngươi hiện tại là tới trả thù ta a mộng thân rõ ràng bị hắn lời nói cho nổi giận một c ư ớ c đá vào trên cái mông của hắn để cho hắn một đầu ngã quỵ theo dốc núi nhanh như chấp lan xuống ta đã nói rồi ngươi nhất định làm ộ n g tinh thần ngươi cái này đại thí con mắt lừa đảo ngựa khi quá nhanh phương viên lăn đến dưới sườn núi lớn tiếng hô tiếp đó chở mình một cái b ò ngồi xuống túi đầu xem xét nơi nào còn có cỏ gì địa chỉ có hắn cái kêu phân màu vàng ga giường nguyên lai là tình mộng dương quang từ màn cửa khe hở bên trong chiếu vào trời đã sáng cầm lấy bên cạnh điện thoại nhìn một chút phát hiện đã nhanh tám trăm hắn phải đi làm đi phương viên chỗ tên công ty gọi t í n h hải an nỉm lao bản cũng là lập sau khi tốt nghiệp tiến vào một nhà địa phương đẹp tư cách game điện thoại công ty khi đó điện thoại còn thuộc về mở tờ cờ thời đại người ngoại quốc muốn chiếm lĩnh trung quốc thị trường nhưng mà cuối cùng cũng không làm thế là liền rút lui tư cách thế là lão bản dẫn vốn có công ty một nhóm người xây dựng bây giờ công ty nhưng mà tất cả mọi người còn không có ý thức được game điện thoại thị trường trọng yếu cùng khổng lồ thế là ở trên đây đã kiếm được món tiền đầu tiên theo công ty quy mô càng ngày càng lớn trở thành lộc thị lớn nhất game điện thoại công ty nhưng mà theo an d đờ do cùng osc thời đại tới công ty tình huống mỗi ngày giảm sút một mặt là bởi vì trên kỹ thuật theo không kịp một mặt khác bởi vì đại hán tiến vào cùng các đại đường dây ngày càng thành t h ủ đối với công ty công trạng nghiêm trọng đ ẹ ép dẫn đến bây giờ kéo dài hơi t à n nửa chết nửa sống trước kia phương viên tiến vào công ty cũng là ôm một bầu nhiệt huyết hy vọng làm ra mở ra nóng nhất nóng nhất trò chơi đáng tiếp theo lần lượt thất vọng bây giờ cũng liền tầm nhìn khai phát trở thành một cái không có tư tưởng có đờ cũng bởi vì công ty kỹ thuật không thành t h ụ cho nên ở trong quá trình này ngược lại học được không ít thứ công ty bây giờ chủ trào mở ra sản phẩm tên là tu tiên truyền kỳ chi vương giả vinh quang xem xét danh tự này liền biết là vì cọ tu tiên truyền kỳ vương giả vinh dự l ư u lượng căn bản liền không có chuẩn bị làm đẳng cấp của mình trò chơi cái này công ty cũng không phải chính mình tự chủ nghiên cứu mà là mua phía ngoài bán thành phẩm dấu hiệu chính là như vậy đều nhanh làm một năm d ư ớ i trong đó đầu nhập mỹ thuật đổi ra dấu hiệu dựng lại các loại tiền nhân công liền xài hơn mấy trăm vạn cho nên đầu nhập thị trường sau chính là vì kiếm tiền hơn nữa kiếm lời nhanh tiền như vậy như thế nào kiếm lời nhanh tiền đâu ngoại trừ vốn có hệ thống đủ loại c á c chơi đó là sống động thế là đủ loại nạp tiền rút thưởng tiêu phí đưa tặng đi lên mắng có tiền chính là ra chỉ cần nạp tiền một người b á liều thuốc cũng không phải không thể nào đến nỗi không trả tiền người chơi căn bản liền sẽ không quản hắn chết sống dù sao bọn hắn cũng chỉ là công ty game cung cấp trao phí người chơi một loại cách chơi căn cứ vào hai tám phát tắc thu vào cống hiến mãi mãi cũng là một phần nhỏ lớn e r ờ người chơi chống đỡ mà không phải đại bộ phận tiểu e r ờ người chơi hoặc không trả tiền người chơi phương viên trong tay sống cũng là tổ trưởng phát tới không có ôn lại thời điểm chia sẻ viết một chút trong trò chơi hệ thống sau khi lên mạng sẽ viết một chút phim tư liệu nội dung hoặc ngày lễ hoạt động bán hạ giá hoạt động gần nhất phương viên viết hoang dã mê tống chính là tiết đoan ngọ một trong hoạt động năm mươi nguyên bảo ném một lần cũng chính là năm khối tiền ném một lần ném đến mấy điểm ở giữa tiểu nhân liền sẽ đi về phía trước hơn mấy bước người chơi sẽ thu được đối ứng ngăn chứa b a n thưởng đồ vật phía trên trên cơ bản cũng là rắc rưởi chỉ có chút ít mấy thứ c ự c phẩm cầu dẫn người chơi dùng cho nên phương viên viết dấu hiệu thời điểm muốn cân nhắc sát xuất vấn đề người chơi muốn ném bao nhiêu lần mới có thể thu được nói t r ắ n g ra là chính là xài bao nhiêu tiền mới có thể thu được này liền giống như phòng trò chơi bên trong máy gấp thủ đông kết quả sau cùng trên cơ bản cũng là bắt được so mua đều quý điều này cũng làm cho đạt đến cái trò chơi này mục đích cuối cùng nhất đương nhiên đây chỉ là một rút thưởng bên trong một cái lộ dịp trong đó còn muốn rất nhiều muốn cân nhắc đến thì như ngươi điểm một chút xúc sắc thời điểm hệ thống biết phán đoán ngươi trong ba lô có hay không buộc nguyên không có buộc nguyên hội cân nhắc không phải buộc nguyên nếu như không có không phải buộc nguyên còn muốn nhảy ra nạp tiền nhắc nhở nạp tiền nhắc nhở còn muốn giám sát người chơi trước mắt người chơi nạp tiền hạn mức cho dạng gì ban thưởng tới hấp dẫn người chơi nạp tiền các loại đây chỉ là một không có nguyên bảo, một đường, nếu có nguyên bảo đâu muốn trước vượt nguyên sau nguyên bảo hoặc vượt nguyên thêm nguyên bảo các loại ngược lại cần cân nhắc một đồng lớn bất luận cái gì chương trình bờ ug đều là tới từ tại một điểm lộ dịp bờ ug mà lộ dịp bờ ug bình thường đều là bởi vì lộ dịp không hoàn thiện tạo thành cái sau lộ dịp hỗn loạn tạo thành cái này cũng là vì cái gì lập trình viên bị người lên ăn chỗ bởi vì lâu dài lộ dịp suy xét tạo thành hành vi của bọn hắn khô khan phương viên còn khá tốt liền lấy hắn đồng sự tới nói đại bộ phận lập trình viên mỗi ngày nói nhiều nhất không phải ba câu nói mà là ba chữ a a úp tại sao nói vậy đâu lấy một thí dụ t h như khảo nghiệm qua tới phản hồi nơi nào có cái bờ ug bình thường đều biết ra một tiếng tỏ vẻ hiệu chương ủ h bốn phương viên hôm nay tới đến công ty có chút sớm chủ yếu là bị buổi sáng mậu dọa cho tỉnh ngày bình thường cũng là mắc kẹt điểm đến công ty mạng lưới công ty tiêu chuẩn chín giờ tới năm giờ về hướng cựu đại gia đều tương đối đúng giờ bởi vì ngươi đến chế một phút cũng là muốn trừ tiền đến nỗi một năm đi ngược lại tới công ty việc làm bốn năm trên cơ bản liền không có một năm lần q u a ban bình thường cũng là nghĩa vụ tăng ca chủ động tăng ca đến 9 h đương nhiên bởi vì là nghĩa vụ cùng chủ động cho nên tự nhiên cũng sẽ không có tiền lương tăng ca giang đào ngươi làm gì vậy phương viên mới vừa vào công ty chỉ thấy cùng ngành giang đào tại đánh máy cả thẻ phía trước hí hay cái gì giang đào ngầm đầu ngắm hắn một mắt không nói gì lại cúi đầu bày ra trên tay l a p t o p ngươi tại sửa chữa máy bấm thẻ ngươi đổi cái đồ chơi này làm gì mỗi ngày ngươi đến sớm nhất lại không có tới trễ phương viên liếc một cái thuận miệng nói giang đ à o không nói chuyện chỉ là dùng một cái nút enter kết thúc vận hành dấu hiệu sau đó dùng ánh mắt ra hiệu một cái hắn đánh dấu phương viên cũng là đầu góc mơ hồ đưa đầu ngón tay ra công ty máy bấm thẻ là loại kia vân tay phân biệt mỗi lần đẻ xuống đánh dấu sau khi thành công đều sẽ có một câu c ạ m tạ nhưng mà hôm nay hắn vừa đem nón g t r ỏ luồn vào ấn phía dưới liền nghe mở ra cơ bên trong chuyển đến d z mất z mất a tư kho một ạ dị gà thủ gỗ jemas âm thanh vừa tao vừa lãng phương viên tư kho một b â giang đảo nghe được phương viên thẳng dương lộ ra một cái nam nhân đều hiểu được tiếng cười giang đảo cùng phương viên thuộc về một cái chương trình tổ công ty chương trình có chừng mười mấy cái cũng là dựa theo tiểu tổ tới phân chia phân biệt tiếp nhận khác biệt hạng mục bọn hắn tổ tính cả phương viên cùng giang đào hết thệ cũng chính là năm người trong đó một cái vẫn là tổ trưởng cho nên chân chính làm việc cũng liền bốn người tổ trưởng gọi kim diệu so sánh tròn lớn hơn vài tuổi cũng so sánh tròn sớm tới công ty mấy năm kỹ thuật cũng tạm được nhưng mà người rất tốt giỏi về điều tiết quan hệ nhân mạch ngày bình thường cũng có thể cùng đại gia chơi đến tới đương nhiên ở đây chơi đến tới cũng chỉ giới hạn trong cùng một chỗ chơi game đương nhiên lập trình viên cũng liền đánh một chút trò chơi sáng sớm tại một mảnh vui cười cùng sung sướng bầu không khí bên trong bắt đầu một ngày mới Đến nỗi máy bắt ấ vấn m thậm một muộn nam. thẻ truy chút tao không chi nhánh thậm chí cũng người quản còn biểu dương một chút cái này giang đào cái này đề đào có cứu, cái cái biểu lý b đầu một ngày sau khi đi làm buổi sáng phương viên tiếp tục viết hắn hoang dã mê tống nửa đường vụng trộm lười hoa hoa thủy ngược lại chương trình việc làm không tốt định lượng chỉ cần tổ trưởng không nói toạc người bình thường không phát hiện được nhưng mà lúc t r i ề u liền không có sung sướng như vậy bởi vì chủ tính quyết định tăng thêm một cái mới phim tư liệu cho nên một bộ phận nhiệm vụ chia xuống bận rộn phương viên bỗng nhiên cảm giác hôm nay trạng thái đặc biệt tốt dị vạn g viết phía sau dấu hiệu liền sẽ quên phía trước nhất thiết phải không ngừng dừng lại điều chỉnh thử tiếp đó mới có thể tiếp tục hướng xuống viết nhưng mà hôm nay khác biệt tất cả vô luận thấy qua vẫn là viết đều khác ở trong đầu hắn từng cái vô cùng rõ ràng theo lộ d i c h xuống hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì tí vết dấu hiệu tinh luyện mà hoà mỹ giống như là đột nhiên đốn g ộ đột phá bình cảnh tư duy như suối tuân ra để cho hắn toàn thân tràn đầy nhiệt tình động tác trong tay lưu loát không có chút nào dừng lại như là phim ảnh bên trong thổi bức hacker cao thủ đầng dạng phương viên hôm nay điên cùng sao ngồi đối diện hắn kim diệu bị liên tục bùm bùm bùm l ạ n g lẽ đi tới phương viên sau lưng nhìn thấy từng cái dấu hiệu như là nước c h ả y xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính nhịn không được đối với bên cạnh lập trình viên đạo Úc. trú Chuyên chú phương viên không có chung có cửa chỉ còn đuốc, Kim không Diệu. viên hiện thời gian trôi qua, thẳng đến để ở trên bàn tiếng chung điện thoại di động phương viên mới có hơi bừng tỉnh thời gian giống ngoài tối lại điểm điểm nước, mở điện thoại di mùa đêm mở xem qua, qua lâu, đầu xuống, hữu phương phát thẳng phương tỉnh như thật nhìn phía hè hẳn thủ nghĩa đánh trên lên đến bàn động bừng ngẳng ban đèn động bằng xét, reo, về để đã đã ở là lỗ sổ, lỗ thủ nghĩa người xưng lỗ đại sư ngoại hiệu lột một tay lỗ đại sư người là lột nhiều sao lại có khoảng không gọi điện thoại cho ta phương v i ê n nhận lấy điện thoại nhìn không được nạp báng bởi vì lỗ thủ nghĩa ngày ngày đều bề bộn nhiều việc vội vàng tán gái bởi vì mục tiêu cuộc sống của hắn là tại ba mươi tuổi phía trước tập hợp đủ năm mươi sáu cái bạc gái trước mắt còn có một nửa nhiệm vụ không hoàn thành về phần hắn vì cái gì treo như thế đó là bởi vì hắn có tiền giấy năng lực lỗ thủ nghĩa bản thân là người phương bắc trong nhà ra giáo tương đối nghiêm cho nên lúc học đại học hắn trực tiếp dự thi q u n h châu đại học đi tới đại hạ vùng cực nam thành thị duyên hải rời xa Phụ Mẫu. không nghĩ tới hắn vừa đến quỳnh châu thích ở đây ở đây còn lâu mới có được phương bắc giá lạnh quanh năm nhiệt độ không khí 2.225 độ tả hữu sản vật phong phú đối với một cái ăn hàng tới nói đơn giản chính là thiên đường hơn nữa quỳnh châu lại là hơn một cái dân tộc khu vực tăng thêm lại là trọng yếu cửa biển người ngoại quốc cũng nhiều cho nên không những có đủ loại dị tộc phong tình mọi tử còn nắm giữ khắc các quốc gia mỹ nữ này liền mang ý nghĩa hắn có vô số lựa chọn có thể tiếp xúc đến nhiều loại mỹ nữ cho nên sau khi tốt nghiệp đại học hắn liền lưu tại quỳnh châu đến nỗi việc làm cái gì cái kia hoàn toàn không cần thiết bởi vì nhà hắn có khoáng a thật sự có khoáng Còn hai không o cho á cái cái n đồng, nên g một mỏ một mỏ thiếp, l cần nói trên thế giới phần lớn bội tử đối với loại này tiền giấy năng lực cũng là không có chút nào năng lực chống cự chính là nam nhân cũng không có sức chống cự à. cho nên hắn cũng bề bộn nhiều việc thường xuyên mười ngày nửa tháng không gặp được người ảnh đúng chính là bị người khác l ộ t nhiều cảm giác có chút gánh không được cho nên chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày đi ra họ gặp tôi ta mời ngươi ăn đồ nướng lỗ thủ nghĩa tại đầu bên kia điện thoại cười đùa tý từng địa đạo thế là phương viên cùng tổ trưởng kim diệu lên tiếng chào hỏi đi trước thời hạn một giờ chỉ lát nữa là phải tắm giờ tổ trưởng cũng không có nói cái gì ra công ty cưới tiểu xe đạp điện đi tới cùng lỗ thủ nghĩa ước hai chỗ kỳ thực chính là một nhà đồ n ư ớ n g quán bán hàng bởi vì là duyên hải đồ nướng tiện nghi nhất ngược lại là hải sản dê b ò thịt ngược lại đắt một chút nhìn đường bên cạnh ngừng lại một chiếc t a o bao màu đỏ chót mạ giờ ra t h ì phương viên liền biết lỗ thủ nghĩa đã đến quả nhiên dừng lại xong xe đạp điện đi vào liếc mắt liền thấy được lỗ thủ nghĩa cùng một bóng đèn lớn tựa như mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy hắn tao khí ngươi gặp ai mặc trào l trên tay mang dị chặt mở ỉn đồng hồ tới ăn quán bán hàng ở đây ở đây nhìn thấy phương viên đi vào lỗ thủ nghĩa lập tức đứng dậy v â y vây tay dùng hắn thay mặt cái tay kia tại quán bán hàng mở d a cam dưới ánh đèn lộ ra cực kỳ trói mắt đừng nhìn lỗ thủ nghĩa là người phương bắc thế nhưng là thân hình không giống nhau một chút nào thật cao g ầ y keo vĩnh viễn cho người ta một bức dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng nhưng mà hắn thiếu dinh dưỡng sao chắc chắn không thiếu cho nên phương viên vẫn cho rằng hắn nhất định là lột nhiều nguyên nhân dĩ nhiên không phải chính hắn lột là người khác giút hắn lột ai nha đồ ăn đặc biệt mấy sâu dê lớn thận đặc biệt nổi bật nhà này quán đồ nướng tự thân bán nguyên liệu nấu ăn đồng thời cũng không cấm chỉ khách nhân kèm theo chỉ cần cho một cái ra công phí liên thành lỗ thủ nghĩa mỗi lần tới ăn cũng là chính mình mang tới bởi vì hắn chịu xài tiền mua nguyên liệu nấu ăn chắc chắn là so quán bán hàng tốt hơn nhiều phương viên cũng không khách khí với hắn trực tiếp ngồi xuống cầm lấy trên bàn dê lớn thận liền g ặ m một cái năm, trên trời rơi xuống manh em bé. phương viên ăn một chuỗi nướng thịt dê eo cầm lấy trên bàn quả mận bắp nước rót một miệng lớn cái đồ chơi này là khai vị đương nhiên dù cho không khai vị đương nhiên không biết thế nào cảm giác phá l ạ đói thế là vùi đầu gặm lấy gầm để hoàn toàn không có nghe lỗ thủ nghĩa đắc cá đắc cá nửa ngày nói cái gì nói chuyện với ngươi đâu ngươi có thể hay không đừng chỉ lo ăn quỷ chết đói đầu t h a i sao lỗ thủ nghĩa có chút tức giận mắt thấy lớn thận đều bị một mình hắn đã ăn xong cũng không lưu lại hai cái thực sự là quá mức nhanh chóng chảo hai c h u ố i trong tay ngươi nói cái gì phương viên trực tiếp lột một c h u ố i nướng hải sâm ở trong miệng nhìn lỗ thủ nghĩa một hồi đau lòng những thứ này nướng hải sâm cùng lớn thận ta đều là chuẩn bị chính mình ăn ngươi ăn ta nhiều như vậy lòng ngươi không đau sao lỗ thủ nghĩa nhìn đầy bàn tham trúc có chút không nói đạo những thứ này v chính hắn còn không có ăn mấy sâu đâu đau lòng không đau ta không biết nhưng mà không ăn chắc chắn đau thắt lưng phương viên hì hì cười nói cầm lấy trên bàn quả mận bắt nước lại ở m ộ t hớp hai người sở d i uống quả mận bắt nước lỗ thủ nghĩa là bởi vì phải lái xe đến nỗi phương viên cũng không quá ưa thích uống rượu bằng quan hệ của hai người cũng không c ầ n t h ô n g qua rượu tới duy trì cảm tình ngươi liền nói vậy à sau khi ngươi chia tay lam thả i y n g ư ơ i từng có sinh hoạt tình dục sao ăn nhiều như vậy ngươi liền không sợ thận hòa thái vợ sao lỗ thủ nghĩa nhịn không được chửi bậy trong miệng hắn lam thả y là phương viên thời đại học bạn gái sau khi tốt nghiệp đại học liền n g ư ơ i còn ta ta ăn nhiều điểm trở về nhiều lột mấy lần không được ca phương viên liếm mắt n g ư ơ i cũng liền chút tiền đồ này n g ư ơ i nhìn n g ư ơ i một thân phiêu n g ư ơ i cũng không biết bất mập một chút n g ư ơ i nếu còn là đại học lúc đó xinh đẹp bộ dáng cũng không đến nỗi trở về chính mình lột sớm đã có người hỗ trợ n g ư ơ i còn ta ta là không muốn tìm ta nếu muốn tìm dạng gì tìm không ra phương viên điên khẽ vấp chính mình tròn v õ bụng có chút ngữ khi không đủ địa đạo phương viên bản thân g á n g dấp không được tốt lắm nhìn nhưng cũng tuyệt đối không tính là xấu bởi vì phương mụ mụ là quỳnh châu dân bản xứ nắm giữ số ít tên tổng hệ thống cho nên khiến cho hắn sống mũi cao sâu hốc mắt để cho hắn thêm điểm không thiếu nhưng kể từ tốt nghiệp việc làm về sau ngồi lâu thiếu động tăng thêm không kiêng ăn mặn người là càng ngày càng hướng tên của hắn tới gần dáng dấp là lại phương vừa tròn người cái này m ộ t béo liền không có hình tượng hốc mắt bình mũi sợ gương mặt l ồ i bụng tròn bốn đều đi qua nhiều năm n g ư ờ i sẽ không còn nghĩ lam thả i ý a lỗ thủ nghĩa theo dõi hắn nụ cười cổ quái đạo nói m ọ gì nàng bây giờ dáng dấp ra sao ta đều không nhớ rõ phương viên đưa tay kéo qua trong tay hắn một chuỗi lớn thận đồng thời tức giận nói nam nhân quả nhiên cũng là móng heo lớn trước kia ngươi không phải nói cả một đời đều nhớ ta sao còn bởi vậy gạ ta t bốn sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một thanh â m lạnh lùng mặc dù đã rất lâu không nghe thấy thanh â m này nhưng mà phương viên lại không có quên tiếng nói quen thuộc này có chút cứng ngắt trang quá đầu tới chỉ thấy đứng phía sau một vị dáng người cao g ầ y nữ tử lúc này nàng đang mặt đầy tức giận theo dõi hắn phương viên xoay đầu lại đầu tiên là hung hăng trừng mắt liếc l ỗ thủ nghĩa tiếp đó lúc này mới đứng dậy có chút câu để nói ngươi ngươi chừng nào thì trở trở về trở về nước ta vừa xuống phi cơ nhìn thấy phương viên dáng vẻ không khỏi níu chặt lông mày vậy ngươi còn không có ăn cơm đi cái này cái này cho ngươi phương viên có chút khẩn trương cũng có chút không biết làm sao thế là không trải qua đại nào nói chuyện cũng không trải qua đại nào đem trong tay lớn thận đưa tới chờ đưa tới một nửa mới phản ứng được cực kỳ lúng túng vội vàng lui về phía sau ném một cái vừa vặn vứt xuống xem náo nhiệt lỗ thủ nghĩa trên thân làm cho hắn một thân mỡ đông cợt mờ n ở bốn lỗ thủ nghĩa vừa kêu một tiếng lời còn chưa nói ra phương viên quay đầu hung á c trợn mắt nhìn hắn một mắt các ngươi trò chuyện các ngươi trò chuyện cái này thận ăn con thật lỗ thủ nghĩa nhặt lên trên quần áo hông tử gặp một cái ngượng ngùng cười nói、ngươi、ngồi xuống、trước. muốn ăn cái gì ta cho người điểm phương viên ép buộc chính mình tỉnh táo lại kỳ thực nữ nhân này chính là phương viên bạn gái trước lam thả i y ấy, cũng là bạn học thời đại học thế nhưng là sau khi tốt nghiệp đại học liền chia tay mũi mũi bốn bỗng nhiên một cái n ã i manh âm thanh từ lam thả i y sau l ư n g chuyển đến tiếp đó từ phía sau nàng r ố i ra một cái đầu nhỏ tràn đầy nghi ngờ nhìn xem phương viên phương viên cảm thấy trong lòng đau xót trên mặt trong nháy mắt trắng xanh đây là nữ nhi của nàng tuy nói đã chia tay nhiều năm nhưng kỳ thật trong lòng của hắn vẫn ôm một tia hy vọng nhưng là bây giờ hy vọng hoàn toàn t ă n vỡ phương viên ép buộc chính mình không cần lộ ra cái gì biểu tình k ổ sở giả v ợ như không có việc gì đánh giá lam thả y ỉa chỉ thấy nàng thân trên là một kiện thả lòng áo sơ mi trắng hạ thân là tu thân quần jean tóc ở sau h ó t vén lên tật h cao lộ ra thon dài cổ nàng và bốn năm trước một điểm không thay đổi vẫn là như vậy xinh đẹp chỉ là thành thục rất nhiều ngươi Ngươi cũng làm mụ mụ rồi vô luận vương viên như thế nào che giấu chính mình nhưng mà run rẩy ngựa khí vẫn là bán rẻ hắn cũng làm bốn năm ngươi xem chính ngươi tuyệt không biết tự hạn chế xem ngươi một thân này phiêu để cho ta như thế nào yên tâm đi hải tử giao cho ngươi lam h ả y ỉa chống lạnh x á c chân nổi giận nói bộ dáng nàng tức giận cũng một điểm không thay đổi phương viên trong lòng thầm nghĩ chờ đã nàng mới vừa nói cái gì làm bốn năm mẹ đem hải tử giao cho ta ngươi lời này có ý tứ gì phương viên tiếp tục dùng run d ẩ y ngữ khí hỏi nhưng lần này tuyệt đối không phải là bởi vì khổ sở mà là một loại chính mình nói không lên đầy tâm tình lan hải y không có trả lời hắn mà nói mà là đưa tay đem sau lưng tiểu nữ h ả i cho kéo đến phía trước tới ngươi không phải một mực nháo muốn ba ba sao hắn chính là ba ba của ngươi mặc dù trong lòng có chút ngờ tới nhưng mà phương viên hay là cho kinh ngạc sau lưng xem náo nhiệt lỗ thủ nghĩa cũng kinh ngạc trong miệng ăn một nửa lớn thật lại lần nữa rơi xuống trên trên quần áo của hắn nàng nàng là nữ nhi của ta phương viên có chút khó có thể tin hỏi đồng thời ánh mắt rơi xuống vừa đi tiến về phía trước tới tiểu nhân nhi cẩn thận quan sát tiểu gia hỏa người mặc cao đ ổ i có điếm cùng tóc cắt ngang c h á n bím tóc đuôi ngựa hốc mắt thâm thúy con mắt đ e n nhánh giống như là biết nói chuyện cái mũi tinh xảo hơi n ế t lên miệng nhỏ phảng phất mãi mãi cũng đang cười tròn vo trên khuôn mặt nhỏ bé còn có hai cái lún đồng tiền nhỏ đơn giản manh hóa nhân tâm phương viên đang đánh giá tiểu gia hỏa đồng thời đồng thời tiểu gia hỏa cũng tại lặng lẽ đánh giá hắn trong m có nghĩ hoặc có mở mịt bốn n g ư ơ i hôn đ à n này không phải ngươi còn có thể là ai trước k i a n bốn lan hải y y vừa muốn lớn tiếng trách cứ phương viên đột nhiên nhìn thấy dưới thân có chút e ngại nữ nhi thế là dừng lại âm thanh quay đầu đối phạm vi sau lưng lỗ thủ nghĩa nói giúp ta nhìn xem hải tử kiếm chút đồ vật cho nàng ăn ta cùng phương viên đến bên cạnh nói chuyện lỗ thủ nghĩa vội vàng gật đầu một cái ta cùng ba ba bên cạnh nói chuyện ngươi cùng lỗ thúc thúc ở đây ăn vặt l a m hải y y ngồi sổn người xuống cùng nữ nhi nhẹ nói vậy ngươi không thể đi xa tiểu ra hoảng g h o đầu suy nghĩ một chút nói sẽ không chúng ta ngay ở bên cạnh ngươi ngồi ở chỗ này liếc mắt liền thấy được lam thả i y ghìa đem nàng ôm ngồi ở trên ghế chỉ chỉ hộp số phía ngoài bên lề đường n g ư ờ i theo ta ra ngoài nói lam thả i y ghìa giao phó xong đứng dậy đối đứng tại một bên có chút không biết làm sao phương viên a a hảo phương viên có chút không biết như thế nào cho phải hắn hoàn toàn không có làm tốt làm ba ba chuẩn bị thậm chí không hề nghĩ tới chương sáu ngày xưa phía trước tỉnh hai người còn chưa đi ra hộp số lam thả i y ghìa nghĩ tới điều gì quay đầu hướng l ô i thủ nghĩa nói đừng để nàng ăn đồ n ớ n kiếm chút cơm cùng xào rau cho nàng ăn a t u t ta đã biết vừa mới chuẩn bị đem một nướng tôm đưa cho tiểu gia hỏa mới đem một tôm nướng chôi tiểu chuẩn cho bị lỗ thủ nghĩa cứng lại ở giữa không trung bên trong. Lỗ thủ nghĩa giữa lại Lỗ ở thủ đến không có bởi vì lam thải y yể ngựa khí sinh khí ứng vì cái này rất lam thải y yể nàng là một chỗ địa đạo đạo hạ kinh đại cô nàng mặc kệ làm người vẫn là làm việc đều vô cùng sảng khoái đại khí nắm giữ tất cả hạ kinh đại cô nàng đặc chất tăng thêm người lại xinh đẹp trước kia trong trường học không biết có bao nhiêu người theo đuổi nàng cũng không biết vì cái gì thì nhìn chúng phương viên phương viên có chút mộng bức theo sắt lam thải y y sau lưng đi tới bên lề đường hai người mặt đối mặt đứng nhất thời không nói gì nhau tay chân không gấp rút phương viên đầu tiên phá vỡ trầm mặc nàng thật là nữ nhi của ta tên gọi là gì năm nay mấy tuổi hắn nói chưa dứt lời nói chuyện lam thả y y hả l ử a g i ậ n liền c ọ một chút b ư ớ c lên tới không phải ngươi hôn đản này là ai trước kia chia tay liền chia tay ngươi nhất định phải đánh cái chia tay pháo ta nhường ngươi mang đồ bảo hộ ngươi nói mang đồ bảo hộ ảnh hưởng ngươi phát huy không lãnh hội được ngươi thâm tình còn nói cả một đời sẽ nhớ k ỹ chuyện hoang đường của ta bốn phương viên nghe vậy có chút lúng túng sờ lên cái、óc. cái này đích xác là hắn làm chuyện trước kia hai người bọn họ là hòa bình chia tay thế là có một đêm kia l i cuồng từ nay về sau hai người cũng không còn đã gặp mặt chờ lam thả i y yà lựa giận hơi lắng lại sau đó lúc này mới tiếp tục hỏi người sinh hạ hải tử vì cái gì không nói cho ta một tiếng nói cho ngươi có ích lợi gì nói cho ngươi ngươi sẽ bỏ lại ngoại công bay tới tìm ta sao lam thả i y yà l ư ờ n hắn một cái có chút khinh thường đạo ngoại công ngoại công đã qua đời mặc dù đã qua mấy năm phương viên nói đến còn có chút khổ sở hồi nhỏ hắn trên cơ bản cũng là ngoại công nuôi lớn tình cảm của hai người nói đến so sánh tròn cha ruột hắn còn sâu lam thả y y nghe vậy mà người phương viên ngoại công nàng gặp qua rất nhiều lần rất hiền lành một lao nhân trước h như cháu ngoại dâu đối đái, thường cho nàng và phương viên làm đồ ăn ngon. Chuyện khi nào? Người đi năm thứ hai mùa xuân, không đau không bệnh. Phương thần thả ậ t sự sắc xem xuân, làm năm mùa nàng ngoại nàng viên ăn ngon. nào? Người viên nói, thần sắc cũng dần dần và dâu đau đối đái, đi đồ a sao tới, chết giả coi dù cũng h n nhân sinh chuyện may mắn. may t r ư kia phương viên cùng lam thả y thì sở dĩ chia tay là bởi vì lam thả y thì trong nhà a n bài xuất ngoại của bác nhưng mà phương viên điều kiện gia đình không tốt lắm nhưng cái này cũng không hề là hai người bọn họ chủ yếu chia tay nguyên nhân trước kia lam thả y thì phụ mẫu kỳ thực vẫn rất ưa thích phương viên nguyễn y giúp đỡ hắn cùng ra nước ngoài nhưng mà phương viên cuối cùng không có thể đi thành cũng là bởi vì năm đó ngoại công sinh cơn bệnh nặng mặc dù nhìn tốt nhưng mà cơ thể cũng biến thành rất kém cỏi cần người chiếu cố cuối cùng hắn lựa chọn lưu lại nhưng mà tiếc nuối là năm thứ hai ngoại công liền qua đời không nói những thứ này không vui ngươi vẫn là nói cho ta một chút nói một chút nữ nhi phương viên vừa cười vừa nói nữ nhi gọi phương hân năm nay bốn tuổi năm đó ta xuất ngoại không lâu liền phát hiện mang thai vốn không chuẩn bị sinh ra nhưng mà cuối cùng cũng không cam lòng bốn năm qua ta vừa đi học một bên chiếu cố nàng mặc dù mệnh một chút nhưng mà thật sự rất vui vẻ nàng đơn giản chính là một cái tiểu thiên sứ lam thả i y y nói lộ ra một bộ ôn nhu và vẻ hạnh phúc phương viên nghe nàng nói hời h ậ n nhưng mà hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra nàng một cái thân ở nơi khác còn mang theo một đứa bé chính mình còn muốn đọc sách ở trong đó khó khăn có thể tưởng tượng vậy ngươi lần này trở về còn trả lại sao phương viên lúc này kích động tâm tình có chút bình phục thế là mở miệng hỏi chính hắn cũng không biết phải hay không hy vọng lam thả i y y lưu lại hay không lưu lại đã tốt nghiệp trả lại làm gì cha ta hy vọng ta trở về giúp hắn lam thả y y nhìn chằm chằm phương viên muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì nhưng mà phương viên khuôn mặt to béo chứng ngoại trừ chứ thịt cái khác cái gì cũng không có phương viên chỉ biết là lam thả i y h a điều kiện gia đình rất tốt cụ thể làm cái gì hắn chưa bao giờ hỏi qua đại học tình yêu rất đơn giản không hỏi gia đình cùng xuất thân như vậy cũng tốt đúng ngươi lần này tới quỳnh châu là phương viên nói quay đầu hướng về quán bán hàng bên trong nhìn lại vừa hay nhìn thấy tiểu nhân nhi quay đầu nhìn qua ánh mắt trên không trung gặp nhau tiểu nhân nhi lập tức lộ ra một cái to lớn khuôn mặt t ư ơ i cười trên gương mặt lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ phương viên cảm thấy chính mình tâm đều hóa phương viên trong lòng ngờ tới lam thả y y mang nữ nhi tới không ngoài hai cái nguyên nhân đều sẽ là để cho tiểu gia hỏa nhìn một chút ba của mình hay là đem tiểu gia hỏa để cho hắn n u ô i dưỡng nhưng mà vô luận nguyên nhân nào hắn đều tỏ ra là đã hiểu nữ nhi của mình chính mình dưỡng không phải thiên kinh địa nghĩa sao nhưng mà hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút mờ mịt hắn chưa bao giờ nghĩ tới làm cha chuẩn bị tâm lý cũng liền không thể nào nói tới l a m thả i y y nhìn chăm chăm p h ư ơ n g viên cắn môi một cái c h ầ mặc m một hồi lâu mới thở dài nói kỳ thực cha mẹ ta còn không biết ta sinh hài tử ta sợ hù dọa bọn hắn càng đáng sợ bọn hắn không chấp nhận hân hân sẽ làm bị thương lòng của nàng cho nên ta muốn đem hân hân đặt ở ngươi ở đây nhường ngươi chiếu cố một đoạn thời gian chở ta trở về hạ kinh yên ổn hảo sau chậm rãi cùng cha mẹ ta nói đến lúc đó ta lại đem hân hân đón về ngươi nhìn rằng này có thể chứ ngươi vậy mà không có cùng gì chú nói phương viên kinh ngạc nói nói như vậy nàng vậy mà giấu d i ế m phụ mẫu một người lại nước ngoài vụ n trộm đem hải tử sinh ra được cũng không biết gặp bao nhiêu tội thần sắc trên mặt cũng lại bình tĩnh không được lộ ra đau lòng thần sắc một mực quan sát đến phương viên lam thả y y h ì lặng lẽ nhẹ nhàng tờ ra như thế nào cùng bọn hắn nói bọn hắn nếu là biết nhất định sẽ để cho ta đem hải tử chảy mất ngươi yên tâm đi ta nếu là nàng là ba ba của nàng ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng phương viên cùng với nàng bảo đảm nói lam thả i Y n g h e vậy gật đầu một cái nàng hiểu rất do phương viên tính cách cùng làm người cho nên đối với hắn rất yên tâm bằng không trước kia cũng sẽ không nhìn chúng hắn so với hắn đ ẹ p trai so với hắn có tiền so với hắn có tài một năm lớn mấy năm này ngươi qua được không chờ sự tình nói xong hai người lại nhìn nhau không nói gì đứng lên cái này hồi lam thả i y đầu tiên phá vỡ trở mặc rất tốt rất tốt hh bốn phương viên đưa tay gãi gãi đầu mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt có cái gì tốt không cùng không tốt ta nhìn ngươi là rất tốt nhìn ngươi bây giờ mập ta không ở nơi này mấy năm ngươi làm một ngày đều không vận động qua nhìn ngươi bây giờ béo thành bộ dáng gì lam hải y v ì đưa tay tại trên hắn cái bụng tròn trịa t r ọ c t r ọ c tạo thành một đạo s ó n g thịt hh bốn phương viên có chút ngượng ngùng cười cười lam hải y ì là điển hình người vận động nhiều ngày bình thường ngoại trừ k i t h â n yoga tê a cundo bán tên chạy cự ly dài các loại nàng cũng có đề cập tới trước kia phương viên cùng với nàng quan hệ qua lại tại nàng lôi kéo d ư ớ i cũng từng tham gia một chút vận động thậm chí luyện được cơ bụng nhưng mà kể từ sau khi chia tay ngày bình thường lớn nhất lượng vận động chính là táo bón thời điểm đi ngươi muốn bất mập một chút ngươi cũng đã biết hôm nay tiểu gia hỏa có hơi th nàng gặp qua n g ư ờ i cùng ta cùng một chỗ c h ụ p ả n h c h ụ p vẫn cho là ba của nàng là đẹp trai nhất vương tử lam thả i y tỉ mỉ đánh giá phương viên một tử trên người hắn tìm được cái bóng của quá khứ đáng tiếc mập mạp che giấu hắn quá khứ phương viên cũng tại dò xét lam thả i y ấy, nàng một chút cũng không thay đổi dù cho sinh qua h ả i tử rắn người vẫn là như vậy hoà mỹ đứng ở chỗ đó rất tự nhiên ngẩng đầu đỡ ngực có một loại từ bên trong ra ngoài tự tin mị lực làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn ngũ quan nắm giữ người phương bắc đặc hữu thâm thúy cùng đại khí thân cao một m bảy tám nắm giữ một đôi, đôi chân dài tăng thêm lâu dài vận động toàn thân tản ra một loại s không có bao nhiêu biến hóa chỉ có khí chất lộ ra càng thêm thành thục cũng càng thêm mê người chương bảy lần đầu phân ly không biết có phải hay không là bởi vì thoại nguyện gặp được ba ba cho nên tiểu gia hỏa khẩu vị mở rộng ăn một tô cơm trên hải sản đem bụng nhỏ phòng trọn t r i ệ duy nhất không tốt chính là đem cơm hạt làm cho khắp nơi đều là trên gương mặt trên m ũ i lông mày bên trên thậm chí trên đỉnh đầu còn m ấ y hạt tiểu gia hỏa cảm thấy rất chơi vui mắt l ấ nhìn xem trên chót mui hạt cơm tiếp đó lẻ lưỡi hướng về phía trước liếm đáng tiếc đầu lưỡi quảng ắ n căn bản liếm không được nhưng mà xác thực đem chính mình chọc trò cười khanh khách phương viên nhìn có chú từ bên cạnh rút r a khăn tay giúp nàng đem mặt trên má trên chóp mũi lông mày bên trên cùng trên c h á n đều thanh lý sạch sẽ tiểu gia hỏa cũng không phản kháng ngoan ngoãn nhìn xem ba ba tiếp đó cho hắn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười lộ ra hai cái khả ái lúng đồng tiền nhỏ cảm tạ ba ba tiểu gia hỏa kêu lên tuyệt không e lệ cũng rất tự nhiên ngược lại phương viên có chút ngây ngẩn cả người cũng có chút không biết làm sao thẳng đến ngồi ở bên cạnh hắn lam thả i y y đ ư a chân đá hắn một chút mới phản ứng được đối với tràn đầy con quýt mặt lộ vẹn nụ cười tiểu gia hỏa cũng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười không cần cảm ơn vốn là khẩu bởi vì dầu mỡ quá nặng lam thả i y hỉa cũng không ăn bao nhiêu cuối cùng một bản mỹ vị toàn bộ đều tiến vào lỗ thủ nghĩa bụng bởi vì lam thả i y hỉa buổi tối cuối cùng b a n một chuyến bay bay hướng hạ kinh cho nên qua loa sau khi kết thúc lỗ thủ nghĩa lái xe đưa nàng đi sân bay đương nhiên phương viên cùng tiểu gia hỏa cũng vội vàng đi theo dọc theo đường đi không tiếp tục trò chuyện tiểu gia hỏa chủ đề nói đến khi còn đi học chuyện lý thú đúng đại sư ngươi tìm bạn gái sao lam thả i y hỉa đối chính đang lái xe lỗ thủ nghĩa đạo lời này của ngươi nói ngươi hẳn là hỏi đổi bạn gái không có hắn thật sự gần thành đại sư chia tay đại sư ngồi ở vị trí kế bên tài xế phương viên quay đầu lại nói ngươi vẫn là tính cách như vậy à, ngươi chuẩn bị chơi tới khi nào lan hải y thì bởi vì phương viên quan hệ đối với lô thủ nghĩa cũng rất quen thuộc bằng không lần này lai lộc thị cũng sẽ không trước tiên liên hệ hắn sau đó để hắn đem phương viên lừa gạt đi ra v ề phần tại sao nàng không chính mình liên hệ phương viên chỉ có thể nói nàng đối phạm vi quá mức quen thuộc phương viên người này ngày bình thường có chút không quả quyết làm việc do dự nhưng khi thật sự từ bỏ một việc sau như vậy hắn liền thật sự từ bỏ tuyệt không quay đầu cho nên hai người sau khi chia tay nàng thật sự không thể xác định chính mình gọi điện thoại cho phương viên hắn có nguyện ý hay không gặp nàng ta chuẩn bị chơi đến ba mươi tuổi tiếp đó tìm đ à n g hoàng cô gái tốt kết hôn hồi tâm lỗ thủ nghĩa một cái tay lái mạ dờ d ạ n thi một tay lột lột trên c h á n tóc cắt ngang c h á n do dự ánh mắt nhìn về phía trước phản phất đó là hắn nhân sinh đường đi ngươi cái này m ư i ba trang ta phục nghe chính là thứ cặn bã nam ngươi cùng những cái kia trà xanh biểu tìm trung thực nam nhân gả có cái gì khác biệt phải miêu tả như thế nào ngươi dạng này nam nhân hồng trà điều phương viên nhịn không được trừng ậ y nhưng mà hắn vừa mới dứt lời sau l ư n g lam thả yi đ đưa tay liền cho hắn bả vai tới một trường bảo bảo ở đây nói chuyện văn minh một điểm phương viên nghe vậy trong lòng cũng là cả kinh ngày xưa tùy tiện đã quen bây giờ có hải tử nói chuyện nhưng thật muốn chú ý quay đầu nhìn lại ô i y tại mụ mụ trong ngực tiểu gia hỏa lập tức cho hắn một cái to lớn khuôn mặt t ư ơ i cười cái này khiến phương viên có chút đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình thật không phải là một cái ba ba tốt đến sân bay lỗ thủ nghĩa rất có ánh mắt không cùng đi vào đem thời gian và không gian đều để lại cho một nhà ba người tiểu gia hỏa tay trái lôi kéo mụ mụ tay phải lôi kéo ba ba tâm tình lộ ra đặc biệt tốt dọc theo đường đi tất cả đều là nụ cười hơn nữa đi lên mấy bước lúc nào cũng muốn nhìn một cái phương viên p tiểu, tiểu, tiểu gia hỏa đầu tiên là sợ hết hồn ngay sau đó hưng phấn cười ha hạ ha, hai cái bắp chân trên không trung đạp tới đạp đi phảng phất chính mình thật sự bay lên lam thả y thì tới trước đến bao khoả tạm thời kho chứa đồ lấy một lớn một nhỏ hai cái tay hăm dương lớn chính là chính nàng tiểu nhân có dấu sổ phỉ hạ công chúa chính là hân hân từ nàng đi tìm phương viên thời điểm không có đem tiểu gia hỏa dương hành lý mang lên cũng có thể thấy được kỳ thực nàng cũng không thể rất xác định phương viên nhất định sẽ tiếp nhận hân hân cho nên mới đặt ở tạm thời ủy trị chỗ nếu là phương viên không chấp nhận nàng liền trực tiếp mang tiểu nhân nhi trở về hạ kinh trong này cũng là một chút hân hân quần áo và đồ rửa mặt nhưng mà bên này trời nóng lực rất nhiều quần áo không thích h ợ p xuyên tiểu gia hỏa dáng rất nhanh mùa hè cũng đều nhỏ cho nên ngươi rút sạch muốn dẫn nàng đi một lần nữa mua m ấ y món lam thảy y t h đem hân hân tay hám dương đưa cho phương viên tất ta đã biết ta ngày mai liền mang nàng đi mua phương viên tiếp nhận tay hám dương đạo bây giờ thời tiết nóng đồ uống lạnh cái gì tận lực cho nàng ăn ít chín trăm tối trước đó liền muốn để cho nàng lên giường ngủ không thể chơi quá muộn tối ngủ phía trước phải nhớ cho nàng nói ngủ phía trước cố sự nàng giống như ngươi đều thích ăn thịt nhưng không thể lúc nào cũng cho nàng thịt ăn muốn để nàng ăn nhiều một chút rau quả sớm m u ộ n nhớ kỹ muốn để nàng đánh răng đầu ngọt cũng muốn tận lực thiếu cho nàng ăn bằng không sinh sâu răng về sau răng sẽ rất khó coi bên này gió lớn mỗi lần lúc ra cửa muốn cho trên mặt nàng xóa một ít thôi đồng mỹ phẩm dưỡng ra nhớ kỹ mua cho nàng kiện phòng n ă n áo cũng muốn nhớ kỹ xuyên bốn đây là nữ nhi từ sau khi sinh muốn rời đi bên cạnh mình thời gian dài nhất lam thả i y thì trong lòng là vạn phần không m u ố n nhưng mà nàng biết đây là lựa chọn tốt nhất bởi vì tại nữ nhi trong quá trình trưởng thành cần một cái ba ba phương viên mặc dù cảm thấy lam thả i y thì có chút dài dòng nhưng mà thực sự có thể từ trong lời nói của nàng cảm nhận được đối với nữ nhi nồng nặc yêu bất kể như thế nào không m u ố n cuối cùng lam thả i y lại vẫn là cẩn thận mỗi bước đi đi tới cửa xét vé phương viên gặp lại hân hân gặp lại lam thả i y thì cách cửa sổ thủy tinh huy động tay mụ gặp lại tiểu ra hỏa một cái tay nhỏ lôi kéo ba ba một cái tay nhỏ huy động nàng còn quá nhỏ không biết rõ cái gì là phân biệt gặp mụ mụ phất tay nàng cũng đi theo phất tay phương v i ê n một cái tay lôi kéo dương hành lý một cái tay lôi kéo tiểu nhân nhi ánh mắt cùng lam thả i y đi trên không trung gặp gỡ hắn liền nghĩ tới bốn năm trước tiễn đưa nàng đi sân bay rời đi tình hình p h ả n phất ngay tại hôm qua ta chờ ngươi trở lại phương v i ê n nhỏ giọng nói ra bốn năm trước lời nói bên trong lam thả i y p h ả n phất nghe được phương v i ê n lời nói gật đầu một cái tiếp đó nhận tâm quay đầu đi đi vào phòng chờ máy bay chờ không nhìn thấy bóng người phương biên lúc này mới túi đầu đối với tiểu gia hòa nói mụ mụ đi chúng ta bây giờ đi về nhà a chờ lời nói xong mới phát giác tiểu gia hỏa có điểm gì là lạ vừa mới hứng thú cao tiểu gia hỏa nước mắt tại nàng trong hốc mắt xoay một vòng xẹp lấy miệng nhỏ chỉ lát nữa là phải khóc lên phương viên vội vàng ngồi s ồ n người xuống đem nàng ôm vào trong ngực hỏi như thế nào khóc không khóc không khóc ca hóa bốn phương viên nói chưa dứt lời mới vừa nói xong tiểu gia hỏa liền đ o a một tiếng khóc lên mụ mụ mụ mụ đi nơi nào nàng không cần bảo bảo sao mụ mụ có chút việc đợi nàng sự tình giúp xong sẽ đến đón bảo bảo a phương viên đối với nhỏ giọng giải thích đạo người nói là sự thật sao không thể gạt người a tiểu gia hỏa có chút nghẹn nào nói chương a ta không n gạt ờ i ta v ớ i tám áo n p h bông nhỏ vốn là g t quan, dương quang từ màn cửa khe hở bên trong chiếu vào thì ra trời đã sáng phương viên cầm lấy bên cạnh điện thoại nhìn một chút phát hiện đã nhanh bày hát hắn phải đi làm đi Ba ba. Người muốn đi đâu à? Vừa xuống giường phương viên nghe đi đâu Vừa tối h manh manh mãi tin tức đạo. Trong mơ hổ phương viên lúc này mới nhớ tới, hắn hôm thăng thành không thuộc ấ cấp y này sau qua đầu, quen lưng lúc tin Trong viên còn một mãi mơ mới em, tức tới, từ bắt trở tới. t cái có đã đạo. vũ hôm qua, qua lỗ thủ nghĩa đưa bọn hắn sau khi trở về thời gian đã quá muộn tiểu g i a hỏa trên xe liền ngủ mất thế là phương viên từ nàng trong dương hành lý cho nàng tìm bộ đ ồ ngủ thay đổi trực tiếp đặt lên giường để cho nàng ngủ chính mình cũng liền cọ rửa một chút suy nghĩ s ố c xếp ngã lên giường cũng không biết lúc nào ngủ thiết đi đón ánh mắt phương viên lần nữa quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tiểu nhân nhi chỉ thấy nàng mặc lấy tiểu mã áo ngủ t vừa vừa mãi mãi người gọi phương hân năm nay mấy tuổi phương viên tại trên mép giường ngồi xuống vẻ mặt ôn hòa hỏi hắn đương nhiên biết nàng mấy tuổi nhưng mà vì rút ngắn quan hệ thế là hoàn toàn giới trò chuyện nhưng mà tiểu gia hỏa lại không phát hiện được bảo bảo đương nhiên gọi phương hân nhũ danh là hân hân ta năm nay bốn tuổi ta thuộc con thỏ nhỏ y sợ tiệu đi in sùn sừng thợ gì cùn m i b e s n i s s o p h ì bốn tiểu gia hỏa đầu tiên là nói tiếng trung nhưng mà nói một chút tất cả đều là tiếng anh cũng may phương viên tiếng anh vẫn được miễn cưỡng có thể nghe hiểu nhìn xem tiểu t ử trước mắt phương viên có chút khởi s ư ớ n g sầu tới tối hôm qua không chút nghĩ ngợi một ngụm liền đáp ứng xuống bây giờ suy nghĩ một chút chính mình phải đi làm tiểu gia hỏa ai tới mang nói cho mụ mụ để cho nàng tới chợ giúp mang nhưng ở cái này phía trước đoán chừng lão cổ đồng lao cha sẽ trước tiên đem chân của hắn đánh gãy ba ba một mực đang nói, lời nói tiểu gia hỏa b ỗ n nhiên gặp ba ba n ơ ngác không có phản ứng thế là dội ra tay nhỏ nhẹ nhàng giật giật phương viên ống tay á o không có gì ra thay quần áo làm cho n g ư ờ i bữa sáng nữ nhi tới quá đột ngột phương viên còn không có thích hướng lấy ba b à tự xưng a đừng nhìn tiểu nhân nhi còn nhỏ nhưng mà đặc biệt mất cảm luôn cảm thấy ba b à thái độ có chút không đúng nhưng là lại nói không ra con mắt tròn vo nhìn chằm chằm ba b à nhanh như chất chuyện cũng không biết đến suy nghĩ cái gì phương viên khởi á o ngủ chuẩn bị thay quần áo lộ ra cái bụng tròn vo kể từ việc làm về sau trường kỳ ngồi lâu trừ ăn uống ra ngủ quanh năm suốt tháng không vận động cả người tự nhiên giống như thổi tức giận khí cầu p h ư n g lên tiểu ra hỏa rỗi ra thịt, thịt tay nhỏ chọc chọc phương viên tròn chệ bụng tạo thành một hồi x ó g thịt mềm n ú n chọc cho tiểu gia hỏa cười vui vẻ ba ba n g ư ơ i có phải hay không chỉ ăn thịt thịt không ăn rau quả hảo h à i tử không thể nói dối a tiểu gia hỏa nghiêm trắc hỏi không có ba ba cũng có ăn rau cải phương viên nói chính mình sờ bụng một cái đông nhiên cảm giác có điểm gì là lạ bụng giống như ít đi một chút mặc vào quần phát giác s á c thực nhỏ một vòng nguyên bản có chút căng thẳng lưng quần trở nên có chút nông rộng trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút vì cái gì đột nhiên trong vòng một đêm lục xoát tối hôm qua ăn cũng không ít lại không làm cái gì vận động không có khả năng trong vòng một đêm gầy xuống tới nhà suy nghĩ chuyện phương viên cảm giác trên bụng tay nhỏ không ngừng đâm tới đâm tới theo bản năng đưa tay đem nàng ra bên ngoài gọi ra ngoài tiểu gia hỏa giống như có chút ngây ngẩn cả người nàng bị ba ba động tác dọa sợ thế làm i ệ n g nhỏ một xẹp hoa một tiếng khóc lên nàng cái này vừa khóc phương viên tay chân không gấp rút không biết làm thế nào mới tốt hắn cũng là lần thứ nhất cùng hải t ử ở chung mong ta muốn mụ mụ bốn tiểu gia hỏa mắt to vành mắt bên trong tất cả đều là nước mắt đại khái lại nghĩ tới mụ mụ khóc càng thêm lợi hại phương viên cấp bách bức thai vớt má không khóc không khóc ba, ba ở đây đợi lát nữa ba ba mang ngươi đi ra ngoài trời có hay không h phương viên d ô nhanh mười phút tiểu gia hỏa lúc này mới nghẹn ngào ngừng lại phương viên nhìn nàng tiểu mã áo ngủ phía trước ư ớ t một mảng lớn trong lòng không khỏi có chút đau lòng âm thầm tự trách chính mình quá không chú ý hành vi cá nhân chúng ta trước tiên rời giường ăn điểm tâm đợi lát nữa chúng ta đi trước mua quần áo phương viên tối hôm qua cho nàng cầm áo ngủ thời điểm lật qua lật lại tiểu gia hỏa dương hành lý bên trong có tiểu gia hỏa xuất ngoại lữ hành chứng nhận cùng xuất sinh chứng minh trừ cái đó ra còn có mấy bộ y phục bởi vì new zealand khí hậu nguyên nhân cơ bản đều là thu đông p ụ lấy lộc thị thời tiết xuyên chắc chắn không thích hợp tiểu gia hỏa nghe vậy yên lặng gật đầu một cái thế là phương viên từ trong phòng bếp tìm ra hai bát làm mì trộn mở ra trộn lẫn h ả o để lên bàn tại quá trình này tiểu gia hỏa một mực nhóm miệng nghẹn ngào nhưng mà một đôi hai mắt đấm lệ lại theo sát lấy ba ba quay tròn đừng khóc nhanh chóng tới ăn điểm tâm phương viên đối với nàng nói một tiếng tiểu gia hỏa nghe được ba ba gọi nàng v y khuất nhìn xem ba ba thì thế nào phương viên nhẹ g i ọ n g hỏi ta không có giày ta giày nhỏ không thấy tiểu gia hỏa vừa ngừng mắt thủy lại bắt đầu tại trong hốc mắt đào quanh thế là phương viên từ giày của mình trong tủ tìm một đôi chính mình dép tổ h n g Đặt ở phương viên nhìn tiểu gia hỏa ngồi ở bên cạnh bàn trực lăng lăng nhìn xem nàng cũng bất động đũa là dùng không quen đũa sao phương viên hỏi tiểu gia hỏa lắc đầu lại gật đầu một cái ba ba ta còn không có đánh răng rửa mặt phương viên chỉ có thể đứng dậy dùng chính mình khăn mặt cho nàng lau một cái sau đó nói, răng trước hết không quét qua đợi lát nữa ta đi giúp người mua xem ra chờ sau đó chẳng những muốn mua quần áo kem đánh răng bàn trải đánh răng muốn mua quần áo dày thậm chí ngay cả đ ầ m tóc dày thun đều phải mua nghĩ tới đây phương viên mới nhớ hôm nay ban chắc chắn là lên không được nhưng mà còn không có cùng lãnh đạo xin phép nghỉ thế là đối với tiểu gia hỏa nói chính ngươi ăn trước ta gọi điện thoại tiểu gia hỏa nghe vậy uy khuất nghẹn nào nắm lấy đũa ăn làm mì t r ộ n tới phương viên cùng lãnh đạo nói chuyện điện thoại xong trở lại trước bàn vừa hay nhìn thấy tiểu gia hỏa dùng đũa đem hắn chén mì kêu bên trong đậu nành gấp lên nhưng là bởi vì đũa cầm được không thuật đem đậu nành làm cho đầy b phương viên khanh nhữ mày một cái đầu ngồi s ổ m người xuống hỏi làm sao làm đầy bàn cũng là là dùng đũa không còn sao đợi lát nữa chúng ta đi mua cái cái nữa có hay không hảo ba ba không thích ăn đậu đậu bảo bảo giúp ngươi ăn tiểu gia hỏa ngẩng đầu tràn đầy hủy khuất nhìn xem phương viên khỏe mắt còn mang theo mắt thủy lộ ra phá lệ nhu thuận phương viên trong nháy mắt ngây ngẩn cả người hắn thích ăn làm bị trộn nhưng không thích ăn bên trong đậu nành cho nên mỗi lần đều còn lại tại đ á y chén nghĩ đến hắn không thích ăn đậu nành tập tính là lam thả y y hải nói cho nàng biết không nghĩ tới tiểu nhân như vậy mà nhớ kỹ hơn nữa còn đặc biệt giút hắn chọn lấy đi ra, còn là lần đầu tiên có người đặc biệt giúp hắn lựa đi ra trong nháy mắt liền chạm đến đáy lòng của hắn chỗ mềm mại nhất đừng khóc ăn xong đ i ệ m tâm ba ba ba dẫn ngươi đi mua tốt nhìn quần áo và g i à y có hay không hảo phương viên ngồi sổn người xuống rút ra một tấm giấy ăn cho nàng xoa xoa nước mắt đem tiểu nhân nhi ôm ở trong ngực cũng là lần thứ nhất tự xưng ba ba mặc dù có chút không lưu loát nhưng mà nói ra sau cảm giác tựa hồ cũng rất tốt chương chín khả ái tiêu chí ăn xong điệp tâm tiểu ra hỏa tâm tình rõ ràng khá hơn g ẽ vào ba ba trên lưng tràn đầy tò mò nhìn thế giới này ba, ba cái yêu cậu thật đáng yêu một con chó từ dưới chân bọn hắn chạy qua tiểu nha đầu lập tức mừng rỡ không thôi ta cũng nghĩ dưỡng một con chó nhỏ a i tiểu gia hỏa trong giọng nói tràn đầy khát vọng bây giờ không được phong ốc của chúng ta quá nhỏ nuôi cậu cậu không có chỗ cho nó c h ở phương viên đem nàng đi lên nhờ n ắ m đạo a tiểu nhân nhi có hơi thất vọng nhưng mà lực chú ý của nàng rất nhanh lại bị cái k h á c chuyện mới l ạ hấp dẫn ba ba ngươi nhìn cái kia khí cầu thật lớn à. tiểu gia hỏa trông thấy một nhà thương trường dùng khí cầu treo lên tuyên truyền băng biểu ngữ g ơ lên đầu tràn đầy hiệu kỳ chờ có cơ hội ba ba dẫn ngươi đi ngồi ấm chỗ khí cầu liền cùng cái này lớn bằng kể từ lần thứ nhất tự xưng ba ba về sau đằng sau mỗi lần khi nói chuyện không tự chủ mang lên tự xưng ân hân hân chờ ba ba mang ta đi chúng ta ngéo tay a ôm ba ba cổ tay nhỏ cánh tay thả ra r ộ i ra nàng cái kia ngắn ngủn ngó nút muốn cùng ba ba ngéo tay phương viên đem nàng từ phía sau lưng chuyển qua phía trước ôm vào trong ngực tiếp đó đưa tay ra cùng với nàng kéo cái câu đón g cái trương đây là bọn hắn giữa cha cùng con gái lần thứ nhất tức định ba ba cái kia cầu cầu là cái gì a nó có thể ăn không tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm ven đường một nhà k h o y điểm tâm nuốt nước, nước bọc đạo phương viên nhìn sang thì ra nàng nói là ma viên người phương bắt lại gọi đ ấ y dối sử dụng gạo nếp đoàn khỏa hạt vườn n ộ thành bên trong có bánh đậu nhân bánh hoặc đường cắt trắng vô cùng ngọt n g à o ngược lại phương viên không quá ứa t h í c h ăn quá ngọt đó là ma viên người muốn ăn sao ba ba mua cho người một cái phương viên nói chuyện trực tiếp đi qua cho tiểu gia hỏa mua một cái chọn lấy một cái lạnh một điểm bằng không thì rất dễ dàng bỏng đến tiểu hải nhìn xem bên ngoài thô s á c s á c tiểu gia hỏa nhỏi nhéo tròn vo không biết như thế nào ngầm ăn cuối cùng trực tiếp ghé vào phía trên gầm một cái bên trong là đường cắt trắng toàn bộ đều chảy ra làm cho nàng mặt muối tràn đầy cũng lạ trở thành một cái lớn m ăn m ặ n không phương viên muốn cho nàng lau một chút mới phát hiện không có mang khăn tay lần thứ nhất làm cha rõ ràng kinh nghiệm không đủ ân tiểu gia hỏa gật đầu một cái ngọt ngào ăn thật ngon rất đối với nàng c ầ u vị phương viên thuê phòng chung quanh nguyên bộ công trình tốt hơn thương trường công viên bệnh viện phố đi bộ đều ở chung quanh cho nên đi đại khái năm p h ú t lộ liền đi tới gần nhất bách thịnh thương thành trong này đ ồ vật tương đối đầy đủ chờ đến bách thịnh thương trường vừa mới mở cửa phương viên trước tiên mang tiểu gia hỏa đến phòng vệ sinh bùn rửa tay làm lớp nước, nước đem khuôn mặt nhỏ giặt sền sệt đều kết xác tiểu gia hỏa cảm thấy rất chơi vui khi ba ba đem đường ti từ nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn giữ lại từ ba ba trong tay đem nó cầm rán tại trên bờ môi của mình ta là dâu trắng lao ra ra tiểu gia hỏa hướng về phía b ồ n rửa tay tấm gương vui vẻ n ở nụ cười phương viên đầu tiên mang tiểu gia hỏa đi đồng hải cửa hàng nhà này đồng hải cửa hàng bán đại bộ phận cũng là nữ đồng giày ngoại trừ mùa hè giày sàng đạn còn có không ít đầu tròn giày ra lại xinh đẹp vừa đáng yêu tiểu gia hỏa nguyên bản sinh hoạt tại new zealand nơi đó khí trời bây giờ tương đối rét lạnh cho nên mặc áo cùng g à y tương đối g à y thực xem như cuối thu p h ụ tại lộc thị nơi này buổi tối xuyên ra tới con tốt nhưng mà ban ngày dạng này mặc tuyệt đối chịu không được cho nên sáng sớm phương viên cũng không cho nàng thay quần áo cùng măng giày trực tiếp đem nàng cong đi ra phương viên để cho tiểu gia hỏa chính mình chọn dựa theo nàng ý tứ tuyển hai cặp giày sảng đạn cùng hai cặp đầu tròn giày ra hai cặp giày sảng đạn hơn năm trăm hai cặp giày ra hơn sáu trăm tăng thêm năm đôi bít tất mỗi s o n g bốn mươi nhiều lập tức liền đi một nghìn năm trăm để cho hắn hít một hơi khí lạnh hắn lần thứ nhất phát hiện hải t ử đồ vật vậy mà đắt như vậy dày chất liệu dùng tài liệu không có trên chân hắn một bốn giá cả lại mắc hơn một lần bít tất càng là thái quá bốn mươi khối tiền hắn đều có thể mua mười đôi cũng may trên tay hắn còn có chút tiền còn có thể tiếp nhận lên mua qua giày sau phương viên trực tiếp cho nàng đổi lại trong đó một đôi giày sàng đạn giày rất có cá tính một cái màu đen phía trên k h ẳ n g có hoa trắng một cái màu trắng bên trên k h ẳ n g có hoa đen nho nhỏ như hai cái đ ầ u ca vỏ mang ở trên chân càng là tiểu xào khả ái tiểu ra hỏa cuối cùng có thể xuống đất chạy vui vẻ ghê gớm mặc dù còn mặc đồ ngủ nhưng mà đã không giống phía trước giày cũng không có cho người ta cảm giác kỳ quái phía trước tiến thương trường thời điểm rất nhiều người đều nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn ánh mắt kia là đang hoài nghi phương viên có phải hay không lừa bán tiểu hài người xấu cũng may nhìn tiểu gia hỏa sinh động nói nhiều mở miệng một tiếng ba ba nhờ vậy mới không có tiến lên hỏi thăm bằng không sớm đã bị xem như người xấu báo cảnh sát đến n ỗ i k ế tiếp mua quần áo dựa theo phương viên ý tứ là mua ngắn tay cùng quần dài nhưng là bởi vì trời nóng lực cho nên đổi thành bảy phần quần hoặc quần đùi bởi vì tiểu h ả i tử nghịch ngậm vơ thích hướng về dưới mặt đất ngồi cho nên mặc quần là thích hợp nhất nhưng mà tiểu gia hỏa cũng rất không hài lòng miệng nhỏ c o n g lao cao cái này khiến phương viên cảm thấy rất kỳ quái mụ, mụ nói ta là tiểu công chúa ai công chúa đương nhiên cũng là muốn mặc váy rồi tiểu gia hỏa đắc trí nói phương viên hơi kinh ngạc tiểu gia h ò a đạo lý còn có lý có lý thế là lại cho tiểu gia h ò a mua hai đầu váy trừ cái đó ra lại cho nàng mua tiểu nội ý ỉa bảo bảo chuyên dụng kem đánh răng bàn trải đánh răng dép lê thía bát đũa thậm chí đâm tóc dây thun tiểu kẹp tóc các loại tóm lại có thể dự đoán được đều mua lấy phương viên hơn một tháng tiền lương không sai biệt lắm cho hoa sạch sẽ chờ mua đồ xong chỉ lát nữa là phải giữa trưa thế là phương viên chuẩn bị mang tiểu gia h ò a đi lên lầu ăn cơm bách thịnh thương trường cấu tạo là thua một siêu thị lầu một năm trang lầu hai nữ trang lầu ba trang phục trẻ em lầu bốn khu giải trí lầu năm mới là ăn cơm xem ph cho nên đi lầu năm nhất định phải đi qua lầu bốn mặc dù có lên xuống thang máy nhưng mà quá nhiều người hơn nữa lại mang theo đồ vật không tiện cho nên chỉ có thể đi thang có tay vịn tự động hơn nữa thang cuốn còn không tại một cái phương hướng nhất thiết phải lên trước lầu bốn đi lên phía trước một đoạn mới là hơn năm lầu thang máy cái này kỳ thực cũng là thường trường một cái marketing sách lược vì chính là vì lầu bốn mang đến càng nhiều người lưu lượng lầu bốn chẳng những có phòng game mặc cả khu vui chơi còn có bán đồ chơi tiểu gia hỏa đi đến ở đây liền đi bất động đường nhìn thấy trong pha lê tủ kính đủ loại đồ chơi nhỏ hai mắt phát sáng nàng cũng l u thuận cũng không có để cho ba ba mua cho nàng nhưng mà nàng cơ hồ dán tại trên pha lê tủ kính cử động đều bại lộ nàng tiểu tâm tư phương viên nhìn nàng bộ dáng nhỏ nơi nào còn có thể n h ẫ n tâm đem nàng l ô i đi chỉ có thể dẫn nàng tiến vào tiệm đồ chơi tiếp đó mua cho nàng cọn lông mượt mà con thỏ nhỏ c o n rối bởi vì nàng nói mình cũng là thuộc bé thỏ trắng đương nhiên muốn mua con thỏ nhỏ rồi mặt khác nàng còn mua cái gọi nhu nhu tiểu mã đây là cầu vồng tiểu mã bên trong nàng thích nhất một vai bởi vì nhu nhu khả ai dấu hiệu là ba con phấn hồng cánh hồ điệp nàng mặc dù không có ba con nhưng nàng cũng có một con đồng dạng khả ai tiêu chí ba mươi nhìn ta khả ai dấu hiệu là không phải rất xinh đẹp Thân tại hân mình gắng cố của đem đầu vai của mình lộ ra, lộ ba ờ v i tới gần cánh tay vị trí có một cái của cánh có tay nàng gần hồng phân màu trí một vị ba ớ t quả nhiên giống như dương cánh hồ điệp. b ba, ba, mụ mụ nói ngươi khả ai dấu hiệu là cái cá con bà bảo để cho bảo bảo xem bảo bảo thật sự muốn nhìn một chút tiểu h g i a hòa nói đưa tay liền muốn nhắc lên phương viên quần áo trong tay phương viên mang theo đồ vật một cái trở tay không kịp bị nàng đem quần áo vén lên lộ ra c á i rốn tại rốn phía bên phải phía dưới có cái hình cá bớt cái này là từ từ trong bụng mẹ mang nhưng mà màu sắc không phải màu hồng là màu tương ba ba mập mạc, tiểu gia hỏa đưa tay nghĩ tại trên cá con đâm đâm một cái nhưng mà phảng phất nghĩ đến cái gì bàn tay đến giữa không trung liền dừng lại chương mười nhà trẻ phương viên đầu tiên là không có phản ứng k ị p ngay sau đó nghĩ đến sáng sớm hung chuyện của nàng không nghĩ tới bị tiểu nhân ghi t ạ c trong lòng trong lòng có chút ấ y n ấ y thế là chậm dần giọng nói ngươi muốn sờ sờ nó ngươi liền sờ đi ba ba không tức giận tiểu gia hỏa nghe vậy lộ ra nụ cười vui vẻ hai cái l ú n đồng tiền nhỏ phảng phất đều tràn ra nàng vui vẻ tâm tình chờ ra tiệm đồ chơi đi về phía trước trên đường phương viên lại cho tiểu nhân nhi mua cái màu vàng đen tiểu bọ rùa túi sách đây không phải tiểu gia hỏa muốn mua mà là phương viên chủ động cho mua, là lúc phương chủ cho viên động vì bởi tiểu r ư ư ớ c hắn gặp qua những n gặp g qua ờ bạn biệt nhỏ con nhưng cũng không khác thấy khả h ái, cảm đặc qua, t m a được tự m ì nhân con nhưng à, là b y giờ có ữ nhi tự thỏa Tiểu nhiên mãn nguyện vọng này.、Tiểu、nhân nhi rất ưa thích hơn nữa nói cho hắn biết chính mình có một cái một màn đồng dạng tiểu bọ rùa ba lô nhưng mà trong trở về thời điểm mụ mụ tặng nó cho cộng đồng khác không có ba ba mụ mụ tiểu bằng hưu còn có đồ chơi của nàng cùng cuốn sách chuyện mụ mụ nói chờ sau này mua cho mình mới bây giờ ba ba mua cho nàng nàng rất vui vẻ tiểu gia hỏa kỷ lý va lạp nói một đồng lớn cùng một tiểu lắm lời t ự như phương viên cũng không đánh gây nàng nghiêm túc nghe nàng nói từ trong lời nói của nàng hiểu rõ nàng đi qua sinh hoạt trước đó chưa từng xuất hiện tại trong tánh mạng của nàng nhưng hy vọng nàng trong cuộc sống sau này có hắn tồn tại tiểu gia hỏa đem lông n u n g con thỏ nhỏ cùng cầu vồng tiểu mã đều đặt ở bọ rùa trong ba lô tiếp đó lôi kéo tay của ba ba nhún nhảy một cái hài lòng cùng ba ba cùng lên lầu đi ăn cơm bách thịnh lầu năm từ tất cả đều là mua đồ ăn hơn nữa trên cơ bản không có lặp lại tự điện món ăn món ăn còn đông tô đồ ăn tương đồ ăn các loại bao quát vài chỗ ăn vặt trên cơ bản đều có thể tìm được người muốn ăn cái gì phương viên đem quyền lựa chọn giao cho tiểu gia hỏa ta muốn ăn thịt, thịt. t i ể u nhân nhi không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói muốn ăn thịt phương viên nghĩ thẩm quả nhiên giống như chính mình cũng là động vật ăn thịt đến nỗi lam thả y ỉ lời nhắn nhủ lời nói sớm cho hắn quên sau cho nên phương viên tìm một nhà gọi tiểu thiệu hưng t i ệ m cơm át chủ bài chính là c h i ế t đồ ăn cùng tô đồ ăn hai cái này tự điển món ăn đều thích hợp hải tự ăn thanh đạm không béo ngọt mà không hầu không giống món c a y tứ xuyên tương đồ ăn loại kia quá cực đoan hơn nữa nhà này thịt kho đông pha làm tương đối chính tông sắc v à mã não mềm mà không nát mập mà không án vào miệm tan đi trước đó phương viên cùng bằng hữu tới ăn qua hắn cũng đặc biệt thích ăn. quả nhiên tiểu gia hỏa rất ưa thích món ăn này đừng nhìn người nàng tiểu liên tiếp ăn hai khối lớn nàng còn muốn ăn nhưng mà bị phương viên ngăn lại sợ nàng ăn quá nhiều cơ thể chịu không được tiểu gia hỏa cũng nghe lời nói tiếp đó lại ăn nửa cái thịt viên nửa cái tùng thử quế ngư đem bụng nhỏ tăng tròn vo nhìn nàng ăn nhiều thịt như vậy phương viên mới nhớ lam thả i y hề lời nhắn nhủ mà nói có chút lo lắng tiểu gia hỏa thịt ăn quá nhiều thế là lại cho nàng muốn một ly tươi ép nước trái cây bổ sung vitamin nhưng mà cuối cùng cũng không thể uống xong tính tiền rời đi thời điểm để cho nàng nâng ở trong tay sau khi cơm nước xong hai người liền bắt đầu dẹp đường hồi phủ một lớn một nhỏ nâng cao bụng lớn vừa đi ba lắc vừa đi vừa tiêu thực phương v i ê n càng chạy càng không thích hợp lẽ ra hôm nay so ngày xưa ăn càng nhiều nhưng mà hoàn toàn không có tăng cảm giác mới ra phản điếm môn thời điểm bụng còn phình lên lúc này mới đi vài bước liền nhẫn nhị tiếp chẳng lẽ mình cơ thể xảy ra vấn đề gì nghĩ đến tối hôm qua vô duyên vô cớ g ầ y đi trông thấy càng thêm cảm thấy có điểm không đúng phương v i ê n một đường suy nghĩ ngàn vạn nhưng mà hân hân không lo sầu lo một hồi chạy đến ba ba phía trước để cho hắn chảo một hồi trốn đến ba ba đằng sau để cho hắn tìm ven đường bóng rừng trên đường nhỏ lưu lại nàng vô số tiếng cười về đến nhà đem vật mua được thu thập một chút đồng thời để cho tiểu gia hỏa nghỉ ngơi một hồi sau phương viên liền lại dẫn nàng đi ra môn hôm nay xin nghỉ một ngày đã là hắn tổ trưởng phá lệ khai ân cho nên hắn ngày mai nhất định phải đi làm như vậy tiểu gia hỏa nhất định phải có người mang mới được cho nên hắn đầu t i ê n nghĩ tới chính là nhà trẻ phương viên thuê lại phòng ở chỗ không xa liền có một cái ngôi sao nhỏ tuổi nhà trẻ nhà trẻ kích thước không lớn là tư nhân nhà trẻ phương viên đi thời điểm có một đám cùng hân hân không lớn bao nhiêu hải tử đàng tại trong viện chơi đ ù a trong viện có cầu bờ bên chân bóng bờ thang lung lay ghê rửa một chút vật nhỏ phương viên mang theo hân hân hướng bên trong nhìn thời điểm đi lên một người mặc đồng phục an ninh đại gia hỏi các ngươi làm gì nhà trẻ còn thu người sao ta muốn cho nữ nhi của ta báo danh phương viên lôi kéo hân hân giải thích nói bảo an đại gia kinh ngạc nhìn xem phương viên bây giờ báo danh trường học đều nhanh nghỉ lập tức đều nhanh tháng sáu trường học lên không được mấy tiết hóa cái kia cũng không có cách nào a ta bận rộn công việc hai tử không có người c h i ế u cố phương viên cười khổ nói tiểu bằng hưu tên gọi là gì năm nay mấy tuổi bảo an đại gia cách cửa sắt ngồi s ù n xuống vẻ mặt ôn hòa hỏi ta gọi phương hân năm nay bốn tuổi ta thuộc bé thỏ trắng phương hân g ò n tan hồi đáp đều bốn tuổi như thế nào bây giờ mới đưa tới bảo an đại gia đứng dậy hơi kinh ngạc mà hỏi thăm vẫn là lúc trước tại những khác nhà trẻ bên trên trước kia là ở nước ngoài hôm qua mới về nước phương viên mở miệng giải thích người bây giờ báo danh cũng là muốn chờ sau đó học kỳ học sinh đều nhanh nghỉ trường học không thu nhận học sinh mới người muốn ghi danh sao bảo an đại gia giải thích nói phương viên nghĩ nghĩ mặc dù bây giờ lên không được nhưng mà đằng sau vẫn là m u ố n lên vẫn là báo danh tính toán n g ư ơ i chờ chút ta mở cửa cho người bảo an đại gia nghe nói hắn báo danh lộ ra càng thêm nhiệt tình một bên mở cho hắn môn một bên hỏi báo danh đồ vật mang đủ sao đồ vật đồ vật gì phương viên có chút kinh ngạc không phải giao tiền là được rồi sao sổ hộ khẩu xuất sinh chứng nhận dự phòng trích ngựa chứng nhận ba chứng nhận một cái cũng không thể thiếu bảo an đại gia dừng động tắc trong tay lại phương viên nghe xong làm ộ t mặt một b ư ớ c trước nhà trẻ còn như thế phiền phức không phải giao tiền là được rồi sao thư nhân nhà trẻ cũng muốn những thứ này nhiều hiếm lạ à ngươi đến cái nào nhà trẻ cũng muốn còn có tiểu tử tiểu hài này là gì của ngươi a bảo an đại gia gặp phương viên tương đối trẻ tuổi hơn nữa hải tử đều lớn như vậy nhà trẻ sự tỉnh vậy mà không có biết một chút nào thế là có chút hoài nghi hắn có phải hay không người xấu âm thầm đề phòng hắn là cha ta phương viên còn chưa lên tiếng đâu bên cạnh hân hân đầu tiên c ấ ớ p đáp phương viên cũng sợ gây nên hiểu lầm không tốt g i ả n giải g thế là mở miệng nói phía trước vẫn luôn là mẹ của nàng mang nàng ở nước ngoài ta hướng về phía một khối thật đúng là không hiểu rõ ngượng ngùng đại gia bảo an đại gia nghe có chút bừng tỉnh đồng thời cũng muốn thật là người xấu cũng sẽ không t i ễ n đưa hải tử đi lên vườn trẻ nhưng là bây giờ trẻ tuổi ba ba thật là không chịu trách nhiệm phương viên đăng báo không được tên thế là đối với bảo an đại gia nói ta đi trước quyết định một chút những vật này muốn làm sao đại gia ngài bận rộn phương viên nói xong nhanh chóng lôi kéo h â n h â n rời đi tiểu gia hỏa nhanh c h ẳ m c h ẳ m trong viện chơi đùa tiểu bằng hưu tràn đầy hâm mộ và không m u ố n nhưng là vẫn ngoan ngoan đi theo ba ba r g i đi nhưng mà vừa đi ba quay đầu tiểu tử chờ một chút bảo an đại gia gọi lại phương viên hơn nữa mở cửa sắt ra đi ra phương viên đăng báo không được tên thế là đối với bảo an đại gia nói ta đi trước quyết định một chút những vật này muốn làm sao đại gia ngài bận rộn phương viên nói xong nhanh chóng lôi kéo hơn rời đi tiểu gia hỏa nhanh chẳng trong viện chơi đùa tiểu bằng hưu tràn đầy hâm mộ và không mướn nhưng là vẫn ngoan ngoan đi theo ba ba giờ đi nhưng mà vừa đi ba quay đầu tiểu tử chờ một chút bảo an đại gia gọi lại phương viên hơn nữa mở cửa sắt ra đi ra tiểu tử ngươi mới vừa nói bận rộn công việc hải tử không có người mang ta nói với ngươi ngươi bây giờ đi nhà ái thác nhi sở đều như thế chắc chắn là lên hay không lên nhưng mà ngươi có thể đem nàng đặt ở thác nhi sở nhưng mà cái này cũng là tạm thời không phải kế lâu dài bảo an đại gia rất tốt bụng đạo thác nhi sở phương viên hơi kinh ngạc thác nhi sở không phải liền là ấu nhi viên sao thác nhi sở cùng thác nhi sở có chút không giống nhau chương ó c mười một thác nhi sở thế là phương viên lôi kéo h â n hân hướng về bảo an đại gia nói phương hướng đi cái phương hướng này vừa vặn cùng phương viên đi làm phương hướng tư phản cho nên mặc dù ở đây ở mấy năm thật đúng là chưa từng tới dọc theo đường đi nhìn thấy không thiếu trang phục trẻ em cửa hàng tiệm văn phòng phẩm tiệm sách cùng tiệm tạp hóa tại đi lên phía trước chính là hồng nhạn tiểu học trường học còn không nhỏ bây giờ mặc dù mới ba giờ hơn t r ồ n g nhưng mà trường học đã bắt đầu ra về cửa ra vào tất cả đều là đón hải t ử phụ huynh vốn là còn tính toán rộng lớn cửa ra vào trở nên vô cùng chen trúc ba ba mụ mụ da da mãi mãi tăng thêm dịu dít hải tử để trong này phi thường náo nhiệt c h ẳ n g trách hồ dọc theo đường đi nhiều như vậy cửa hàng cũng là hướng về phía những hải tử này tới phương viên lôi kéo hân hân từ trong đám người xuyên qua đi về phía trước mấy bức nhân tài thiếu chút phụ cận đây cũng là khu dân cư nhưng mà ngẩng đầu nhìn phía trên mang theo đủ loại trường luyện thi tiểu ban ă n tây cung đô tiếng anh giáo dục các loại chiêu bài trong đó cũng có mấy nhà thác nhi sở lại phân bổ u i chưa nắm cùng gợi ban này g phương viên lôi kéo hân hân tùy tiện tìm một nhà đi vào cái này kỳ thực chính là ở cải biến ma thành lầu một hộ gia đình đem nhà mình viện tử cải biến trở thành một cái cỡ nhỏ thác nhi sở là có hải tử muốn ủy chỉ sao phụ ư hân hân, đó nữ trung niên rất nhiệt tên u b ả tình địa đạo phương viên nghe vậy có chút do dự giá cả cũng không đắt lắm nhưng mà bên trong hải tử quá lớn một chút tiểu giao hỏa có thể hay không bị khí dễ hơn nữa một ngày một trăm khối tiền lại còn bao ba bữa cơm đoán c h ừ n g cơm nước cũng sẽ không quá tốt hơn nữa nhìn mấy cái trông giữ hải tử cũng là bốn mươi mấy tuổi phụ nữ trung niên căn bản cũng không quản hải tử tự mình nói chuyện tiếm bọn nhỏ nếu không phải là đùa giỡn nếu không phải là ở nơi đó xem tv i i cái này khiến hắn nơi nào có thể yên tâm tiểu tử đem hải tử đặt ở chúng ta ở đây an toàn ngươi tuyệt đối yên tâm hơn nữa cái này một mảnh nhà chúng ta rẻ nhất phụ nữ trung niên gặp phương viên do dự lập tức nói ra ưu thế của các nàng giá cả tiện nghi kỳ thực đây quả thật là rất lớn ưu thế có thể đem hải tử phóng thác như sở trên cơ bản điều kiện gia đình đoán chừng đều không tốt lắm bằng không thì có thể tìm b ả o mẫu a cho nên dù cho có rất nhiều phụ huynh biết nhà này không phải lựa chọn tốt nhất nhưng là vẫn bởi vì giá cả để cho hải t ử lên nhà này thác nhi sở nhưng mà phương viên thiếu tiền sao hắn còn thật sự không quá thiếu tiền tính toán ta nhìn lại một chút phương viên ôm lấy hân hân quay người đi ra ngoài phụ nữ trung niên cũng không có tiếp tục giữ lại thêm một cái không nhiều thiếu một không ít nàng cũng không phải thác nhi sở l ã o bản nghĩa vụ kết thúc là được hà tất cố gắng như vậy liên tiếp tìm lấy nhà phương viên cũng không quá hài lòng nếu không phải là cảm thấy hoàn cảnh không được nếu không liền cảm thấy cơm nước không được người giám hộ không được chờ một chút cuối cùng phương viên thậm chí đang suy nghĩ nếu như lại tìm không đến liền cứ gọi điện thoại cho mẹ hắn để cho mẹ hắn tới mang hân hân cùng lắm thì liền cho hắn cha đánh một trận thôi còn có thể đem hắn đánh chết hay sao cuối cùng phương viên đi tới một nhà gọi tuệ tuệ thác n h i sở nhìn tên liền biết là tên người hơn nữa sau khi tiến vào phát hiện một nhà này người giám hộ vậy mà đều là cô nương trẻ tuổi bên trong hoàn cảnh cũng khá rất nhiều thiên sinh là hai t ử muốn đi nhà trẻ sao phương viên mới vừa đi vào liền đi ra tới một vị trẻ tuổi tiểu cô nương hai mươi tới tuổi màu đỏ thương cảm q u n bó ngang thai tóc ngắn lộ ra đặc biệt vui tươi lại gọn gàng lúc này từ bên trong lại đi ra một vị cô nương đâm cái này bím tóc đuôi ngựa không lớn bao nhiêu nhân kỷ đồng d ạ n g kiểu dáng màu đỏ thương cảm quần bó nghĩ đến là các nàng thống nhất trang phục trong tay nàng còn cầm một cái đồ ăn và bàn ngồi sổm người xuống rất hòa ái mà cùng hân hân khi nói chuyện đến nỗi khi trước ngang thai tóc ngắn thì cùng phương viên hàn huyên thì ra nàng gọi tống tuyết là thác nhi sở lao sư một trong thiên sinh họ gì đây là con gái của n g ư ờ i sao năm nay mấy tuổi là muốn nhập năm sao tống tuyết nói chuyện đặc biệt lanh lẹ liên tiếp hỏi mấy vấn đề Ta họ phương gọi Phương viên đây là nhìn ữ n i của chung ư quanh một chút phát hiện toàn bộ nhà cái bản cái ghế giá sách chờ một chút toàn bộ đều dựa theo nhi đồng kích thước định tố trên vách tường cũng tuột ba đầy đủ loại khả ái phim hoạt hình vẽ màu sắc dùng cũng là màu xanh lá mạ cùng màu vàng nhạt để cho người ta trong thị giác cảm thấy rất thoải mái chúng ta tuệ tuệ thác nhi sở là có tên nhi đồng giáo dục chuyên gia dương tuệ tuệ nữ sĩ thiết lập chúng ta mặc dù không thuộc về giáo dục cơ quan nhưng mà tại thác nhi sở ủ ị trị hài tử chúng ta đều biết tính nhắm vào làm chút trí lực dẫn dắt trò chơi hơn nữa tại trên ẩm thực dinh dưỡng hợp lý phối hợp càng thêm chú trọng hài tử khỏe mạnh bốn t ô n g tuyết a rồi a rồi nói một đồng lớn nói tóm lại các nàng là dùng phương pháp khoa học đối với hài tử tiến hành quản lý cung cấp cho hài tử tốt nhất hoàn cảnh đồng dạng bao ba bữa cơm mặt khác buổi sáng mười điểm cùng buổi chiều ba điểm tả hữu còn có trà chiều thời gian ăn ít nhiều cơm tóm lại vô cùng hợp lý khỏe mạnh ẩm thực đương nhiên giá cả cũng không tiện nghi một ngày bốn trăm một tháng dựa theo trăng tròn m à tính chính là trên dưới mười hai nghìn giá tiền này so đơn độc thỉnh một cái bảo mẫu còn đắt hơn nhưng mà tuyệt đối vật siêu giá trị toàn bộ thác nhi sở chỉ có bốn cái ban phương viên vào xem nhìn tiểu bằng hữu cũng không nhiều tống tuyết giải thích nói chúng ta đi là cao cấp con đường giá cả tương đối cao hơn nữa đi nhà trẻ tuổi tác hạn chế tại hai đến sáu tuổi mà bây giờ lại là thác nhi sở thời gian lên lớp chờ thứ bảy chủ nhật người liền có thêm tống tuyết nói không có sai tuệ tuệ thác nhi sở nhằm vào là thu vào tương đối khá bạch lĩnh giai tầng đặc biệt là thứ bảy chủ nhật không dành mang hải tử cũng có thể đặt ở bọn hắn ở đây một tháng nhiều nhất bốn cái tuần lễ một tuần lễ hai ngày cũng liền tám ngày thời gian tính được ba nghìn hai trăm khối tiền đối với song thu vào gia đình tới nói có thể miễn cưỡng tiếp nhận cái giá tiền này nhìn có chút cao rất nhiều tư nhân song ngữ thác nhi sở một học kỳ cũng liền giá tiền này nhưng chỗ tốt duy nhất chính là ngươi tới mấy ngày dạy mấy ngày không tới không cần tiền lấy thẻ hội viên chữ trị tạp hình thức tới thời điểm soát một lần tạm chụp một lần tiền này đối rất nhiều có chuyện tạm thời gia đình tới nói tùy thời có thể đem hài t ử ủy trị dễ dàng rất nhiều cuối cùng p h ư ơ n g viên nạp tiền mười nghìn khối thẻ hội viên trên cơ bản là hắn một cái tiền lương tháng mỗi ngày đi nhà trẻ sẽ soát một lần tạp liền sẽ tự động khấu trừ bốn trăm đương nhiên chi phí này tùy thời có thể lui tống tuyết đối với hắn cũng tin tức tiến hành kỹ càng đăng ký mặc dù không giống thác nhi sở như thế cần ba chứng nhận nhưng mà đối phạm vi trụ sở điện thoại công ty địa chỉ cùng công ty điện thoại đều tiến hành đăng ký để p h ò n g vạn nhất việc gấp thời điểm tìm không thấy người từ lâu đến cuối tống tuyết cũng không hỏi hân hân mụ mụ tình huống bởi vì giống hắn như vậy đem hài tự đưa tới thác nhi sở gia đình độc thân nhiều nhất cho nên chỉ cần phụ huynh không chủ động nói các nàng cũng sẽ không chủ động hỏi thăm thác nhi sợ sự tình làm thỏa đáng sau phương viên cuối cùng thở dài một hơi nhưng cũng không phải kế lâu dài học kỳ sau thác nhi sợ là chắc chắn là mưa lên thẻ căn cước cùng xuất sinh chứng nhận phương hân là có nhưng mà cũng là new zealand hơn nữa cái kia dự phòng trích n g ừ a chứng nhận căn bản vốn không biết rõ làm sao xử lý chương mười hai dị t h ư ờ n g lôi kéo hân hân đi trở về trên đường phương viên một đường phát s ầ u hắn dùng di động ở trên mạng trang một chút kỳ thực h â n h â n loại tình huống này có thể vào trung quốc tịch bởi vì nàng chưa đầy năm tuổi trọn cho nên cần cung cấp ngoại quốc xuất sinh giấy chứng nhận cùng phiên dịch kiện phù mẫu giấy h ô n thú thôn g ơ ủy hội chứng minh phù mẫu hộ tịch chứng minh phù mẫu cùng con cái xuất nhập quốc cảnh hộ chiếu hoặc trung hoa nhân dân cộng hòa quốc lữ hành chứng nhận cùng thẻ tạm trú b ạ n sao người giám hộ hộ tịch chứng minh cùng quan hệ chứng minh các loại tài liệu đến phụ thân hoặc mẫu thân thường chú hộ khẩu sở tại địa công an đồn công an trình báo xuất sinh đăng ký trong này nâng lên cần giấy hưu thú hắn cùng lam thả y căn bản là không có kết hôn, mặt khác còn muốn sổ hộ khẩu. Phương phụ hộ khẩu chắc chắn là có, nhưng mà đều tại phụ mâu trước viên tại sổ đều mâu có, là l mà mặt, ừ a qua tới dễ dàng, nhưng m à vô vô duyên thêm n cớ có thêm một cái một g ư ờ i khi bốn tay nhỏ kéo lấy phương viên hân hân kéo hắn cắt đứt suy nghĩ của hắn thế nào phương viên túi đầu xuống nghi hoặc hỏi đi không được rồi muốn ba ba ôm sao tiểu gia hỏa cánh tay nhỏ bắp chân đi trên đường tự nhiên phí sức không nghĩ tới tiểu gia hỏa lắc đầu chỉ vào ven đường xe đạp công cộng hỏi bọn chúng là thế nào là tại dựng ngược sao thì ra không biết là hùng hải tử vẫn là thiểu năng trí tuệ nhi đồng đem mấy chiếc xe đạp công cộng đ ả o lại đặt ở ven đường phương viên trong lòng âm thầm cảm thán tiểu gia hỏa phong phú sức tưởng tượng trong m i ệ n g đáp đúng à bọn chúng đang chơi dựng ngược bọn chúng cùng tiểu ô quy một dạng chính mình lại không qua tới sao bảo bảo có thể cho nó g i ú p một tay sao tiểu gia hỏa mắt to đen nhánh nhìn xem phương viên sửa ấm hãn tâm Tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ phương viên mỉm cười lôi kéo nàng đi qua hai người đồng tâm hiệp lực mấy chiếc xe đạp công cộng đều lật đàn tới chờ làm xong những thứ này tiểu nhân nhi thở hồng hộp phụ tay rất có cảm giác thỏa mãn chống lạnh hướng về phía xe đạp công cộng nói về hai người về đến nhà thời gian mới hơn năm giờ bởi vì phương viên chưa bao giờ ở nhà làm qua cơm cho nên mặc dù có phòng bếp hoàn toàn chính là một cái bài trí mà bây giờ ra ngoài ăn cơm lại thời gian q u a sớm cho nên hai người chỉ có thể ở nhà chơi nhưng mà chơi gì vậy phương viên ngồi ở trên mép giường khởi s ư ớ n g sầu tới bởi vì trong phòng liền một tấm máy tính ghế dựa cho nên hai người chỉ có thể ngồi ở trên mép giường không có chút nào mang hài từ kinh nghiệm phương viên chỉ có thể cùng hân hân mắt lớn chừng mắt nhỏ tiểu gia hỏa cảm thấy dạng này cũng chơi rất vui không n ú c nhích hai người lẫn nhau nhìn chỉ chốc lát sau tiểu gia hỏa liền không nhịn được cười khanh khách k hít mắt lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ cười chồng vó ngã lên giường trên giường mềm lũn tiểu gia hỏa đổ xuống còn gậy hai cái lập tức hấp dẫn chú ý của nàng nàng đứng người lên bắt đầu ở trên giường nhảy nhót đem giường coi là nhảy sàn đún đem chăn miệng tấm thảm làm cho nhữ thành một đoàn nhưng mà cái này ngược lại nhắc nhở phương viên trong nhà còn giống như thật có một cái hai người có thể cùng nhau chơi đùa đồ vật thứ này chính là khiêu vũ thảm là phương viên một năm trước mua mua được là chuẩn bị rèn luyện cơ thể giảm n é o dùng thế nhưng là từ nắm bắt tới tay liền ngày đầu tiên dùng qua một lần tiếp đó một mực bị hắn nhét vào dưới mặt giường hít bụi tiểu gia hỏa gặp ba ba tại dưới giường lấy ra tới lấy ra đi thế là ngừng nhảy nhót tràn đầy tò mò ghé vào mép giường bên cạnh nhìn xuống ba ba ngươi đang làm gì a đang cấp ngươi tìm ch phương viên từ dưới giường đem khiêu vũ thảm hộp kéo đi ra không dám làm gì quá lớn bởi vì phía trên rơi xuống một lớp bụi đây là cái gì hân hân trong mắt tỏ tràn đầy hiếu kỳ chờ sau đó ngươi sẽ biết phương viên cẩn thận mở hộp ra từ bên trong đem khiêu vũ thảm lấy ra sau đó đem hộp phóng tới ngoài cửa cạnh góc tường tự có quét dọn vệ sinh sẽ nhặt đi cái này có thể bán lấy tiền rác rời lại không được rác rời muốn tự động đưa đến lầu dưới thùng rác chờ phương viên quay người trở lại thời điểm tiểu ra họa đã từ trên giường xuống mặc chính mình tiểu hamster zep lê cẩn thận từng ly từng tí đá, đá k i ê u vũ thảm rụt v â lại lại thích, thích lại co lại trở về không ngừng thử thăm dò phương viên lờ lờ lờ cái này cũng không phải là cậu cậu nó không cắn người phương viên đi qua đem q u a n xoắn khiêu vũ thảm mở ra tiếp đó tiếp vào trên tivi phương viên mớn là nhà trọ độc thân chủ thuê nhà là cái cô nương nguyên b ả n tự mua tới ở lấy chồng về sau liền đem phòng ở thuê đi ra vừa vặn dùng tiền thuê nhà còn phát hiện ở phòng b a y bởi vì tự cho là đúng cho nên bên trong đồ điện gia dụng cái gì đều tương đối đầy đủ tivi mặc dù có nhưng mà nhiều năm như vậy đều không giao quá lãng phí đã sớm không thu được tiết mục theo phương viên điều dễ khiêu vũ thảm khiêu vũ hình tượng lựa chọn mấy cái con thỏ sống động tiết tấu lập tức từ trên tv truyền ra tiểu gia hỏa nghe thấy âm thanh lập tức đi theo tiết tấu vặn vẹo lên cái mông nhỏ tới cùng ta như vậy cùng một chỗ làm phương viên gọi tiểu gia hỏa cùng một chỗ hắn mua khiêu vũ thảm là hai người thảm về phần tại sao chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ cho là sẽ có có thể cái nào m ộ i tử cùng hắn cùng một chỗ nhảy nhưng sự thật chỉ là hắn nằm mơ ban ngày mà thôi bất quá bây giờ cũng coi như thực hiện m ộ n g tưởng chính là m ộ i tử này nhỏ một chút mà thôi tiểu gia hỏa rất thông minh ba ba nói một lần nàng liền nhảy ra dáng đáng tiếp chân có chút hắn khiêu vũ trên nệm cảnh góc không dễ dàng dâng đến lấy nhưng mà dù cho d ạ n g này tiểu gia hỏa cũng liền đủ hài lòng theo trên t v con t h ỏ nhỏ bắt t r ư ớ c động tác của bọn nó rẽ rủa cái mông nhỏ đến nỗi phương viên chính mình cũng là càng nhạy càng kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện mình không có sai lầm mỗi lần cũng là t ì n h chuẩn dẫm lên nhịp cái này trước kia lúc chuyện tuyệt đối không thể nào là một hợp cách lập trình viên tới nói ngoại trừ mười cái đầu ngón tay cái k h á c khí quan trên cơ bản cũng là có ý tưởng của họ cái này cũng là khiêu vũ thả mua m được một cái gác lại nguyên nhân một trong lần thứ nhất nhảy xong sau đó là hắn biết chính mình hoàn toàn không phải là một cái k i ê u vũ liệu, nhưng là bây giờ là gì tình huống? phương viên không tin tà lựa chọn hình thức khó khăn cực nhanh tiết ấu trên tv vũ động con thỏ nhỏ giống như là bị tiến nhanh vừa đáng yêu lại khôi hài tiểu g i a hỏa là hoàn toàn trên các bản c ư ờ i khanh khách một trận l o ạ n dẫm đến nỗi phương viên vẫn là không có sai lầm cái này không khỏi nhiên hắn nhớ tới giấc m ộ n g kia nhớ tới trong ngộng cái kia h 5 n 1 cường hóa thân thể thuốc thử cùng anh trẻ nhỏ phổ cập hệ thống giáo dục chẳng lẽ giấc m ộ n g kia thật sự tăng thêm hai ngày này thân thể dị thường càng thêm để cho hắn có chút bán tin bán nghi không biết là cái nào có tác dụng nhưng dựa theo n ộ n g thần giàn giải h n n m chỉ là đối với cường hóa thân thể mà anh trẻ nhỏ phổ trẻ chương ậ p ệ thống thể trẻ tốt anh nhỏ nó giáo giúp dục có h n chế của mười n cùng động h học tác, ư ba sáng sớm con heo nhỏ rời giường phương viên nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo tiểu g i a hỏa cái m ũ i ba ba ta còn muốn ngủ một hồi tiểu g i a hỏa chờ mình đem cái mông nhỏ hướng về phía ba ba thời gian thật có điểm sớm cái này cũng làm ấy năm qua phương viên ít có sáng sớm một lần ngày xưa hắn cơ bản đều là bóp lấy điểm đến công ty không thể ngủ nữa ba ba muốn tiến đưa ngươi đi thác nhi sở tiểu ế đến, tiếp xếp chiếu p Phương viên tại nàng cái mông nhỏ thượng phách phía sắp đó đi định đưa đi, đ ta tại thượng trụ, thác thời tối trước thời thời gian là 7 giờ sáng sau gian còn cái chính cố muốn viên nàng mông nhỏ nhi sáng dạng này huynh là đi làm. quy giờ i là là phụ vì sở m làm. đi i t ể gia hỏa nơi nào chịu nghe nhân gia đang ngủ say đâu thế là đưa tay đem không đ i ề u bị kéo qua tới đắp lên trên đầu cả người giống như một cái tiểu đà đ i ề u tựa như trốn ở bên trong cái mông lại lộ ở bên ngoài nhìn tiểu gia hỏa ngủ ngon phương viên mặc dù không đành lòng đánh thức hắn nhưng mà vì đi làm không đến muộn chỉ có thể hạ quyết tâm đem nàng cho ngươi kéo lên tiểu gia hỏa rất không hài lòng miệng con láo cao nhìn n à n g quệt miệng mơ mơ màng màng thoát áo ngủ thay quần áo bộ dáng nhỏ phương viên có chút gấp g á p không nhịn được muốn đưa tay cho nàng hỗ trợ không nghĩ tới lại làm phát bực tiểu gia hỏa c h í n h ta có thể mụ mụ nói mình quần áo chính mình xuyên không cần đại nhân hỗ trợ tiểu gia hỏa kêu lớn Tốt ta, vậy tốc độ lộng nhanh một chút, túng rút tay trở tiểu mắt trận tròn, à, ngoài vậy viên về. ngươi lộng nhanh mang ngươi ăn ăn ngon. Phương lung Nghe xong ăn đồ ăn ngon, con căng gia mơ mơ cái độ đồ đồ hỏa hồ hồ ba ba ra Dược cao cùng cốc xúc miệng răng nhỏ x o á t rất khả ái màu xanh lá cây hết xanh nhỏ hình dạng cốc xúc miệng là cái tiểu h o a n g áp xuân manh xuân manh đây đều là tiểu gia hỏa chính mình chọn lựa ta là cá vàng nhỏ tiểu gia hỏa đầy miệng kem đánh răng bong bóng thế là ngước cổ đi lên nhà đóng vai làm cá vàng nhỏ nhưng mà kem đánh răng bong bóng không bay lên được rơi nàng mặt mũi tràn đầy cũng là đem chính mình chọc cho cười khanh khách phương viên cũng cười hắn cảm giác một tháng nụ cười không có bọn hắn cùng một chỗ ở chung một ngày cười nhiều một hồi vui lụa m ĩ đi qua hai người cuối cùng quét hết răng rửa sạch khuôn mặt tiếp đó phương viên tay chân vụng về mà cho nàng trải tóc hôm qua mặc dù mua dây tết nhưng mà không có cho nàng đâm đợi buổi tối tắm r ử a thời điểm mới phát hiện tiểu gia hỏa dưới tóc tất cả đều là mồ hôi đừng nhìn tiểu gia hỏa người không lớn nhưng mà một đầu tóc dài xóa vai lại nồng lại bí mật tối hôm qua tắm đầu ngủ một giấc đứng lên bồng đ ồ n g lòng loẹt cùng một tiểu tùng sư tử tự như đừng động ngươi k h ẽ động lại loạn phương viên thật vất và đem cái này một con loạn phát lý trình tề tiểu gia hỏa hơi nhúc ních lập tức phí công nhọc sức hai người vừa đi vừa về g ằ n g coi nhiều lần phương viên cuối cùng cho nàng đ còn chưa xong đẹp nhưng mà đã là hắn cố gắng lớn nhất nhìn thấy nàng trên c h á n tóc cắt ngang c h á n có chút che mắt con ngươi thế là tìm đến một cái cái kéo muốn cho nàng kéo một chút đừng động a cẩn thận cái kéo chúng vào ngươi a phương viên cẩn thận từng ly từng tí ba ba ngươi nhất định nhất định nhất định muốn cẩn thận c u ố n tới bảo bảo sẽ rất đau tiểu g i a hỏa lần nữa cường điệu chỉ sợ ba ba c u ố n tới nàng doa đến một cử động cũng không dám chỉ có một đôi mắt nhanh như chất chuyển phương viên cắt tốt nhìn một chút cảm giác giống như cầu gặm tuyệt không trình tề nghĩ lại ở giữa nghĩ ra một biện pháp từ phong bếp tìm đến một cái chén lớn ở trên đầu nhà giới hỏa tiếp đó theo bắt bên cạnh kéo lấy xuống xem xét đơn giản hóa mỹ hân hân chính mình trong gương chiếu chiếu chỉnh chỉnh tề tề cùng tóc cắt ngang c h á n chính nàng cũng cảm thấy rất hài lòng điểm mũi chân học đại nhân bộ dáng nghị vô vô ba ba vai nhưng mà chỉ có thể đến ba ba e o thế là vô vô phương viên hông t h n g dương tiểu tử làm không tệ a phương viên hết thệ thu thập c h ỉ n h tề hai người cũng bắt đầu chờ xuất phát phương viên không có gì tốt mang tiểu gia hỏa vẫn như c ũ muốn có nàng bỏ rùa túi sách nhỏ bên trong chứa lấy lông của nàng n u n g con thỏ cùng cầu vồng tiểu mã đồ chơi phương viên gặp nàng ngày đầu tiên đi thác nhi sở cũng không có ngăn cản phương viên dẫn tiểu gia hỏa ngồi thang máy trực tiếp xuống đến một tầng hầm nhà để xe hắn tiểu xe đạp điện liền dừng ở trong gaza nạp điện、Hòa. ba ba ở đây thật lớn a chống trải gaza tầng hầm để cho tiểu gia hỏa nhịn không được phát ra tiếng k h á n ngợi ở đây dừng xe từ chỗ xe rất nhiều nhất định muốn kéo căng ba ba không thể tùy tiện chạy luận a phương viên nhỏ dọn g dàn dò a tiểu gia hỏa rất ngoan ngoãn mà lên tiếng sau đó đem chính mình tay nhỏ đặt ở trong phương viên đại thủ hai người tới xe điện chỗ đậu xe phương viên cục sạc đã đâm một ngày một đêm điện sớm đã tràn ngập ba ba đây là xe của ngươi sao hân hân mở to hai mắt tràn đầy yêu thích phương viên xe điện là một chiếc màu lam tiểu quy loại này phục cổ hình xe điện tròn vo đặc biệt khả ái là hắn lúc mới đi làm mua mặc dù đã cơi ba năm nhưng bởi vì bình thường tương đối yêu quý còn giống như mới người thích không có phải rất đẹp mắt hay không trước kia phương viên mua xe liếc thấy đã trúng cái này một cái không nghĩ tới tiểu gia hỏa giống như ánh mắt của mình ưa thích tiểu gia hỏa gật đầu một cái nhìn ba ba rút ra cục sạc có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm ba ba đây là cái gì a đây là cục sạc cho nó nạp điện dùng tại sao muốn nạp điện bởi vì có điện nó mới có khí lực chạy nha a thì ra nạp điện chính là ăn cơm cơm. đúng vậy a nạp điện liền giống như ăn cơm cơm ăn no rồi mới có khí lực vậy nó có phải hay không đã ăn thật no làm sao n g ư ơ i biết phương viên có chút ngạc nhiên tiểu nhân như vậy mà biết xe nạp đầy điện bởi vì nó bụng bụng giống như ba ba ăn no no bụng tròn vo nha tiểu gia hỏa đưa tay vỗ vỗ xe điện tròn vo thân xe phương viên phương viên có chút không phản bắt được bất quá trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định muốn giảm méo thế là không còn đáp tiểu gia hỏa lời nói gốc d ạ cưới trên xe hỏi người muốn ngồi ở ba ba phía trước vẫn là ngồi ở ba ba đằng sau Tiểu t gia hỏa làm bộ r ư ớ chờ sau n ì mình n này mới lớn tiếng nói, ta muốn ngồi trước mặt. Thế là phương viên đưa tay tới, đem nàng ôm đến xe chỗ ngồi phía trước, chính một mới mặt. đem ôm chút, ta trước Thế tay trục tới, lúc chỗ trước, phía phía là lui đưa sau về xe i đi, vừa vặn tiểu ạ o thành một c á t i k h ô n gia g n có t hỏa ể tiểu rung xuống nạp gia h Chờ hỏa tiểu gia, hỏa. Chờ tiểu gia hỏa làm tốt phương viên khởi động xe điện ôm ộ t tiếng vọt ra ngoài mùa hè gió biển mang đến tí ti ý lạnh thổi đến tiểu gia hỏa mấy cây không có trải lên tới loạn phát theo gió bay múa thổi tới phương viên trên c h ó t mũi để cho hắn liên tiếp nhảy múi mấy cái nhà này cửa hàng là quỳnh châu lộc thành nổi danh nhất một nhà tiệm ăn sáng rất nhiều người sáng sớm đặc biệt lái xe tới ăn điểm tâm trong này không những có đủ loại nơi đó đặc sắc sớm một chút còn có cái khác địa vực đặc sắc hóa sau sớm một chút tỷ như phương viên cho hân hân điểm gà con bao cùng tiểu t r ư bao có tiểu gia hỏa lớn nhỏ c ỡ n ắ m tay một cái gà con hình dạng một cái tiểu t r ư hình dạng chẳng những có thể yêu hơn nữa vô cùng mỹ vị theo thứ tự là gạch cua cùng tôm bóc vỏ gạch cua dùng chính là chính tông mới mẹ cua biển vàng cùng cẳng của thị chế thành tôm bóc vỏ dùng chính là châu ước thị tôm hùm bí chế mà thành tươi đẹp nhiều chất lỏng cắn lên một cái, có loại bắn nổ cảm giác. tiếp đó lại cho tiểu gia hỏa muốn một bát s ú p hải sản đến nỗi phương viên chính mình một bát bốn xào đây là quỳnh châu đ ặ c s ắ c bữa ăn sáng một loại miến đại hỏa nhanh xào thêm tôm bóc vỏ thịt băm r a u giá c h ở phối liệu lại dội lên hải sản nước tương vừa thơm lại ăn ngon đã ăn nó chưa phương viên thả xuống c h ố n g không bát đũa hỏi ăn nó rồi tiểu gia hỏa đưa tay vô vô chính mình phình lên bụng nhỏ tại trên quần áo lưu lại một cái rõ ràng m ó n g vớt nhỏ bởi vì tiểu gia hỏa cầm đũa còn không thuần thục cuối cùng trực tiếp lấy tay gại gai lấy ăn chẳng những ăn mặt muối tràn đầy cũng là g i u hai tay tự nhiên cũng không ngoại lệ cũng may phương từ trong bọc móc ra một bao khăn giấy ướt cho nàng xoa xoa tiểu gia hỏa có chút hiếu kỳ ba ba bao dùng sức hướng bên trong nhìn muốn nhìn bên trong có thứ gì bạn lỗ lệch vai là phương viên lúc mới đi làm mua bình thường liền phong chút tiền bao chìa khóa cùng điện thoại mặt khác nhiều nhất chính là đủ loại thẻ hội viên cùng đánh gãy tạp không cho ngươi nhìn phương viên cố ý đùa nàng che bọc của mình cái này tiểu gia hỏa càng hiếu kỳ hơn cho ta xem một chút liền một chút đi dù cho phương viên lúc tính tiền tiểu gia hỏa vẫn cùng tại phía sau cái mông nhắc tới cái này không thể được trong bọc có đại bí mật không thể cho tiểu hải tự nhìn phương viên đem tiểu gia hỏa ôm đến trên xe trước tiên muốn cơi xe tiện hắn đi thác nhi sở tiểu gia hỏa giống như có chút tức giận đem mặt gò má nâng lên bánh bao nhỏ không để ý phương viên nhưng mà không đẩy một lát liền biết to miệng a ô a ô mà quá thiếu người đang làm gì phương viên túi đầu liếc mắt nhìn trong ngực làm quái tiểu gia hỏa ta đang ăn rõ ó a tiểu gia hỏa hì hì cười nói phương viên ăn ngon như vậy sao mùi vị không biết như thế nào em hương vị cũng không tệ lắm a ba ba ngươi muốn cũng thử thử xem tiểu gia hỏa đắt lấy miệng nghiêm tốc suy từ nói phương viên nghe vậy tính trẻ con nổi lên thế là cũng lớn lên miệng đón gió sớm a ô a ô đứng lên hai người cứ như vậy một đường uống vào gió tại người qua đường nhìn đứa ngốc ánh mắt bên trong đi tới tháp nhi sở phương tiên sinh sớm a còn có hân hân người cũng sớm a hôm qua tiếp đãi bọn hắn tống tuyết nhìn thấy cha con hai người tiến lên đón người cũng sớm phương viên hướng nàng sau lưng liếc mắt nhìn đã có t ố t ba t ố t năm phụ mẫu tiễn đưa hải t ử tới lao sư tốt hân hân tay nhỏ cầm chặt lấy ba ba đại thủ có chút thấp p h ỏ n cùng tống tuyết lên tiếng chào hỏi ba ba phải đi làm hôm nay từ ta chiếu c ấ người a tống tuyết ngồi sổ người xuống hỏi đồng thời đưa ra tay của nàng thân h â n có chút sợ hãi lui về sau một bước tiếp đó ngẩng đầu nhìn phương viên ánh mắt ấy cho phương viên một loại cảm giác nói không ra lời có sợ hãi có khẩn cầu cũng có chờ đ ạ i bốn phương viên nhắm mắt ngồi sổ người xuống nói với nàng ba ba phải đi làm hôm nay có tống lao sư chiếu cống người ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời giữa chưa phải thật tốt ăn cơm thật tốt ngủ chờ ba ba tan tầm sẽ đến đón ngươi ba ba có thể không đi đi làm sao bảo bảo muốn theo ba ba cùng một chỗ tiểu nhân nhi nhỏ giọng nói trong hốc mắt bắt đầu có sương mù không đi làm không được a không đi làm liền không có, tiền, không có tiền không thể mua đồ ăn sẽ đói bụng phương viên điểm một chút nàng buộc nhỏ thế nhưng là thế nhưng là bốn tiểu gia hỏa đưa tay ô m phương viên c ổ bắt đầu nghẹn nào thế nhưng là tiểu nhân nhi không hiểu nhiều như vậy đạo lý nàng chỉ là không muốn rời đi ba ba mụ mụ đã rời đi nàng không muốn ba ba cũng rời đi cái này ẩn ẩn để cho nàng có chút sợ hãi phương tiên sinh vẫn là ta tới đi tống tuyết ở bên cạnh nói phương viên gật đầu một cái tiểu bằng hưu không thể tùy tiện khóc ca hơn nữa khóc không giải quyết được vấn đề ngươi ngoan, ngoan nghe lời cùng lao sư đi vào bên trong chẳng những có những người bạn nhỏ khác có thể cùng chơi đùa với ngươi hơn nữa còn có dễ nhìn cuốn sách chuyện và chơi vui đồ chơi hơn nữa ngươi ăn cơm xong n o mây mẩy ngủ một giấc ba ba sẽ đến đón ngươi nha tống tuyết nào nặng âm thanh cùng tiểu gia hỏa nói tiểu gia hỏa nghe vậy có chút g i a n ra khỏe mắt mang theo nước mắt đối phạm vi hỏi có thật không phương viên vội vàng gật đầu một cái ta bảo đảm ta vừa tan tầm sẽ tới đón ngươi đến lúc đó ba ba nhường ngươi xem ta túi sách có hay không hảo chia sẻ ta đại bí mật ngheo tay tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ dội ra nàng ngắn ngủn g ó n ú t cùng ba ba n g h o tay cam đoan nhất định nhất định nhất định phải tới tiếp nàng nàng sẽ một mực một mực vẫn nghĩ ba ba h một mực, một mực, bảo bảo. phương viên một ự đi, đi ba ba, ba ba đưa lưng về n phía đạo hắn không dám quay người hắn sợ chính mình quay người sau liền sẽ không nhận tâm rời đi phương viên không biết mình sau khi rời đi tiểu gia hỏa phản ứng như thế nào nhưng mà chính hắn trong lòng lại cực không thoải mái xe đạp điện bị hắn cơi đến nhanh chóng trong đầu rồi b ờ i một hồi nghĩ đến tiểu nhân nhi chịu những người bạn nhỏ khác khi dễ làm sao bây giờ một hồi nghĩ đến thác nhi sở l á o sư có phải hay không mặt người thú tâm ngược đái tiểu bằng h ư u một hồi nghĩ đến tiểu nhân nhi rời đi hắn có thể hay không sợ hãi một hồi nghĩ đến tiểu nhân nhi chơi b ù a gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ tóm lại trong đầu suy nghĩ rất nhiều một k h ắ c đều ngừng không tới cứ như vậy hồn hồn ngạc ngạc đem xe c ư ớ i lên công ty công ty lục tục no ngoe đã có người tới phương viên thả xuống bọc của mình bật máy tính lên ngây ngốc nhìn màn ảnh lo lắng trong lòng như thế nào cũng không bỏ xuống được phương viên sáng sớm còn chờ cái gì nữa là trong nhà có chuyện gì sao Có người sau lưng trụt bờ vai của giấc, nói. người lưng hắn Phương viên bị giật mình tình hiện hắn trưởng giật vai sau quay đầu phát hiện là trụt phát tổ bở bị kim diệu thả ra trong tay đồ vật tại đối diện hắn ngồi xuống nạp tiền xem như trò chơi chủ yếu cách chơi có thể nói trò chơi quan trọng nhất hoạt động tốt xấu sẽ ảnh hưởng trò chơi trả tiền tỷ lệ cùng áp p h ụ cho nên loại này mang một ít đánh bạc tính chất hoạt động hợp pháp là người chơi tham dự độ cao nhất công ty gom tiền nhanh nhất một trong hoạt động đừng nhìn vật nhỏ này nhìn không phức tạp nhưng mà lộ d i ệ khá nhiều cần cân nhắc rất nhiều phương diện nếu như cái nào c h ỉ n h tự không hoàn thiện liền sẽ dễ dàng xuất hiện bở g o g l dạng này đưa đến kết quả cuối cùng chỉ có thể hắn có nổi trừ tiền lương đều xem như nhẹ khuya n à y hôm trước chuẩn bị tăng ca làm xong nhưng mà cuối cùng bị lỗ thủ nghĩa hô ra ngoài hôm qua lại mời một ngày cho nên hôm nay nhiệm vụ hơi nhiều Thời gian chương ó c ú t eo mười lăm ủy khuất bảo bảo vì hoàn thành nhiệm vụ phương viên cho tới chưa đều không vẩy nước cuối cùng đem dấu hiệu hoàn thành chín mươi chỉ cần chờ mỹ thuật đưa ra tại nguyên trình hợp sau đưa ra cho khảo thí là được rồi sau đó để khảo thí chạy chắc nếu có bờ u gờ hắn lại sửa chữa nhưng mà có đôi khi càng nhanh vượt ra chuyện chạy chắc một lần sau chủ tính cảm thấy hoạt động kích thích một chút không đủ lớn cần sửa chữa lộ gì tăng thêm ban thưởng tỷ lệ rơi đ ồ cùng thần bí cửa ải phương viên lúc đó trong tay có đao đâm hắn một đao tâm tư đều có nhưng mà toàn bộ trò chơi tổ ngoại trừ hạng mục quản lý ai bảo chủ tính lớn nhất đâu cho nên phương viên chỉ có thể thành thành thật thật một lần nữa sửa chữa dấu hiệu lộ gì cũng may hắn hôm nay trạng thái vẫn như cũ rất tốt m ạ c h suy nghĩ vẫn như cũ rõ ràng trong tay dấu hiệu lưu loát không dừng lại cho nên trước khi tan sở đổi ra hẳn không phải là việc khó gì nhưng mà thường thường lý tưởng là đầy đạn hiện thực là c ố t cảm lúc chiều lại tới hai cái sống là trò chơi người chơi phản hồi cho phục vụ khách hàng phục vụ khách hàng lại phản hồi cho vận doanh cuối cùng phản hồi đến hắn ở đây hai cái này sống một cái là người chơi nạp tiền không tới số sách một cái là người chơi giết bột mức thương t ổ n không đúng thứ nhất còn tốt một chút chủ yếu căn cứ vào mua sắm đơn đặt hàng cho người chơi bổ túc liền thành nhưng mà thứ hai là cái đại phiền phái dính đến trò chơi đủ loại tính tổng hợp trị số muốn từng cái loại bỏ lượng công việc vô cùng khổng lồ chuyên chú phương viên không có phát hiện thời gian trôi qua dù cho đến lúc tan việc toàn bộ bộ môn càng là không ai rời đi cái này cũng càng thêm tạo thành hắn còn chưa tới lúc tan việc ảo giác hắn quên rồi lập trình viên tăng ca không phải trạng thái bình thường sao cũng không có người tới nhắc nhở hắn bởi vì viết dấu hiệu thời điểm mạch suy nghĩ rất trọng yếu ghét nhất chính là người khác đánh gây chính mình thằng đến để ở trên bàn tiếng chung điện thoại di động reo phương viên mới có hơi bừng tỉnh thời gian giống như đã qua thật lâu ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mùa hè ban đêm đã tối hẳn xuống chỉ còn lại điểm điểm đ è n đuốc trong lòng đ ố n g nhiên một nắm chặt hắn quên tiếp hân hân lại nhìn trên bàn đ i ệ n báo quả nhiên là thác nhi sở l á o sư tống tuyết điện thoại phương viên vội vàng đem điện thoại kết nối hắn còn chưa kịp nói chuyện liền nghe đầu bên kia điện thoại hân hân tràn đầy ủy khuất đồng âm nàng giống như đã mới vừa khóc nữ khí còn có chút ngươi làm sao còn chưa tới đón ta a có phải hay không còn không có tan tầm nha ta tới tìm ngươi có thể chứ nếu như ta ngoan ngoan đến nhớ kỹ mua cho ta kem ly ăn nếu như ta n việc có thể hay không không đem ta một người bỏ ở nơi này ta sợ tối nhất nữa nha ta hôm nay còn lấy được tiểu hương hoa giữa trưa cùng buổi tối ta đều có ngoan ngoan ăn cơm ta ngủ chưa có ngoan ngoan nhắm mắt lệ h ra ngươi sáng sớm cùng ta kéo qua câu à? nói rằng ban tới đón ta về nhà ngươi không thể gạt người à? gạt người là con nít hư ngươi không có lựa gạt tiểu hài tử đúng hay không ô đón ta về nhà có hay không hảo ta thật sự một người thật là sợ ở cái khác tiểu bằng hữu đều về nhà người tại sao không nói chuyện ô ba ba ba ba không g ặ p người ba ba vừa tan tẩm ba ba bây giờ sẽ tới đón ngươi phương viên nói nước mắt theo gương mặt trôi xuống dưới đưa tay cầm lên trên bàn ba lô điên cồn g vọt ra khỏi công ty vọt vào trong bóng tối bốn phương viên đem chiếc xe tốc độ mở đến sáu mươi mã đây là hắn tiểu xe đạp điện tốc độ cực hạn dựa theo quốc gia quy định xe điện tốc độ cao nhất chỉ có thể mười lăm cờ mở hờ nhưng mà mua xe điện bình thường đều có một cái hạn tốc hóa n g m thừa nhận là khóa lại khi ngươi mua xe thời điểm trong tiệm bình thường đều sẽ giút ngươi giải khai phương viên rất ít đem xe lái đến tốc độ như vậy một phương diện hắn có nhiều thời gian một mặt khác trên đường nhiều người không an toàn nhưng mà lúc này hắn đã quên đi rồi tất cả cố kỵ tận dụng mọi thứ liên tiếp xông qua đèn đỏ hắn h ậ n không thể chấp cánh bay về đi trong đầu vừa nghĩ tới tiểu nhân nhi lòng tràn đầy chờ đợi hóa thành thất vọng sợ cùng sợ hãi lòng như đ a u cắt đồng dạng nước mắt ngăn không được mà theo gương mặt trôi xuống dưới hoàn toàn không nhận khống chế của hắn hắn đã rất nhiều năm không k h qua lần gần đây nhất là ba năm trước đây ngoại công qua đời thời điểm nguyên bản cưỡi xe ít nhất bốn mươi phút đường đi hắn quả thực là hai mươi phút liền đổi tới thác nhi sở dưới lầu bở cho nên căn bản không có đường đèn chỉ có từ trên lầu trong cửa sổ chiếu xuống ánh sáng nhạt theo tia sáng buổi tối nhìn lại phát hiện rất nhiều cửa sổ cũng là đen một tòa này lầu bản thân liền là đủ loại trường luyện thi hiện tại cũng sắp tắm giờ sớm đã không còn người chỉ có giải rác mấy cái cửa sổ vẫn sáng lầu dưới ánh đèn chính là những cái cửa sổ này thả ra phương viên không kịp thở dốc dùng ống tay háo tiện tay lau trên mặt một cái nước mắt tiếp đó xông vào hát động hành lang hai bộ thang máy một bộ đứng tại hai mươi hai lầu một bộ đứng tại hai mươi bảy lầu hân hân thác nhi sở tại mười tám lầu phương viên đã đợi không bằng thang máy trực tiếp xông lên cầu thang hướng về phía trước chạy đi、lên. giờ khác này phương viên trong đại não duy nhất ý niệm chính là nhanh một chút nhanh hơn chút nữa càng tăng nhanh hơn một điểm hắn thậm chí không có phát giác tại chính mình đen ngòm trong hành lang vậy mà có thể rõ ràng trông thấy cầu thang hơn nữa từng bước đi qua ba bốn cầu thang không ngừng nghỉ chút nào hướng bên trên chạy gớp thậm chí không có phát giác mười tám lầu hắn chỉ dùng một phút không tới thời gian phương tiên sinh đang tại trong cửa kiếng đối ngoại nhìn quanh tống tuyết nhìn thấy phương viên bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa đầu tiên là sợ hết hồn tiếp lấy một mặt ngạc nhiên mở ra cửa thủy tinh hân hân đâu phương viên đầu đầy mồ hôi vội vàng hỏi nàng tại ban công người đi theo ta tống tuyết dẫn phương viên đi vào trong thác nhi sợ là có mấy gian phòng ở đả thông m à t h à n h vì lấy ánh sáng lúc đầu phòng khách ban công các nàng cũng co giữ lại nhưng mà vì an toàn cũng là áp dụng trong thương trường loại kia thêm dày hai tầng pha lê hơn nữa bên ngoài còn có hàng rào phòng vệ cắn phương viên lúc tiến vào hân hân đang ngồi ở bàn công dưới mặt đất khuôn mặt nhỏ áp sát vào bàn công trên thủy tinh nhìn xuống kỳ thực nếu có sinh hoạt thông thường đều biết dưới tình huống ban đêm trong phòng mở lấy đèn là không nhìn thấy phía ngoài húng chi dưới lầu còn đen hơn đèn bù hòa hân hân phương viên ngồi sổm người xuống nhẹ giọng la lên một tiếng tiểu gia hỏa nghe được âm thanh bỗng nhiên xoay người lại trong hai mắt phát ra ngạc nhiên tia sáng ba ba nàng đứng người lên bổ nhào vào phương viên trong ngực ôm chặt cổ của hắn ba ba tiểu gia hỏa ôm chặt phương viên giống như là xác nhận lần nữa kêu một tiếng phương viên ôm tiểu nhân nhi vô vô lưng của nàng ai ba ba tại Ồ, tiểu nhân nhi cuối cùng xác nhận ba ba tới đón nàng lập tức lớn tiếng khóc phương viên luống cuống tay chân cho nàng lau nước mắt lúc này mới chú ý tới tiểu gia hỏa con mắt đã có chút sưng đỏ trên người hiệu cao cổ đồ án ngắn tay gớt một mảnh nghĩ đến mới khóc qua không lâu phương viên đau lòng không thôi một bên lau nước mắt một bên rụ rô nói bảo bà ngoan không khóc ba ba ở đây ba ba cũng không tiếp tục đem ngươi bỏ lại tiểu nhân nhi nghe xong ba ba lời nói cũng không nói chuyện chỉ là ôm phương viên cổ không tung tay phương viên cứ như vậy đem nàng bế lên quay người lại nhìn thấy đứng ở một bên tống tuyết cũng là mắt lệ ôm n g ô n g không khỏi ngây ra một lúc ngượng ngùng tống tuyết rủi rủi con mắt che giấu chính mình bởi vì bị bọn hắn cha con lây nhiễm sắp rơi xuống nước mắt lời này hẳn là ta nói mới đúng tống lao sư đã trễ thế như vậy cảm tạ ngươi lưu lại chiếu cố hân hân chậm trễ ngươi tan việc nhìn xem đã chống không thác nhi sở phương viên biết nàng là bởi vì hân hân mới lưu đến bây giờ hân hân là đệ tử của ta đây là trách nhiệm của ta phương tiên sinh quá k h á c h khí tống tuyết tâm tình trầm t ĩ n h lại thần thái cũng liền khôi phục bình thường tống lao sư bốn phương viên trầm ngâm một chút mới nói tiếp hân hân ngày mai không tới lui về phía sau chính ta mang nàng tống tuyết nghe vậy sửng sốt một chút ngay sau đó lộ ra một cái to lớn khuôn mặt t ư ơ i cười phương tiên sinh ngươi là một cái ba ba tốt phương viên lắc đầu ta nếu là ba ba tốt hôm nay liền không nên ở chỗ này tống tuyết không có lại tiếp lời này mà làm ở miệng nói nếu đã như thế như vậy ngày nào ba ngày tới chúng ta tài vụ tại đến lúc đó đem còn lại phí tổn trả lại cho ngươi cảm ơn ngươi tống lao sư phương viên là thật tâm cảm tạng không k h á c h khí tống tuyết thuận miệng nói đi theo đuổi với ghé vào phương viên đầu vai đã ngừng t h ú c thít còn tại nghẹn ngào hơn hơn nói ba ba của ngươi không có g ặ p người lao sư cũng không g ặ p người bây giờ ba ba đón ngươi về nhà ngươi về sau nhất định phải làm một cái nghe lời xinh đẹp khả ai bé ngon a hân hân nhỏ giọng ân một tiếng phương viên ôm nàng đi ra thác nhi sở đứng ở trong phòng tống tuyết trông thấy ghé vào ba ba đầu vai hân hân bỗng nhiên giơ lên tay nhỏ đối với nàng đắt lắc, lắc nàng không khỏi lộ ra mỉm cười cũng cùng với nàng p ấ t p h t a y ô n tiểu gia hỏa đi vào thang máy phương viên căng thẳng tinh thần lúc này mới hoàn toàn chấm tĩnh lại h â n hơn buổi tối có ăn non no bụng sao phương viên nhẹ nhàng vô vô tiểu gia hỏa có hỏi tiểu gia hỏa không nói chuyện chỉ là tại trong ngực hắn dãy r u ộ một chút thân thể phương viên đoán nàng nhất định là chưa ăn no nghĩ đến là nàng gặp cái khác tiểu bằng hữu đều có ba ba mụ mụ đón đi nơi nào còn có tâm tư ăn cơm t h ú n g chi ăn no ba ba cũng còn chưa ăn cơm đây ngươi bồi ba ba hết thảy đi ăn vặt có hay không hảo phương viên nói khẽ tiểu gia hỏa cuối cùng có phản ứng nhẹ giọng ân rồi một lần phương viên đem mặt của nàng chuyển tới chính mình đối diện nghiêm túc đối với tiểu nhân nhi nói về sau chúng ta không bên trên thác nhi sở ba ba cũng không đi, đi làm ba nhà ba ngươi thật sự không đi đi làm sao bé ngoan không gạt người a tiểu gia hỏa cuối cùng mở miệng lần nữa nói chuyện phương viên không khỏi nhẹ nhàng thở ra không gạt người ba ba cùng ngươi ngót tay phương viên dội ra ngón lút ôm lấy tiểu gia hỏa ngón lút lần nữa làm ước định trước mắt k h u đó một người lộ r thời điểm hắn thích ăn nhất là ven đường hộp số hộp số có hai cái điểm tốt tiện nghi số lượng nhiều nhưng mà hộp số dùng tài liệu cùng vệ sinh cũng không dám khen một người có thể không quan tâm bây giờ mang theo tiểu nhân nhi không thể được tiểu hai tử sách kháng lực kém Biết tiếp thân thể. Cho nên trực ăn hỏng nên dẫn hắn Cho để i tới chỗ ở không xa Vạn Đạt. Bây giờ mới hơn 8 giờ i Đạt, Đạt chỗ không hơn ở Vạn sáng, Vạn xa đ bây m mới quan môn, nhưng mà Mỹ quan lầu ba nhưng h t ự cho một con đường người đã k ô n nhiều này bản ăn g gia đại đều lắm, lúc này đại gia cơ x n g cơm tiện ố Cuối cùng Bắc có cũng cho phục cái cho tuyển đối bốn viên Đại đi người, rỗi, viên bài người i phương nhà tên là Đông Bắc đại Táo Phòng ăn đi vào. bên trong đã không có mấy người. Vị trí cũng tương rảnh nên phục vụ viên ăn vào, vị vụ một Táo trí một toạn. t mấy Để là đã chiếu c ô đến tiểu gia hỏa hai người song song ngồi một bên trên ghế dài nhưng mà cái bản đối với tiểu gia hỏa tới nói có chút cao chỉ lộ ra tiểu nhân nhi một đôi mắt phục vụ viên rất có ánh mắt cho bọn hắn l ấ y ra một bức ghế thiếu nhi tiểu g i a hỏa ngồi vào đi vừa vặn phù hợp hơn nữa còn lấy ra bảo bảo chuyên dụng bắt đ u a phương viên trong lòng âm thầm cảm thán phòng ăn phục vụ chú đáo đồng thời lật ra trong tay menu đông bắc đại táo tên như ý nghĩa chính là lấy đông bắc đồ ăn làm chủ đông bắc đồ ăn nhiều ăn mặn dầu m à run nặng nhìn phương viên chạy n ư ớ c r ã i bởi vì đói lợi hại sợ không đủ ăn thế là trực tiếp gọi năm cái đồ ăn theo thứ tự là thị t ư ớ p mắm chiên bún thịt hầm mà t ă n tiên đông bắc chua cải trắng gạo nếp đầu cũng là đông bắc món ăn đặc sắc ba ba, ta muốn nhìn tiểu gia hỏa nhớ tới buổi sáng ước định phương viên đem trên bả vai ba lô lấy xuống đưa cho nàng ba ba tuân thủ ước định bây giờ cho ngươi xem tiểu gia hỏa hết sức hưng phấn ngồi ở thật cao trên ghế thiếu nhi hai cái huyền không bắp chân đá tới đá vào móc ra ba ba túi tiền tài nha xếp lép chống không liền một tấm tấm thẻ nhỏ thế là trực tiếp bị nàng ném đi một bên tiếp đó còn có một chuỗi chìa khóa cái này nàng cũng không có hứng thú cũng bị đặt ở một bên cuối cùng chính là một cái điện thoại di động máy trợ tính đây chính là phương viên trong ba lô tất cả vật phẩm tiểu gia hỏa không khỏi có chút thất vọng tiểu nhân nhi có chút không cam tâm dùng tay nhỏ vỗ một cái x o a b ó t ai ở đây như thế nào phình lên đây này thì ra tại ba ngoại t ầ n g vẫn còn đồ vật thế là tiểu gia hỏa một mặt hưng phấn kéo ra khóa kéo từ bên trong móc ra một đống lớn xanh xanh đỏ đỏ tấm thẻ tất cả đều là một chút thẻ hội viên cùng phiếu giảm giá lúc này phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên phương viên vội vàng thu lại x ố t xếp cái bản chỉ để lại thẻ hội viên cùng phiếu giảm giá cho tiểu gia hỏa chơi kỳ thực rất nhiều thẻ hội viên cùng phiếu giảm giá cũng đã quá hạn nhiều khi hắn nắm bắt tới tay liền trực tiếp nhét vào trong bọc căn bản là vô dục qua bởi vì lười nhác chỉnh lý cũng không có ném Chờ món ăn lên. phương viên lúc này mới phát giác vừa rồi đồ ăn không đủ ăn có chút nhớ đương nhiên đầu tiên bưng lên là b ú n thịt hầm thế nhưng thịnh đĩa có thể gọi đĩa sao đó là buồn tốt a tiếp đó lục tục cái khác đồ ăn cũng nổi lên người người cũng là đĩa đại lượng đủ đây vẫn là phương viên lần thứ nhất nhìn thấy như thế thực sự phòng ăn cho nên đồ ăn chắc chắn là điểm nhiều bất quá tất nhiên lên liền bắt đầu ăn ăn không hết cùng lắm thì đóng gói thế là phương viên cùng tiểu gia hỏa cùng một chỗ đậu tiểu gia hỏa đối với thịt ướp mắm trên cùng gạo nếp đầu đều cảm thấy rất hứng thú ăn không ít những thứ khác cũng ăn một điểm tăng bụng nhỏ phình lên duy nhất không tốt chính là rán một mặt cũng là cũng không biết nàng là thế nào ăn đến. đỉnh đầu đem vẫn còn có một tiểu tiên biến phương viên lấy điện thoại cầm tay ra trụ được nàng bộ g á n g nhỏ hân hân còn nhỏ ăn đến nhiều hơn nữa lại có thể ăn bao nhiêu cho nên còn lại toàn bộ về phương viên giải quyết vốn cho rằng gọi món ăn nhiều nhưng mà nhưng hắn ă n thời điểm dạ dày phảng phất chính là một cái đậu không đáy căn bản không có no phồng cảm giác ăn khoảng không một bàn lại một bàn cuối cùng liền cái kia một c h ậ u b ú n thịt hầm đều ăn sạch sẽ ba, ba bụng a b bự thật là lợi hại tiểu ra hỏa vỗ tay hai mắt tỏa sáng đến nỗi bốn phía phục vụ viên càng là trợn mắt hốc mồm phương viên sờ lên bụng của mình thế là cho tiểu nhân nhi tắm rửa một cái tắm tẩy sau tiểu gia hỏa ngược lại có một chút tinh thần thế là quấn lấy phương viên để cho hắn cho kể chuyện xưa nhưng mà ngày bình thường hắn nhìn cũng là, tiểu thuyết mạng, trên cơ bản cũng là một chút ăn thịt người lưu phương, phương khiêu khiêu b viên cố sự còn chưa nói xong tiểu gia hỏa đã ngủ nhưng mà hai tay niết chặt ôm ba ba một cái cánh tay như thế nào cũng không tung tay đưa tay đem đèn ngủ tia sáng điều tối một chút phương viên suy nghĩ ngàn vạn hôm nay nàng cùng hân hân nói về sau không đi đi làm ở nhà mang nàng l ờ i nói đồng thời sao có lừa nàng cũng không phải hắn nhất thời cao hứng quyết định đây là hắn tại hạ ban trên đường suy nghĩ tỉ mỉ việc tốt nói thật ra hắn bây giờ tiền lương liền lộc thị trình độ tiêu phí không cao lắm nhưng cũng tuyệt không tính toán thực chất duy nhất không tốt chính là thời gian làm việc quá dài hơn nữa công ty một mực nửa chết nửa sống cũng không có gì tiền cảnh có thể nói hắn sớm đã có đi dự định nhưng là bây giờ công ty đã là lộc thị lớn nhất l ê m điện thoại công ty đã không có lựa chọn tốt hơn cho nên một mực kéo xuống nhưng hắn lần này từ chức liền trước mắt mà nói là không có ý định lại để ban lập trình viên cái nghề nghiệp này kỳ thực vô cùng có tính linh hoạt có thể trở thành độc lập khai phát viên tiếp chút bao bên ngoài việc tư hoặc cùng trò chơi phòng làm việc hợp tác chờ một chút tóm lại kiếm tiền chỗ rất nhiều thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không vô luận làm cái gì kỹ thuật mới là mấu c h ố t nhất phương viên đại học thời điểm học chính là c sau khi đi làm công ty dùng lại là giả vạ cho nên lại tự học giả vạ ba năm xuống ngược lại giả vạ dùng càng thêm phù hợp tiện lợi nghĩ tới đây hắn không khỏi lại nghĩ tới hôm nay viết dấu hiệu cái chủng loại kia cảm giác cùng thân thể dị thường hắn không khỏi lại nghĩ tới giấc mộng kia thế là đưa thay sờ, sờ cái chán mi tâm tinh thần cũng tập trung ở nơi này đây là hệ thống cắm vào chỗ theo sự chú ý của hắn tập trung hắn cảm thấy mi tâm một hồi cảm giác c áp bách lập tức phảng phất đột phá một tầng màn g mỏng trứng lại từng cổ ký ức từ trong đầu hắn hiện lên đúng là hắn bỏ vào thảo trên sườn núi vài cuốn sách chương mười bảy mộng cảnh chiếu vào thực tế phương viên đầu tiên đem tập trung tinh thần tại lập trình viên bản thân tu dưỡng lên hắn nhớ k ỹ lúc mới đi làm mua qua một bản là xem qua mấy chương về sau phát hiện lập trình viên chỉ cần tính dưỡng thế là cũng không biết bị hắn vứt xuống đi nơi nào theo tập trung tinh thần của hắn sách vở hóa thành một vệ sáng tiêu thất giống như trong máy vi tính bất áp lực co lại bao t ự như trong đầu của hắn vô căn cứ thêm ra rất nhiều ký ức tới. nhưng mà hắn có thể trăm phần trăm xác định cái này nhất định không phải hắn rất cái cơ bản bởi vì trong quyển sách này đối mặt ngôn ngữ máy miêu tả và giải thích đi phương hướng giống nhau nhưng mà xác thực càng thêm phức tạp hóa máy tính nguyên lý làm việc kỳ thực chính là mạch sung tín hiệu phân biệt cái gì là mạch sung tín hiệu mạch sung tín hiệu do cao điện nhiều lần cùng thấp điện nhiều lần tạo thành khi máy tính phân biệt đến cao điện tần liền mang ý nghĩa đọc đến một cái cao điện tần tín hiệu sáng sớm các nhà khoa học vì càng đơn giản cái biểu thị liền dùng số nhị phân đếm biểu thị cao thấp điện nhiều lần cho nên cao điện tần chính là, một thấp điện nhiều lần chính là không bởi vì trong máy vi tính bộ tổn chữ chính là dựa theo số nhị phân lộ dịch thiết kế tại von l i ệ u mằng đưa ra máy tính muốn sử dụng số nhị phân phía trước máy tính có khả năng phân biệt không chỉ có cao thấp điện nhiều lần tín hiệu càng có nhiều chủng điện t ầ n tín hiệu tới biểu thị khác biệt tin tức cho nên nói von l i ệ u mằng chỉ là giản hóa tính toán quá trình nhưng không đại những thứ này bỏ hoang điện nhiều lần tín hiệu không dùng cho nên bên trong quyển sách này liền nhắc tới xoắn ố c tính toán pháp loại này phép tính càng thêm phức tạp nhưng mà công năng nhưng cũng càng cường đại hơn tại máy móc lợi dụng tới nói so vốn có số nhị phân cường đại vô số lần thế là tại cái này phép tính trên cơ sở lại diễn sinh ra được giờ hờ quyển sách này từ cạn đến sâu từ ngôn ngữ máy sinh ra trình bày giờ thờ ngôn ngữ kết cấu biên soạn đến thực tế ví dụ thực tế vận dụng chờ một chút đều làm cặn kẽ trình bày đối bản thân chính là lập trình viên phương viên tới nói chính là một bản thiên thư một cái bảo tàng khổng lồ để cho hắn như cơ như khát nhiều lần liếc nhìn trí nhớ của mình hơn nữa hấp thu thậm chí hận không thể lập tức rời dường nghiệm chứng một phen nhưng mà vừa mới đứng dậy liền phát hiện một cái cánh tay bị tiểu nhân gắt ga o ôm vào trong ngực giống như một cái tiểu thụ lười một dạng treo ở trên, trên cánh tay của hắn trong lòng không khỏi mềm mại xuống cũng bình tĩnh lại thế là phương viên lại đem đ ư c chú ý tập trung đến trên cái khắc quyển sách bả mặc dù tên của bọn nó lên được đậu bức nhưng mà nội dung t u y ệ t không đậu bức bất luận cái gì một bản lấy đi ra ngoài cũng là có thể chấn kinh thế giới sáng tác nghĩ như thế chính mình đột nhiên khẩu vị tăng nhiều cơ thể biến g ầ y nhất định là h 5 n 1 bắt đầu phát huy tác dụng mà anh trẻ nhỏ phổ cập hệ thống giáo dục sâu hơn cùng năng lực cân đối cho nên hai ngày này viết dấu hiệu tư duy càng thêm rõ ràng tối hôm qua khiêu vũ không có sai lầm xem ra phía trước nhìn như hoang đường ngờ tới cũng không sai theo phương viên tư tưởng thả tâm thần dần dần chấm tính lại chấm rãi lâm vào ngủ say ở chóng hơn nữa hắn lại nằm mơ nhưng mà giấm mộng này không có chút nào tính lo gì ở trong mơ trừ hắn và hân hân bên ngoài còn có một vị không nhìn thấy khuôn mặt nữ nhân ba người cưỡi tại trên xe c ắ p treo xuyên qua đen ngòm đường hầm xuyên qua đoá đoá bạch vân sợ hai kêu lấy cười đùa ngay sau đó bọn hắn lại xuất hiện dưới đáy nước bơi lội hắn cùng nữ nhân kia riêng phần mình lôi kéo hân hân một cái tay dưới đáy nước cùng cá voi cùng m b ộ n con thỏ nhỏ ngoan ngoãn giữ cửa mở một chút nhanh lên một chút mở một chút ta phải vào tới không ra, không ra ta không ra mụ mụ không có trở về ai tới cũng không ra phương viên trong n g ọ n g nữ nhân kêu bỗng nhiên h á t lên con thỏ nhỏ ngoan ngoãn mềm manh âm thanh lập tức đem hắn cho làm tỉnh lại vừa mở mắt nhìn nguyên lai、like、là hân hân đã tỉnh chính mình nằm ở trên giường đem hai đầu chân nhỏ ngắn r ố i lao cao một bên h á t còn a c vừa dùng tay nhỏ vạch lên bàn chân nhỏ của mình phương viên ngồi dậy cầm lấy bên cạnh điện thoại liếc mắt nhìn phát hiện đã nhanh hơn tám giờ sáng bởi vì hôm nay chuẩn bị đi từ trước cho nên liền nhốt đi làm chôn g báo ba ba người đã tỉnh n h a tiểu gia hỏa nghe thấy động tĩnh xoay đầu lại mặt mũi tràn đầy kinh hỉ tại trên mặt nàng đã hoàn toàn tìm không thấy hôn qua bi thường đã khôi phục những ngày qua sinh động tình ng phương viên hơi hơi đứng dậy đem chán của mình chống đỡ tại tiểu gia hỏa trên chán ân ân tiểu gia hỏa dùng sức hướng phía trước để liễu đề đầu đem không dám dùng sức phương viên chống đỡ ngã lên giường tiểu gia hỏa lập tức phát ra tiếng hoan hô thắng lợi hai người trên giường vui lùa một hồi sau đó mới mặc quần áo tử tế rời khỏi giường cho tiểu nhân nhi thay đổi một bộ màu hồng máy nhỏ đầu tròn dày da nhỏ đem nàng rối bù tóc trải lý trình tề tiếp đó cho hắn đâm cái bím tóc đuôi ngựa đuôi tóc còn đâm cái đại đại nơ còn bướm đại khái là bởi vì hệ thống nguyên nhân khiến cho tay chân của hắn càng thêm cân đối cho nên hôm nay r tiểu nhân nhi cũng rất hài lòng thu thập xong đồ vật tiểu nhân nhi tự nhiên lại trên lưng nàng tiểu bò rùa ba lô còn từ bên trong lấy ra hai khoả trô cố lết tới nàng nói cho phương viên đây là h ô m qua tống lao sư cho nàng nói ban thưởng cho ngoan tiểu hải nàng không có cam lòng ăn cho nên đặt ở trong túi sách muốn cùng ba ba cùng một chỗ chia sẻ phương viên nghe vậy bị tiểu nhân lời nói cảm động khỏe mắt đều có chút thất ác đưa tay đem tiểu nhân nhi ôm vào trong ngực chỉ cảm thấy có nàng thật h ả o thật h ả o bốn hai người cơi ư tiểu xe đặt điện cùng đi mẹ sớm một chút ăn đ i ệ m tâm lần này tiểu nhân nhi không có ngồi trước mặt mà là từ phía sau ô m ba ba hông mặc dù mình cánh tay ngắn ngủn ba ba bụng bụng thịt đô đô nhưng mà ô m vào đi mềm mềm cũng rất tốt á bởi vì hai người đi ra ngoài đã nhanh chỉ đến giờ trong thời gian này học đến trường đi làm đi làm trên đường đã không có bao nhiêu người ngoại trừ một chút mua thức ăn cùng rèn luyện đại gia đại nương lục tục về nhà đón gió biển phương viên tâm tinh vô cùng tốt thế là nhỏ giọng hừ lên ca tới sau lưng tiểu nhân nhi nghe thấy ba ba kh cũng lập tức tới hứng thú mềm manh đồng âm bắt đầu ở ven đường quanh quẩn lần này nàng không có hát con thỏ nhỏ n g o n n g o n hắt là lep hơn nữa còn là tiếng anh bản tiểu nhân nhi phát â m vô cùng tiêu chuẩn cái này bài nguyên bản tràn ngập thần bí cao quý t h ê lương chờ sức kéo ca khúc bị năng h á t ra một loại sinh động cùng đồng thú điểm này hoàn toàn chính là kế thừa lam thả i y lìa thiên phú nàng chẳng những hát ca khúc được yêu thích còn có thể hát kinh kịch cùng việc kịch đều phi thường dễ nghe và bảo bảo hát thật hảo là mụ mụ dạy ngươi hát sao một khúc hát xong phương viên vội vàng c h ớ n khen không phải là cờ rít lao sư dạy ta ta còn có thể hát rất nhiều cái khác ca khúc đâu tiểu gia hỏa nghe được ba ba tán thưởng trong lòng cao hứng phi thưởng thế là lập tức y rào rạt biểu thị nàng còn có thể rất nhiều lợi hại như vậy bảo bảo thật tuyệt cũng là bài hát tiếng anh sao phương viên đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng vội vàng chớp khen đúng vậy nha bởi vì cờ rít lao sư nói tiếng anh a đương nhiên là bài hát tiếng anh rồi Nói chương mười tám ấm lòng bà bảo, bảo hai người đón gió biển hát bài hát đi tới mẹ sớm một chút bởi vì đã qua đi làm giờ cao điểm cho nên ít người rất nhiều phương viên để cho tiểu gia hỏa chính mình tìm một chỗ ngồi xuống tự mình tới đến cửa sổ chọn món ăn hôm nay tới có chút chê a muốn ăn chút gì nhân viên cửa hàng gặp phương viên khá quen thế là thuận miệng nói cho ta một phần bún x à o phương viên mở miệng nói nhưng nghĩ tới chính mình lượng cơm l ớ n tăng thế là sửa lời nói cho ta tới hai phần bún x à o lại cho ta một cái tiểu chư bao một cái gà con bao cùng một bát xốp hải sản phương viên vừa mới dứt lời cũng cảm giác sau lưng và táo bị kéo nhìn lại tiểu gia hỏa không biết lúc nào theo sau thế nào là muốn ăn cái khác cái gì không ngươi nói cho ba ba ba ba giúp ngươi mua phương viên cho là nàng không muốn ăn bánh bao thế là túi đầu hỏi tiểu gia hỏa lắc đầu nói ba ba ta chỉ cần ăn một cái tiểu chư bao là được rồi những thứ khác ta không cần ăn thế nào bụng bụng không đói bụng sao phương viên cho là nàng tối hôm qua ăn nhiều bây giờ còn không thể nào đói không phải à bảo bảo bụng bụng đói nhưng mà ba ba không đi làm liền không có tiền cho nên bảo bảo ăn ít một chút ăn một chút là được rồi chỉ cần t h i ể u t h i ể u tiền tiểu ra hỏa ngựa đầu một đôi sáng lấp lánh mắt to nhìn xem phương viên rất ngây thơ hồi đáp phương viên nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút theo sát lấy phản ứng lại đây là hôm qua tiễn đưa nàng đi thác nhi sở lúc nói lời không đi làm liền không có tiền không có tiền liền nói bụng không nghĩ tới tiểu nhân nhi vậy mà nhớ kỹ hơn nữa vì để cho hắn tiêu ít tiền tình nguyện chính mình bắt bụng để cho hắn cảm động không thôi phương viên ngồi sổ người xuống sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói ba ba mặc dù không đi làm nhưng mà ba ba sẽ nhớ những biện pháp khác kiếm tiền ngươi không cần lo lắng tiểu hai t ử chỉ cần thật vui vẻ là được rồi ba ba cũng sẽ không để cho hân hân đói bụng à tiểu nhân nhi mặc dù không biết ba ba ý tứ nhưng là vẫn rất hiểu chuyện gật đầu một cái chờ bữa sáng đi lên tiểu nhân nhi lấy trước lên tiểu trừ bánh bao nhìn một chút tiếp đó a ô cắn một cái đi mũi heo ba ba ngươi nhìn không có lỗ mũi heo, heo. tiểu gia hỏa tay nhỏ nâng heo bánh bao h o ạ t bắt đạo hoa hân hân thật lợi hại một chút liền cắn mũi heo phương v i ê n tự nhiên không keo kiệt chút nào mà tán dương tiểu gia hỏa nghe vậy khanh khách n ở nụ cười tiếp đó a o a o mấy ngụm liền đem tiểu chư bao ăn xuống d ư ớ i toàn bộ quai hàm đều bị nàng nhét phình lên hoa hoa ta là một cái hết x a n h nhỏ tiểu gia hỏa n ị c h n g ầ m đạo người ăn từ từ cẩn thận nghẹn phương v i ê n có chút lo lắng nàng nghẹn múc một ngôn sút hải sản đút tới trong miệng của nàng để cho nàng ngất xuống một bữa cơm sáng hai người ăn hơn bốn mươi phút chủ yếu là tiểu gia hỏa vừa ăn v đến nỗi phương viên mặc dù ăn hai bát bún xào vẫn là không có chướng bụng c ả m giác nhưng cũng không lại ăn l i ê n lúc này phương viên điện thoại văng lên cầm lên xem xét là tổ trưởng kim diệu đánh tới phương viên hôm nay như thế nào đến bây giờ không tới làm là trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao cần ta giúp ngươi xin nghỉ sao tối hôm qua phương viên trên mặt mang nước mắt liền xông ra ngoài cùng ngành đồng sự nhao nhao ngờ tới chắc chắn là trong nhà xảy ra chuyện kim diệu cũng không ngoại lệ cảm tạ tổ trưởng bất quá không cần ta lát nữa liền đi qua chúng ta ở trước mặt nói đi phương viên đối với tổ trưởng kim diệu cảm quan vẫn là cực kỳ tốt tốt lắm ta trước tiên cùng tổng giám đốc chào hỏi kim diệu trong điện thoại rất sảng khoái địa đạo phương viên nghe vậy n h ữ mày toàn bộ công ty nghiệp vụ chia làm hai khối lớn máy rời bộ cùng vong du bộ kim diệu trong miệng tổng giám đốc chính là phân công quản lý vong du bộ quản lý vong du một khối này sự vật lớn nhỏ tên là lý khánh người này tâm cơ thâm trầm năng lực không mạnh thích nhất sau lưng kiếm chuyện thường xuyên gây chuyện giam người tiền thưởng tì h cái gì làm sự tình cai quản mặc kệ không quản lý nhưng lại ưa thích c ú n g tay toàn bộ vong du bộ trên cơ bản liền không có người ưa thích hắn chính là ở trước mặt cười hì hì sau lưng mở mở đợ người này chỗ mạnh duy nhất chính là lãnh đạo nói cái gì hắn thì làm cái đó tương đương với chủ tịch giật dây con rối cho nên những năm gần đây vong du bộ mặc dù mỗi năm hao tổn nhưng vị trí hắn vẫn như cũng ồ i vững vững vằn v à n g phương viên gọi điện thoại thời điểm tiểu gia hỏa chính mình leo đến ba ba tiểu xe đạp điện ngồi tốt phương viên nhìn sang thời điểm tiểu nhân nhi lập tức cho hắn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười duy nhất có điểm không tốt chính là mặt nàng không có lau sạch sẽ trên gương mặt dính đầy đồ ăn mạnh vụn có chút cũng đã bắt đầu phát khô phương viên vội vàng móc ra khăn giấy ướt giúp nàng xoa xoa này mới khiến nàng lại lộ ra khả ái trắng non gương mặt g a thị thủy nội tràn đầy cô la gen lại đánh lại quy n h ư n không được lấy tay m h o m h o trêu đến tiểu g i a hỏa gật gù đắc ý tới tranh lệ hắn hai người vui lụa ở mỹ một phen phương viên tiếp tục cưới lên hắn tiểu xe đạp điện hướng về công ty đi cái này không để cho tiểu nhân nhi ngồi ở xe đằng sau mà là để cho hắn ngồi ở phía trước núp ở trong ngực của hắn bởi vì theo mặt trời mọc nhiệt độ không khí dần dần lên cao quỳnh c h â u tia tử ngoại đặc biệt lợi hại hắn sợ phơi hỏng tiểu nhân nhi vẫn là lam thả i y có dự kiến trước sớm biết hẳn là nghe nàng lời nói ngày đó tại thường trưởng nên mua cho nàng một kiện đồ chống nắng bầu trời nhiều đoá mây trắng ven đường cây tối xanh u n g t ơ i tốt trên không thỉnh thoảng có chim chóc bay qua đón hơi gió biển phương viên tâm tình lộ ra cực kỳ vững lòng cũng không biết là cuối cùng rời đi công ty cái này lầm giam một lần nữa thu được tự do mà cảm thấy một thân nhẹ nhõm còn là bởi vì trong ngực tiểu nhân nhi để cho tâm tình của hắn vô cùng tốt tiểu nhân nhi dọc theo đường đi không có lại nói tiếp nhưng mà ven đường cảnh đẹp để cho nàng lưu l u y ế n không thôi quỳnh c h â u cây tốn thêm nhiều dọc theo đường trên khóm hoa vàng đỏ tím phấn chờ một chút đoá hoa tranh nhau khoe sắc hoa khoe màu đô sắc để cho nàng hai con mắt đơn giản không thấy qua tới cứ như vậy một đường đi tới phương viên công ty ba ba. ngươi ngay ở chỗ này đi làm sao phương viên dừng xe xong tiểu ra hỏa trên xe xuống ngầm đầu nhìn xem trước mắt kiến trúc khẽ nhữ mày một cái đầu chỗ bởi vì d ạ n g này là bởi vì tòa nhà này phòng có chút phá kỳ thực phương viên cũng có chút kinh ngạc lẽ ra công ty hẳn là còn không đến mức nghèo đến nước này vì cái gì không đổi một cái tốt một chút nơi làm việc nghe nói là bởi vì nơi này là l ã o bản nơi làm giàu có chút mê tín l ã o bản cho rằng tới nơi này t ạ i cho nên mới một mực không có chuyện nhưng mà đại gia vẫn cho rằng kỳ thực chính là l ã o bản keo kiệt tiền thuê tiện nghi mới bỏ được không thể chuyển phương viên lôi kéo hân hân vào thang máy đi thẳng tới công ty Công trần y hân quân g lúc, hân hân lúc trước mặt sau đài đi ra hơi kinh ngạc mà nhìn xem phương viên lôi kéo một cái tiểu nữ hải từ bên ngoài đi vào phương viên ngươi đây là trần hân quân là phương viên người quen thuộc nhất một chồng tại sao nói như vậy chứ mặc dù hắn là lập trình viên bình thường tiếp xúc những đồng nghiệp khác không nhiều nhưng mà xem như sân khấu là hành chính chuyển đạt cửa sổ một t r o n g thường xuyên thông chi công ty một chút quy chế xí nghiệp chuyển phát nhanh thu phát đánh dấu khảo h ạ c h chờ một chút tiếp xúc nhiều tự nhiên cũng liền quen thuộc đây là nữ nhi của ta phương hân hân hân hân gọi a di phương b i ê n túi đầu đối với nút ở phía sau nàng chỉ lộ ra nửa cái đầu lén tiểu nhân nhi đạo con gái của ngươi trần hân quân phát ra một tiếng cao tiếng kinh hô ngay sau đó liếc mắt nói bậy b ạ gì gọi t ỷ t ỷ nói xong quay lại sân khấu từ phía dưới đài lấy ra hai cái q u ý gọi tỉ tỉ, tỉ tỉ mời ngươi h a q u ý trần hân quân ngồi s ồ m người xuống đối với trốn ở phương viên sau l ư n g phương hân đạo phương viên nhẹ nhàng đem nàng kéo đến phía trước tới nhỏ giọng an ổ i đ ừ n g sợ đây là ba ba đồng sự phương viên lúc này mới phát giác tiểu gia hỏa tính cách có chút hướng nội có chút sợ sinh nghĩ tới đây không khỏi lại nghĩ tới tối hôm qua đem tiểu nhân nhi một cái lưu tại thác nhi sợ đối với nàng mà nói là cỡ nào tàn khốc một việc lúc đó nhất định phi thường sợ hại a nghĩ tới đây trong lòng càng là tự trách Trưng từ trước, thượng. Đừng sợ, trần hân quân xem như công ty sân khấu hình tượng tự nhiên không kém mà lại nói lời nói n h ỏ giọng thì thầm rất có lực tương tác cho nên tiểu nhân nhi rất nhanh liền bông u xuống đề phòng hơn nữa còn có ba ba ở đây nàng cái gì cũng không sợ hãi t ỷ t ỷ tốt bông u ra tiểu nhân nhi tự nhiên hào phóng giòn tan mà kêu một tiếng t ỷ t ỷ ai trần hân quân cười h i ế p mắt đáp ứng một tiếng sau đó đem trong tay quýt đưa cho nàng t ỷ t ỷ mời ngươi ăn quýt tiểu nhân nhi nghe vậy trước tiên ngầm đầu nhìn ba ba gặp phương viên gật đầu một cái lúc này mới đưa tay nhận lấy đà tạ tỉ, tỉ. tiểu nhân nhi cười lộ ra hai cái khả ái lún đồng tiền nhỏ trần hân quân đứng lên nói đây quả thật là con gái của ngươi cũng quá đáng yêu a nói xong dùng một mặt ghét bỏ ánh mắt đánh giá phương viên uy ngươi đây là ý gì ta bây giờ chỉ làm ậ p m à t h ô i trước kia ai còn không phải tiểu tiệc tươi phương viên vô vô cái bụng bất mặt nói trần hân quân lúc này mới nhớ tới phương viên trước đây mới vừa vào công ty lúc bộ dáng mắt to sâu h ố p mắt góc cạnh rõ ràng đích sắc có mấy phần xoài khí thế nhưng là dần dần méo lên đến mức đại gia dần dần quên bộ dáng trước kia của hắn đúng người hôm nay như thế nào đến muộn hơn nữa còn mang theo con gái của ngươi ta nhớ được ngươi hẳn là không kết hôn a từ lâu tới trần hân quân hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thầm nhưng mà nghĩ đến tiểu nhân nhi đang ở bên cạnh cố gắng tách ra q u y ế t thế là liền không có trực tiếp nói rõ ta hôm nay là tới từ t r ư ớ c đến nỗi không có kết hôn cùng ta có hay không hại tử có quan hệ gì phương viên lưới mắt túi đầu nhìn tiểu g i a hỏa thật cố gắng v ạ c h lê n q u y ế t nhưng là bởi vì một tay cầm một cái chụp lấy cái này rơi mất cái kia chụp cái kia rơi mất cái này thế là đưa tay giúp nàng cho lửa ra cảm tạ ba ba tiểu nhân nhi ngựa đầu cho phương viên một cái to lớn khuôn mặt tươi cười ngươi nói rất có đạo lý ta vậy mà không phản bắt được trần hân quân nói đùa địa đạo nếu đã như thế ta lát nữa đi giúp ngươi hành chính cầm một cái đơn từ chức tới bất quá ngươi từ chức là chuẩn bị đi ăn máng khác vẫn là lập nghiệp làm một mình a trần hân quân có chút bắt quái địa đạo cái này còn chưa nghĩ ra t r ư ớ c nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói phương viên thuận miệng nói về sau phát đạt cũng không nên quên ta a trần hân quân nói đùa địa đạo tốt vậy ngươi chờ ta phát đạt phương viên cũng thuận miệng đáp ba ba ngươi ăn tiểu nhân nhi giơ tay đệm lên chân nhạy bén đem một thanh lý vô cùng sạch sẽ quýt cánh cố gắng đưa về phía phương viên trong miệng phương viên vội vàng không người dùng miệng tiếp nhận trong lòng giống như ăn mật tràn đầy hạnh phúc cảm tạ bà bối chật chật thật chịu không được các ngươi tốt ngươi đi vào t r ư ớ c cùng lãnh đạo chào hỏi à ta giúp ngươi đi lấy đơn từ trước trần hân quân nói cùng hân hân lên tiếng chào hỏi quay người hướng bộ phận hành chính đi đến thế là phương viên lôi kéo hân hân hướng hắn đi làm chương trình tổ đi đến bởi vì hành lang hai bên cũng là thủy tinh cho nên mọi người thấy phương viên lôi kéo một đứa bé đi vào cũng là quan tới ánh mắt kinh ngạc phương viên mặc dù đi làm ở công ty bốn năm nhưng mà bình thường liền chờ tại hắn cái tiêm một mẫu ba phần đất ngoại trừ bản bộ môn những ngành khác căn bản không thể nói là n h ậ biết chỉ là quen mặt mà thôi cho nên đại gia mặc dù kinh ngạc nhưng mà đều không có ý tốt đi lên hỏi thăm phương viên ngươi đã đến duy nhất không làm việc kim diệu trước tiên phát hiện phương viên đi vào khắc lập trình viên lúc này mới phản ứng lại n g m n g đầu nhìn đến hắn lôi kéo một cái tiểu nữ hải đều mặt mũi tràn đầy quái dị đây là kim diệu nhìn thấy hắn lôi kéo hân hơn mặt mũi tràn đầy quái dị đây là nữ nhi của ta phương hân tiêu thúc thúc phương viên túi đầu đối với tiểu gia hỏa đạo thúc thúc tốt tiểu gia hỏa cầm còn lại một cái quýt đang mặt đầy tò mò đánh giá ba ba đi làm chỗ nghe vậy mầm đầu đối với kim diệu hô một tiếng đây là con gái của ngươi kim diệu mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn cũng mới kết hôn không lâu còn không có hải từ đâu phương viên vậy mà chạy ở phía trước toàn bộ chương trình tổ hết thể năm người ngoại trừ kim diệu cùng phương viên còn có khác ba cái theo thứ tự là g i a n g đảo lý hải siêu cùng la hải lâm ba tên này kể từ phương viên sau khi đi vào toàn bộ đều dựng thẳng lỗ thai nghe lén trên tay nguyên bản lốp b ú t bàn phím âm thanh toàn bộ đều ngừng xuống bây giờ nghe kim diệu lời nói cũng không ngồi yên được nữa toàn bộ đều xông tới ba người này liền la hải lâm lời nói hơi nhiều một chút người cũng tương đối đậu bỉ hắn mặt mũi tràn đầy ưu á n đối phạm vi nói đã nói cùng nhau đến đồ bạc ngươi lại vụn trộm hấp dầu mặt khác hai cái vội vàng gật đầu phụ họa c hân hân g v kêu thúc thúc sau ba người lập tức cống hiến một đống lớn đồ ăn vặt bởi vì thường xuyên tăng ca cho nên mỗi người đều có không ít hàng tồn thế nhưng là người xem bọn hắn đều cầm là thứ gì có cả có lạ lạt điệu mì tôm phao tiêu chân cả châu đỏ chờ một chút một đồng lớn nhưng mà có một dạng là hài tử có thể ăn sao không đúng vẫn còn có một hộp đóng gói hoàn hảo châu cô lết cái này hân hân có thể ăn nhưng vì cái gì đóng gói hộp là hình trái tim a xem xét chính là tiễn đưa bạn gái tôi ta đây là người nào phương viên cầm lấy châu cô lết lắc lắc ba tên này lại có bạn gái đã nói làm lẫn nhau thiên sứ đây này ta giang đào giơ tay lên nhưng mà vẫn như cũ bảo trì hắn trước sau như một ngôn ngữ tinh luyện tác phong người tìm được bạn gái phương viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khắc trong lòng n g tới hẳn là la hải lâm bởi vì hắn lời tao nhiều khả năng nhất chủ động tặng gái không nghĩ tới lại là giang đào cái này m u ộ n hồ lô không có giang đào mặc không đổi sắc vậy ngươi mua cái đồ chơi này làm gì chẳng những vương viên cảm thấy kinh ngạc vài người khác cũng một mặt kinh ngạc chỉ có nữ hải tử mới ưa thích dạng này đóng gói t ô ta nghĩ tới đây tất cả mọi người rất có a n ý lui về phía sau một bước giang đào lập tức liền phản ứng lại xem như làm việc với nhau mấy năm đồng thời làm sao không hiểu rõ đại gia tính cách tóm lại là một cái so một cái tiện thế là mặt đen lên mở miệng giải thích năm trước cuối cùng nhiều lời một chữ điều nói này đại gia kịp phản ứng năm trước hắn đại học bạn gái cùng hắn phân tay nói như vậy cái này hộp c h â cô lết vẫn là năm trước mua cái này đến phiên phương viên mặt đem lại năm trước c h â cô lết cái đồ chơi này đã sớm quá hạn cái này còn có thể ăn không cho nên phương viên chuẩn bị trực tiếp đem nó ném vào trong thùng rác nhưng mà hân hân lại lại đưa tay níu lại góc áo của hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khát vọng cái này đã quá hạn không thể ăn ngươi nếu là muốn ăn chờ trở, trở về ba ba mua cho ngươi có hay không hảo phương viên cho là nàng muốn ăn c h â cô lết thế là nhỏ giọng cùng với nàng giải thích nói ta muốn cái hộp này có thể chứ ba ba tiểu nhân nhi mặt tràn đầy chờ đợi chương n hai i ê n có c thể. này trái mươi chô cô lết từ trước t h u n g phương viên cùng hân hân tương tác thời điểm những người khác đều không có mở miệng chen vào nói cái gì chỉ là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem phương viên không nghĩ tới hắn lại có dạng này một mặt bây giờ ta thật tin tưởng nàng là con gái ngươi kim diệu sau khi hết khiếp sợ đối phạm vi đạo đây là lời gì ta còn gạt ngươi sao ngươi nhìn nàng dáng dấp có phải hay không cùng ta rất giống phương viên chỉ chỉ hân hân khuôn mặt nhỏ nhắn lại chỉ chỉ chính mình lớn mặt béo úc đại gia chăm miệng một lời uy các ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ chúng ta dáng dấp không giống sao phương viên mở miệng giải thích tốt ngươi đây là muốn chết cười chúng ta dễ kế thừa chúng ta ạ lỉu ký sổ sao ta nói với ngươi đây là không có khả năng thích kim diệu cũng rất g a đạo chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nàng cùng ta trước đó rất giống sao mặc dù biết kim diệu là cố ý nhưng mà phương viên vẫn là vội vàng giải thích hơn nữa chỉ chỉ hắn trên chỗ ngồi thẻ công tác phía trên này có hắn mới vừa vào công ty ảnh nửa người khi đó hắn còn rất gầy hân hân khuôn mặt ở giữa cùng hắn rất giống tốt ngươi có phải hay không đổ vào chúng ta không xem vào bất quá muốn trước cùng lý tổng giải thích xuống hôm nay tại sao tới t h ẽ như vậy hơn nữa bốn kim diệu hữu tâm giữ g ì n phương viên nhưng mà chức vị còn tại đó hắn cũng không có thể ra sức phương viên sớm đối với tổng giám đốc lý khánh bất mãn nghe vậy nói giải thích một cái cài rắm ta là tới từ trước vừa mới dứt lời liền phản ứng lại hân hân còn tại cũng không thể nói thô tục túi đầu nhìn tiểu nhân nhi đang loay hoay c h ổ cô lết hộp không nghe thấy hắn nói cái gì thế là âm thầm thở dài một hơi cái gì người muốn từ chức kim diệu kinh hô một tiếng những người khác cũng cảm thấy thật bất ngờ bởi vì quá đột nhiên chờ sau đó ta với ngươi nói tỉ mỉ phương viên tiếp đó túi đầu đối với hân hân nói cái này chính là ba ba đi làm làm vị trí a ngươi ngồi trước ở đây chơi một hồi ba ba cùng c á c thúc thúc trò chuyện phương viên đem nàng ôm đến chính mình trên bàn làm việc cái ghế có chút thấp đến mức tiểu g i a hỏa chỉ lộ ra nửa cái cái đầu nhỏ hướng trên mặt bàn nhìn quanh n g h e ba ba nói đây là hắn công tác cái bản nàng có chút hiếu kỳ máy tính ghế r ử a cũng là lên xuống phương viên giúp nàng cái ghế thăng lên tới tiếp đó lại tìm một cái sổ ghi chép cùng một cây bút cho nàng để cho nàng ghé vào trên mặt bàn vẽ tranh đến nội vẽ cái gì phương viên nhìn chung quanh một chút đưa tay đem sắt vách giang đảo trên bàn ma di o phỉ gụ cho cầm tới còn có mấy cái tiểu ma cô giang đảo ưa thích chơi phỉ gụ đây là hắn chân tàng một bộ vô cùng tinh mỹ một mực bày ra trên bàn xem như trang trí ma di ô vị đại thuốc này hình tượng tiểu ra hỏa không phải rất ưa thích nhưng mà màu đỏ tiểu ma cô đặc biệt chuẩn bị tốt nhìn đặc biệt khả ái hân hân đặc biệt ưa thích một cái tay cầm một cái tràn đầy phấn khởi bài ra phương viên lúc này mới yên tâm cùng kim diệu đi bên cạnh nói chuyện nhìn xem ba người khác lỗ thai d ố i lao trưởng mặc dù nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhưng mà thủ hạ căn bản không có động tác liền biết bọn hắn căn bản không có tâm tư việc làm kim diệu liếc phương viên một cái thấy hắn gật đầu một cái thế là đối bọn hắn nói các ngươi cùng một chỗ tới nghe một chút ba người nghe vậy lập tức đứng lên bốn người tới xó xỉnh nước trà khu vào chỗ phương viên lúc này mới lên tiếng giải thích. công ty làm việc và nghỉ ngơi thời gian ngươi cũng biết tối hôm qua ta đem nàng quên ở thác nghi sở tiểu gia hỏa khỏi phải nói có bao nhiêu khẩu sở phương viên thở dài giải, giải thích nói hơn nữa công ty tình huống ngươi cũng không phải không biết dạng này nửa chết nửa sống xuống lúc nào mới kết thúc ca ở đây tiếp tục chờ đợi tuy nói không n ó i chết nhưng mà cũng không có gì tiền đồ dù cho không có hân hân ta sớm muộn cũng muốn đi phương v i ê n lời nói đại gia tràn đầy đồng cảm kỳ thực tất cả mọi người muốn rời đi nhưng mà thính hải ạ n i ề m xem như lộc thị lớn nhất game điện thoại công ty ly khai nơi này đi địa phương khác còn chưa nhất định như bây giờ trừ phi rời đi lộc thị đi địa phương khác phát triển cho nên rất nhiều người khó mà lựa chọn sau một quãng thời gian an nhàn hiện trạng sẽ ma diệt tất cả mọi người hùng tâm trang trí cuối cùng phai mở cùng người khác trở thành ngồi ăn rồi chờ chết cá g ơ m mới nếu đã như thế ta cũng sẽ không khuyên nữa ngươi bất quá ngươi không còn ở đây làm nghị kỳ đi nơi nào sao kim diệu kỳ thực cũng sớm đã có đi ý nghĩ nhưng mà vừa kết hôn kinh tế áp lực lớn không có tìm xong nhà dưới tình huống phía dưới cũng không dám dễ dàng rời trước không biết ta trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói sau đó có thể làm độc lập khai phá giả chính mình tiếp chút tờ đơn tới làm phương viên trước kia cũng có cân nhắc qua nhưng khi đó hắn là một thân một mình chính mình ăn no cả nhà không đói bụng bây giờ có hài tử hắn cũng nên vì hân hân suy nghĩ một chút vì nàng sáng tạo một cái tốt sinh hoạt điều kiện cũng không thể đều trông cậy vào lam thả ý ý hơn nữa hắn đối với lam thả ý hh bốn độc lập khai phá giả là rất tốt thắng ở tự do nhưng mà cái này một nhóm cũng không tốt lắm lớp bảo có khả năng một đêm c h ậ n giàu cũng có khả năng no một bữa đói một bữa nếu là trước kia cũng coi như mà ngươi bây giờ thế nhưng là làm ba ba người cũng nên cân nhắc hải tử kim diệu lời nói rất đúng trọng tâm phương viên cười cười không có lên tiếng nếu như là trước kia hắn nói không chừng thật sự do dự nhưng là bây giờ bất đồng rồi trong đầu những kiến thức kia chỉ cần tùy tiện làm ra chút manh mối tới liền tuyệt đối không đói chết cho nên tự nhiên cũng liền đã có lực lượng kim diệu gặp phương viên không ra tiếng liền biết hắn có tính toán của mình cũng không tại nhiều lời trong lúc vô tình quay đầu xem xét nguyên bản dựng thẳng lỗ thai lắng nghe ba người hai mắt phát sáng lập tức cảnh giác lên mấy người các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ các người đám hôn đản này đều chạy ta tìm ai đi làm việc tránh không được quan can tư lệ a ba người chăm miệng một lời kim rượu ngoài miệng mặc dù cười mắng nhưng mà trong lòng của hắn biết nhân ra muốn đi hắn thật sự ngăn không được bất quá thật dạng này hắn liền tốt thời gian chấm dứt nhiệm vụ hàng ngày đoán chừng đều cần hắn tự thân lên trận hắn kỹ thuật chính hắn biết thật đúng là không nhất định như các vị đang ngồi ở đây đặc biệt là g i a n đạo kỹ thuật của hắn tại toàn bộ trong công ty cũng là số một số hai đúng n g ư ờ i từ trước sau còn lưu lại lộc thị sao hay là trở về lao ra kim diệu không còn trong vấn đề này xoan suýt mà là quay đầu tiếp tục cùng phương viên hàn huyên đương nhiên là lưu lại lộc thị về nhà là không thể nào phương viên nói chuyện liếc một cái ngồi ở hắn trên chỗ ngồi hân hân nếu là hắn cái kia cứng nhắc lao ba biết mình chưa lập gia đình sinh con đ o á n chừng lại đánh gãy chân của mình từ nhỏ đến lớn ngoại trừ phương ba ba hắn liền không có từng sợ ai kỳ thực đang ngồi cơ bản đều là quỳnh châu người nhưng cũng đều không phải lộc thị nhân lộc thị là quỳnh châu phát triển nhất thành thị một trong cũng là trọng yếu thành phố hải cảng cùng thành phố du lịch cho nên ở đây cơ hội cũng nhiều mặc dù không phải quỳnh châu tình lỵ nhưng mà lại là thành phố thịnh vượng nhất một trong tăng thêm hoàn cảnh lại tốt cho nên tất cả mọi người rất ưa thích ở đây chương hai mươi mốt từ chức hạ người tiền thuê nhà cũng không tiện nghi bây giờ lại mang một h ả i tử có muốn hay không ta mượn ngươi điểm chờ ngươi trong tay rộng rãi trả lại ta kim diệu mở miệng nói kỳ thực kim diệu biết phương viên cũng không thiếu tiền tối thiểu nhất trong ngắn hạn cũng không thiếu bởi vì hắn bảng tiền lương cũng là hắn trước tiên báo lên hơn nữa mỗi ngày đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng đi làm một không có bạn gái h a n không có nguyệt cúng bằng hắn mấy năm để dành tới tiền lương hẳn là đủ hắn ăn một đoạn thời gian nhưng mà lời nói hắn vẫn là nói cái này cũng là thông minh của hắn chỗ quả nhiên phương viên nghe xong hắn lời nói mặc kệ kim diệu nói thật hay giả nhưng mà cách làm của hắn lại làm cho phương viên cực kỳ xúc động không cần trong tay ta còn có chút tiền tiết kiệm hẳn là đủ chống đỡ một đoạn thời gian hơn nữa đằng sau ta cũng có chút ý nghĩ xem đường đi được hay không đến k h ô n g thực sự không được về nhà đi tóm lại không nói chết mấy người nghe xong lập tức hai mắt sáng lên tìm đường chết nói đến chúng ta giúp ngươi tham nhù một chút mọi chuyện còn chưa ra gì bây giờ nói ra tới hơi sớm như bức thổi ra đi nếu là thất bại ta không cần mặt mùi a phương viên miết miệng mấy tên này có ý đồ gì hắn có thể không biết đơn giản là phương viên có thể làm sự tình bọn hắn chắc chắn cũng có thể làm cho nên muốn thật có tốt ý tưởng đối bọn hắn tới nói cũng là một đầu đừng ra nếu như ngươi phát đạn cũng đừng quên các minh đệ a kim diệu bà vai nói của hắn một cái vậy các ngươi mỗi ngày đều cầu nguyện ta có thể phát đạn phương viên cười nói ngay tại mấy người đang khi nói chuyện pha lên ngoài tường đông nhiên dính sắt một khuôn mặt người dọa đến mấy người nhảy một cái chờ đối phương thối lui điểm khoảng cách đại gia mới nhìn rõ nguyên lai là tổng giám đốc lý khánh phát hiện phương viên đám người nhìn thấy hắn thế là hắn vòng qua pha lê tưởng đi từ cửa vào giờ làm việc các ngươi tụ tập cùng một chỗ trò chuyện những gì họ sao lý khánh mỉm cười nói nhìn không ra một điểm khác thường tới nhưng mà đối với hắn quen thuộc mấy người lại biết hắn đây là tại không sảng khoái thế là đều vội vã về tới việc làm cương vị chỉ có kim diệu nên đón nói phương viên chuẩn bị từ trước ta đang h ọ p thảo luận đem hắn về tiền bạc bây giờ sự tình n h ậ n lấy làm sao chê i xuống đâu phương viên muốn từ trước còn có cô bé này là gì của ngươi a lý khánh hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua ghé vào phương viên trên b à n hân hân đáng tiếc hân hân bây giờ trong trầm mê ở hội họa căn bản không có phát hiện hắn đây là nữ nhi của ta phương viên t h u ậ n miệng nói một câu không muốn nhiều lời mà là tiếp tục nói lý tổng chờ sau đó ta cầm đơn từ trước còn muốn làm phiền ngươi ký tên như thế nào ngươi hôm nay liền chuẩn bị đi ngươi từ t r ư ớ c không biết sớm một tháng thông chi sao ngươi phải biết công ty không thể bởi vì ngươi kéo hạng mục tiến độ dạng này sẽ cho công ty tạo thành tổn thất bao lần、4. lý khánh kỷ lý h a lạp nói một chàng đơn giản chính là phương viên rời đi đối với công ty tạo thành không cách nào tính toàn thiệt hại lý tổng ta biết không có sớm thông chi là ta không đúng nhưng mà thật sự có chuyện lên không được ban bất quá ta tiền lương tháng này cũng không muốn rồi phương viên mở miệng đánh gây hắn lời nói đạo ngược lại từ trước cũng không định cho hắn mặt mũi dạng này a lý khánh gặp phương viên liền tiền lương cũng không cần cũng bắt hắn không có cách công ty mặc dù không có rõ ràng cách làm như vậy nhưng xem như tiềm ẩn quy tắc mỗi tháng mười hào mới phát lên tiền lương tháng chính là tình huống đi trực tiếp sau phòng ngừa phát sinh có người cầm tiền lương bình thường từ bỏ tháng đó lương tháng công ty cũng đều sẽ không ép ở lại lý khánh nghĩ nghĩ lại nói ngươi đi làm phía trước chắc có ký lại còn nghiệp hiệp nghị trong ba năm không thể đi đồng hành nghiệp công ty đi làm bằng không là phải bị pháp luật trách nhiệm hắn nói ý tứ của những lời này kỳ thực là đang thử thăm dò phương viên có phải hay không chuẩn bị đi ăn máng khác đi những công ty khác kỳ thực lại còn nghiệp hiệp nghị chính là g i ố n g t u y ế t lộc thị cái khác game điện thoại công ty không biết có bao nhiêu cũng là từ thính hải ạ nỉm đi ra ngoài lộc thị giới trò chơi thậm chí nói đùa nói thính hải ạ nỉm là game điện thoại nhân tài căn cứ huấn luyện cái này không thể nào ta chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiếp đó về nhà xem phương viên thuận miệ ứng phó đạo lý khánh gặp phương viên cũng là kẻ ra đời cũng không có lại nói cái gì vì vậy nói vậy được đợi lát nữa ngươi đem việc làm bàn giao hảo đem rời chức đơn cho ta ký tên liền thành nói xong lại đối kim diệu nói đợi lát nữa phương viên trên đầu việc làm ngươi nhất định muốn phụ trách bàn giao hảo không cần chờ n g ư ơ i đi xảy ra vấn đề gì đến lúc đó ta nhưng là chỉ tìm ngươi mặt khác hạng mục tiến độ cũng không cần làm c h ế mãi lý tổng ngươi yên tâm ta nhất định sẽ an bài tốt kim diệu mỉm cười nói thật tốt làm khổ cực đoạn thời gian này tranh thủ nghỉ hệ số hạng trước mắt t h ư ợ tuyến nghỉ hè học sinh nhiều người sử dụng nhiều chờ chúng ta trò chơi phát hỏa ta mời các ngươi đi ăn cơm ca hát lý khánh gặp kim diệu rất cung kính tâm tình t h ậ t tốt thuận miệng thổi cái ngư bức sau đó mới quay người đi ra sách nghỉ hè phía trước tuyến hắn không phải đang nằm mơ chứ trước cuối năm thượng tuyến liền a di đà phật còn chờ trò chơi hỏa trước tiên tìm mấy cái ngư bức trang trí rồi nói sau liền cái này thiết lập mô hình giống như nhi đồng xếp gỗ c h ắ p và cũng có thể hỏa trừ phi chơi đùa đều mắt bị mù chờ lý khánh đi xa kim diệu lúc này mới cùng phương viên chửi bậy cũng không biết công ty nghĩ như thế nào đến nguyên bản một mực là làm hai dê trò chơi không biết vì cái gì đột nhiên đầu ó c phát nhật nhất định phải làm ba dê trò chơi đáng tiếc lại không cái kỹ thuật đó Hơn nữa lại phương viên giống như tiếp r ư ớ c c trò h ơ nhận biết đâu rời chức t t h hỏa. Phương i viên, người rời đây là trước bày tỏ nhìn một chút cái này cũng là hắn lần thứ nhất gặp rời chức bày tỏ phía trên liệt ra từng cái bản giao sự nghi tiếp đó cần tìm đúng ứng người ký tên nếu như về sau chuyện gì phát sinh liền sẽ tìm đúng ứng ký tên người làm vô cùng kỹ càng thế là phương biên để cho kim diệu giúp mình nhìn xem h â n h â n hắn mở ra t r ư ớ c máy tính xóa bỏ bên trong một chút tư nhân văn kiện hơn nữa đối với c bản bên ngoài tất cả bản đều làm p h o n mát tiếp đó tìm đến quản trị mạng kiểm tra máy tính thiết bị không có vấn đề sau để cho hắn ký tên lại đi tìm sân khấu xác nhận cái bản không có vấn đề ký tên cuối cùng chính là kim diệu bên này việc làm bản giao kim diệu an bài cho giang đảo mấy người giao tiếp xong giang đảo sau khi ký tên trên cơ b ả n xem như xong việc chỉ cần mình cấp trên trực thuộc kim diệu ký tên lại tìm lý khánh sau khi ký tên hắn liền chính thức cùng này nhà công ty không có bất kỳ quan hệ gì đừng nhìn sự tình giống như không nhiều thế nhưng là vô cùng vụ t vặt bận rộn cho tới chưa mới làm tốt chỉ lát nữa là phải ăn cơm trưa trong thời gian này hân hân cũng đặc biệt lưu thuận ghé vào phương viên trên mặt b ả n vẽ tranh chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu xác nhận ba ba không có đi xa nhưng phương viên nhìn qua thời điểm lập tức cho hắn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười phương viên chúng ta định rồi cơm trưa ngươi có muốn hay không ăn la hải lâm các ngươi định rồi nhà ai phương viên thuận miệ đáp thủ hạ không có ngừng nghỉ hắn đang dùng một cái hộp bằng giấy tử đang thu thập chính mình vật phẩm tư nhân quỳnh châu lao táo như thế nào muốn ăn điểm sao vẫn là không cần nhà bọn hắn không vệ sinh liền năm nay ta đều tại nhà bọn hắn trong thức ăn hai hồi ăn đến quá con r á n phương viên bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy ác tâm liền ngươi có nhiều việc chúng ta ăn xong mấy năm như thế nào chưa từng phát hiện con r á n cái gì thế nào liền toàn bộ n h ờ ngươi cho đụ phải là ngươi vận khí suy kim rượu cũng tại một bên đáp kháng đạo các ngươi không ăn được không có nghĩa là không có hh bốn phương viên cười đều nói đ á người cơm này còn có ăn hay không đâu t r ư ơ n g hai mươi hai phương mụ mụ bọn hắn có ăn hay không phương viên không xem v à o cũng không muốn quản ngược lại hắn chuẩn bị mang hân hân ra ngoài ăn tiệc thế là cơ hắn tiểu xe đặt điện trước tiên đem cái gì cũng đưa về nhà tiếp đó làm lớp nước, nước cho tiểu gia hỏa uống hắn lần đầu làm ba ba một chút kinh nghiệm cũng không có không biết mang hải tử đi ra ngoài nhất định muốn mang thủy dù sao phía ngoài nước uống có gas hay là nước khoáng thật không nhất định như ra bên trong nước sôi để ngồi trời nóng n ự c tăng thêm cho tới chưa không uống thủy khi phương viên dùng chính mình lớn trà vạc cho nàng bưng lên một ly nước sôi để ngồi sau tiểu gia hỏa vậy mà một hơi uống xong dọa đến phương viên nhảy một cái a tiểu nhân nhi uống nước xong sau phát ra một tiếng thỏa mãn hân hân người khác muốn nói cho ba ba a ngươi không nói ba ba làm sao biết ngươi k h á t đâu phương viên ngồi sổ người xuống đem tiểu nhân nhi tóc cho giải khai vừa mới trở về trên đường thái dương thực sự quá phơi đến mức tóc nàng đều ướt nhẹp mụ mụ nói đại nhân làm việc thời điểm không thể tùy tiện cái dậy tiểu gia hỏa nhìn xem phương viên ánh mắt rất k h ờ i giải đạo phương viên nghe xong không hiểu có chút lòng chỗ sót hắn cũng không biết lam thả y h i ể dạng này phương thức giáo dục đúng hay không nhưng mà tiểu nhân nhi lại k h ô n khéo làm cho đau lòng người trong nhà nghỉ ngơi một hồi phương viên lúc này mới mang theo hân hân ra cửa nhưng lần này không đi xa trực tiếp đi phụ cận bách thịnh thương trưởng chứ ăn cơm ra bên ngoài phương viên chuẩn bị cho tiểu nhân nhi mua một kiện phòng nắng áo cùng nón che nắng và không thì thời tiết này quá phơi người ba ba đông hoa khát làm sao bây giờ bọn chúng cũng muốn uống nước ca bởi vì rời nhà không xa cho nên phương viên không có lại cưới xe mà là lôi kéo tiểu ra hỏa theo đường cái bóng cây đi lên phía trước bởi vì giữa t r ư a trời nóng nguyên nhân ven đường trên khóm hoa đoá hoa có chút hiểm ba ba hữu khí vô lực bộ dáng tiểu nhân nhi có chút vì chúng nó lo lắng đừng lo lắng chờ sau đó sẽ có xe phun nước đến cho bọn chúng tới nước phương viên ôm nàn đạo thật sự đương nhiên là thật sự hắn vừa mới dứt lời chỉ nghe thấy quen thuộc sinh nhật vui vẻ ca âm thanh rõ ràng là xe phun nước tới xe phun nước đi qua hai bên vỉa hè có cây đoá hoa lập tức khôi phục tinh thần phân chấn theo chiều gió phất phới tiểu nhân nhi tâm tình phản phất cũng vì đó khá hơn ôm ba ba cổ vô cùng vui vẻ hai người tới bất thịnh đầu tiên lên trên lầu đi ăn cơm bởi vì phương viên biết mình lượng cơm lớn cho nên vẫn như cũ đi ăn tối hôm qua đông bắc đồ ăn chờ ăn no bụng uống đã một lớn một nhỏ hai người tay cầm tay n â n g cao bụng trực tiếp đi tới nhi đồng trang phục khu hai người một bên tiêu thực một bên chọn chọn lựa lựa mua một kiện tiểu á o t r à n g đồ chống nắng lỗ thai mèo nón che nắng mặt khác lại cho nàng mua cái con thỏ nhỏ tạo hình tiểu thủy ly dạng này đi ra ngoài liền không lo không có nước uống phương viên chính mình cũng mua một cái toàn bộ đông vài đơn vài con bao không gian thật lớn vì là mang tiểu nhân nhi lúc ra cửa có thể mang chút việc vụ n vật đồ vật trong thương trường có nhà nhi đồng khu vui chơi hai người đi ngang qua thời điểm nhìn xem bên trong chân bóng bậc thang hải dương cầu nhảy sàn nhún cùng chơi đùa vui đùa ẩ m ĩ tiểu bằng hữu tiểu nhân nhi liền đi bất động đường nhìn xem tiểu nhân nhi mặt mũi tràn đầy khắt vọng bộ dáng phương viên nơi nào có thể tản nhẫn tâm kéo n thế là lôi kéo nàng đi đến khu vui chơi cửa ra vào phương viên chưa bao giờ biết một cái nho nhỏ khu vui chơi không có mấy thứ đ ồ chỗ thu lệ phí giá cả vậy mà cao như thế nó là theo lần thu lệ phí đơn lần tám mươi không hạn thời gian đương nhiên cũng có thể mua tạp mua tạp thấp nhất ba trăm l ê n bán có thể sử dụng sáu lần cơ hội bình quân tính được chỉ cần năm mươi mốt lần dù cho dạng này phương viên cũng cảm giác siêu quý a đương nhiên ngươi muốn càng tiện nghi cũng không phải không được có thể mua một n g à n hai n g à n ba n g à n mạo sưng tiền càng nhiều bình quân số lần sau giá cả lại càng thấp nhưng mà tạp thời hạn có hiệu lực là một năm mặc kệ ngươi số lần có hữu dụng hay không xong cuối năm mất đi hiệu lực cảm giác so với hắn làm game điện thoại hoạt động còn hố phương viên liên tục cân nhắc đầy ba trăm đồng tiền tạp dù sao thì ở tại phụ cận sáu lần cơ hội hẳn là có thể dùng đến xong đã trả tiền sau lần nữa cảm thấy tiền của hải tử thật dễ kiếm hân hân tiến vào khu vui chơi sau giống như bay ra chiếc lồng điệu một hồi chui vào hải dương cầu một hồi b ò b ò chân bóng bậc thang một hồi chơi đuổi nhảy sàn đún tóm lại là nhất thời không có ngừng nghỉ cùng các tiểu bằng hữu vui cười truy đuổi không biết có vui vẻ bao、nhiêu. Ngồi vui ở khu cho ơ i bên n g à i nên h phương ì n v i t học ầ n hoảng hốt, phụ huynh dù sao cũng không thể thay thế cùng tử, đi cùng với hắn hân hân hiện nhưng không hưng phấn như vậy cùng tung tăng.、Cho、nên sắc sao có chút mặc có Cho hốt, phụ thể thay thế hải h tuổi tử, rất tuyệt đối biểu vui vậy dù dù đi với vẻ, mà kỳ sau nhất định phải làm cho nàng lên m ộ n trẻ muốn nhiều cùng cùng tuổi hải tử tiếp xúc nghĩ tới đây phương viên cầm điện thoại lên hắn chuẩn bị gọi điện thoại về nhà đem hân hân hộ khẩu l ặ t thật chỉ có dạng này chờ tháng chín thời điểm hân hân mới có thể bình thường vào viên ai yêu này Người cái này người cái b mẹ yêu thương n g ư ơ i a phương viên ở trong điện thoại trơ mặt r a đạo lao nương không có tiền phương mụ mụ có thể nói tính cảnh giác vô cùng cao ta không phải là tìm ngươi đòi tiền phương viên không biết nói gì ngươi nói yêu ta còn không đòi tiền ngươi có phải hay không gây họa phương mụ mụ lập tức khẩn trương lên dù sao cũng là thân nhi tử cũng không gây họa không đúng cũng coi như là gây họa đi phương viên giải thích nói cái gì có không có ngươi giải thích cho ta tin tưởng phương mụ mụ tại đầu bên kia điện thoại nổi giận đùng đùng đạo cái này cái này ta có cái nữ nhi phương viên ấp a ấp đúng đạo Cái g ba mươi lăm lại lần nữa. n h ư ơ cân tả hữu a phương viên đại khái đánh giá phía dưới hơn hơn thể trọng ba mươi lăm cân trọng điểm tốt trọng điểm chứng minh thể chất tốt cái gì ba mươi lăm cân người làm ngươi sinh chính là nà cha a lão mụ bắt đầu còn không có phản ứng lại chờ phản ứng lại cái kia lửa giận vụt vụt bốc lên người tiểu t ử túi này mười ngày nửa tháng không gọi điện thoại trở về đánh điện thoại trở về liền điều ký kịch lão lương ngươi chờ ta ta không phải nhường ngươi tra khứ lộc thị đánh ngươi một chầu đ ừ n g tưởng rằng lớn cánh cứng cắp rồi liền quản không được n g ư ơ i bốn ta không nói bây giờ sinh đo à, hai tử đều bốn tuổi nhiều ba mươi năm cân cũng bình thường à. phương viên vội vàng giảng giải vàng không lão tử hắn thật sự có có thể giết tới v ĩ một tiếng đối diện điện thoại cuốc ngay tại phương viên một mặt lúc ngậm bức h ệ chặt video tiếp thông phương mụ mụ h ẹ chặt video rất đơn giản muốn tận mắt thấy nàng mới tin tưởng phương viên nói là thật mẹ ngươi cứ như vậy không tin con của ngươi phương viên đau lòng như c ó c đạo a phương mụ mụ mặt lạnh tuyệt không nhiều lời một chữ ta vẫn không phải người thân sinh không phải phương viên còn có cái gì muốn hỏi sao phương mụ mụ tiếp tục mặt lạnh phương viên lắc đầu không có liền để ta xem tôn nữ của ta luôn nhìn xem ngơi ư gương mặt này ta đã cảm thấy phiền lòng lão mụ ngươi nói chuyện thật đâm tâm không quan hệ ngươi liền sẽ quen thôi tức l ã mụ ngươi lừng chơi bừa nói cho ngươi nghiêm trình chương hai mươi tên g ba phương viên m n a dã tâm phương mụ mụ dạy tiểu học nhanh ba mươi năm đại khái là bởi vì cùng tiểu bằng hưu ở chung lâu nguyên nhân trong tính cách cũng lây dính tính trẻ con cũng không có gì tâm kế có lời gì liền sẽ nói cái gì vô cùng đơn thuần một người bất quá phương viên đồng dạng đứng đắn nói chuyện với nàng thời điểm nàng cũng có thể nghe đi vào t ố t ngươi có phiền hay không ta đều biết nhanh để cho ta nhìn một chút tôn nữ của ta phương mụ mụ thúc giục nói thế là phương viên đối với trong sân chơi đang tại điên chạy hân hân vầy vây tay hân hân đến ba ba tới nơi này hân hân nhìn thấy ba ba triệu hoán lập tức chạy tới đại khái bởi vì chơi quá khủng gương mặt đỏ rực đầu đầy cũng là mồ hôi ba ba ngươi gọi ta làm gì nha tiểu nhân nhi đứng tại rào chắn đằng sau cố gắng đệm lên chân n h ẹ bén tranh thủ đem đầu nhiều vươn ra một điểm phương viên đứng lên đem thân thể cúi xuống sau đó đem điện thoại hướng về phía nàng t ổ tôn hai người cứ như vậy cách nhau trăm dặm lần thứ nhất gặp mặt đông nhiên mặt đối mặt tiểu nhân nhi lui về phía sau hơi co lại tiếp đó nhỏ giọng đối phạm vi hỏi ba ba nàng là ai vậy hắn là mụ mụ ba ba cũng chính là bà nội của ngươi phương viên nhỏ giọng giải thích đạo a thì ra nàng là gờ ra ngơ ma hân hân nghe được nàng hiểu sự tình lập tức vui vẻ đáp đúng ta là người gờ ra ngơ ma phương mụ mụ tại đầu bên kia điện thoại mặt mày hớn hở từ trên điện thoại di động nhìn tiểu ra hỏa giữa lông mày cùng phương viên hồi nhỏ quả giống xem ra tiểu từ n ố c không phải đồ vỏ phương mụ mụ bởi vì là lão sư đơn giản một chút tiếng anh thường ngày dùng từ nàng vẫn hiểu nhưng là từ trong miệng nàng nói ra lại mang theo nồng nặc quỳnh châu vị hân hân nhất thời n g h ẹ không hiểu tới cùng mãi mãi chào hỏi bà nội khỏe ta là ba ba bảo bảo hân hân hân hân huy động mập mạp tay nhỏ đạo ngươi tốt thực sự là tiểu cô nương khả ái hẳn là nhường ngươi ra ra tới nhìn ngươi một chút đ á n g t i ế c hắn vừa rồi đi ra phương mụ mụ có chút t i ế c nối u đạo hân hân năm nay mấy tuổi phương mụ mụ hỏi tiếp hân hân năm nay bốn tuổi hân hân g i n tan địa đạo tiếp lấy rất hiếu kỳ mà hỏi thăm mãi mãi ngươi ở nơi đó a ba ba không phải ngươi bảo bảo sao vì cái gì ngươi không cùng ngươi bảo bảo ở cùng một chỗ phương mụ mụ ngay từ đầu không có phản ứng kịp tiếp đó cười to nói đó là bởi vì bảo bảo nhà ta không nghe lời trưởng thành cánh cứng cắp rồi liền bay mất ta phương viên bốn t ố t ngươi đi cùng tiểu bằng hữu chơi a ta với ngươi lại mãi nói chuyện phương viên rời điện thoại đối với tiểu nhân nhi đạo tiểu từ túi ta còn muốn cùng tôn nữ của ta nói chuyện đâu cùng ngươi có gì dễ nói phương mụ mụ bất m ặ n nói ta có chính sự nói cho ngươi đâu còn có việc chẳng lẽ ngươi còn có một cái nhi tử được a lao nương xem t h ư ngươi mẹ là như thế này bảo bảo là ở nước ngoài xuất sinh thẻ căn cước cùng xuất sinh chứng nhận cũng là nước ngoài ở chỗ này lên không được thác n h i sở muốn vào bên này trúng quốc tịch nhất định phải vợ chồng song phương giấy h ô n thú ngươi biết ta cùng làm thả i ý n g h ĩ cho nên ta muốn hỏi hỏi ba ba có biện pháp nào không phương viên giải thích nói phương mụ mụ nghe vậy suy nghĩ một chút nói tuy nói ba ba của ngươi đã về hưu nhưng mà tìm người cho hân hân trước hộ khẩu cũng không có vấn đề húng chi giấy chứng nhận cũng coi như đầy đủ xã hội bây giờ chưa lập gia đình sinh con còn nhiều rất nhiều phương mụ, mụ ngược lại là xua đổi khỏi ý nghĩ phương viên ba ba phương trấn bên trong vốn là người phương bắc lúc còn trẻ tại quỳnh châu chú h ả i binh sĩ phục dịch làm lính thời điểm liền cùng phương mụ mụ nói chuyện yêu nhau phục viên thời điểm binh sĩ cân nhắc đến hắn tình huống để cho hắn lưu tại quỳnh châu tại quỳnh châu phía dưới đông hồ c h ấ n làm một cái cơ sở cảnh sát nhân dân các ngươi bên ngoài bây giờ sao nhìn tiểu nha đầu đầu đầy mồ hôi muốn để nàng uống nhiều thủy phương mụ mụ kiểu nói này phương viên có chút bừng tỉnh hắn giống như lại quên mắm nước ngươi nói ngươi chính mình cũng chiếu cố không tốt chính mình sao có thể chiếu cố tốt hai tử ta xem vẫn là ta đi qua giúp ngươi mang tính toán dù sao cũng là con của mình phương viên cho mày một cái phương mụ mụ liền biết hắn đang suy nghĩ gì người qua đây ở đâu ta muốn phòng ở thì lớn như vậy ngươi cũng không phải không biết phương viên thuận miệng nói phương mụ mụ nghe vậy t r ầ m mặc một hồi nói ta với n g ư ơ i ba ba không có bản lãnh gì không có tiền mua cho ngươi phòng ở ta bốn mẹ ngươi nói gì thế các ngươi có thể đem ta dưỡng lớn như vậy ta đã rất cảm kích ta mua phòng ố c đó là việc của ta chính ta sẽ kiếm tiền mua phòng ố c hai ngày nữa ta với n g ư ơ i cha cùng đi ngươi nơi đó nhìn hân hân phương mụ, mụ không có lại nói cái gì bất quá ngựa khí có vẻ hơi trầm thấp liền cùng hân hân gặp lại đều không nói liền cúp điện thoại phương viên đột ngoại công chính là lộc thị lương gia thôn nhân lương gia thôn tọa lạc tại lộc thị nổi danh nhất du long định hiệu minh trần núi toàn thôn lấy bắt cá mà sống phương viên ngoại công tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng mà bắt cá cũng là một cái dựa vào trời ăn cơm nghề nghiệp ông ngoại phụ thân cũng chính là phương viên ngoại thái công một lần ra biện bắt cá cũng không trở lại nữa bên ngoài thái mãi mãi một người đem ngoại công nuôi lớn trong đó khổ cực tự nhiên cũng có thể tưởng tượng được ngoại công sau khi lớn lên tự nhiên cũng đã trở thành một cái ngư dân tiếp đó cưới bà ngoại sinh ra phương mụ mụ lương tuệ như tại phương mụ mụ bảy tuổi thời điểm hai vợ chồng đi ra biển bắt cá gặp được phong bạo cuối cùng trở về chỉ có ngoại công một người từ đó về sau ngoại công bán thuyền cũng không tiếp tục xuống biển bắt cá nhận tàu phía sau núi bắt đầu trồng thức hoa quả hơn nữa cung cấp phương mụ mụ đọc sách hắn cũng không tiếp tục nghĩ đời sau của mình đời đời ngư dân cho nên phương mụ mụ cuối cùng trở thành một cái giáo sư nhân dân tự nhiên cũng liền chưa bao giờ xuống biển bắt cá qua mười mấy năm trước lộc thị phát triển mạnh khách du lịch ông ngoại thôn bị phá hủy nguyên bản nhận t à u đỉnh núi cũng bị t r ư n g dụng ngoại công bởi vậy thu được một số lớn đền bù đương nhiên tại lúc đó tới nói không tính thiếu đi trong thôn rất nhiều người cầm số tiền này ở trong thành mùa phòng làm sinh ý ngoại công bởi vì lớn tuổi không muốn lại giày vò thế là đem đến đông hồ chấn cùng nữ nhi nữ tê ở cùng nhau vừa vặn hỗ trợ chiếu cô phương viên nhưng mà phương viên ngoại c ô n g đối với biển cả cả m tình vô cùng phức tạp là k i n h sợ là c u ố n quýt là nhô nhung càng có hận hắn không thể rời bỏ biệt cả cho nên mấy năm trước du long định cuối cùng xây dựng tốt về sau hắn nghĩ lại đi lương g i a thôn địa chỉ ban đầu mua phòng nhỏ mới phát hiện căn bản mua không nổi năm đó lương g i a thôn trở thành làng du lịch ngoại công nhận t à u đỉnh núi trở thành lương trường núi biệt thự đều giá cả mỗi bình bảy vạn hơn một bộ biệt thự mấy chục triệu năm đó khoản bồi thường nhìn như rất nhiều nhưng là bây giờ đoán chừng ngay cả nhà vệ sinh cũng mua không nổi tăng thêm mấy năm này tiêu phí ngoại công thất vọng ngoài bệnh nặng một hồi tiêu phí càng nhiều ngoại công khỏi bệnh rồi sau đó liền sẽ chưa nói chuyện này nhưng mà phương viên biết đây là ông ngoại một cái tâm bệnh l ã o nhân đều có lá d ụ n g về cội thuyết pháp niên kỷ càng lớn ý niệm càng sâu thế nhưng là tận gốc cũng không có cuối cùng ngoại công buồn bực s ầ u não mà chết trước kia phương viên sau khi tốt nghiệp đi tới l ụ c thị có chút ít ôm hy vọng thông qua sự phấn đấu của mình có thể tại h i ệ u minh trên núi mua một bộ lương trường núi biệt thự giã tâm chỉ có thể nói không có ra cửa trường học sinh quá mức l y tơ h mấy năm ma luyện cuối cùng giã tâm đã biến thành giả vọng nhưng mà ý nghĩ này hắn nhưng lại chưa bao giờ thả xuống phương viên để cho nàng ngồi xuống nghỉ một lát nhưng mà còn không có một phút liền bị những người bạn nhỏ khác cho lôi đi cuối cùng cũng chỉ có thể theo nàng đi ba ba bảo bảo khát bảo bảo muốn uống thủy cuối cùng tiểu gia h ò a vừa mệt vừa khát chạy tới đối phạm vì nói giữa trưa phương viên vừa để cho nếu như nàng khát liền nói với mình hân hân cũng làm theo nhưng mà phương viên cũng không mang thủy à, này liền lúng túng nếu không thì người trước tiên ra đi ba ba dẫn ngươi đi mua nước uống phương viên cùng với nàng thương lượng tiểu gia h ò a nghĩ đến thật sự khác cũng không chơi bừa r ấ t sung s ư ớ n g mà thẳng bước đi đi ra lúc ra cửa ra k hỏa u vui Tiểu chơi còn tại nàng mập mạp hạ thủ đắp lên cái thời tới tiếp chơi điểm lại gia còn chỉ cần có cả có tục ngược hạ thủ hôm thể nhân tính hóa. h A-Z nay đùa, nàng lên trường, trường, ngày bên trong tùy rất mạp là mập đắp ấy sau khi ra ngoài phương viên đem tóc nàng giải khai rời giặt nóng váy trước sau cũng toàn bộ đều mồ hôi ướt phương viên có chút không biết như thế nào cho phải bách thịnh trong thương trường điều hòa không khí hơi lạnh vô cùng phong phú hắn sợ tiểu g i a hỏa ngủ lại tới sau sẽ lạnh phương viên nhìn những người bạn nhỏ khác phụ mẫu có mang theo thay thế quần áo có cho tiểu bằng h ư u sau lưng nhét bên trên một khối khăn mặt phía trước hắn còn có chút không hiểu bây giờ mới hiểu rồi xem ra mang hải tử cũng là khắp nơi có học vấn nhưng là bây giờ chỉ có thể ủy khuất hân hân ai kêu ba ba của nàng không có kinh nghiệm đâu thế là phương viên lôi kéo tiểu nhân tay hai người vừa đi ra khu vui chơi vừa hay nhìn thấy đối diện có một nhà tươi ép nước trái cây mắt không khỏi sáng lên đi tới trước hiệu phương viên đối với đệm lên chân nhạy bén đi lên nhìn tiểu gia hỏa nói n g ư ơ i muốn uống cái gì nước trái cây mùa này chính là ăn dưa hấu thời điểm Cho nên nước nên d ư a hấu cũng rẻ nhất, thế là phương viên cho cũng viên nàng rẻ là mươi u quyết ố tốt, n lớn, cảm thấy dạng này n một cảm thấy rất khắt ly giải vừa ớ c có cho chút vấn vấn về nhân nhi ăn nhiều nhiều nàng uống đề, đề, để lại giải tiểu quả quả quyết rau sau thể t hòa ư ép n ư ớ cũng trái ngươi cây. c Ba ba cũng uống tiểu gia hỏa cầm tới nước trái cây sau rất hiểu chuyện để cho phương viên uống trước ba ba không khác chính ngươi uống đi bất quá phải chú ý lấy được không cần rất xuống nhìn xem tiểu nhân nhi mập mạp tay nhỏ nâng một ly lớn nước trái cây lung la lung lay dáng vẻ có chút lo lắng sẽ đánh rơi dưới mặt đất mới sẽ không đâu bảo bảo khí lực cũng lớn tiểu gia hỏa nói liền bung ra một cái tay làm đại lực động tác nhưng lại không biết bởi vậy trong tay nàng nước trái cây lập tức rớt xuống phương viên theo bản năng đưa tay đón lẽ ra lấy chiều cao của hắn túi người lại đưa tay nước trái cây hẳn là đã sớm rơi xuống đất thế nhưng là bất ngờ bị hắn vững vững vàng vàng tiếp trong tay ba ba thật là lợi hại tiểu nhân nhi hai mắt sáng lên tán thắng nói không riêng gì nàng đổi tới ngạc nhiên chính là lại phía sau q u o ả y ba mấy cái nhân viên mậu dịch bội tử cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tiên sinh ngươi thật lợi hại tốc độ của ngươi thật nhanh phương viên mặc dù biết các nàng là đang khen ngợi chính mình nhưng mà phương viên nghe làm sao đều cảm thấy không thoải mái Vì phương o ừ a biên Gia Hỏa mắt nhìn tiểu gia hỏa thật cao bụng nhỏ tiểu gia hỏa có chút béo cả người đều thịt hồ hồ mặc dù coi như rất khả ái nhưng mà trong tại cùng tuổi hải tử nàng hơi có chút siêu trọng không biết có phải hay không là bởi vì cùng với nàng thích ăn thịt có liên quan còn là bởi vì ở nước ngoài thời điểm vận động thiếu đi xem ra sau này chẳng những phải chú ý nàng ẩm thực còn muốn cho nàng nhiều vận động mới được không cần thật trở thành một cái cô gái mập nhỏ vậy cũng không tốt uống xong nước trái cây tiểu gia hỏa chính mình chạy đến thùng rác phía trước đem cốc nhựa vứt đi vào sau đó mới đi tới lôi kéo phương v i ê n tay ba ba chúng ta về nhà đi hai người tay cầm tay đi vài bước tiểu gia hỏa tốc độ chậm lại có chút đi không được dán vẻ nghĩ đến vừa rồi cậy thật lợi hại thế là phương viên ngồi sổn người xuống để cho nàng ghé vào trên lưng mình đem nàng cho đ e o lên kỳ thực phương viên chính mình ngày bình thường cũng là không có bao nhiêu vận động cho nên mấy năm qua thể lực thẳng tắp hạ xuống hơi đi nhiều điểm lộ đã cảm thấy người mệnh chân đau xót nhưng mà mấy ngày gần đây n h ấ t hắn rõ ràng cảm giác chính mình thể lực có chỗ đề thăng con cái tiểu gia hỏa căn bản là không có nhiều cảm giác vô cùng nhẹ nhõm chờ đi ra bách thịnh cũng mới hơn bốn giờ sáng nhưng mà phía ngoài thái dương đã cảm giác không có chúng b u ổ i t r ư a lợi hại như vậy tăng thêm thổi lên hơi ấm gió biển k h ô giáo không khí phảng phất có chút tức át thổi tới trên mặt người có chút điểm hơn người tiểu gia hỏa ôm ba ba cổ ghé vào trên lưng của hắn một đôi mắt to ở đây xem nơi đó nhìn một chút dần dần buồn ngủ dâng lên thế là g h vào ba ba trên lưng ngủ thiết đi phương viên cảm thấy tiểu gia h ở bên thai mình phát ra đều đều hơi thở âm thanh liền biết nàng nhất định là ngủ thiết đi cũng không quay rời nàng thả chậm cước bộ của mình từ từ hướng nhà đi đến phương viên chính mình cũng rất hưởng thụ giờ khác này bầu trời xanh thăm thảm màu da cam dương quang xanh ung tươi tốt cây cối trá thử yên hồng hoa cỏ ấm áp gió biển đều để cho người ta mê say còn có kẻ sắt trên lưng hắn tiểu nhân nhi lộc thị thật là một nơi tốt hắn nguyện ý thời gian tạm dừng cả một đời dạng này hành đ ầ u tiếp về đến nhà phương viên không có để cho tỉnh tiểu gia hỏa mà là đem nàng đặt lên giường để cho nàng ngủ tiếp mà chính hắn bắt đầu thu thập buổi sáng từ công ty mang về vật phẩm tư nhân chờ hí hay xong phương viên bật máy tính lên ngồi xuống trước đây vì chơi lụa phối trí máy tính mặc dù phối trí có chút quá hạn nhưng mà vận hành vẫn như c ũ vô cùng lưu loát thừa dịp tiểu nhân nhi ngủ cơ hội hắn có chút không kịp chờ đợi nghiệm chứng trong đầu liên quan tới dị thời không máy tính tri thức truyền thống máy tính là số nhị phân diễn sinh bất luận một loại nào ngôn ngữ hoặc chương trình vận hành đều không thoát được nó rào nhưng mà dị thời không máy tính hoàn toàn khác biệt nó thông đối với máy tính điện nhiều lần tín hiệu tự định nghĩa tạo thành một loại xo xoan ú nhưng mà đối với máy móc lợi dụng lại toàn diện hơn cùng rộng lớn tiếp đó trên cơ sở này diễn sinh ra giờ hờ ngôn ngữ thế là phương viên phối trí lên giờ hờ ngôn ngữ vận hành hoàn cảnh bởi vì lập trình viên bản thân tu dưỡng trong quyển sách này từ máy tính sinh ra đến ngôn ngữ chế tác quá trình đều vô cùng tường tận cho nên phương viên dựa theo trình tự tới từng bước một thao tác cũng không có bao nhiêu khó khăn tăng thêm bản thân hắn cũng là lập trình viên tại sử dụng và phát triển b ả y ra trên giao diện thậm chí còn đối nó tiến hành ưu hóa khiến cho nó càng thêm nhân tính càng thêm gần sát tại thế giới hiện thực ba ba, ngươi lại làm gì hết sức chăm chú phương viên nghe được sau l ư n g tiếng nói chuyện mắt nhìn máy tính thời gian bất chi bất giác đã nhanh hai giờ xoay người sang chỗ khác tiểu gia hỏa đã chính mình bỏ ngồi dậy đang ngồi ở trên giường còn xoa còn có chút mơ hồ con mắt ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trời đã hoàn toàn đen à n g một lại đầu tiên h ỏ i chính là vấn đề ăn phương viên mở mắt liền ăn ngươi không sợ biến thành con heo nhỏ sao phương viên nhịn không được nói một câu không nghĩ tới tiểu gia hỏa không nói chuyện chỉ là dùng nàng cặp kia mắt to liếc hắn một mắt phảng phất tại nói chính ngươi mập như vậy còn không biết xấu hổ nói ta phương viên bốn xem ra chính mình nhất định muốn giảm béo cho tiểu nhân nhi làm dẫn đầu tấm gương mới được đêm nay ra ngoài nhất định muốn ăn nhiều một điểm bắt đầu từ ngày mai k h ô n g chế ẩm thực cơn tối tự nhiên vẫn là đi bách thịt ăn ven đường tiểu than tiểu phiến phương viên sợ không vệ sinh ăn hỏng tiểu nhân nhi bụng cửa hàng lớn hẳn là sẽ nhiều nhưng mà trường kỳ ở bên ngoài ăn cũng không phải chuyện gì à xem ra chính mình phải học được nấu cơm mới được hơn nữa thật muốn nấu cơm chỉ sợ còn muốn thay cái phòng ở bây giờ phòng ở quá nhỏ phòng bếp phòng khách phòng ngủ toàn bộ đều nối thành một thể làm chút giảm cơm còn có thể nếu là thật sinh hoạt hàng ngày nấu cơm đoán chừng không được bao lâu thời gian cả cái nhà đoán chừng đều muốn độ một tầng dầu nghĩ tới đây phương viên liền đau đầu lúc nào chính mình mới có thể mua một bộ thuộc về mình phòng ở đến nỗi lưng chừng núi biệt thự mục tiêu trước mắt mà nói chỉ có thể tưởng tượng bởi vì giữa t r ư a ăn đông bắc đồ ăn dầu mỡ quá lớn cho nên buổi tối đi một nhà tên là tiểu thái viên tiệm cơm thức ăn bên trong thức đa số chết đồ ăn cùng tô đồ ăn khẩu vị cũng thanh đạm rất nhiều trọng lượng tự nhiên cũng không nhiều mỗi một phần cũng liền mấy đũa sự tỉnh cùng giữa t r ư a không sai biệt lắm giá tiền phương viên cảm giác chính mình hoàn toàn ăn không đủ no à cuối cùng ăn có thể d ự a sát đồ ăn canh ăn tám chén cơm mới đang phục vụ viên ánh mắt quái dị bên trong tính tiền rời đi ăn xong cơm tối tự nhiên cũng không gấp trở về phương viên thế là lôi kéo tiểu ra hỏa hai người tại bách thịnh trong thương trường đi dạo thuận tiện tiêu cơm một chút ba ba ta có thể giỡng một con chó nhỏ sao. đi hân hân đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đối phạm v i đạo không được ba ba không phải đã nói rồi sao trong nhà phòng ở quá nhỏ nuôi cậu cậu không có chỗ cho nó ở a phương viên túi đầu giải thích nói hắn không biết tiểu nhân nhi vì cái gì lại nâng lên vấn đề này a vậy ta có thể mua một cái đồ chơi cậu cậu sao tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên lời nói xoay chuyển cái này đến có thể phương viên thuận miệng nói lời vừa ra khỏi miệng mới phản ứng được em chính mình không phải là bị đùa dẫn đi tiểu gia hỏa nghe thấy ba ba đáp ứng hưng phấn đ o a một tiếng thả ra lôi kéo tay của ba ba xoay người chạy đến bên cạnh trong tiệm trong miệng còn gấp hống hống mà nói cậu cậu tiểu cậu cậu ta tới yêu phương viên theo pha lê tủ kính nhìn lại bên trong là một nhà tiệm đồ chơi bên trong bày một giải xếp hàng chó con con rối đủ loại màu sắc đều có nhưng mà trưng bày vị trí có chút thấp nếu như lấy hải từ chiều cao vừa lúc ở trong trong tầm mắt của bọn họ ngược lại lớn người sẽ coi nhẹ đi không thể không nói chủ quán đích sắc rất khó ô khéo tiểu g i a hỏa chạy vào trong tiệm chính mình chọn lựa một cái màu trắng chó con lông sủ vô cùng khả ái trên đầu còn mang theo một đỉnh phi hành n ũ phương viên xem xét giá cả ba trăm hai mươi tám đem hắn sợ hết hồn, liền vật nhỏ này. giá cả vậy mà đ ắ t như vậy nhân viên cửa hàng giống như nhìn ra phương viên do dự thế là đi tới giải thích đơn giản chính là bọn hắn mua là d i s n e y quan phương chính phẩm tài liệu hảo tố công nhất lưu hơn nữa không d ụ g đồng phai màu sẽ không đối với hải tử khỏe mạnh tạo thành ảnh hưởng chờ một chút kỳ thực phương viên chỉ là khiếp sợ một cái cũng không có không định mua dù sao đã đáp ứng tiểu nhân nhi phun ra ngoài nước bọn đinh đi gia đình nói chuyện liền muốn chắc chắn thất tín với hải tử sẽ tạo thành tín dụng thiếu hụt hải tử cũng không tiếp tục tín nhiệm ngươi phương viên lấy điện thoại cầm tay ra trả tiền tiểu nhân nhi vô cùng vui vẻ ôm chó con ân sao ân sao hơn mấy cái tiếp đó đối phạm vì vậy vây tay để cho hắn thân thể không xuống thế nào phương viên hơi nghi hoặc một chút tiểu nhân nhi đệm lên chân mẹ bén ở trên g ò má hắn ba kít trọng trọng hơn một cái cảm tạ ba ba phương viên trong nháy mắt cảm thấy số tiền này xài đăng giá thuận thế chụp tới đem tiểu ra hỏa bế lên gác ở trên bả vai mình xuất phát chúng ta tiếp tục giả phố còn chưa đi mấy bước phương viên điện thoại văng lên mở ra xem là phương mụ mụ đánh tới mẹ buổi chiều mới gọi qua điện thoại ngươi liền lại nhờ ta nếu không thì ta về nhà ở mấy ngày phương viên cười hì hì nói trở về làm gì ăn uống chùa trước khi đi còn muốn kéo cầm tú mang đầu bên kia điện thoại cũng không phải phương mụ mụ mà là phương ba ba lập tức mắng phương viên một câu cha mẹ ta đâu phương viên vội vàng cười theo nói hắn thật có chút bỡ ngỡ phương ba ba t h ở phụng côn đồng phía dưới r a hiếu tử từ nhỏ đến lớn không ít bị hắn giáo dục như thế nào cùng ngươi lão tử không muốn nhiều lời nữa sao phương ba ba tại đầu bên kia điện thoại đạo phương viên không cần ở trước mặt gặp người liền có thể não bổ ra phương ba ba chuyện này dựng dâu trận mắt biểu lộ cái kia sao có thể chứ hhh ba ba kéo âm cối lao nhân ra ngài tìm ta có chuyện gì phương viên cười theo nói nghĩ thầm không đánh được ngươi mắng không được ngươi nhưng mà ta có thể ác tâm ngươi ân con oan mụ mụ ngươi cùng ta đang tại các ngươi bên ngoài đâu ngươi là không có tan tầm sao còn có tôn nữ của ta đi đâu rồi đã đã trễ thế như vậy làm sao còn không trở về nhà tiểu h à i t ử buổi tối không thể ở bên ngoài chờ quá một bốn phương ba ba không thèm để ý chút nào thân xác bình tĩnh tại đầu bên kia điện thoại lốp bốp nói một đại thông phương viên lặng lẽ đưa di động cầm cách hai xa một chút ngươi có hay không nghe thật hay ta nói có phải hay không đem điện thoại rời đi bỗng nhiên trong ống nghe chuyển đến một hồi gào thét không có không có sao có thể chứ phương viên mau đem điện thoại cầm gần tiểu t ử ngươi ta còn không biết ngươi nhanh chóng trở lại cho ta nói xong lạch cạch đưa điện thoại cho giờ máy phương viên có chút im lặng nhìn chằm chằm sẽ điện thoại lao ba tính cách này là sớm đến thời mãn kinh sao thế nhưng là hắn thời mãn kinh lúc nào mới trôi qua a đã kéo dài hai mươi lăm năm a ba ba ngươi thế nào người tại trên bả vai hắn tiểu nhân nhi có chút bận tâm v ú t v ú t phương viên tóc không có gì ra ra n ã i n ã i đến xem bảo bảo ngươi a gờ giảng thoại gờ ra ngờ mạ tiểu ra hỏa nghe vậy rất là ưa thích bắp chân l u ậ động ngươi rất ưa thích ra ra mãi mãi sao phương viên có chút h i u kỳ nàng hẳn là chưa bao giờ thấy qua phương ba ba phương mụ mụ vì cái gì biểu hiện cực kỳ hưng phấn cùng chờ mong ân ân sophie cũng có gờ rằng ạ cùng gờ ra ngơ mạ nàng mỗi cái chủ nhật đều trở về nhà bọn hắn nàng gờ rằng ạ cùng gờ ra ngơ mạ đều biết cho nàng làm đồ ăn ngon mua tốt chơi ta cũng muốn gờ rằng ạ cùng gờ ra ngơ mạ mụ mụ nói ra ra mãi mãi không tại new zealand bọn hắn tại china tiểu nhân nhi mặc dù tiếng trung sen lẫn tiếng anh nhưng mà phương viên nghe rất rõ ràng cái khác tiểu bằng hữu đều có ba ba ra ra cùng mãi mãi chỉ có nàng không có hẳn là rất khó chịu a phương viên đem nàng từ trên bờ vai ô n xuống ôm vào trong ngực cẩn thận chương hai mươi sáu phụ m ộ u đến hạ phương viên ôm bảo bảo nhanh chóng đuổi đến trở về hắn sợ chính mình đi về trễ l à o ba lại muốn dài dòng đ ư ờ này g phương viên ôm bảo bảo đi tới phòng cho thuê chỉ thấy phương ba ba đứng d ự a tường phương mụ mụ ngồi ở trên một kiện gói hành lý nghỉ ngơi phương ba ba g á n g dấp cao cao trắng tráng lưng hùn vai gấu mặt vông tiêu chuẩn phương bắc đại hán mặc dù già nhưng mà lúc còn trẻ tham gia quân ngũ đã thành thói quen trục quay thẳng tắp mà phương mụ mụ hoàn toàn tương phản rắng người vừa ốm vừa cao da thịt chắn đ o ã có chút điểm l ư n g cỏng trên mặt mặc dù có nếp nhăn nhưng mà có thể nhìn ra được lúc còn trẻ nhất định là một vị đại mỹ nhân cha mẹ các người như thế nào đã trễ thế như vậy trả qua tới thế nhưng là hai vị lão nhân bây giờ nơi nào còn nhớ được hắn căn bản cũng không trả lời hắn mà nói trực tiếp xông tới quan sát tỉ mỉ lên hân hân tới hân hân kêu bà nội hảo ra ra tốt phương viên đối với trong ngực hân hân đạo tiểu gia hỏa đầu tiên là có chút e ngại hướng về phương viên trong ngực hơi co lại tiếp đó quay đầu nhìn một chút ba ba nhìn hắn ánh mắt khích lệ thế là nhỏ giọng nói ra ra tốt bà nội khỏe ai ngươi cũng tốt hai vị lão nhân đáp ứng trên mặt cởi nở hoa tựa như, Đặc biệt có biệt rất ít người ụ cười ư p h ơ n ba ba, c cái rực kia gọi rực rỡ, dọa đến phương viên dọa phương rỡ, đến ngại m ộ tên cái. Người t là gì a năm nay mấy tuổi phương mụ mụ phát huy nàng nhiều năm láo sư sở trường ngựa k h i ôn hòa để cho có chút khẩn trương cùng sợ tiểu nhân nhi rất nhanh liền chấm tính lại ta gọi phương hân năm nay bốn tuổi ta thuộc con thỏ nhỏ chấm tính lại hân hân tự nhiên hào phóng đạo tới để cho lại lại ôm một cái phương mụ mụ cười gọi là cái vui vẻ a đưa tay muốn ôm nàng tiểu nhân nhi liếc phương viên một cái gặp ba ba gật đầu một cái lúc này mới mở ra cánh tay của nàng vẫn là để ta đến đây đi thân thể ngươi không tốt phương ba ba ở một bên vội vàng vượt lên trước đưa tay ra ngươi lùi ra phương mụ mụ đưa tay đem hắn cho đ ẩ y ra thuận thế còn liếc hắn một cái tiếp đó mặt tươi c ư ờ i liền đem tiểu ra hỏa ôm đến trong ngực của mình tới trở mặt nhanh để cho hai cha con tắt lưới mẹ cha các ngươi như thế nào nhanh như vậy lại tới phương viên gọi qua điện thoại hắn k ỳ thực liền biết phụ mẫu nhất định sẽ tới nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy cái này còn nhanh nếu không phải là cha ngươi không thấy cá nhân chúng ta đã sớm tới phương mụ mụ nghe vậy phàn là nói thì ra phương viên gọi điện thoại thời điểm phương ba ba vừa vặn cùng bằng hữu ra ngoài câu cá phương mụ mụ lúc đó liền chuẩn bị tới nhưng mà nhất thời tìm không thấy phương ba ba người nàng cũng không biện pháp trái lo phải nghĩ cuối cùng đi siêu thị mua một đống đồ ăn vặt cùng đồ chơi trở về tiếp đó lại tại nhà ở một cái tiếng đồng hồ hơn m a u ăn cơm tối phương ba ba mới trở lại được cái này khiến phương mụ mụ hảo một trận phàn nàn chờ nghe phương viên sau đó hắn cũng kinh ngạc hai người lập tức vội vã đuổi đến tới các người ăn cơm tối không có từ đông hồ c h ấ n đến lộc thị lái xe muốn hơn ba giờ nhìn tình huống bọn hắn hẳn là không tới kịp ăn cơm chiều ăn còn không có ăn đâu phương ba ba chừng trong mắt vốn là chuẩn bị nói ăn cải rắm nhưng đảo mắt nhìn thấy hân hân ôm phương mụ mụ cổ nghèo đầu len lén nhìn hắn lập tức biến sắc vẻ mặt t ư ơ i cười đem thô tục nuốt trở về ở bên cạnh thấy rõ phương viên trận mắt hốc mồm lợi hại cha của ta vậy ta mang các người ra ngoài ăn cơm phương viên gặp nhìn về phía hắn phương ba ba sắc mặt lần nữa biến tới thế là chặn lại nói không cần ta mua không thiếu đồ ăn vặt chúng ta tại cao tốc khu phục vụ thời điểm ăn một chút bây giờ không nói bụng phương mụ mụ vội và ngăn cản nói đã các ngươi tiến khu phục vụ làm gì không ăn chút đồ vật ăn hết đồ ăn vặt sao được tiểu t ư n g ư ơ i liền biết lãng phí khu phục vụ bên trong đồ vật đắc cỡ nào ngươi cũng không phải không biết thuyết tiết kiệm phương ba ba lập tức trận t o hai mắt phương v i ê n bốn nếu đã như thế các ngươi trước tiến đến không cần đứng ở cửa nói chuyện phương v i ê n vội vàng mở cửa không muốn cùng phương ba ba tranh luận tiếp không có kết quả gì sách tiểu t ử này thái độ gì phương ba ba gặp phương v i ê n không tiếp hắn lời nói g ố c dạng cảm giác không có tí sức lực nào phương mụ mụ tại trên cánh tay hắn vỗ một cái n g ư ờ i lao ra hỏa này cũng ít nói hai câu nhi tử cũng là vì chúng ta tốt phương ba ba kỳ thực cũng biết nhưng mà chính là nhịn không được nói hắc hắc cười làm lành hai tiếng nói lao bà ngươi đem hân hân cho ta ông sẽ đừng mệt mỏi chính mình phương mụ mụ nơi nào không ba i mới đem lời nói ế t tổ hắn chỉ nghe như muốn nữ, lường hắn một cái, nhưng vẫn là ôm đem dễ hân vậy, hân cho cho cái hắn. Thế, nhìn Phương ngươi ngươi ra ra ôm đi, người nhìn ra ra mua ôm đi, gì.、Phương、ba ba thân thể khỏe mạnh một cái tay liền đem hân hân bế lên một cái tay k h á c còn cầm lấy phương mụ mụ sau lưng túi hành lý bên trong c ó phương mụ mụ mua đồ ăn vặt cùng đồ chơi vào phòng phương ba ba đem hành lý túi mở ra từ bên trong lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt hơn nữa cũng là một chút nhập khẩu thực phẩm nước thái rong biển nước mỹ uy hóa đan mạch bánh b í c quy thụy sĩ bánh kẹo chờ một chút tiểu gia hỏa vui vẻ giống như rơi vào trong thùng gạo con trò nhỏ nụ cười trên mặt liền không co dừng lại hai cái lúng đồng tiền nhỏ đều tràn đầy hạnh phúc thế là tiểu gia hỏa ngồi ở trên giường đem con thỏ nhỏ cầu vồng tiểu mã gấu nhỏ cùng chó con xếp thành một hàng sau đó dùng xếp gỗ cho chúng nó lập nhà chơi quên mình mượn cơ hội này phương viên cùng phương ba ba phương mụ mụ khi nói chuyện hân hân con mắt lông m ạ y đơn giản dáng dấp cùng phương viên hồi nhỏ một cái bộ dáng a phương ba ba vào nhà sau con mắt liền không có rời đi hân hân còn có lún đồng tiền nhỏ phương viên cười lên cũng có lún đồng tiền nhưng dễ nhìn phương mụ mụ tự nhiên cũng không ngoại lệ nhìn xem hân hân cảm thấy chính mình vận khí quá tốt rồi cái này liền làm mãi mãi phía trước còn vì phương viên cưới vợ phát sầu đâu lún đồng tiền chỗ của hắn có lún đồng tiền ngươi nhìn hắn bây giờ mập cùng một như h e o chắc chắn mỗi ngày ở bên ngoài ăn uống thạc ử a phương ba ba gặp phương mụ mụ tán thưởng phương viên trong lòng đã cảm thấy không lanh lẹ phương mụ mụ nghiên qua hắn một mắt hắn d á n g d ấ t béo còn không phải di chuyển ngươi nếu là giống ta như thế nào ăn cũng sẽ không béo phương ba ba lập tức không lên tiếng phương viên ở bên cạnh c ư ờ i trộm vẫn là lão mụ lợi hại phương ba ba thấy tự nhiên càng thêm không thoải mái thế là nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói hân hân đến đây lúc nào hân hân mụ mụ gì tình huống còn có ngươi khi làm việc làm sao có thời giờ mang hải tử xin nghĩ sao liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề phương viên mắt nhìn hân hân gặp nàng không có chú ý bên này thế là nhỏ giọng cùng bọn hắn nói đến lam thả y hệ tình huống thực sự là khổ thả y cô nương này tốt biết bao người à trước tiên nếu không phải là ông mọi ngươi các ngươi bây giờ cũng đã kết hôn rồi chứ phương mụ mụ nói một chút liền thương cảm bây giờ nói nhiều như vậy làm gì phương ba ba gặp phương mụ mụ thương tâm đứng lên n ế u mày một cái nói tất nhiên thả i y thì nguyện ý đem hải tử sinh ra chứng minh nàng còn đối phạm v i có cảm tình để cho hắn dưới sự cố gắng vẫn là có hy vọng đi nguyên bản có chút bi thương phương mụ mụ nghe vậy hai mắt lập tức phát sáng lên lôi kéo phương viên hỏi ngươi cùng ta nói nói lần này thả i y thì thấy ngươi, là cái gì thái độ, các ngươi còn có hy vọng hợp lại sao ta đây nào biết được phương viên gãi đầu một cái hắn thật không biết làm thả y thì thái độ nói lạnh nhạt lại không lạnh nhạt Nói nhật tình lại không nhật tình, quen như nào xin ngươi ngu ngốc như lại loại lại giác. thuộc thế một Ta lạ cảm vừa vừa vậy? xa phương mụ mụ ba ấ t thành thải măn làm nói. Chính là, ngươi nhìn hắn bây giờ béo thành dạng này, giờ là, bây béo đi s o còn sẽ thích hắn. Phương sẽ ba ba ở bên cạnh sen vào nói phương mụ mụ nghe vậy lập tức sủ l ô n g nơi n à o mập nơi n à o mập hắn chỉ là cường tráng mà thôi còn không phải là ngươi di chuyển lại nói béo lại sợ cái gì bất mập một chút chẳng phải gầy xuống tới sao gầy xuống đến chả không phải một cái xoái tiểu tử phương ba ba o o tại phương mụ mụ khí thế hạ hoàn toàn không dám phản bác ngươi đi làm mang hài từ không t i ệ n nếu không thì để cho hân hân cùng chúng ta về nhà hoặc chúng ta lưu tại nơi này giúp ngươi mang phương ba ba nói tránh đi l ư u tại nơi này p h o n g ở cứ như vậy lớn lưu tại nơi này các ngươi ở đâu a lại nói thả y y a đem hân hân giao cho ta ta tự nhiên muốn đối với nàng phụ trách ta kèm theo là được rồi vậy ngươi đi làm làm sao bây giờ ta hôm nay vừa đem việc làm từ phương viên biết không g ạ t được dứt khoát mở ra nói cái gì phương ba ba nghe vậy lập tức trận to hai mắt thật tốt việc làm nói thế nào từ liền từ một điểm định tính cũng không có có thể làm gì đại sự ngươi làm hơn ba mươi năm phiến cảnh làm gì đại sự phương viên theo thói quen mắng một câu lập tức liền biết chuyện xấu phương ba ba cái kia khi à trứng mắt liền chờ phân phó làm lại bị phương mụ mụ cho ngăn lại t ố t đừng vừa gặp mặt liền dùm bèn đứng lên còn có hải tử ở đây hai cha con nghe vậy l i ế y nhau rất có a n ý ngừng công kích phương viên suy nghĩ một chút vẫn là giải thích kỳ thực từ t r ư ớ c cũng không phải bởi vì hân hân phía trước ta liền đã có quyết định này mặc dù bây giờ công ty tiền lương vẫn được nhưng mà đã hoàn toàn không có không gian lên cao đợi tiếp nữa về sau đoán chừng cũng là như vậy cho nên dự định chính mình làm t r ư ớ gì ta nghĩ thừa dịp còn trẻ liệu một phen hai vị lao nhân nghe vậy không lên tiếng Cuối mẹ ngươi h buổi tối mang hân hân ngủ ta cùng cha ngả ra đất nghỉ phương viên từ trong ngăn tủ tìm ra dự bị chăn mềm trước đó phương ba ba cùng phương mụ mụ cũng đã tới hắn trong căn phòng đi thuê mỗi lần cũng là bọn hắn ngủ giường chính hắn ngả ra đất nghỉ không cần đêm nay cùng người ba ba đi bên cạnh quán trọ ở một đêm phương mụ mụ chặn lại nói đi quán trọ làm gì t u y tiện đối phó một đêm không được sao hà tất lãng phí số tiền kia phương ba ba bất mãn nói chính ngươi đức hạnh gì chính mình không biết sao ngủ thiếp đi tiếng lẩm bẩm có thể đem phòng ở đều cho đánh sập chúng ta coi như xong ngươi để cho hân hân buổi tối như thế nào ngủ phương mụ mụ nói đến phi thường có đạo lý phương ba ba ngượng ngùng gãi đầu một cái nhưng hắn vẫn như cũ có chút mạnh miệng nhỏ giọng thì thầm ngáy ngủ cũng không phải ta nghĩ ta cũng không biện pháp t mẹ không cần thiệt t cũng liền một đêm lại nói quán trọ nhỏ cũng không vệ sinh vẫn là tại ta chỗ này tính toán phương viên cảm thấy phụ mẫu tới một chuyến để cho bọn hắn ở quán trọ có chút tay n ấ y người nào nói ngươi cho rằng bây giờ còn là đi qua à, quán trọ ga giường vỏ chăn cũng là thống nhất thanh tẩy công ty thanh tẩy k e m đánh răng bàn trải đánh răng cũng là một lần duy nhất mỗi ngày định thời gian quét dọn trừ đ ầ u chỉ sợ so ngươi cái này ổ heo cũng làm sạch phương mụ mụ có lý có cứ rất có sức thuyết phục địa đạo vậy được rồi tùy cho các ngươi phương viên lẩm bẩm một tiếng đem chăn mền thả lại trong ngăn tủ hân hân buổi tối muốn hay không cùng ra a mãi mãi mãi đi khách sạn ngủ a buổi tối để cho n ã i n ã i nói với người cố sự có hay không hảo phương ba ba đối chính vội vàng cho tiểu động vật xây nhà hân hân đạo nói nhảm cái gì đâu khách sạn chăn m ề n n h i ề u bẩn người nào đều ngủ qua tiểu hai tử làn da non nhiễm lên cái gì bệnh ngoài da nhưng làm sao bây giờ phương mụ mụ trừng mắt liếc hắn một cái trách cứ phương ba ba cùng phương viên lợi hại mẹ của ta ơi cái này song tiêu thật lợi hại thay đổi quá nhanh a chúng ta đi sớm đi để cho phương viên cho hân hân rửa mặt ngủ sớm một chút tiểu hai tử ngủ quá muộn ảnh hưởng chiều cao phương mụ mụ tiếp tục nói phương viên lúc này mới nhớ tới làm h ả y trước khi đi giống như có đã thông báo chín trăm tối phía trước liền muốn để cho hân hân ngủ bây giờ lại nghe phương mụ mụ nói như vậy thật chẳng lẽ có khoa học căn cứ hân hân gặp lại buổi sáng ngày mai ra ra cùng mãi mãi trở lại thăm ngươi phương mụ mụ cùng hân hân lên tiếng chào hỏi vậy vây tay các ngươi muốn đi đâu tiểu gia hỏa dừng động tắc trong tay lại tràn đầy nghi ngờ nhìn xem phương mụ mụ cùng phương ba ba trời tối ra ra mãi mãi muốn đi khách sạn ngủ ngươi cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút ta phương ba ba ngồi ở mép giường nhẹ nhàng vớt vớt tiểu gia hỏa đầu tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức buông hăn xuống trong tay xếp gỗ mập mặm tay nhỏ nắm lấy phương ba ba ng bảo bảo bữa cũng giấc. muốn đi. Ra ra ngươi ngáy ngủ âm thanh quá lớn, buổi tối sẽ đòi ngươi ngủ không nghiên âm quá tối đi. đòi Ra ra sẽ phương mụ mụ ở bên cạnh dụ d â nói tiểu gia hỏa nghe vậy méo một chút cái đầu nhỏ tiếp đó hỏi k h ó khè k h ó khè như bé heo sao phương mụ mụ nghe vậy cười ha ha đ ú n g liền như bé heo phương ba ba chẳng những không có sinh khí ngược lại nín cuốn họng k h ó khẹ vài tiếng chọc cho tiểu gia hỏa khanh khách nợ nụ cười phương viên ở bên cạnh có chút trận mắt hốc mồm hắn hồi nhỏ nếu là dám cùng phương ba ba nói như vậy tuyệt đối sẽ bị treo lên đánh vui bừa một hồi phương mụ mụ nhắc nhở phương ba ba muốn đi phương viên muốn đưa bọn hắn bị bọn hắn ngăn lại hải tử còn nhỏ như thế ngươi sao có thể đem nàng một người để ở nhà xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ ta với ngươi cha cũng không phải hải tử muốn ngươi tiễn đưa cái gì tiễn đưa phương mụ mụ ngôn từ cự tuyệt phương viên nghĩ nghĩ liền theo bọn hắn đi ngược lại khách sạn ngay tại dưới lầu không xa chờ bọn hắn đi sau phương viên mang theo tiểu nhân nhi tắm rửa một cái tắm rửa thời điểm phương viên phụ trách cho nàng thầy chính nàng cầm đánh răng cái chén tiếp thủy chơi phát khắp nơi đều là nguyên bản mặc quần áo cho nàng tắm rửa phương viên toàn thân đều bị làm ướt tiểu gia hỏa lại có vẻ cực kỳ vui vẻ cố ý hướng về thân thể hắn、rồi. tiếp đó phương viên hủ dọa nàng p h ả n kích trở về đưa tới nàng lớn tiếng kêu cười vừa xuống lầu phương ba ba cùng phương mụ mụ phảng phất nghe được tiểu nhân nhi tiếng cười quay đầu liếp mắt nhìn phương mụ mụ nói phương viên hải tử đều có cũng không thể vẫn để cho hắn thuê phòng ở đ ê m ta xem chúng ta vẫn là góp một điểm tiền cho hắn mua phòng nhỏ nói đơn giản chỉ chúng ta trong tay chút tiền kia đủ làm gì hơn nữa mua phòng ố c ở nơi nào mua là tại gia thành mua vẫn là tại lộc thị mua gia thành là quỳnh châu tỉnh lỵ giá phòng tự nhiên không tiện nghi lộc thị mặc dù không phải tỉnh lỵ nhưng mà làm trọng điểm khai thác thành phố du lịch giá cả so gia thành còn đắt hơn lộc i ê n l thị à, ba ba chết đều nghĩ trở về lộc thị cũng coi như tròn ba ba tâm nguyện chúng ta không đủ tiền liền theo bóc trước tiên đem tiền đặt cọc kiếm ra tới phương m ụ mụ cắn răng nói lẽ ra vợ chồng một cái lao sư một người cảnh sát đều xem như có chính phủ biên chế mặc dù lui thôi nhưng mà mỗi tháng đều có về hưu tiền lương sinh hoạt hẳn là rất nhẹ nhàng mới đúng nhưng mà quỳnh châu chỉ mấy năm giá phòng tăng quá nhanh quỳnh châu phát triển mạnh quỳnh châu khách du lịch quỳnh châu đi lên phát triển đường cao tốc trở thành du lịch cùng nghị phép thánh địa kinh tế cấp tốc phát triển đồng thời trình độ tiêu phí tự nhiên cũng là vô hạn cấp cao cả nước các nơi kẻ có tiền đều tới quỳnh châu mua nhà xem như lưu nhàn nghỉ phép chi dụng giá phòng tự nhiên cũng liền tăng lên tới vậy được ngày mai chúng ta cùng tiểu tử t h ú i thương lượng một chút nghe một chút ý kiến của hắn góp một góp xem thực sự không được thì mua trước nhỏ chút dù sao cũng so ở bên ngoài thuê phòng mạnh phương ba ba hạ quyết tâm nói phương mụ mụ nghe vậy không có lên tiếng hơi co lại có nguyên bản có chút lưng gù nàng lộ ra càng thêm còn xuống cũng không biết là bởi vì cảm thấy có áp lực còn là bởi vì lộc thị gió đêm so sánh lạnh phương mụ ngây ra một lúc l ư ờ n hắm một cái đều bao lớn vừa rồi đ á n hảo t r b tiểu gia hỏa chính mình đem áo ngủ nhỏ bọc tại trên đầu thả ra âm thanh nặng nề phương viên lặng lẽ đưa tay giúp nàng một tay lúc này mới chính xác mặc vào trên người nhìn nàng y phục mặc hảo phương viên không có lại còn nàng mà là xoay người đi phòng tắm hắn bây giờ toàn thân đều gấp nhẹp quần áo dính trên người cực không thoải mái chờ phương viên tắm rửa xong đem đổi lại quần áo trả sát trở ra thời điểm phát hiện tiểu nhân nhi đã ngủ trong ngực ôm vừa mua c ầ u cầu chơi ngẫu bên cạnh gấu nhỏ tiểu mã cùng t h ỏ con xếp thành một loạt phương viên đem nàng đồ chơi đều lặng lẽ lấy đi gắp chăn ngồi ở trên mép giường nhìn xem ngủ say tiểu nhân nhi phảng phất chính là một cái thiên sứ cũng không biết n g ộ n g thấy cái gì lầm bầm một câu cũng nghe mơ hồ nàng nói cái gì tiếp lấy đắt r a lấy miệng lộ ra nhẹ nhàng nụ cười phương viên bị nàng lây nhiễm không tự chủ cũng cười đúng lúc này điện thoại của hắn văng lên Trưng 28, người một tối người Phương nhà. viên xuất ngoại sau liền ngừng cơ nhưng mà phương viên một mực không có cam lòng xóa ba năm qua ngày ngày đều nóng trông có thiên nó có thể đột nhiên v ă n g lên cơ h ộ i trở thành ác mộng của hắn bây giờ thật sự v ă n g lên phản xạ có điều kiện tính chất tràn đầy kích động nhưng mà kích động đi qua lại ngượng ngập nở nụ cười người đều thấy h à i tử đều có còn kích động cái gì k ì n h uy phương viên tiếp thông điện thoại sau nhỏ giọng đạo hân hân ngủ sao lam hải uy thì nghe thấy phương viên đệ lên tiếng nói l i ề n đoán hẳn là hải tử ngủ thích đi nàng mới vừa ngủ phải gọi ta tình nàng để cho nàng nói cho ngươi nói chuyện sao phương viên nhỏ giọng đạo vẫn là không cần để cho nàng ngủ đi đợi nàng ngươi tỉnh nói cho nàng qua mấy ngày ta sẽ đi thăm nàng lam hải y tại đầu bên kia điện thoại cười nói ân buổi sáng ngày mai ta nói với nàng ngươi nếu là không rảnh ta có thể mang nàng đi hạ kinh n h ì n ngươi phương viên vừa cười vừa nói mặc dù ngoài miệng nói là vì hân hân kỳ thực hắn cũng có chính mình tiểu tâm tư qua một đoạn thời gian a hân hân sự tỉnh ta còn không có cùng cha mẹ ta nói ra chờ ta bên này làm tốt vừa vặn để cho nàng nhìn một chút ngoại công bà ngoại lam hải y ngữ khí lộ ra có chút tiêu điều trong thanh âm càng là khó che giấu mọi mệnh p trong, trong lúc nhất thời hai người lẫn nhau không nói gì không biết là bởi vì tách ra quá lâu không biết nói cái gì còn là bởi vì thật sự không có cái gì có thể nói ngày mai ta cho ngươi thêm gọi điện thoại a ngươi cùng hân hân nói mụ mụ muốn nàng lam thả y ỉa đầu tiên mở miệng phá vỡ t r ầ mặc m a ân tốt vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút phương viên trong lúc nhất thời nghĩ không ra nói cái gì có chút bối rối địa đạo chờ nghe thấy đầu điện thoại bên kia chuyển đến đô đô m a n h â m lúc này mới có chút hối hận chính mình ăn nói vụ về tức giận trong phòng dạo qua một vòng phương viên một cước đá phải máy tính ghế dựa đau hắn hít một hơi khí lạnh chờ nhìn thấy máy tính nhãn tình sáng lên lúc này mới nhớ tới tối hôm qua không có viết xong dấu hiệu thế là đưa di động hướng về trên giường ra lập tức quên đi lam thả y ỉ có máy tính ai muốn lao bà máy tính so lão bà chơi vui nhiều phương viên trầm mê ở dấu hiệu bên trong không thể tự kiềm chế chờ bị chính mình nước tiểu cho nghẹn lúc tỉnh nhìn xuống máy tính thời gian đã hơn hai giờ khuyết trông đứng dậy dãn ra một thoáng thân thể phát hiện mình hoàn toàn không có bối rối thế là gắn pha nước tiểu đem hân hân đá rơi xuống cái chăn một lần nữa đắp kín lại tiếp tục trầm mê đến trong dấu hiệu không trơ lại lần tình hồn lại thời điểm trời đã sáng choan g phương viên vẫn không có cảm thấy bao nhiêu bối r ố i duy nhất đã cảm thấy bụng hơi có chút đói bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có đậu tĩnh quay đầu đi vừa hay nhìn thấy tiểu ra hỏa nhanh chóng rút vào không điệu bị bên trong giả vờ ngủ say bộ dáng thế nhưng là lộ trong chăn bên ngoài bàn chân nhỏ cũng không an p h ậ n hai cái chân nhỏ thịt hồ hồ mười cái nho nhỏ ngón chân mở ra khép lại lại mở ra lại khép lại bướng bình ghê gớm phương viên ra vẻ không biết tự nhủ nói ai nha thái dương đều đi ra con heo nhỏ làm sao còn không rời giường g i a g i a n ã i mãi đoán chừng liền muốn đến đây xem ra chỉ có thể cùng bọn hắn cùng đi ăn đồ ăn ngon phương viên vừa mới dứt lời tiểu gia hỏa lập tức chở mình một cái đứng lên giơ tay của mình nói ta đã sớm rời giường ta muốn cùng đi h a sớm như vậy liền tỉnh thực sự là một cái cần cù tiểu bào bạ kỳ thực hôm nay tiểu gia hỏa tỉnh đích sắc sớm đại khái là bởi vì chiều hôm qua ngủ một giấc buổi tối lại ngủ được sớm cho nên sáng sớm l i ề n t ỉ n h ừ bảo bảo thế nhưng là chịu khó cùng mụ mụ ở chung với nhau thời điểm ta còn thường xuyên giúp nàng làm việc đâu thiểu g i a hỏa ngước cổ mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo bộ dáng phương viên một bên cho nàng cầm quần áo một bên đắp nàng lời nói gốc giả nói lợi hại như vậy ngươi cũng giúp mụ mụ làm gì ha? ta giúp mụ mụ ăn rau quả mụ, mụ mỗi ụ m lần rau quả đều ăn không hết ta đều sẽ giúp nàng ăn hết thiểu ra hỏa chống lạnh đắc ý nói phương viên bốn lợi hại như vậy như vậy lần sau ba ba rau quả ăn không hết ngươi cũng giúp ta ăn hết có hay không hảo phương viên cảm thấy lam thả ý địa biện pháp đích xác hảo thế nhưng là tiểu g i a hỏa nghe vậy lại sầu mi khổ kiểm đứng lên có chút bận tâm nói thế nhưng là ba ba mỗi lần đều có thể ăn được nhiều ai ta bụng bụng cứ như vậy lớn sẽ chứa không nổi tiểu nhân nhi nói còn tại chính mình trên bụng nhỏ vẽ một vòng tròn biểu thị chỉ có lớn như vậy phương viên hai người vui lụa ẩ m ĩ một hồi phương viên tắt máy vi tính hân hân chính mình mặc quần áo tử tế lúc này ngoài cửa chuyển tới tiếng gõ cửa nhẹ, nhẹ phương viên đi ra phía trước mở cửa chỉ thấy phụ mẫu bao lớn bao nhỏ đứng ở cửa sớm như vậy như vậy không tại trong nhà khách nghỉ ngơi nhiều một hồi bây giờ còn sớm ta với người ba ba năm trăm l i ề n đứng lên chúng ta chẳng những chuồn đi con g còn đi siêu thị một chuyến phương mụ mụ một cái tay dẫn cái túi một cái tay khác thuận tay đẩy ra phương viên trực tiếp chen lấn đi vào phương ba ba theo ở phía sau trong tay còn kéo lấy một cái giấy lớn dương đây là vật gì một dương lớn như vậy phương viên có chút hiếu kỳ hân hân gặp phương mụ mụ từ ngoài cửa đi vào lập tức từ trên giường nhảy xuống tới s ỏ vào chính mình tiểu hamster z bố linh bố linh địa chạy tới ôm chặt lấy phương mụ mụ chân ngựa đầu hô một tiếng mãi mãi ai phương mụ mụ trên mặt phóng r a nụ cười ngồi sổn người xuống bảo bảo thật chịu khó như thế nào sớm như vậy liền rời giường ngủ không n h i ề u một hồi theo sau lưng phương viên bốn bảo bảo ngủ đủ no bụng mãi mãi cũng ngủ đủ no bụng sao tiểu ra hỏa vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ đạo đúng mãi mãi cũng ngủ đủ no bụng ngươi nhìn mãi mãi mua cho ngươi cái gì phương mụ mụ nói từ trên tay túi ni lon bên trong móc ra rất nhiều thứ có đáng yêu dây b u ộ c tóc tiểu kép tóc toàn bộ bãi cắt đồ chơi toàn bộ đất dẻo cao su chở một chút ngoài ra còn có một chút mùa hoa quả còn có một phần nóng hầm hập đỡ sáng tiểu gia hỏa lập tức bị khả ái dây buộc tóc cùng sáng lấp lánh kẹp tóc hấp dẫn còn có tiểu xảo bãi cắt đồ chơi đủ loại màu sắc đất d ẻ o cao su hai cánh tay đều bao không qua tới tạ ơn n g ã i mãi tiểu gia hỏa tiếp nhận đồ vật vẫn không quên lễ phép nói tạ cái này khiến phương mụ mụ đối với nàng càng thêm hài lòng ngươi nhìn ra ra cũng cho ngươi mua đồ vật ta phương ba ba ở bên cạnh thấy vội vàng dành công nói nhìn hân hân ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn lập tức mở ra một mực kéo ở phía sau giấy lấn dương từ bên trong lấy ra một chiếc nhi đồng xe ba bánh đỏ vàng xen nhau màu sắc lộ ra vô cùng tịnh lệch tiểu gia hỏa lập tức bị hấp dẫn tới ngươi ngồi lên thử thử xem phương ba ba ra hiệu nàng ngồi trên tới hân hân động lòng thế nhưng là trên tay cầm lấy nhiều đồ như vậy nàng lại không n ỡ thả xuống thế là đưa ánh mắt nhìn về phía phương viên ta giúp ngươi lấy ngươi đi nhìn thử một chút phương viên ngồi sổn người xuống tiếp nhận trong tay nàng đồ vật tiểu nhân nhi lúc này mới hưng phấn mà cưới lên xe lam phương ba ba từ phía sau lưng nhẹ nhàng đợi nàng để cho nàng hướng phía trước di động một khoảng cách chủ yếu là trong nhà không gian thực sự có nhỏ như thế nào chơi vui sao đợi lát nữa chúng ta đi xuống lầu công viên cưỡi có hay không hảo, hảo. Tiểu i g chương hai mươi chín các bằng hữu ăn xong điểm tâm phương mụ mụ cùng phương ba ba cũng không gấp trở về một nhóm ba người mang theo hân hân đi công viên chơi bởi vì tới gần bờ biển quỳnh châu thời tiết dù cho mùa hè cũng cơ bản bảo trì hai mươi bảy độ tả hữu nhiệt độ như vậy còn tính là vô cùng thoải mái dễ chịu vĩnh hải công viên là lộc thị phi thường nổi danh công viên một trong nó tới gần bãi biển tuyệt đối là một chỗ du ngoạn nơi đến tốt đẹp bởi vì còn chưa tới nghỉ đông và nghỉ hè trong lúc đó du khách ít từ, từ gió biển từ trên mặt biển thổi tới tiểu h t ớ ra hỏa cưỡi nàng xe ba bánh xe cái sọt bên trong ngồi nàng con dối chó còn theo công viên đường dập bóng cây bên trên ra sức hướng phía trước c ư i ánh mặt trời chiếu xuống rơi vào trên người nàng lốm đốm lâm thấm tiểu nhân nhi bắp chân đạp nhanh chóng một đường lưu nàng lại tiếng cười vui sướng phương viên cùng phương ba ba phương mụ mụ ba người theo ở phía sau cười chầm một chút không cần ngã xuống phương viên ở phía sau lớn tiếng nhắc nhở t lúc này phương mụ mụ cùng phương ba ba lẫn nhau phương mụ mụ hơi hơi hướng hắn ra hiệu phương viên ngươi có nghĩ qua tại lộc thị mua nhà sao phương ba ba đột nhiên nói lộc thị mua nhà đương nhiên muốn qua mục tiêu của ta chính là tại lộc mình sơn mua một bộ lương t r ù n g núi biệt thự phương viên không biết ba ba vì cái gì đột nhiên hỏi cũng liền tùy tiện hồi đáp bán sơn biệt thự phương ba ba con mắt trận thật lớn ngươi niên kỷ cũng không nhỏ cũng không cần đang nằm mơ có hay không hảo nơi đó tùy tiện một bộ biệt thự cái nào không phải muốn mấy chục triệu ngươi đem chính ngươi bắn cũng mua không được à. mua không nổi ngươi còn không cho phép ta suy nghĩ một chút à. phương ba ba nói sự thật phương viên cũng không thể nào phản bác mặc dù lòng cao hơn trời đáng tiếc túi so khuôn mặt sạch sẽ không có tiền tự nhiên cũng không sức mạnh ý của ta là ngươi tại lộc thị mua một bộ bảy tám mươi thước vương phòng ở đ ề u ở bên ngoài phòng cho thuê cũng không phải chuyện gì phương ba ba tiếp tục nói ta đến cũng nghĩ đáng tiếc không có tiền a bây giờ giá phòng ít nhất hai vạn một huề liền mua một cái bảy mươi bằng thẳng cũng muốn một trăm bốn mươi vạn ta từ đâu tới nhiều tiền như vậy phương viên cũng nghĩ qua vấn đề này nhưng mà siêu cao giá phòng cắt đứt ý nghĩ của hắn ngươi bây giờ trong tay có bao nhiêu tiền phương ba ba cùng phương mụ mụ có chính mình về hưu tiền lương chưa bao giờ hướng phương viên đưa tay đòi tiền có chừng chừng hai trăm ngàn phương viên mới vừa vào thính đ à o ạ n n h m thời điểm mỗi cái tiền lương tháng chỉ có sáu ngàn căn cứ vào quy chế xí nghiệp của công ty hàng năm có một lần tăng lương từ năm trước bắt đầu tăng tới một vạn hai nghìn cũng liền hai năm này cất ít tiền phía trước hai năm c ơ bản đều tiêu xài rời mất phương ba ba suy nghĩ một chút nói ta với ngươi mụ mụ nghĩ biện pháp cho ngươi góp cái ba mươi vạn dạng này hết thể năm mươi vạn ngươi trước tiên ở lộc thị áng ết mua một bộ phòng ở không cần phương viên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nếu như là trước kia hắn nói không chừng sẽ đồng ý dù sao phòng ở sớm muộn phải mua sớm mua so trễ mua tốt nhưng mà kể từ hắn nghiệm chứng trong đầu những kiến thức kia sau hắn cảm thấy mình có thể đọ sức một cái tương lai không cần cái gì cũng làm ba ba người chẳng lẽ để cho hân hân cùng ngươi cả ngày ở bên ngoài thuê phòng ở nếu là thả y thì thật sự cùng ngươi hợp lại các ngươi còn thuê phòng ở hay sao ngươi nếu là sợ trả khoản mẹ giúp ngươi hoàn phương mụ mụ nghe vậy lập tức mở miệng trách cứ mẹ không phải vấn đề này hơn nữa ta vừa từ việc làm cho vay cũng không tốt vay à hơn nữa ta nhận một cái việc tư chờ ta làm xong vừa vặn có một món thu nhập ngươi xem qua mấy tháng lại nói có thể không phương viên vội vàng giải thích trong lòng lại suy nghĩ như thế nào lợi dụng kiến thức trong đầu kiếm lời món tiền đầu tiên việc tư đồ chơi kia có thể kiếm lời mấy đồng tiền phương ba có chút hiếu kỳ hỏi hẳn không ít đủ tiền đặt cọc tiền hẳn đủ phương viên nghĩ nghĩ thu điểm nói nhiều như vậy ngươi không phải là làm gì chuyện phạm pháp phương ba ba dù sao làm nhiều năm cảnh sát rất phiến cảnh đạo cái kia sao có thể chứ chính là tiếp một chút nước ngoài công ty bao bên ngoài việc làm nhưng mà có chút tính kỹ thuật yêu cầu cho nên giá cả tại cao điểm phương viên cùng phương ba ba thổi đạo kỳ thực phương viên cũng có đồng học làm cái này một nhóm nhưng mà thù lao nào có nhiều như vậy đi qua từng tầng từng tầng công ty ở tờ sassin bóc lột đang thật có thể đến lập trình viên trong tay không có mấy cái thái tử hơn nữa làm cũng là một chút không có hàm lượng kỹ thuật nhưng mà dấu hiệu lượng siêu nhiều việc làm vì cái gì nói lập trình viên là có tờ kỳ thực cùng rời gạch thật không có khác nhau lớn bao nhiêu tiền đều cho chủ thầu kiếm lời đi ba ba lúc này c ư ớ i đến trước mặt hân hân gặp ba ba không có đổi tới quay đầu lại hô một tiếng ta đi chiếu cố hân hân phương viên thừa cơ chạy nếu không thì chúng ta đợi thêm mấy tháng xem phương ba ba nhìn xem phương mụ mụ c h ầ m ngâm một chút đạo phương mụ mụ có chút buồn dầu khoát tay á o vậy thì chờ mấy tháng rồi nói sau nhiều năm như vậy đều đến đây lại không vội nhất thời nhưng mà tâm tình không khỏi có chút hâm vực phòng ở phòng ở phòng ở trung quốc đại bộ phận dân chúng một đời trên cơ bản đều là vì phòng ở mà sống lấy có người bận rộn cả một đời liền bận rộn một bộ thuộc về mình phòng ở có người vội vàng cả một đời cũng không thể bận đến một bộ thuộc về mình phòng ở ra ra mãi mãi các ngươi nhanh lên nha hân hân quay đầu kêu gọi hai người phương mụ mụ bất t h ư c tâm tình theo một tiếng này mãi mãi p h ó n g tỉnh con cháu tự có con cháu phúc tùy bọn hắn đi thôi liền như là ai cũng nghĩ không ra chính mình đột nhiên nhiều một cái lớn như thế tôn nữ cảm giác giống như nằm mơ giữa ban ngày cưới xe tới mệt mỏi hân hân từ trên xe ba bánh xuống tiếp đó chen đến song song đi lại phương ba ba cùng phương mụ mụ ở giữa kéo bọn hắn một người một cái tay hoặc bắt cùng bọn hắn cùng một chỗ chậm rãi đi lên phía trước đ ở phía sau kéo lấy xe ba bánh phương viên nhẫn không ra chụp tấm hình phát tại vòng bằng hữu bên trong cũng không v i ế t cái gì thao thao bất tuyệt liền viết người một nhà ba chữ thúc thúc cùng a di lai l ậ c thị lỗ trung t ô n g sư đây là lỗ thủ nghĩa phát hy vọng sang n ă m ta cũng có thể sinh cái như thế cái khả ái b ả o bảo yêu tinh đừng hiểu lầm đây không phải cái nào nội tử mà là tổ trưởng kim diệu hắn đem tên ngược lại mà thôi đến n ỗ i giang đ ả o mấy cái đều đ i ể m khen cợt mờ n ở có ý tứ gì đây là con gái của ngươi vẫn là em gái ngươi a cười xấu xa nói gì không hiểu đây là phương viên bạn học thời đại học điền thùy vân phương v i ê n còn không có trở về hắn đâu chỉ thấy mẹ chặt nửa người dưới đánh thiên hạ trong đám thu đến tin tức mới cái b ầ y này là đại học phòng ngủ nhóm cũng đại biểu cho bọn hắn nửa đời sau mộng t ư ờ n g đồng tiền mang ngươi mội mội đi tản bộ đâu âm h i ể m cười nói gì không hiểu ở trong bầy đạo đồng tiền là phương viên ngoại hiệu tên của hắn cũng không phải chính là đồng tiền đi đây là đồng tiền nữ nhi phương hân không nghĩ tới g á c ý cười phương v i ê n còn chưa kịp lỗ thủ nghĩa đã ra tay trước đi ra ta dựa vào l ừ a gạt ai đây ta cũng liền nửa năm không cùng đồng tiền gặp mặt nữ nhi đều lớn như vậy thổi hơi đằng sau còn đi theo một cái mẹ nó thiểu năng trí tuệ bao biểu tình lỗ thủ nghĩa cũng không tức giận chỉ nói một câu lam thả i y ý bất chi sở vân t ò a đ ẳ n g hưng hạnh điếu đại tam thố tam bất chi sở vân nón xanh di t ợ gỡ t ò a đ ẳ n g hưng hạnh một điếu đại tam thố tam một phương viên quỳnh châu đại học mười một giới năm trăm linh hai phòng ngủ một đám tiện nhân xem như đủ chương ba mươi năm đó đồng học trong đám tiện nhân nhóm làm sao đều không tin là phương viên nữ nhi cho là hắn không phải đội nón xanh chính là đồ vỏ nhìn phương viên lửa giận vụt vụt b ú c lên hận không thể theo dây lưới đi qua đánh chết bọn hắn đặc biệt là điền mập mạc đều vui mừng nhất phương viên quyết định về sau chờ hắn kết hôn không phải đem hắn chuyên mở đồ xài rồi ham mê nói cho hắn biết con dâu. phương viên phát một tấm hân hân hình chính diện ngươi nhìn nàng con mắt nhìn nàng lông mày chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy giống như ta xinh đẹp sao nhìn thấy tấm hình này kỳ thực mấy người đều biết thân sinh không sai bởi vì phương viên ánh mắt cùng lông mày rất có đặc điểm trước đây mới vừa ở vào quỳnh châu đại học còn không biết tên đại gia liền đầu tiên nhớ kỹ phương viên ánh mắt một trận cho là hắn là con lai nhưng mà nam nhân không thể sợ như thế nào cũng không thể thừa nhận mình sai cho nên điền mập mạp trực tiếp phát một tấm phương viên mặt to ảnh trụt ngươi nhìn ngươi ngươi cùng mặt trên tiểu thiên sứ nơi nào giống như đây là rõ ràng kiếm chuyện phải biết tấm hình này là phương viên ảnh khuôn m ặ tòa mập giống như cầu, nơi như nào cầu, c n nhìn có thể r đ ư ợ c g i ố n g hồng a y k h Điện t hạnh t một lỗ trung tâm sư một phương viên t biệt địa phản kích làm sao có thể không bắt được cơ hội ngươi thay đổi hướng giới tính ta cho ngươi biết ta ta đối với nam nhân không có hứng thú huống chi ngươi dạng này nam nhân mập nghiêm túc khuôn mặt di vợ g cái quỷ gì các ngươi chú ý điểm là tại cái này sao ta đối với ngươi cũng không có hứng thú húng chi ngươi lại sò ta gầy bao nhiêu trong lòng không có điểm mười ba điểm sao gào thét di vợ g điển thụy vân rơi xuống hạ phòng cấp bách d ậ m chân t h ố n tam kỳ thực chúng ta gầy hai mươi ngươi nhìn ta như thế nào ngượng ngùng khuôn mặt di vợ g nội dung gây nên thoải mái dễ chịu nhưng l ỗ trung t ô n g sư lựa chọn l u i nhóm nội dung gây nên thoải mái dễ chịu nhưng ngồi đợi hồng hạnh lựa chọn l u i nhóm pepsi đá ghế đầu đồng tiền ngồi đợi đang đứng xem ba mươi nhanh lên nha hân hân vừa quay đầu lại nhìn phương viên rất lại phía sau rất nhiều xa lập tức lớn tiếng hô hảo ta liền đến phương viên ngẳng đầu trả lời một câu nữ nhi bảo ta không cùng các ngươi bọn này độc thân cầu mù nói nhảm lưu tổn thương một tổn thương một tổn thương một phương viên phát xong một đầu cuối cùng tin tức cất điện thoại di động đuổi theo không có ở quản trong đám như thế nào kỳ thực ta có bạn gái còn rất nhiều lỗ thủ nghĩa nhịn không được ngụy biện nói ngươi cái kia có thể gọi bạn gái sao tốt ta bọn họ đều là coi trọng ngươi tiền ngươi nếu là không có tiền xem ai có thể coi trọng ngươi ngươi dáng dấp ra sao trong lòng không có điểm mười ba đếm sao thức tam lập khắc máng đạo làm sao có thể tiền đều như thế vì cái gì các nàng đều coi thường tiền của người khác chỉ nhìn bên trên tiền của ta cho nên nhất định vẫn là người nguyên nhân là bởi vì ta dáng rất x o á i người liền g h e n g h é t lỗ thủ nghĩa phản bác bốn t h ố n tam không phản b ắ t được cảm thấy hắn nói rất có đạo lý người là g h e n g h é t t o a đẳng hưng hạnh người là g h e n g h é t bất chi sở vân đúng à, ta chính là g h e n g h é t nghĩ tới ta thôi t ử hàng t h ố n tam chỉ có một thân cầm long thuật vậy mà không có chút nào thi t r i ế n chỗ t h ố n tam ở trong bầy cảm thán nói nhưng thân ngươi cao một m sáu lỗ trung tâm sư hôm nay thời tiết thật hảo ta quyết định ra ngoài hóng gió một chút lưu. nhưng Tôi thử hàng trực tiếp chạy, nhưng mà đại hàng chạy, mà g i a lại nhìn hắn m tên đã đổi thành sức tam. Năm g ư ờ i đi ba cái, vài người khác c ũ nhìn g ngươi đều Sáu. tàn. n Ba ba người nhìn, ta tìm được một cái xinh đẹp lá cây tiểu gia hỏa ngồi sổn người xuống nhặt lên trên mặt đất một mảnh vừa lớn vừa tròn lá rụng phảng phất phát hiện đại lục mới ba nó thật là vừa lớn vừa tròn a phương viên g i a vẻ sợ hai t h ằ n phục tiểu nhân nhi nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo túi đầu trên mặt đất tìm kiếm chỉ chốc lát sơ đã tìm được lớn nhất lá cây dài nhất lá cây tối vàng lá cây xanh nhất lá cây chờ một chút tiểu gia hỏa coi như chân bảo cẩn thận trộm trong tay mãi đến tay nhỏ trào không dưới ba ba n g ư ơ i trước tiên giúp ta bảo quản một chút tiểu gia hỏa cầm trong tay lá cây toàn bộ đều đưa cho phương viên tuyệt đối không nên ném đi a cũng không cần đem nó làm h n g rồi tiểu gia hỏa có chút không yên tâm dặn dò phương viên liên tục c a m đoan tiểu gia hỏa mới tiếp tục nàng tầm bảo hành trình phương viên yên lặng theo sau nàng nhìn xem phía trước chạy chạy nhảy nhót thỉnh thoảng k h n g lưng nhặt lên lá r ụ n g tiểu gia hỏa có một loại ấm áp cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng của hắn hắn khuyên bảo mình nhất định phải cố gắng thủ hộ phần này hạnh phúc để cho tiểu gia hỏa vui vui sương sớm không có yêu sầu lớn lên. theo công viên bóng rừng tiểu đạo đi đến phần cuối chính là bãi cát trên bờ cát có không ít du khách hì hì trong đó còn có một đôi người mới đang tại chụp ảnh chụp cô dâu ba ba nàng là công chúa sao hân hân nhìn xem người mặc trắng l o a n áo cưới phục tân n ư ơ n g mặt tràn đầy rất hiếu kỳ cùng hâm mộ đúng a nàng chính là vị kia thúc thúc công chúa ngươi cũng là ba ba công chúa a phương viên ngồi sổn người xuống đem đầu cùng nàng đồng thời cùng cùng một chỗ nhìn sang đạo mới không phải đâu ngươi cũng không phải quốc vương chỉ có quốc vương nữ nhi mới là công chúa tiểu gia hỏa phản bác để cho phương viên không phản bắt được không biết như thế nào cùng với nàng giàn giải vậy ngươi muốn làm công chúa sao phương viên nhìn nàng tỏ rõ vẻ ước áo hỏi đương nhiên rồi ta tưởng tượng ngài toa như công chúa có thần kỳ ma pháp tiểu gia hỏa rất ưa thích băng tuyết kỳ duyên đặc biệt bên trong sẽ sử dụng đồng thời ma pháp ngài toa công chúa cái kêu ba ba cố gắng làm thượng quốc vương để ngươi làm cái hơn hân tiểu công chúa có hay không hảo phương viên thuận miệng nói đùa hảo tiểu gia hỏa rất vui vẻ mà đáp ứng nàng tưởng thật đứng ở sau lưng hắn phương mụ mụ đưa tay ở trên đầu phương viên vỗ nhẹ mẹ ngươi đánh ta làm gì phương viên bay đầu bất mặt nói cung tiểu hai tử không cần nói khoác lát nàng sẽ coi là thật ngươi lại làm không được cái này sẽ để cho nàng thất vọng cuối cùng nàng sẽ cũng không bao giờ tin tưởng ngươi lời nói phương mụ mụ dù sao làm nhiều năm lão sư tự nhiên càng hiểu hơn hải tử không đến mức có nghiêm trọng như vậy phương viên đứng lên gãi gãi đầu có chút xem thường cha ngươi nói cho ngươi hắn kỳ thực trung đông dầu thô vương có một khối mỏ dầu cho ngươi kế thừa ngươi tin không phương mụ mụ nêu ví dụ đạo đương nhiên không tin cha ta nào có bản lãnh đó phương viên không chút nghĩ ngợi t h o t ra phương ba ba lập tức nội trường lấy hắn đồng thời cảm giác chính mình rất q a n hồn chính mình gì cũng không làm à làm gì cầm ta tới nêu ví dụ nhưng là lại không dám giận lây sang phương mụ mụ tự nhiên là xem phương viên khó chịu nhưng mà hân hân nàng sẽ tin phương mụ mụ rất nghiêm túc nói phương viên bốn chương ba mươi mốt bãi cát n g h e xong phương mụ mụ mà nói phương viên cảm giác mình tại trên dưỡng hải tử vẫn là chắc hẳn phải vậy rất nhiều chuyện chính mình cảm thấy không có gì có thể đối với hải tử tạo thành sâu xa ảnh hưởng cho nên hắn trở về chuẩn bị mua mấy quyển nuôi trẻ x c h xem học tập một chút kinh nghiệm đi tới bãi cát hân hân bãi cắt đồ chơi cuối cùng có tác dụng phương viên đem nàng giày cởi xuống bởi vì mặc quần đùi cũng là thuận tiện một cước đạp xuống đi vừa nhu vừa mềm nhắn nhủi hạt cắt từ nàng chân trong khe c h u i ra làm cho tiểu nhân n h i ngứa một chút cười khanh khách phương ba ba cùng phương mụ mụ tìm một khối sạch sẽ chỗ ngồi xuống nhìn xem cha con hai người ngồi xổm ở nơi đó đào hố cát trồng lâu đại cát chơi một thân thình ba ba ngươi nhìn ta ngươi nhìn ta tìm được cái gì hân hân hiến vật quý dơ lên tay phải tại trong lòng bàn tay nàng có một cái nho nhỏ vỏ s ò ba ngươi tìm được một cái vỏ s ò ở nơi nào tìm được ta cũng tới tìm xem một chút phương viên ra vẽ khoa trương đạo ta không nói cho ngươi tiểu ra hỏa cười trộng lấy tiếp đó chính mình đối với dưới chân hạt cắt dùng sức đ ỏ n móc phương viên moi ra nàng hạt cắt cắt thành một cái nho nhỏ t o ò n thành còn có một đầu thật dài thành quách bốn phía móc một đầu cống rãnh chẳng những hân hân nhìn l â y người chính là bên cạnh rất nhiều du khách đều xông tới lấy điện thoại cầm tay ra chụp lên ả n h chụp ba ba thật là lợi hại hân hân thả xuống trong tay mình cái xe nhỏ ngôi sổ người xuống tự nhìn ba ba chồng xây thành chỉ pháo đài nếu là lúc trước phương viên tuyệt đối không làm được dạng này t o ò n thành cái này đã thuộc về xa điêu nghệ thuật nhưng bây giờ bất đồng rồi trong đầu suy nghĩ gì thủ hạ động tác cùng cường độ liền vẫn có thể hoàn mỹ đem bọn nó bày ra này liền cùng rất nhiều người ca hát ngũ âm không được đầy đủ kỳ thực trong lòng của hắ biết ca khúc phong cách trong lòng diễn luyện cũng là hoà mỹ nhưng mà há miệng liền chạy điều đây thật ra là một loại không cân đối kỳ thực mặc kệ là nhà thư pháp võ thuật gia vũ đạo gia vẫn là họa sĩ chờ một chút nói trắng ra là chính là thông qua tứ chi đem bọn hắn ý nghĩ tốt hơn biểu đạt ra ngoài tại ở một phương diện khác bọn họ đều là tứ chi khống chế đại sư mà anh trẻ nhỏ p h ụ cập hệ thống giáo dục mặc dù chỉ là trợ giúp anh trẻ nhỏ học được đi đường ngôn ngữ biểu đạt cùng ký ức tăng cường nhưng cái này ba cái nhìn như đơn giản công năng lại là nhân loại hết thể cơ sở con người khi còn sống bên trong hết thể hành vi đều không thể rời bỏ chúng cũng chính là bởi vì là anh trẻ nhỏ phổ cập hệ thống giáo dục cho nên bọn chúng bên trong cũng không có tăng thêm trí tuệ nhân tạo phòng ngừa trí tuệ nhân tạo dẫn đến còn chưa thành hình anh trẻ nhỏ nhân cách mổ đ ủ lệ hóa cùng cơ giới hóa đồng thời cũng là vì tính an toàn nói không chừng lúc nào sống trên đời cũng không phải là con của ngươi mà là một người mặc ra người trí tuệ nhân tạo không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có ngón này a hồi nhỏ như thế nào không nhìn ra phương ba ba cùng phương mụ mụ không biết lúc nào cũng đi tới ngươi không biết còn nhiều nữa phương viên liếc mắt đạo nói đến đây liền giận phương ba ba là cảnh sát tại chức thời điểm vô cùng vội vàng mấy ngày phương ba ba cũng là bạo tinh khí gặp phương viên trả lời như vậy hắn chứng hai mắt một cái liền muốn phát họa bên cạnh phương ba ba lập tức ngoan ngoan g rụt cổ không lên tiếng đừng nhìn phương ba ba dáng dấp cao lớn thô kệch tính khí nóng này nhưng mà lại là nổi danh sợ vợ phương mụ mụ một ánh mắt hắn liền ngoan ngoãn ngươi cũng lả như thế nào cùng ngươi cha nói chuyện đâu phương mụ mụ tất cả đánh một gậy phương viên nhỏ giọng thầm thì một chút không lên tiếng đến nỗi hân hân nàng đang tại cho tòa thành chung quanh tiểu thủy mương càng sâu bởi vì hạt c á t h ú t thủy chỉ chốc lát sau thủy chỉ làm tiểu g i a hỏa cho là thủy đều chạy đến hạt c á t hạ cho nên cảm thấy đào xuống chắc chắn có thể móc ra đúng lúc này vừa rồi cho người mới chụp ảnh chụp cô dâu thợ quay phim nằm dạp trên mặt đất răng rắc răng rắc liên tiếp chụp hai phát phương viên thả ra trong tay cái xẻng khẽ nhớ mày một cái đầu mặc dù hân hân bị chụp không có gì nhưng mà nói đ để cho hắn có chút không thoải mái huynh đệ đây là con gái của ngươi sao dáng dấp thật là đáng yêu ta nhịn không được chụp mấy bước ngài chớ để ý ngươi có hệ trả sao thêm một cái hệ c h á t chờ ảnh chụp đi ra ta phát cho ngươi thợ quay phim bốn mươi mấy tuổi dáng vẻ dâu ria x ồ m xoàm tóc dài rất có nghệ thuật cảm giác bất ngờ ôn hòa phương viên nghe hắn tán dương hân hân khả ái trong lòng hơi không thoải mái tự nhiên tan thành mấy khói thế là lấy điện thoại cầm tay ra hai người lẫn nhau tăng thêm hệ trát đúng huynh đệ có thể nhờ ngươi một việc mượn ngươi lâu đài cắt chụp mấy tấm hình sao các loại thêm qua hệ phương viên đây mới màn hình chuyển cho phương viên nhìn. Phương viên lập à mục đ í tức h liền bị kính diễm người nhếp ảnh ra này thật sự rất có trình độ trên tấm ảnh tiểu gia hỏa ngâm miệng một mặt nghiêm túc đào lấy ha cát ánh sáng mặt trời chiếu ở trên gò má của nàng để cho tiểu gia hỏa cả người phảng phất đều đang phát sáng theo thợ quay phim hạ phiên đợi thứ hai ảnh chụp là tiểu gia hỏa nhìn thẳng phía trước lộ ra mỉm cười trên gương mặt lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền trong tay một xúc cắt vừa vặn rơi vãi ra ngoài dương quang rơi vào trên hạt cát phản xạ ra màu vàng ánh sáng phảng phất nhân gian thiên sứ ảnh chụp sau khi ra ngoài ngươi nhất định muốn nhớ kỹ phát ta đưa tiền đều được phương viên sau khi xem xong vẻ mặt thành thật đạo đưa tiền cũng không cần ngươi đem lâu đ à i c ắ t cho ta mượn chụp mấy tấm hình là được thợ quay phim vừa cười vừa nói các ngươi tùy tiện chụp ta mang nữ nhi đi địa phương khác chơi cái này lâu đại cất là phương viên tiện tay làm cho cũng không phải chân quý giường nào đồ vật hân hân ba, ba mang ngươi mỏ cua đi như thế nào phương viên đi qua đối với còn tại cố gắng đào lấy hạt cắt hơn hơn đạo con cua tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên một mặt kinh hỉ hỏi đúng chính là con cua bên tiêu tảng đá than liễu mượn hồn chúng ta có thể đi c h à o phương viên chỉ chỉ cách đó không xa tạp nhạp tảng đá bãi tiểu gia hỏa nghe vậy trong tay sẻn nhựa hướng về dưới mặt đất quăng ra nhanh chân liền hướng cái tia vừa chạy chân nhỏ ngắn chạy nhanh chóng phương viên đổi cầm lên bên cạnh nàng k ở i dậy vội vàng đuổi theo cẩn thận ngã xuống đ ư n g chạy quá nhanh thợ quay phim thừa cơ răng rắt lại chùa một tấm chương ba trên bãi cắt đồ mươi n g hai ừ cơ quay mò cua loạn thạch trên gành bãi có chút du khách bọn nhỏ còn rất ít đoạn thời gian này bọn nhỏ đều còn tại đến trường nếu như đến nghỉ hè ở đây mỗi ngày cơ hồ dòng người không ngừng đặc biệt là tiểu hài càng nhiều mà bây giờ loạn thế b ả y ra cơ bản đều là người trẻ tuổi t ừ n g đôi tân hôn lữ hành vợ chồng khá nhiều ngoài ra còn có chính là một chút sinh viên bộ dáng toàn bộ đều mở ra ngược cầu mô thức liền phương ba ba cùng phương mụ mụ cũng là một đôi chỉ có phương viên mang theo tiểu nhân nhi m i ễ n cưỡng tính cả một đôi phương viên cẩn thận từng ly từng tí lật ra một khối đá tiểu ra hỏa ngồi xổm ở bên cạnh chớp mắt to nằm chắc tay nhỏ biểu hiện nội tâm của nàng vừa khẩn trương lại chờ mong nhưng chờ l ậ ra phương í a d ớ tới, i cái ốc biển nhỏ, tiểu gia vui tảng thất rất nhặt đặt nỏ, cũng không thất vọng, rất vui vẻ mà đem bọn chúng nhặt được tới, đặt ở chính mình nửa trong đá đem được chỉ có lạc hỏa thùng gỗ, xem như mấy mà ốp vẻ ở ba ba cùng phương mụ mụ nhàn rỗi không chuyện gì cũng phiên động tảng đá lấy ra lấy ra khe hở phương ba ba kinh nghiệm phong phú rất nhanh liền bắt được một cái tiểu con cua hân hân ngươi nhìn ra ra cho ngươi bắt được cái gì phương ba ba hiến vật quý mà giơ lên trong tay chỉ có hai ngón tay rộng tiểu con cua so với hắn trong ngày thường câu được cá lớn đều vui vẻ vốn là vây quanh phương viên chuyển hân hân nghe vậy hai mắt sáng lên bỏ lại hắn trực tiếp hướng về phương ba ba trước mặt chạy tới bởi vì là loạn thạch bãi phương ba ba sợ nàng đấu vật vội vàng hướng phía trước nên đón tiếp lấy nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn lại là phương viên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý phương viên nhìn thấy phương ba ba cùng một lão ngoan đồng tựa như phương viên quyết định không tính toán với hắn không đã bắt đến một con cô đi có gì đáng tự hào ra ra ngươi thật lợi hại so ba ba còn lợi hại hơn chạy tới tiểu nhân nhi ôm chặt lấy phương ba ba chân nước cổ mặt mũi tràn đầy s u n g bái phương ba ba cười lên ha hả cười cùng một vật di l ặ tựa như khiêu khích lần nữa nhìn phương viên một mắt sau đó đem tiểu con c ủ đặt ở tiểu gia hỏa thùng nhựa bên trong phương viên cảm thấy mình tại tiểu gia hỏa trong lòng địa vị nhận lấy khiêu khích là nam nhân liền không thể nhẫn thế là vội vàng túi đầu tiếp tục tìm kiếm con cua nhất định phải tìm một cái so phương ba ba lớn đi ra phương viên nổi lên khí lực liên tiếp lật ra mười mấy tảng đá cuối cùng phát hiện một cái đồ vật đặc biệt một cái lớn chừng bàn tay rùa biển bị kinh động rùa biển rụt cổ lại nếu là không nhìn kỹ rất dễ dàng coi nó là làm tảng đá không để ý đến hân hân ngươi nhìn ba ba bắt được cái gì phương viên bóp lên rùa biển g u õ n g đem nó xét lên tiểu gia hỏa chính cùng phương ba ba trò chuyện tiểu con cua ăn cái gì uống gì vấn đề bị âm thanh hấp dẫn tới ngẩng đầu nhìn đến ba ba trong tay rùa biển thúng nước nhỏ cũng không cần lập tức lại chạy về phía phương viên cái này khiến đang cùng tiểu gia h ò a giao lưu t hưởng thụ ông cháu thú vui phương ba ba khó chịu thế là hai người bắt đầu so sánh khởi k i n h tới một hồi phương viên tìm được một cái tạo hình kỳ lạ tiểu bối sát một hồi phương ba ba bắt được một cái con tốt nhỏ tiểu gia h ò a hưng phấn chạy tới chạy lui chỉ chốc lát sau liền mệnh thở hồng hộp phương mụ mụ thật sự là nhìn không được hai người kia hành vi lôi kéo tiểu gia h ò a tại trên tảng đá lớn ngồi xuống nghỉ ngơi để cho hai người sau khi tìm được chính mình đưa tới phương ba ba cùng phương viên gặp m ệ mọi tiểu nhân nhi cũng có chút tự trách đều cảm thấy tự cân nhắc không chu toàn thế là đều ngừng động tác lại nói thu hoạch đã không ít chẳng những tìm được rất nhiều tiểu bối sát tiểu con cua còn có hai cái tiểu ô quy thùng ni lon nhỏ đều nhanh quá nửa thế là hai người đi trở về ừ đều tại ngươi đều bao lớn tuổi rồi còn như thế muốn mạnh phương viên đối với phương ba ba nói trách ta là ngươi ngây thơ tốt ta ố t t ngươi cũng là đương ba ba người làm sao còn cùng một hải tử tựa như tuyệt không thành thục trưng trạng phương ba ba chừng to mắt phản bác đúng cũng làm ba ba người như thế nào tuyệt không thành t h ụ trưng trạng phương viên có ý riêng địa đạo phương ba ba nhất thời không có phản ứng kịp trong lòng còn kinh ngạc tiểu tử này là không phải uống lỗ thuốc vậy mà chủ động nhận lỗi nhưng mà nghĩ lại không đúng tiểu tử này vẫn còn nói ta đây tiểu tử túi quay đầu lại tính sổ với ngươi phương ba ba nhỏ g i ọ n g thầm thì một tiếng không có lại cùng phương viên xoắn suýt bằng không không phải liền là rõ ràng hắn sao quen chữ chạy đi chúng ta vẫn là tìm bóng mát chấu nghỉ ngơi một chút đi chảo nhiều như vậy cũng đủ rồi phương mụ mụ dùng chính mình nón c h e nắng cho tiểu da hỏa quạt gió đạo chỉ lát nữa là phải giữa trưa nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao gió cũng ngừng dần dần bắt đầu nóng đi vậy chúng ta lên đi tìm quay bán quả vật mua chút nước uống ta cũng khác phương viên gật đầu đồng ý nói bà bảo ngươi cũng muốn uống nhiều nước một chút sáng sớm lúc ra cửa cái này phương viên chưa quên mang một chén nước dùng chính là vừa cho hân hân mua con thỏ nhỏ chén nước còn có một sợi dây thừng có thể đeo lên người tiểu gia hỏa rất nghe lời nghe vậy lập tức ôm mình tiểu thủy ly lại uống hai ngụm tiếp đó phát ra a một tiếng biểu thị mình đã uống đủ, khả á i bộ dáng nhỏ chọc cho phương ba ba cùng phương mụ mụ cùng một chỗ nợ nụ cười phương viên nhìn xuống thùng ni lo nhỏ hai cái tiểu ô quy tại trong thùng rụt cổ lại một cử động cũng không dám bởi vì chung quanh tất cả đều là con cua Đưa đầu l i ề nhưng bị kẹp, p ơ v i ê mà hắn ấ y b nó khả lời i n h đã trễ tay trái đã rút vào hơn nữa bị một cái tiểu con cua kẹp lấy ngó đút tiểu ra hỏa hoa một tiếng rút tay trở về tiểu con cua còn tại phía trên ngày dây đâu phương viên vội vàng đem con cua chân cho tách ra xuống dưới tiếp đó mới từ trên tay nàng cầm xuống càng cua ngón l t không có phá chỉ là bị kẹp đỏ lên tiểu gia hỏa thịt đô đô tay nhỏ n ế t lên tay hoa hoa hoa khóc lên phương viên nhìn nàng bộ d á n g nhỏ kỳ thực có chút buồn cười nhưng mà lại sợ đả thương tiểu nhân nhi tâm thế là nắm qua tay của nàng tại ngoài miệng thổi thổi Tốt, ba ba thổi một chút hết một mặt khẩn trường, chờ nhìn thấy tiểu ba ba ba ba đau, ca. gia hỏa cũng không khóc Phương phương khẩn chờ nhìn không liền cái mụ mụ cùng cũng cũng có cũng là gì, phương viên đem nàng ôm nhìn nàng toàn thân cũng là mồ hôi vì vậy nói chúng ta lên đi ba ba mua cho ngươi kem ly có hay không hảo tiểu gia hỏa nghe vậy rõ ràng hai mắt sáng lên âm thanh cũng càng thêm nhỏ giọng thế là phương viên ôm nàng phương ba ba ở phía sau mang theo thúng nước nhỏ cùng đồ chơi túi phương mụ mụ mang theo bình nước nhỏ một nhà bốn miệng lên bờ vẫn như cũ từ đường cũ trở về từ vịnh hải công viên xuyên qua bây giờ thời điểm vịnh hải công viên người càng nhiều đặc biệt rất nhiều lão nhân tại trong công viên h ó n g mát trong công viên cũng có quầy bán quả vặt phương viên mua hai bình nước k h n g một cái kem ly thế là tiểu nha đầu vịnh lên tay hoa nắm vút kem ly liếm một chương ú t một tiếng, thực treo lầm bầm bộ dáng nhỏ thực sự quá h sự trọc, p viên cười nhịn không được ba mươi ba tiểu gia hỏa tức giận lộ ra hung ác ngang ngược biểu lộ nhìn hắn chằm chằm thế nhưng là phương viên nhìn thế nào thế nào cảm giác khả ái m ạ i hung m ạ i hung m ạ i m ạ i n g ư ơ i giúp ta cầm một chút tiểu gia hỏa cầm trong tay kem ly đưa cho phương mụ mụ có chút không yên lòng không cho phép ăn vụ à. nghĩ nghĩ cảm thấy để cho mãi mãi ăn một chút cũng không quan hệ lại nói nếu là thật muốn ăn ngươi chỉ có thể ăn một chút t phương mụ mụ bị tiểu nhân cho manh hóa ngươi yên tâm mãi mãi không ăn ngươi phương viên có chút hiếu kỳ tiểu gia hỏa muốn làm gì không nghĩ tới tiểu nhân nhi quay người lại đem hai tay đặt ở đỉnh đầu chân phải trên mặt đất tại chỗ đạp mấy lần tiếp đó bỏ họ bỏ họ hai tiếng ta là f e r d i na ta muốn đụng cái mông ngươi tiếp đó một đầu vọt tới phương viên phương viên sợ nàng nga xuống không dám né tránh để cho nàng đụng thẳng ai nha phương viên cố ý kinh hô một tiếng cái này n g ẽ e con thật là lợi hại đâm đến ta cái mông đau quá à hừ hừ sợ rồi sao ta thế nhưng là rất lợi hại tiểu nhân nhi chống nạnh dương dương đắc ý tốt ta ta không cởi ngươi phương viên vội vàng cầu xin tha thứ tiểu gia hỏa nghe vậy hướng về phương viên l ư ỡ i mắt phương viên phương mụ mụ cùng phương mụ mụ đây là bắt t r ư ớ c phương mụ mụ à lúc này mới thời gian bao lâu tiểu gia hỏa vậy mà học xong n ã i n ã i chiêu bài kỹ năng khoan hay nói thật sự rất giống cho nên nói đại nhân m ỗ i tiếng nói cử động nhất định muốn chú ý hân hân chính là bắt t r ư ớ c đại nhân thời điểm đừng đem chính mình một chút thói quen xấu đưa vào đến trên người nàng phương mụ mụ thừa cơ giáo dục hai cha con phương viên cùng phương ba ba ngoan ngoan gật đầu tỏ vẻ hiểu nhất định sẽ chú ý nhưng mà ngươi lúc nói câu nói này chẳng lẽ không biết tiểu nhân nhi học chính là ngươi sao vẫn là nói Phương mụ mụ cho rằng mắt trận trắng không phải cái gì thói quen xấu n ã i n ã i kem ly giáo h ấ n ba ba tiểu nhân nhi cảm thấy chính mình siêu cấp lợi hại cảm giác ngón tay cũng không đau phương mụ mụ nghe vậy vội vàng đem trong tay kem ly đưa cho nàng hân hân gặp n ã i n ã i cũng không có ăn nàng kem ly thế là đem bàn tay đi qua nói n ã i n ã i trời nóng ngực ngươi cũng ăn phương mụ mụ bị tiểu nhân đ ẩm đến sờ lên nàng đầu nói n ã i n ã i không ăn chính ngươi ăn đi tiểu g i a h ỏ a n g h e vậy cũng sẽ không k h á c h khí lẹ lưỡi thử lưu liếm bên trên một ngụm lộ ra nụ cười thỏa mãn bà bảo cho ba ba ăn một miếm thôi phương viên ngồi sồn người xuống cười hì hì đem mặt tiến tới đạo hân hân cảm giác ba ba giống như có chút không có h ả o ý nhưng là lại không biết nơi nào không đúng nhưng là vẫn rất phiến cảnh hỏi chỉ ăn một n g ụ m đúng chỉ ăn một n g ụ m phương viên v ô ngực c a n đoan gặt người là chó nhỏ vậy được rồi chỉ có thể ăn một m i ế n g a hân hân đem kem ly đưa tới bên mồm của hắn phương viên đ ố n g nhiên há hốc miệng cắn một cái rơi mất kem ly hơn phân nữa hân hân b ú n tiểu nhân nhi xem ba ba lại nhìn một chút trong tay còn lại một đoạn nhỏ kem ly nhất thời không có phản ứng kịp một ngụm lớn kem ly nước đá phương viên run một cái cảm giác một cô ý lạnh s ô n g thẳng nào trước vội vàng ở trong miệng nhai hai cái nuốt xuống đi tiếp đó há miệng a ra một ngụm hơi lạnh nói ta nói một ngụm liền một ngụm thứ bốn tiểu gia hỏa phản ứng lại tức giận nhìn xem trước mắt họng ba ba đại phôi đ à n ba ba bắt cóc trẻ em từ đ ồ ăn ta muốn đánh cái mông ngươi tiểu gia hỏa nắm chặt nắm đấm liền hướng phương viên đánh tới phương viên vội vàng nhảy dựng lên tránh ra đi tiếp đó hướng về phía trước chạy tiểu gia hỏa kem ly cũng không ăn một lần nữa đưa cho phương mụm mụ tiếp đó cơi lên nàng xe ba bánh hướng về phương viên đuổi theo đại phôi đàn, ngươi đừng chạy tới n h a tới n h a người truy không được phương viên ở phía trước khiêu khích nói kỳ thực phương viên ngược lại không phải thật muốn ăn nàng kem ly mà là sợ tiểu nhân nhi ăn quá nhiều sẽ lạnh bụng dừng lại người đừng chạy tiểu gia hỏa cố gắng không ngừng chân nhỏ ngắn đạp nhanh chóng phương viên chạy ở phía trước lấy thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng tình huống nhưng từ đầu tới cuối duy trì một đoạn này khoảng cách bất chi bất giác đi tới công viên ngoài cửa phương viên ngừng lại lại đi ra chính là đường cái tiểu gia hỏa nếu là đuổi theo liền sẽ nguy hiểm tiểu gia hỏa gặp ba ba ngừng lại vội vàng liền dâm mấy lần đâm vào phương viên trên bàn chân tiếp đó cầm ra hắn quần áo gác ý nói Ha, ha hỏng a h ba ba bị ta bắt được à? nhìn xem có chút thở hồn hển tiểu nhân nhi phương viên nhấc tay đầu hàng tốt à, ngươi thật lợi hại ngươi chạy thế nào nhanh như vậy một chút liền tóm lấy ta bởi vì ta thuộc con thỏ con thỏ đều chạy rất nhanh ta bây giờ bắt được ngươi ta phải trừng phạt ngươi tiểu nhân nhi ngẩng lên cái đầu nhỏ đắc ý nói phương viên không nghĩ tới tiểu gia hỏa vậy mà lại nói lời như vậy thế là có chút tò mò hỏi vậy ngươi chuẩn bị như thế nào trừng phạt ta trừng phạt ngươi cùng ta xin lỗi ngươi phải cùng ta nói thật xin lỗi tiểu gia hỏa nghiêm túc nói đây chính là người trừng phạt đúng a Cờ dít l a nhưng là sai bây giờ t h tiểu n lỗi. Thật quay quay cũng không có nghe thấy ba ba nói cái gì bởi vì ba ba ôm nàng thời điểm nàng vừa hay nhìn thấy ven đường một cái lao ra ra trước người bày hai cái đại lao không bên trong chứa lấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái vỏ sò ba ba đó là cái gì ta muốn nhìn ta muốn nhìn hân hân tại phương viên trên thân giấy rủa nghĩ xuống đừng nóng n ộ i trên đường có xe ba ba ôm n g ư ờ i đi qua phương viên một cái tay ôm nàng một cái tay mang theo nàng xe làm đi tới ba ba những thứ này vỏ sò dáng dấp thật là kỳ quái bảy xoay tám lịnh ra bọn chúng là đang náo h cảm xúc sao hân hân ngồi sổ người xuống nhìn xem trong cái sọt kỳ quái vỏ sò đạo phương viên đây là ấu biển không phải vỏ sò phương viên từ trong cái sọt cầm lấy một cái biển cả xoa lỗ tiến đến hân hân bên h a i ngươi nghe có thể hay không nghe thấy biển cả âm thanh hân hân nghiêng cái đầu nhỏ cẩn thận lắng nghe dần dần lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vui vẻ đối phạm vì nói ta nghe thấy được nghe thấy được biển cả âm thanh thích không ưa thích tiểu nhân nhi nắm thật chặt trong tay ốc biển lao nhân ra cái này ốc biển bán thế nào phương viên đối với ốc biển chủ nhân hỏi mười đồng tiền b a c á i tùy ngươi chọn lao nhân vừa cười vừa nói tiếp đó từ phía sau trong túi nhựa móc ra một túi lưới vỏ sò đưa cho hân hân nói đây là ta bán xong còn lại cuối cùng một túi đưa cho tiểu bằng hữu ngươi lao nhân ra này làm sao có ý tốt đâu bao nhiêu tiền ta trả nói g ư đi n đồ vật tiễn đưa tiểu bằng hữu ngươi cũng đừng khách khí với ta nếu đã như thế chúng ta lại mua ba cái ốc biển hân hân cảm tạ ra ra phương viên ra hiệu hân hân nhận lấy cảm tạ ra ra hân hân nhận lấy vui vẻ đạo trong túi lưới vỏ sò so, so với bọn hắn tại trên bờ biển nhặt càng dễ nhìn chẳng những có đủ loại màu sắc cùng hình dạng hơn nữa đều rất hoàn chỉnh phương viên lại để cho tiểu gia h ò a chính mình chọn lấy ba cái ốc biển tiếp đó trả tiền cái này lao nhân cũng không khách khí nữa trực tiếp tiếp tới tiểu gia hỏa phát ra một tiếng sợ hai tha phục đây là một hộp ba so gia định bộ bên trong có một cái kiểu cởi mở biệt thự mô hình bên trong có ghế sofa tủ bát bàn trang điểm chờ một chút còn có một cái bạ bị ngồi ở trên ghế salon lộ ra đặc biệt tinh xảo thích không thúc thúc tiến đưa ngươi lỗ thủ nghĩa đem hộp đưa cho nàng đạo hân hân cũng không có lập tức đưa tay đón mà là ngẩng đầu nhìn ba ba phương viên đem trong tay nàng vỏ sò lấy tới sau đó mới gật đầu một cái cầm cảm tạ lỗ thúc thúc hắn cùng lỗ thủ nghĩa cũng không có gì k h á c h khí cảm tạ lỗ thúc thúc tiểu nhân nhi hưng phấn mà nhận lấy cái này so với vỏ sò chơi vui nhiều hơn bất quá vỏ sò cũng rất tốt ta có thể dùng đến trang trí phòng ở tiểu gia hỏa càng nghĩ càng hưng phấn người khanh khách lên tiếng n g ư ơ i vẫn chưa trả lời ta ngươi tại sao lại ở chỗ này phương viên hỏi tiếp t i ể u năng trí tuệ đương nhiên là người phát h à n h t r ụ xem xét liền ở đây có hay không hảo lỗ thủ nghĩa lột lột trên c h á n tóc cắt ngang c h á n cái này cũng có thể biết phương viên cảm thấy rất ngạc nhiên chính mình ảnh chụp chụp chính là người t r u n g quanh cũng không có gì ký hiệu kiến trúc hoặc tiêu chí cái gì bởi vì nơi này cảnh s á t hảo cho nên ta thường xuyên buổi tối mang ngội tử đến nơi đây cảm lộ tự nhiên lỗ thủ nghĩa cười hát hát nói phương viên nhìn hắn cười hèn mọn làm sao không biết nàng mang ngội tử tới mục đích thực sự là làm gì chỉ có thể mắng một câu cầm thú ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy như thế nào rảnh rỗi tới t ì n ta phương viên hỏi đây không phải phương thúc lương di đến đây đi ta nếu là không tới chào hỏi không thể nào nói nổi lỗ thủ nghĩa xoa xoa tay ngượng ngùng c ư ờ i nói phương ba ba cùng phương mụ mụ cùng lỗ thủ nghĩa rất quen kém chút không thu hắn làm con nuôi này chủ yếu nhờ vào vừa tốt nghiệp đại học lúc đó lỗ thủ nghĩa sở dĩ bên trên quỳnh châu đại học chính là thoát đi phụ mẫu quan hàn giáo cha mẹ của hắn n g h ĩ hắn cũng lớn liền để hắn đại học buông lỏng bốn năm vốn cho rằng sau khi tốt nghiệp đại học hắn sẽ trở về không nghĩ tới lỗ thủ nghĩa quyết tâm phải lưu lại quỳnh châu lỗ thủ nghĩa cha mẹ dưới cơn nóng g i ậ n thu xe của hắn phòng ở cùng tiền giấy dùng cái này buộc hắn trở về khi đó phương viên cơ thể của ngoại công không tốt cần người chiêu cố vừa tốt nghiệp đại học phương viên cũng không có nhớ kỹ tìm việc làm. trực tiếp trở về lao ra lỗ thủ nghĩa gia hỏa này mặt dày mày dạn quả thực là đi theo tại phương viên trong nhà ăn nhờ ở đầu hơn ba tháng quả thực là để cho phụ mẫu chịu thua rồi mới từ phương viên trong nhà rời ra lỗ thủ nghĩa người này đừng nhìn là cái nhị lại ở bên ngoài cũng đầy là ngạo khí kỳ thực ở chung xuống liền sẽ phát hiện người này xấu bụng da dày miệng ngọt liền dựa vào há miệng d ô đến phương ba ba phương mụ mụ để cho hắn tại nhà bọn hắn ăn uống chùa ba tháng đặc biệt là phương ba ba đối tốt với hắn vô cùng bình thường hai người thường xuyên ra ngoài câu cá uống rượu khoác lác n g h i nhiên trở thành bạn vong n i ê n việc này phương viên làm không được không nói khác liền nói uống rượu đầu này Phương viên liền l không không à một k h g m m tám mấy phương ba ba dáng dấp vạm vỡ khôi nô thể trọng hơn hai trăm linh cân phương mụ mụ một người chiếu cố hắn cũng không biết bị bao nhiêu tội phương viên nhìn ở trong mắt liền đặc biệt phản cảm uống rượu người cho nên mãi đến trưởng thành trừ phi tất yếu bằng không thuyết không uống rượu cái này khiến phương ba ba rất không hài lòng cho rằng không uống rượu còn đáng là đàn ông không nhưng mà lỗi thủ nghĩa bất đồng rồi hắn đồng dạng người phương bắc chớ nhìn hắn gầy như khỉ nhưng m ạ c yếu. lượng không nhỏ tự nhiên là cùng phương ba ba trở thành b ạ n rượu tiểu lỗ sao ngươi lại tới đây đi ra công viên phương ba ba cùng phương mụ mụ liếc mắt liền thấy đang cùng phương viên nói chuyện lỗ thủ nghĩa thúc thúc a di lỗ thủ nghĩa lập tức cười h i ế p mắt nên đón tiếp lấy đồng thời rất có ánh mắt mà tiếp nhận phương mụ mụ đổ trong tay ta xem phương viên vòng bằng hưu biết các ngươi đã tới l ộ c thị như thế nào cũng nói cho ta biết một tiếng ta xong đi đón các ngươi lỗ thủ nghĩa nóng hội tình phán phất hắn mới là phương ba ba cùng phương mụ mụ thân nhi tử tử như chúng ta cũng là tối hôm qua vừa tới còn chưa kịp thông trì ngươi đ ú n g tiểu tử ngươi tìm bạn gái sao phương mụ mụ thuận miệng nói a di ta vẫn luôn có bạn gái a lỗ thủ nghĩa sửa sang lại cổ áo của mình biểu thị chính mình đẹp trai như vậy chưa bao giờ thiếu bạn gái tốt ta đứng đằng sau phương ba ba ngắm hắn một mắt lỗ thủ nghĩa thúc ta một mực tìm cũng là nghiêm chỉnh tốt ta lỗ thủ nghĩa dợ khóc dợ cười nếu đã như thế ngươi vẫn là đừng thai họa người ta phương mụ mụ tiếp lời gốc giả đạo lỗ thủ nghĩa cảm giác lại nói đi tới đi mình nhất định sẽ bị huấn tiếp thế là làm gì nói tránh đi phương thúc ta đãi hai bình rượu tây phượng ngài mang về nếm thử phương ba ba còn chưa lên tiếng phương mụ mụ liền sắc mặt không vui đứng lên nàng cũng không thích phương ba ba uống rượu nhưng mà đã nhiều năm như vậy cũng không thể để cho phương ba ba kiếm rượu lỗ thủ nghĩa có nhiều nhãn l ự c hình lập tức đối với phương mụ mụ nói lương gì, ta mang cho ngươi một hộp hoang dại phiến ngài lấy về uống một chút nhìn đây là mẹ ta từ trường bạch sơn lấy được ta cầm chút tới uống xong liền nói với ta ta chỗ này còn có đó là ngươi mụ mụ đồ vật ta như thế nào hảo tùy t i ệ n cầm phương mụ mụ nghe xong là lỗ thủ nghĩa mụ mụ đồ vật tự nhiên lắc đầu cự t u ệ lương di nói thật với ngươi đây chính là mẹ ta để cho ta mang cho ngài khi thực hai nhà phụ mẫu gặp qua mấy lần ngày thường cũng không có việc gì đều biết lẫn nhau tiễn đưa chút l ễ vật đồ vật không đắt nhưng quý ở tâm ý cho nên phương mụ mụ nghe lỗ thủ nghĩa nói như vậy cũng không có cự tuyệt nữa mắt thấy giữa c h ư a nếu không thì chúng ta tìm một chỗ ăn cơm phương ba ba nhìn xem lỗ thủ nghĩa sách cho hắn hai bình rượu t â y phượng nhìn đóng gói nhiều năm rồi bất giác chảy nước dãi ngươi láo già này nhìn đem ngươi thèm ta nói với ngươi ngươi buổi chiều còn phải lái xe phương mụ mụ làm sao không biết phương ba ba đang suy nghĩ gì lập tức trách cứ có thể tìm trở d ù n lỗ thủ nghĩa nhỏ giọng đạo hắn vừa mới dứt lời cũng cảm giác hai đạo ánh mắt sắc ánh bén rơi vào trên người hắn, mắt một hai rơi đạo đạo vào là phương viên, một đạo phương mũ mũ, một cái. phương không một mụ mụ, một tự rụt đạo Lao chủ cổ ba à bốn. b Phương ba chờ mặt theo ra cười nghe ó i p h ư ơ n mụ mụ t ấ y này, vậy vậy hắn không nhiều năm như chút, dặn cũng liền đún, bằng năm ngươi uống đừng dưới, tâm ít một mềm sâm rượu m mình chính Phương nghe uống say.、Phương、ba ba nghe vậy cảm giác mình đã bị vũ đ h ụ c mở chừng hai mắt hai bình rượu liền nghĩ đem ta phong tới ngươi cũng quá coi thường người mẹ ta cảm giác ta cha đây là phiêu phương viên đúng lúc đó bổ đao phương viên đối với bên cạnh đang lái xe lỗ thủ nghĩa tràn đầy hoán khí đạo phương viên làm sao nói đâu tiểu lô đi nhà chúng ta làm khách ta rất hoan nghênh a ngồi ở hàng sau phương mụ mụ nghe vậy lập tức trách cứ đây đã là phương ba ba cùng phương mụ mụ tới quỳnh châu ngày thứ ba bọn hắn chuẩn bị trở về lao ra đi bởi vì trong nhà gà cậu đều nắm hàng xóm chiếu cố tại thời gian dài không quay về không yên lòng hơn nữa luôn ở tại trong nhà khách cũng không phải chuyện mấy ngày nay tiểu gia hỏa cùng ra ra mãi mãi trung đụng vô cùng vui vẻ tự nhiên là vạn phần không lớn phương mụ mụ đồng dạng cũng là như thế về sau phương viên tưởng tượng ngược lại mình bây giờ cũng không cần đi làm chính mình bận rộn sự tình ở nơi nào đều có thể làm không nhất định không muốn chờ tại lộc thị a hơn nữa về nhà phương ba cùng phương mụ còn có thể hỗ trợ chiếu cô hân hân thế là quyết định cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về tiểu gia hỏa vì cái này quyết định vui vẻ phương ba ba cùng phương mụ mụ tự nhiên cũng cao hứng vốn là phương ba ba cùng phương mụ mụ rời đi lễ phép tính chất theo sát lỗ thủ nghĩa nói một tiếng không nghĩ tới hàng này vậy mà cũng đi theo cho nên phương viên phương mụ mụ còn có tiểu gia hỏa tự nhiên ngồi lên thoải mái bảo mã suv đến nỗi phương ba ba một người mở lấy hắn mũ lăng xe mị mị vạn theo ở phía sau ta đây không phải rất lâu không có đi nhà ngươi đi ta có chút nhớ nhà lỗ thủ nghĩa mặt d à y nói ngươi cho rằng ta sẽ tin phương viên hoàn toàn không tin hắn ngủ nói nhảm thành thật khai báo ngươi có phải hay không gây chuyện gì lấy phương viên đối với hắn hiểu rõ nếu không phải là chuyện gì xảy ra hắn sẽ thả lấy tiêu g i a o khoái hoặc thời gian bất quá cần phải trốn đến nông thôn đi phương viên vừa nói như vậy người nhát gan phương mụ mụ có chút lo lắng tiểu lỗ ngươi có phải hay không gặp phải chuyện gì cha mẹ ngươi biết không lương di ta nói thật với ngươi mẹ ta giới thiệu cho ta cái đối tượng ta không muốn gặp nàng cho nên đến nhà ngươi qua một thời gian ngắn vừa vặn cũng dưỡng dưỡng tính chất lỗ thủ nghĩa nghe phương mụ mụ hỏi tới không dám giấu diếm như vậy sao được ngươi vẫn là đi gặp một chút đi nếu là không hài lòng lại nói đi ngươi dạng này chạy cũng không phải một cái nam nhân chắc có đảm đương phương mụ mụ nghe sau k h u y ê nhủ n lương di kỳ thực mẹ ta giới thiệu cho ta cái k i a đối tượng ta biết hồi nhỏ vẫn là đồng học nhưng mà nàng thật không phải là kiểu mà ta yêu thích mẹ ta nhất định phải loạn điểm v i ê n nướng phổ lỗ thủ nghĩa mở miệng giải thích nhưng mà phương viên biết hắn tuyệt đối có mấy lời không nói lấy cùng liền không có không thích loại hình phương mụ mụ nghe hắn đã nói như vậy cũng không có khuyên nữa nói vừa vặn lúc này phương viên điện thoại văng lên là lam thả i y hề đánh tới kể từ ngày đó trò chuyện sau nàng trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đánh một cái tới về sau phương viên tăng thêm nàng h ẹ chặt hai người nói chuyện phiếm tương tác càng thêm thường xuyên cái này nít h ẹ chặt cũng là lam thả i y hề mới xin trước tiên nàng xuất ngoại thời điểm h ẹ chặt vừa mới đưa ra thị trường cho nên phương viên mang hân hân về nhà tự nhiên muốn trước tiên cùng với nàng cái này mụ mụ nói một tiếng lam thả i y thì tự nhiên cũng không có gì ý kiến lúc đi học nàng còn đi qua mấy lần phương viên nhà các ngươi xuất phát sao nông thôn con mối nhiều người muốn mua chút khu văn thủy bảo bảo thể chất tương đối chiêu con mối nông thôn hồ nước nhiều nhất định phải coi trọng nàng chú ý an toàn lam thả i y mặc dù không phản đối phương viên mang hân hân hồi hương hạ nhưng mà vẫn như cũ có chút không yên lòng giao phó một đồng lớn yên tâm đi ta ba ba mụ mụ đều rất ưa thích hân hân hận không thể một ngày hai mươi bốn giờ đi theo phía sau nàng có thể làm cho nàng chuyện gì phát sinh ngươi nếu là thật không yên lòng ngươi cũng có thể tới à. thông qua mấy ngày h ẹ chặt giao lưu nguyên bản lạ lâm cùng cảm giác xa lạ dần dần biến mất phản phất trở về lại đại học vậy sẽ có lời nói tùy tiện nói chuyện trạng thái hân hân đâu ta muốn nói với nàng nói chuyện lam thả y trong điện thoại hỏi nếu không thì mở hẹ chặt video nàng cũng tốt chút thiên không gặp ngươi phương viên do dự một cũng h nghị, thức Thải hề ú t tốt. mở miệng Lam Cái kia tốt. Lam -y nghe đề kỳ c Y vậy cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cút điện thoại, rất nhanh điện suy tiếp trực cút rất là i tới video. viên ề n Phương cũng phát hẹ chặt l những ngày này lần thứ nhất nhìn thấy lam thả i y từ trong video có thể nhìn thấy nàng mắt quần thâm rất nghiêm trọng người cũng tiểu tụy không thiếu không khỏi những mày nhưng mà cũng không có hỏi nhiều phía trước từ h ẹ chặt trong lúc nói chuyện thiếm biết đại khái chút tình huống tựa như là làm ba ba làm ăn hao tổn người cũng nga bệnh lúc này mới đem lam thả i y chiều trở về vội vàng việc làm không quan hệ nhưng chính ngươi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi không cần m ệ n mọi c u ộ xuống hệ chặt điện thoại đều cho chuyện này nhưng mà một video phương viên cũng cảm giác chính mình có chút tận lời nghĩ nửa ngày mới nói một câu nói kia ta đã biết cũng l i ề n đoạn thời gian này các loại vấn đề giải quyết liền tốt l a m thả i y ìa mỉm cười nói nhưng mà phương viên luôn cảm thấy trên mặt nàng có một cô xóa không mất yêu sầu là mụ mụ sao tiểu nhân nhi nghe thấy âm thanh đem đầu từ trong ghế ở giữa rút tới đúng mụ mụ muốn nói chuyện với ngươi phương viên nghe vậy đem điện thoại đưa cho nàng mụ mụ tiểu g i a hỏa thấy mụ mụ lộ ra cực kỳ hưng phấn b ả bảo người ở đâu a lam thả i y ghìa biết nàng là tại đi ra g ra mãi mãi nhà trên đường cố ý hỏi ta muốn đi ra g ra mãi mãi trong nhà ta bây giờ cùng sổ phi một dạng cũng có thể đi gờ dạng vạ cùng gờ dạng lờ mạ trong nhà chơi tiểu gia hỏa hưng phần nói lam thả i y ghìa nghe vậy trong lòng có chút chưa s ó t trước đó hân hân nói qua với nàng rất nhiều lần sổ phi đi nàng ra g ra mãi mãi nhà qua cuối tuần chính mình lúc nào cũng đổi chủ đề cảm thấy có chút xin lỗi nàng vậy ngươi muốn nghe ra g ra mãi mãi lời nói không cần bị n l ợ m lam h ả y ở trong điện thoại nhẹ giọng nói yên tâm đi hân hân rất biết điều cùng hân hân ngồi trúng phương mụ mụ đem đầu đưa tới đạo đây là lam thả i y cùng phương mụ mụ lần thứ nhất gặp mặt vô cùng đột ngột để cho lam thả i y có chút khẩn trương cuối cùng há h ố c mồm têu i lên a di mạnh khỏe ngồi ở vị trí kế bên tài xế phương viên sau khi nghe thấy lộ ra thâm ý sâu sắc đủ cười thả y n g ngươi cũng tốt à những năm gần đây có thể khổ ngươi có rảnh ngươi đến a di nhà tới a di làm cho ngươi ngươi thích ă n nhất văn xương gà phương mụ mụ tính cách cảm tính nói xong chính mình bắt đầu nghẹn nào a di may m à không có gì có khổ hay không lam thả i y gặp phương mụ mụ thương tâm hảo cảm tăng v ư t lên sinh con có khổ hay không ta còn không biết cũng là phương viên tiểu tử túi này không tốt nhờ ngươi thụ nhiều như vậy đắng nhưng mà hân hân đều lớn như vậy có chuyện gì cũng không cần chính mình đánh có việc ngươi nói thẳng phương viên nếu là dám nói một chữ không ta để cho cha của hắn đánh gây c h â n hắn phương mụ mụ trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh đùng đùng vang dội nàng chính là muốn lam thả i y cùng phương viên dây dưa mơ hồ dạng này mới có hí kích hát ta đã biết ta gì còn có thúc thúc không có ở đây mang ta cùng thúc t hỏi ú c h t h ă m hảo chờ ta bên này có dành ta đi xem các ngươi lam thả y cũng khách khí đạo mụ mụ vậy ngươi mau lại đây a bảo bảo nhớ ngươi hân hân tới một cái hoàn mỹ trợ công tốt mụ mụ biết chờ ta bên này làm xong ta liền đến ngươi phải ngoan n g o a n a lan hải y thì không chút nghĩ ngợi đáp ứng ân ân bảo bảo rất biết điều không tin ngươi hỏi mãi mãi cùng ba ba hân hân khéo léo gật đầu một cái đúng a hân hân có thể biết điều phương mụ mụ đem hân hân ôm ngồi ở nàng trên đ ù i đạo bảo bảo thật tuyệt mụ mụ công tác bảo bảo gặp lại mụ mụ gặp lại chờ tiểu gia hỏa huy động tay nhỏ bên t i a mới cúp điện thoại phương viên ta xem thả i y khí sắc không phải rất tốt người cũng rất tiêu thụy có phải là có chuyện gì hay không à chờ một chút c ú ố điện thoại phương mụ mụ đưa di động đưa trả cho phương viên ba ba của nàng làm ăn hao tổn người cũng nga bệnh đại khái là bởi vì xử lý chuyện trong công ty cho nên mới lộ ra tương đối tiêu thụy phương viên mở miệng giải thích hao tổn bao nhiêu à nếu không thì chúng ta góp chút tiền cho thả y ỉa xem có thể hay không giải khẩn cấp phương mụ mụ là hoàn toàn xem l à m thả y ỉa vì con dâu tự nhiên dốc sức giúp đỡ nghe nói thiệt thòi hơn mười cãi ức phương viên trước kia cũng là ôm lấy ý tưởng giống nhau nhưng mà nghe nói cái số này sau đó trực tiếp mặc miệng phương mụ mụ nghe vậy cũng là n g â y dại hơn nửa ngày mới ung dung điện nói n g u y ê n lai vẫn là cái đại tiểu thư a lỗ thủ nghĩa càng thêm khó có thể tin hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói lam thả i y tình huống gia đình nhẫn nhịn hồi lâu mới nói lam thả i y thì muốn tiền có tiền muốn nhan có nhan trí thông minh càng là không thể nói ngươi nói trước đây nàng vì cái gì coi trọng ngươi ngươi bỏ thuốc phương viên c h ư lão ra đông hồ c h ấ n không bằng nói đông hồ thôn càng thêm thích hợp một chút toàn trấn cũng không có vượt qua một nghìn hộ bởi vì một đầu đường cái từ trong trấn xuyên qua tiện cái tiểu h n g viện, viện t này g thêm nhận đầy phương viên hồi nhỏ hồi ức hồi nhỏ thích nhất sự tỉnh chính là ban đêm ngủ ở đỉnh bằng phòng nóc nhà có thể nằm ở lạnh trên giường đếm lấy ngôi sao thích nhất trò chơi chính là trong sân bắn bi vì thế còn đem đất xi、si、mang đập một cái hố còn bị phương mụ mụ đánh một trận tại phòng ốc đằng sau là một khối vườn rau cùng một gian chuồng gà trong nhà thường ngày thức ăn rau quả chính là sinh ra từ ở đây hoàn toàn là lục sắc không ô nhiễm lại sau này đi chính là mảng lớn đồng ruộng rất lâu không có trở về thực sự là tưởng niệm lỗ thủ nghĩa đầu tiên xuống xe đứng tại trước cửa tiểu viện cảm khái không thôi lưu gia ngươi cảm khái cái giám a ngươi mới chờ đợi mấy tháng phương viên đem hắn chen đến bên cạnh xáy tính đi vào lần này trở về phương viên trực tiếp đem hắn máy tính để bàn cho rời trở về bây giờ suy nghĩ một chút trước đây nên mua một cái sổ ghi chép như vậy thì dễ dàng hơn hân hân cũng tới giúp ba ba vội vàng ôm bàn phím giả vờ một bộ bộ dáng cật lực đùng đưa đi vào trong viện phương viên trước tiên đem thùng máy để xuống tiếp đó đối chính đang nỗ lực tiểu nhân nhi t h n g dương hân hân thật lợi hại đều có thể giúp ba ba làm việc nghe được ba ba tán thưởng hân hân cười vui vẻ lúc này theo ở phía sau phương ba ba cũng đến hắn mở ngũ lăng hồng quang đã nhiều năm rồi thân xe chóc sơn nghiêm trọng còn có một số chạy ra phương ba ba cũng vẫn không có còn nó bởi vì hoàn toàn không có bảo dưỡng một thuyết này xe mỹ nỉ vạn không gian lớn tại nông thôn rất thực dụng duy nhất không tốt chính là lái nhanh một chút liền lơ mơ đặc biệt là lên xa lộ không có điểm kỹ thuật thật đúng là không cưới được phương viên nhà nhà trệt là một phòng khách bốn phòng loại kia dưới lầu đang bên trong là phòng khách tả hữu hai cái phòng bên cạnh trên lầu cũng có hai gian còn một người khác đại đại ban công dựa vào bên phải có cầu thang có thể lên đi phương viên gian phòng ngay tại trên lầu ở trên đường thời điểm hân hân ngủ một giấc bây giờ lộ ra đặc biệt tinh thần lầu trên lầu dưới trước nhà sau phòng chạy không ngừng ở đây xem nơi nào sờ sờ nơi nào đều tất kỳ Phương ba ba sợ nàng xảy ra bất chắc một bước không cách mặt đất đi theo phương viên đầu tiên đem máy tính đem đến thai trái phòng dắt lại ở đây nguyên lai、like、là phương viên ông ngoại gian phòng ngoại công sau khi qua đời liền trông xuống bên trong chỉ có một cái giường một cái ghế cùng một cái bàn bên ngoài những thứ khác đều theo ngoại công sau khi qua đời đất đi trên mặt bàn trưng bày ông ngoại một tấm hình phương viên cầm lên ả n h trụng yên lặng nhìn một hồi lần nữa thả trở về ba ba hắn là ai a hân hân không biết lúc nào tới đến trong phòng có chút hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào tấm hình lao ra ra cảm giác ba ba cùng hắn dáng rất có điểm giống đây là ba, ba ngoại công phương viên ô n nàng đạo ba ba gờ dạng h ọ a tiểu nhân nhi nghi ngờ hỏi đúng ngươi hẳn là xưng hô hắn gờ dạng phát đ ờ quốc ngữ chính là tàng tổ phụ phương viên cùng với nàng giải thích nói cái k i a tàng tổ phụ đi nơi nào ta tại sao không có trông thấy hắn tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy khờ dại hỏi hắn đã chết phương ba ba đứng ở cửa nghĩ cũng nghĩ thuận miệng đáp chết cùng hắn nở vạ dột giống nhau sao cờ rít lão sư nói vạ dột lên thiên đường tàng tổ phụ cũng lên thiên đường sao tiểu gia hỏa còn rất ngây thơ đối với tử vong còn không phải hiểu rất rõ phương ba ba nghe vậy một đ ồ n động hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì hắn nói hắn nở vẹn cũng đã chết lão sư nói là lên thiên đường phương viên mở miệng giải thích trước kia phương viên tiếng anh chỉ dừng lại ở viết giai đoạn bởi vì lập trình cần mới nhớ nhưng mà trong khoảng thời gian này bắt đầu hắn dần dần phát hiện dĩ vãng nghe qua ngôn ngữ hắn trên cơ bản có thể há mồm liền đến người đi chơi đi ba ba trước tiên đem đồ vật thu thập một chút phương viên đem nàng để xuống hắn không muốn tại tiếp tục cái đề tài này t ử vong đối với hân hân tới nói quá mức nặng nề nói thêm gì đi nữa đồ gây bi thương mà thôi hảo tiểu gia hỏa lập tức đáp ứng nói vừa rồi giống như nhìn thấy mấy cái ủ cúc kê nàng muốn đi tìm bọn chúng chơi chờ hân h p h ư ơ ngày viên tiếp ngoại hắn tính. tính công trong phòng, không có đặt ở chính mình trong phòng, chính tục đặt đặt lắp dắp có l máy đem máy Sở ở ở dĩ sợ m á tính phóng một phóng cặp xạ đó ồ n thân không Ngày g thể tốt. đ từ công viên sau khi về nhà phương viên thật sự từ trên mạng lục xoát một chút nuôi trẻ sách nhìn một chút trên sách nói lâu dài máy tính cùng mạng một cặp đồng khỏe mạnh không tốt sở thòng đêm hôm đó mười hai h phía trước liền tắt máy vi tính liền ngày bình thường chưa từng ngắt mạng dù tờ đều rút cái này cũng dẫn đến phương viên độ tiến triển công việc có chỗ chậm chạp dựa theo hắn bây giờ thể chất cùng tinh lực mỗi ngày ngủ hai đến ba giờ thời gian liền đầy đủ thời gian còn lại hoàn toàn đều là một bộ tinh lực dồi d à bộ dáng những vật này để ở nơi đâu lỗ thủ nghĩa mang theo một bao đồ vật đi đến đây là phương viên cùng hân hân thay giặt quần áo giúp ta phóng trên lầu đi thôi ngươi vẫn là ở ngươi lúc đầu gian phòng trên lầu hai gian phòng một gian là phương viên gian phòng một gian nguyên bản phòng trọ vốn là lưu cho thân thích người tới ở trước đó lỗ thủ nghĩa tới liền ở gian kia lỗ thủ nghĩa không có lập tức đi lên lầu mà là tại trên mép giường ngồi xuống nhìn xem phương viên bận rộn nói ngươi nói ngươi trở về coi như xong đem như thế cái kịch cợm máy tính mang về tính toàn chuyện gì xảy ra có muốn hay không ta tiện đưa ngươi đài sổ ghi chép người ngoài hành tinh tuyệt đối so với ngươi cái này máy tính hỏng phối trí hảo tốt ta ta phía trước thì nhìn chúng mở ra giá cả muốn hai và tám một mực không có cam l ò n g mua vừa vặn ngươi đưa ta phương viên không chút khách khí nhận lấy lời nói g ố c dạng ta chỉ là khách khí phía dưới m à thôi lỗ thủ nghĩa thế nhưng là ta không khách khí a bốn kỳ thực chính ta là một cái phần mềm nhỏ vừa lúc ở nhà nghỉ ngơi lậu phương viên biết lỗ thủ nghĩa không thiếu tiền nhưng mình cũng sẽ không vô duyên vô cớ muốn hắn đồ vật vừa rồi cũng chỉ là nói đùa m à thôi vậy ngươi về sau có tính toán gì hay không lỗ thủ nghĩa móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng nghĩ nghĩ lại lấp trở về Ta phương viên tràn g đầy tự tin đạo kỳ thực nếu không phải là thu được trong mẫu tri thức phương viên tuyệt đối không dám nói như vậy trò chơi ngành nghề cạnh tranh vĩnh viễn so tưởng tượng càng thêm kịch liệt có thể ăn được thịt ngay cả ba đều bưng cỡ nhỏ khai phát đoàn đội đều chết sạch quang đừng nói cá nhân khai phá giả một trò chơi có thể h ò a đơn giản cùng bên trong năm trăm l xác suất kỳ thực ta gần nhất cũng tại cân nhắc muốn hay không mở một công ty lỗ thủ nghĩa nói ngươi mở công ty chuẩn bị làm cái gì phương viên hơi kinh ngạc địa đạo gia hỏa này có ngày tốt lành bất quá nghĩ như thế nào đến mở công ty còn chưa nghĩ ra ta một mực do dự đến cùng là làm trực tiếp vẫn là thiện cận bình phong quỳnh châu mỹ nữ nhiều bất luận làm trực tiếp vẫn là video ngắn nhất định sẽ không quá kém lỗ thủ nghĩa tràn đầy tự tin đạo phương viên nghe vậy cảm thấy lỗ thủ n i ệ m ý nghĩ này có thể thật sự có làm đầu bởi vì chỉ cần có mỹ nữ cho tới bây giờ cũng không thiếu lưu lượng nam nhân haha 4. hai h h a a người đang nói chuyện đâu chỉ nghe thấy phía sau nhà một hồi gà bay cho chạy thanh âm phương viên vội vàng đi đến cửa sau nhìn ra ngoài chỉ thấy tiểu ra hỏa không người bày ra hai tay đang tại bắt một con gà mái trong miệng còn la hét tụ c ok ê ngươi đ ừ n g chạy ta với ngươi cùng nhau chơi đồ nhà ngươi để cho ta ôm một cái có hay không hảo gà mái bị n à n g dọa đến một hồi bay l o ạ n đầy đất lông gà phương viên bốn chương ba mươi bảy biến hóa tiểu gia hỏa cuối cùng cũng không bắt được con gà mái ra kia bất quá n ã i n ã i đáp ứng nàng đợi buổi tối hấp lại sau có thể giúp nàng chọc tới để cho nàng kiểm tra tiểu gia hỏa lúc này mới yên t ĩ n h xuống nhưng mà chỉ c h ố c lát lại để mắt tới trong nhà con chó vàng đây là một đầu rất thông thường nông thôn cho đất là bốn năm trước phương viên từ cùng thôn nhà bạn ô m tới tên cứ gọi tiểu kim phía trước không ở nhà vừa trở về liền bị tiểu nhân để mắt tới tiểu kim nhìn thấy rất lâu không thấy phương viên lộ ra cực kỳ hưng phấn lần gặp gỡ trước vẫn là lúc mùa xuân cho nên vây quanh phương viên không ngừng xoay quanh vấy đôi tiểu gia hỏa thấy tràn đầy hâm mộ phương viên gãi gãi tiểu kim cóng thế này mới đúng đứng ở một bên hân hân vẫy vây tay ngươi có thể tới sờ sờ nó nó không cắn người tiểu gia hỏa cẩn thận từng ly từng tí ngồi s ổ n người xuống trước tiên r ố i r a thịt đô đô tay nhỏ tại tiểu kim trên bụng nhẹ nhàng cao một chút tiếp đó rất nhanh rụt trở về thăm dò đi qua phát hiện tiểu kim thật sự không cắn người cái này tài học lấy phương viên cho nó cú lét tiểu kim nằm trên mặt đất một mặt h ư ở n g thụ đây là chủ nhân mới của ngươi ngươi phải nhớ ký a phương viên đem hân hân tay nhỏ cầm tới tiểu kim dưới mũi để nó ngửi ngửi tiếp đó vô vô nó đầu chó đạo cũng không biết tiểu kim có nghe hiểu hay không cơn tối là phương mụ mụ làm rau quả hậu viện liền có. Mới mẹ không nói. còn lục sắc k h ô n nhiễm, phương g lại ba ba lại đi t r ê n c hát n mua c h đồ chủ nói tương thế đương đồ phong phú, phương chén canh là cơm, cả đem ngay uống quả sạch sẽ, quả thực đem người một nhà đều hù dọa. Hắc hắc, chủ yếu là mẹ món ăn của ngươi làm ăn quá ngon cũng là khi còn bé hư ơ n g vị phương viên nuốt mông ngựa nghĩ hổ lộ qua phương ba ba cũng không ăn hắn một bộ này để đua xuống biểu lộ nghiêm túc nói ngươi d á n g dấp mập như vậy còn ăn đến nhiều như vậy bắt đầu từ ngày mai mỗi sáng sớm chạy năm km tranh thủ đem thể trọng giảm xuống tới bằng không thì đừng nói hân hân mụ mụ còn có thể cái nào nữ hải còn có thể thích ngươi ta thích bây giờ nghe phương ba ba đề nghị hắn cảm thấy chạy bộ cũng tốt dạng này thật sự hoàn toàn gầy xuống tới cũng liền nói còn nghe được bằng không ngày bình thường ăn hơn lại không vận động đột nhiên gầy đi không phải bệnh chính là có khác thường thời gian trôi qua rất nhanh trong n g á y mắt phương viên trong nhà đợi gần một tháng nhưng một tháng này phương viên xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất cả người chẳng những lục x o á t xuống dưới rắn người thậm chí so trước đó trở nên càng thêm hoà n mỹ bắp thịt toàn thân từng cục có một loại nam nhân dương cương v ẹ đẹp phương ba ba cùng phương mụ mụ nếu không phải là tận mắt nhìn đến phương viên mỗi một ngày biến hóa đơn giản không thể tin được đây là còn của bọn hắn trừ cái đó ra phương viên còn bắt đầu học lên nấu cơm lần đầu tiên thời điểm phương mụ mụ còn có chút không yên lòng nhưng làm được sau cũng không có khó như vậy lấy cửa vào dần dần càng làm càng tốt bất luận hỏa hậu đao công cùng bảy bản chờ một chút hoàn toàn không giống một cái người mới học thậm chí tự mình chế tắc một chút đồ gia vị đơn giản mỹ vị vô cùng cho nên một tháng ngày xuống ngoại trừ phương viên chính mình những người khác toàn bộ đều mập một vòng liền l ô cái tia khỉ ống tinh đều cũng giống như thế hôm nay sáng sớm phương viên chạy bộ xong về nhà vừa hay nhìn thấy phương mụ mụ khi dọn dẹp vệ sinh trong nhà phòng ở quá lớn cũng không tốt từ trên xuống dưới quét dọn một lần tuyệt đối là một cái việc tốn thể lực phương mụ mụ lại thích sạch sẽ qua vài ngày như vậy liền sẽ quét dọn một lần mẹ người e o không tốt Cũng không cần leo cao b ê ngược trên thực chất, ta ở nhà, n ở ơ i tới để đ cho ta lộng là ư Phương viên vội vàng tiến vội lại ê n đ o t lấy phương công mụ mụ v ệ c t r o nhàn g tay. k ô n cần, ngược n g lại h rỗi cũng nhàn rỗi ngươi vừa chạy bộ xong trở về đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút không có việc gì bây giờ chạy năm km với ta mà nói hoàn toàn không có cảm giác phương viên thực sự nói thật vừa mới bắt đầu chạy bộ thời điểm toàn trình chạy xuống kém chút đem hắn mệnh m ỏ i n ằ m xuống nhưng mà đến ngày thứ hai liền không có bao nhiêu cảm giác đến bây giờ đừng nói năm km chính là năm mươi km chạy xuống đoán chừng đều không mang theo thở hồn hển đây chính là h 5 n 1 với thân thể người triệt để cường hóa sau có trung cực hiệu quả mộng t h â n nói qua h 5 n 1 cường hóa hiệu quả tương tự với cả p e n a m e g i ca siêu cấp chiến sĩ huyết thành phương viên ở trên mạng t r a xét một chút đối với cả p e n a m e g i ca thể năng số liệu căn cứ vào mạ n g và quan phương cho ra số liệu cả p e n a m e g i ca sức mạnh tại 800 t ờ o u n r 25 tấn ở giữa căn cứ vào nhân sĩ chuyên nghiệp dự đoán động vật lớn tỉ như gấu lao hổ những động vật này một kích toàn lực phỏng đoán cẩn thận tại một vạn t u n r tả hữu theo lý thuyết cạp p n a mezi ca có năm cái gấu sức mạnh mà cạp p n a mezi ca tốc độ là vận tốc bảy trăm dặm n h cũng chính là một nghìn một trăm hai mươi sáu cờ mờ h ở phương viên bởi vì điều kiện hạn chế không thể kỹ càng tính ra nhưng mà bản thân cảm giác giống như cũng kém không có bao nhiêu bởi vì một tuần lễ phía trước phương viên chạy bộ trở về một chiếc l o n g lôi lạc bốn trăm hai mươi ngăn ở trên đường loại hàng này xa trưởng có mười ba mét trọng lượng ít nhất có mười lăm tấn tả hữu bởi vì chung quanh không có người cho nên bị hắn thuận tay đẩy tới ván đường phương mụ, mụ liếc mắt nhìn phương viên thấy hắn một giọt mồ hôi cũng không có hơi sửng sốt một chút mới nói ngươi một tháng biến hóa quá lớn nếu không phải là tận mắt nhìn thấy ta đơn giản không thể tin được a di ta biến hóa cũng rất lớn a lỗ thủ nghĩa tử trên lầu đi xuống nguyên bản gầy gò hắn cũng biến thành mật mà cả người khí chất hình tượng thay đổi hoàn toàn cảm giác càng thêm c h ứ n g chạc một chút không có trước đây n m y thoát một tháng này mỗi ngày ăn phương viên đốt mỹ vị ăn qua liền ngủ trừ phi thực sự nhàm chán mới có thể cùng phương ba ba cùng đi câu, câu cá â u c người béo mới là lạ ta nói ngươi ra hòa này đến cùng là lúc nào đi a ngươi cái kia đối tượng hẹn hò hẳn là đã sớm rời đi lộc thị đi Phương viên đối với hắn viên với đối kỳ thực mẩy dạn tại à hắn phí ăn uống miễn c kỳ bất mãn. lỗ thủ nghĩa thật sự không giống phương viên nói như vậy ăn uống chùa kể từ hắn sau khi đến phương viên tv máy giặt tủ lạnh điều hòa không khí chờ một chút toàn bộ đều đổi thành mới hơn nữa hắn thỉnh thoảng từ mua sắm trên mạng một đống lớn đồ vật trở về phương ba ba rượu cùng trà phương ngụ mụ, mụ quần áo và mỹ phẩm dưỡng ra l hân hân đúng hân hân đâu phương viên vừa giúp phương mụ mụ quét dọn vệ sinh một bên hỏi đến nỗi lỗ thủ nghĩa gia hỏa này ôm cánh tay ở bên cạnh nhìn xem hắn tình nguyện dùng tiền cũng không nguyện ý đọc thủ cha ngươi mang nàng đi nhà bạn chơi kể từ hân hân sau khi trở về phương ba ba liền nhu cầu danh lợi mang nàng đi nhà bạn chơi kỳ thực hoàn toàn chính là khoe khoang tôn nữ dẫn đến mấy cái lao bằng hữu đem hắn liệt vào không được hoan nghênh đối tượng sớm như vậy bọn hắn ăn điểm tâm sao không có đâu cha ngươi gấp không thể chờ nhất thời cũng chờ không bằng nàng mang bảo bảo đi trên đường ăn phương mụ mụ nói đến liền giận rõ ràng chính mình đốt đi điểm tâm còn muốn đi bên ngoài ăn phía ngoài còn có thể so với nàng làm ăn ngon không thành phương viên nghe vậy cũng yên lòng vui đầu làm việc tới lỗ thủ nghĩa không biết cái thời điểm lặng lẽ trôn đi đoán chừng không phải ngủ lại chính là soát phim truyền hình đi có phương viên hỗ trợ vệ sinh quét dọn nhanh hơn rất nhiều chỉ chốc lát sau liền làm xong tắm rửa một cái lại ăn xong đ i ể m tâm gặp phương ba ba cùng hân hân còn chưa có trở lại phương viên trở về lại trong phòng bật máy tính lên gần một tháng bận rộn phương viên cuối cùng đem giờ hờ ngôn ngữ và vận hành hoàn cảnh xây dựng xong cho nên hắn chuẩn bị dùng giờ hờ ngôn ngữ làm một trò chơi đi ra luyện tay một chút đến nỗi làm cái gì hắn nhất thời chưa nghĩ ra thế là tìm ra sổ ghi chép tới chuẩn bị xử lý mạch suy nghĩ sổ ghi chép là trước kia từ công ty cầm về vừa mới l ậ n ra liền thấy phía trước hân hân vẽ một bức họa thái dương treo ở trên không nhiều đ á mây trắng một cái xấu m a n chim nhỏ trên không chung bay lượn ven đường có thật cao cây tối phía dưới còn có một số hoa cỏ cùng ấm phương viên m ắ t không khỏi sáng lên hắn biết mình muốn làm gì trò chơi chương 38, nông thôn tam bá nói làm liền làm phương viên trước tiên dùng di động vỗ xuống tới sau đó lại chuyển đến trên máy tính dùng tờ ép h ầ n mềm đem chim nhỏ cho giam lại hơn nữa cho nó lên điểm màu sắc đừng hỏi phương viên vì sao lại dùng tờ é kỳ thực học máy tính cơ bản đều học qua chỉ có điều tinh hay không tinh thông khác nói đến n ỗ i cây cối hoa cỏ phương viên không có thêm nói thật ra hắn tờ é ngay cả nhập môn cũng không tính thế là trực tiếp dùng đường cong làm mấy cái ống nước trên bộ dáng và thao phóng lại từ trên mạng tìm một tấm công cộng bối cảnh t ổ t tin trò chơi này mỹ thuật tài nguyên coi như hoàn thành tiếp đó lại đem những tư nguyên này dẫn vào đến giờ hờ trong lời nói thông qua dấu hiệu thực hiện chim nhỏ bay lượn cùng b a chạm người chơi chỉ cần cờ lập màn hình điện thoại di động chim nhỏ liền sẽ đi lên bay không ngừng gật kích liền sẽ hướng về chỗ cá bay thả tay xuống chỉ liền sẽ hạ xuống cho nên người chơi muốn khống chế chim nhỏ một mực bay về phía trước liệu tránh né trên dưới đan sen ống nước cách chơi vô cùng đơn giản phương viên cho nó mệnh danh bay lượn tiểu điều nghĩ, nghĩ bởi vì coi osc phiên bản cho nên lại cho nó lên cái tên tiếng anh t ợ lạp cái trò chơi này lộ dịp đơn giản dấu hiệu cũng đơn giản phương viên chủ yếu là vì khảo thí giờ hờ ngôn ngữ thư tự biên soạn kiêm dung tính quan sát nó tại osc cùng ăn d ờ rồi trong hệ thống vận hành phải t r a n g tốt đẹp cho nên đối với cách chơi cùng nội dung tiến hành phức tạp đề cập tới chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đại khái làm một cái đệ mộ đi ra nhưng mà phương viên vừa mã đến một nửa chỉ nghe thấy ngoài phòng hân hân h o a hoa tiếng khóc chuyển đến thế là vội vàng thả ra trong tay bàn phím chạy ra ngoài chỉ thấy phương ba ô n nàng luôn cuống tay chân cho nàng lao nước mắt vội vàng nên đón tiếp lấy đem nàng từ phương ba ba trong ngực nhận lấy nàng đây là thế nào vì cái gì khóc phương viên nhìn tiểu nhân nhi khuôn mặt đều k h ó c hoa ở trên mặt tạo thành hai đạo nước mắt nhưng làm phương viên cho đau lòng nàng lần trước lớn như vậy khóc vẫn là một tháng trước phương viên đi thác nhi sở tiết chế. cũng là triệu lao đầu nhà đại nga hân hân thấy còn tưởng rằng giống như trong nhà kê chủ động đi t r e o trong đó thế nhưng là bị giết ngược cuối cùng bị đại nga cắn c á i mông còn t ố t phương ta phát hiện kịp thời phương ba ba cũng cảm thấy rất oan buồn à h ắ n chỉ là muốn mang hân hân đi triệu lao đầu nơi đó tìm một chút có cháu gái cảm giác yêu việt cũng không nghĩ đến sẽ bị làm khóc ca phương viên nghe vậy có chút bó tay rồi nông thôn co tam bá đại nga gà trống cùng chó đất trong đó đại nga sức chiến đấu tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất vị thứ hai chính là gà trồng lớn máy bay tiêm kích danh hào không phải gọi không vị thứ ba là chó đất đừng nhìn nó kêu âm thanh lớn nhất nhưng bởi vì có chủ nhân dạy tính cách bình thường đều tương đối dịu dàng ngoan ngoãn đoán chừng rất nhiều người hồi nhỏ cũng đã có bị đại nga chi phối sợ hãi phương viên cũng không ngoại lệ đại bạch ngỗng mở ra cánh ngay cả bay mang nhạy bộ dáng để cho h ắ n ký ức khắc sâu về sau mỗi lần nhìn thấy đại nga đều đi vòng hân hân hôm nay thân mặc chính là cú mẹo tê sợt h â n giới mặc chính là quần thụn nói đại nga cắn nàng cái mông không thỏ nhưng tiểu nhân nhi cái kia bị đại nga h u n g tàn bộ dáng dọa sợ ôm ba ba cổ khóc không ngừng phương viên dỗ một hồi thật lâu công phu mới khiến cho tiểu gia hỏa yên tĩnh xuống nhưng nàng cái này vừa khóc chẳng những kinh động đến phương mụ mụ liền lỗ đều từ trên lầu đi xuống phương mụ mụ đầu tiên bắt lấy phương ba ba một trận hấn phương ba ba ngoan ngoan ngậm miệng k í t cũng không dám kích một tiếng phương viên ôm hân hân cùng lỗ lặng lẽ chạy đi lão nhân ra không cần mặt mụi à hắn không dám cùng phương mụ mụ như thế nào nhưng nếu như bọn họ đứng ở bên cạnh chế d â sau đó tuyệt đối có quả ngon để ăn đi ba ba dẫn ngươi đi trích quả xoài phương viên từ trong nhà cầm một cái tiểu trúc rổ để cho tiểu g i a hỏa chính mình vắt lấy quỳnh châu thuộc về địa khu nhiệt đới hoa quả tài nguyên đặc biệt phong phú tháng sáu rất nhiều hoa quả đều lên thành phố đông hồ c h ấ n rất nhiều người nhà đều có loại thực hoa quả quả xoài cây vải liên sương ngủ mau đan chuối tiêu quả dứa chờ một chút những vật này tại những địa khu khác cũng là vật hy hãn nhưng mà tại quỳnh châu quá thường gặp phương viên trong nhà liền có loại thực quả xoài cùng liên sương ngủ nhưng trồng trọt không nhiều tổng cộng cộng lại cũng liền c h ừ ba m ư i gốc ngoại trừ nhà mình thức ăn bình thường cũng là chín mọng sau rơi xuống nát vụn trong đất mấy năm gần đây theo giao thông cùng khách du lịch phát triển có hoa quả phiến thống nhất vào thôn ngắt lấy lúc này mới tốt hơn nhiều bằng không thì c h ồ n g trọt thiếu gia đình căn bản vốn không nguyện ý lãng phí cái này nhân lực quả xoài cùng liên sưng n ủ phương viên thích gắn nhất vẫn là quả xoài quỳnh c h â u quả xoài vừa to vừa ngọt cả nước nghe tiếng đã lâu nghe xong ba ba mang nàng đi trích quả xoài nguyên bản cảm xúc rơi xuống tiểu gia hỏa hứng thú lại đắt đỏ đứng lên v á c lấy tiểu trúc rồi chạy ở phía trước lô gia hỏa này cũng mặt dậy mày dạn theo sau ngược lại hắn cũng tại nhà rảnh rỗi nhàm chắn phương viên trong nhà quả thụ trùng tại sau phòng trong vườn, trái cây, xuyên qua cửa sau vườn rau theo một con đường đất đi lên phía trước xuyên qua một mảng lớn đồng rộng u sau chính là vườn trái cây hân hân một người chạy ở phía trước một hồi tại ven đường t ú m một cây cỏ đuôi chó một hồi tìm được một khỏa mỹ lệ tiểu hoa nàng đem bọn nó đều đặt ở chính mình tiểu trúc trong rộ thế giới này đối với tiểu nhân nhi tới nói khắp nơi đều có ngạc nhiên khắp nơi đều có kinh hỷ ngươi nói ngươi tại nhà ta rảnh rỗi đều nhức cả trứng làm gì không trở về lộc thị phương viên cùng lỗ thủ nghĩa song song đi ở phía sau tại lộc thị trứng mới đau tại nhà ngươi tuyệt không đau lỗ thủ nghĩa một mặt cười bị ổi đ ị đạo phương viên bốn thật tốt nói chuyện với ngươi đâu đừng ra có hay không hảo ta cũng không tin ngươi thật là vì trốn kia cái gì đối tượng hẹn hò phương viên liếc mắt đạo ta nói với ngươi ta còn thực sự vì trốn nàng đối với việc này ta không có nói dối lỗ thủ nghĩa nghiêm túc nói mọi tử kia có khủng bố như vậy lại nói đều nhanh một tháng nhân ra đã sớm hẳn là từ bỏ ngươi là không biết bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ nàng tuyệt đối còn tại l ụ c thị nàng chính là loại kia không đạt mục đích không bỏ qua người lỗ thủ nghĩa vẻ mặt hốt hoảng phản phất lâm vào chính giữa hồi ức xem ra mẹ ngươi giới thiệu cho ngươi đối tượng vẫn là người quân a ngươi đối với nàng vẫn còn là rất hiểu ngươi cùng ta nói nói giữa các ngươi có phải hay không phát sinh qua sự tình gì phương viên tới h ứ n g thú vội vàng truy vấn ta cho ngươi biết ngươi không thể nói cho người khác biết ta lỗ thủ nghĩa suy nghĩ một chút nói ngươi yên tâm ta bảo đảm không cùng người khác nói phương viên vũ bộ ngực cam đoan cũng không cho phép lời nói ta lỗ thủ nghĩa vẻ mặt thành thật đạo phương viên nghe vậy trong lòng hơi động nhưng mà ngoài miệng lại ra vẻ không kiên nhân nói ngươi một đại nam nhân lại n h i có còn hay không là nam nhân tốt a t ố ta ta cho ngươi biết tốt thì ra lỗ thủ nghĩa mụ mụ giới thiệu đối tượng hẹn họ chẳng những là lỗ thủ nghĩa bạn học tiểu học vẫn là lỗ thủ nghĩa trung học đồng học cùng cao trung đồng học xem như thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư nếu đã như thế ngươi làm gì không dám cùng người ta gặp mặt là bởi vì xấu xí dù cho dạng này ngươi ngay mặt nói rõ ràng cũng không cần luôn dạng này trốn tránh nhân ra a phương viên đối với hắn cách làm có chút bất mãn không phải xấu vấn đề thật muốn nói đến nàng đã lâu không kém lỗ thủ nghĩa nghẹn đỏ mặt đạo vậy ngươi vì cái gì không muốn cùng người ta gặp mặt phương viên truy vấn lỗ thủ nghĩa bị bức ép đến mức nóng này mặt đỏ lên nói tật m a giờ ta khi nàng là huynh đệ nhưng nàng vậy mà n ả y ra bạn gái của ta đây chính là ta mối tình đầu a phương viên chương ba mươi chín giải khai k h ú c mắc phương viên có chút bị hắn lời nói dọa cho lấy ngươi xác định ngươi nói là nàng mà không phải hắn nói nhảm ta cùng với nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên nàng là nam hay là nữ ta còn không biết ta lỗ thủ nghĩa khó chịu đạo ngươi cư nhiên bị một nữ nhân n ả y ra bạn gái ngươi cũng thật là bốn phương viên không biết nói thế nào mới tốt nữa nếu có cơ hội thấy nàng ngươi sẽ biết nữ nhân này lợi hại chưa lỗ thủ nghĩa biểu thị tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình sợ mà là đối phương quá cường đại dù cho d ạ n g này ngươi cũng không cần trốn tránh nàng a bị nữ nhân tái rồi có quan hệ gì kỳ thực phương viên trong lòng cũng đang suy nghĩ vấn đề này bị nữ nhân tái rồi tính toán l ư c sao trước kia bị nàng nạy ra bạn gái sau đầu ta nóng đầu chuẩn bị tìm nàng tính sổ sách thế nhưng là chưa từng đánh nàng ngược lại bị nàng đánh một trận lỗ thủ nghĩa v à o đã mẹ không sợ rơi ngược lại nói hết ra cũng sẽ không giấu dếm phương viên nghe vậy phốc phốc một tiếng cười ra tiếng ngươi cũng lên trung học lại còn liền một cái nữ hải tử đều đánh không lại ngươi biết cái dám tiểu học lúc đó báo lớp hưng thú ta báo chính là bóng bản nàng báo chính là tê kondo ta học được một năm đều từ bỏ nàng lại giữ vững được tầm mười năm ngươi nói ta đánh thắng được hay không lỗ thủ nghĩa căm tức nhìn phương viên nói như vậy thật đúng là không nhất định đánh thắng được bất quá ta vẫn muốn c ư ờ i h a ha ha ha bốn phương viên c ư ờ i to lên không cho phép ngươi c ư ờ i cãi giảm à. lỗ thủ nghĩa giận đưa tay liền đến bót phương viên cổ bất quá hắn trước đó liền không có phương viên khí lực lớn huống chi bây giờ liền y phục đều không đụng tới phương viên đã vọt ra ngoài ba bước đồng thời hai bước mà đội kịp trước mặt hơn, hơn. Ba ba. n g ư ơ i sự tình gì cười vui vẻ như vậy hân hân nghe thấy âm thanh ba ba xoay người lại một cái tay vác lấy giỏ trúc trong một bàn tay còn nắm vớt một khỏa b ổ công anh không có gì ba ba cùng lỗ thúc thúc được thôi phương viên thuận miệng nói tiểu gia hỏa nghe vậy trong mắt nhanh như chấp đi làm vòng sau đó đem trong tay b ổ công anh ngâng lên trước mắt khờ dại hỏi ba ba đây là cái gì nha phương viên ngồi s ổ m xuống đến nói đây là b ổ công anh a thì ra nó là b ổ công anh a hô tiểu gia hỏa miệng nổi lên khí một ngụm thổi ra ngoài lông sủ bồ công anh phốc phương viên mặt mũi tràn đầy cũng lạ tiếp đó nàng xoay người chạy phương viên đầu tiên là ngây ra một lúc ngay sau đó phản ứng lại c ư nhiên bị tiểu nhân nhi cho xáo lộ thế là đứng dậy q u á t to một tiếng tiểu phôi đàn cũng dám gây sự nhìn ta không bắt được ngươi đồng thời thả chậm cước bộ của mình tiểu nhân nhi ở phía sau nghe thấy được chạy càng thêm khởi k ì n h cười cũng càng lớn tiếng quanh quẩn trong không khí rơi vào trong đồng ruộng trong đùi c u bốn phương viên trước hết để cho hân hân chạy một hồi tiếp đó nhanh chóng đuổi theo từ phía sau từng thành từng thanh nàng ô m lấy tiếp đó gác ở trên cổ của mình nhìn ta bắt được tiểu phôi đàn đi dẫn tới tiểu nhân nhi lớn tiếng thét lên cười đồ lấy theo ở phía sau lỗ thủ nghĩa thấy không khỏi không kết hâm mộ. Trong lòng thầm nghĩ, chính mình có phải hay không nghe lời mẹ, tìm nữ nhân kết hôn tình sinh hân hân con gái đáng yêu như trong lòng nữ toán, cũng con đáng gái lời tiếp cái lộ mộ, một ra vẻ vậy. mẹ, tìm có đó yêu ba người đi tới vườn trái cây ở đây không chỉ có phương viên nhà còn có cùng chấn những nhà khác quả thụ nối thành một mảnh trong không khí đều tràn ngập mùi trái cây hương vị phương viên đem tiểu ra hỏa từ trên bờ vai đi để xuống tiếp đó ở bên cạnh cây xoài phía dưới tìm được một cây dài cây g ậ y trúc trên cây trúc có một cái mang r ă n g vòng vòng phía dưới là một cái túi lưới đây là phương ba ba làm chuyên môn dùng để trích quả xoài dùng hân hân ngẩng đầu nhìn mọc đầy trái cây trên cây miệng há đại lao đại trong miệng còn kêu la o g sống nói thật nhiều quả quả thật là lợi hại tiếng than thở phương viên r ố i ra cây gậy trúc tìm đúng một quả ố vàng quả xoài nhẹ nhàng nhất câu liền rơi vào trong túi lưới tiếp đó lấy xuống l ộ ra lộ ra bên trong màu vàng thịt quả nghe đều có một cỗ thương ngọc vị tiểu nhân nhi đã sớm nhìn chằm chằm ba ba trong tay quả xoài tràn đầy chờ đợi phương viên đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng trực tiếp đưa cho nàng nói nếm thử xem có ăn ngon hay không nhưng mà chú ý không cần phải trên quần áo đi a tiểu gia hỏa nghe vậy thật vui vẻ nhật lấy hai tay ôm gặm một cái toàn bộ trên gương mặt đều dính đầy quả xoài nhưng vẫn là lộn phương viên lại trên cây hái được một cái tiếp đó đưa cho đứng tại lỗ thủ nghĩa tới ngươi cũng đ ế m thử lỗ thủ nghĩa cũng không biết đang suy nghĩ gì thần thờ tiếp tới đi tục ngữ nói không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói không nỡ con dâu bắt không được lưu mà anh lỗ thủ nghĩa nghe vậy mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn hắn chằm chằm không phải phát sinh ở trên trên người ngươi ngươi biết cái dám muốn ta nói ngươi vẫn là nghe ngươi lời của mẹ đi cùng cô em gái kia khắp nơi nhìn nói không chừng ngươi chẳng những ngủ mượn tử còn có thể ngủ nàng bạn gái nhất tiễn song điêu phương viên nói đùa địa đạo nhưng mà lỗ thủ n g h ĩ nghe vậy hai mắt phát sáng lên cuối cùng lộ ra nụ cười uy ngươi sẽ không coi là thật đi ngươi coi ngươi là tiểu thuyết mạng bên trong nhân vật nam chính a phương viên cả kinh nói phương viên nghĩ thầm nếu là nhân vật nam chính vậy nhất định cũng là ta à nằm mơ giữa ban ngày lấy được năng lực cũng không phải chính là tiểu thuyết mạng bên trong kim thủ chỉ đi đằng sau có phải hay không hẳn là giáo hoa a hoa khôi cảnh sát a chế phục nữ lang a hàng xóm t h ủ phụ ai chờ một chút toàn bộ đều tới hh suy nghĩ một chút còn có chút hơi kích động đâu thế nhưng là vì cái gì đều hơn một tháng giáo hoa hoa khôi cảnh sát chế phục nữ lang toàn bộ đều không thấy được hàng xóm t h ủ p h ụ đã có một cái đáng tiếc chín nhiều quen năm mươi năm nàng chính là hàng xóm tám mươi tuổi c h ú mãi mãi lúc này chỉ thấy l ỗ thủ nghĩa gió tao mà lột lột chính mình tóc cắt ngang chẳng nói ta chẳng lẽ không một mực là nhân vật nam chính sao ta lại xoáy lại có tiền thành thục chững t r ạ c có nội hàm trọng yếu nhất còn có một cái nam chân heo tiêu chuẩn thấp nhất một cái nghèo điểu ti mập m ạ p bằng hữu nói xong ánh mắt nhìn thẳng phương viên phương viên mặc dù rất khó chịu nhưng mà phương viên đột nhiên cảm giác được hắn giống như nói rất có lý dáng vẻ bất quá cũng may hắn bây giờ gầy xuống xem ra nhanh chóng tìm mập mạc bằng hữu tiếp đó kích hoạt nhân vật nam chính b ã i ngộ nghĩ tới đây trước mắt không khỏi thoáng qua từ tiểu bàn đến lớn điền điền mập mạm lỗ thủ nghĩa mặc kệ phương viên đang suy nghĩ gì trực tiếp cầm trong tay quả xoài nhét về trong tay phương viên quay người liền hướng đi trở về uy người đi nơi nào phương viên hô lỗ thủ nghĩa cũng không quay đầu lại chỉ là đưa tay phải ra lắp lắp nói ta trước về l ậ c thị hẹn gặp lại uy còn có chuyện gì tiếp tục cũng không quay đầu lại đi lên phía trước ta muốn nói ngươi dạng này tuyệt không xoái bạo. lỗ thủ nghĩa nghe vậy một cất dấm lên trong khe phương viên ở phía sau cười ha Tiểu sinh hoạt. sinh chờ lỗ thủ nghĩa rời đi phương viên vừa quay đầu lại chỉ thấy tiểu gia hỏa chẳng những ăn mặt mũi tràn đầy cũng là quả xoài trên quần áo càng là làm dơ một m n g lớn cũng không biết có thể hay không rửa đi nhìn thấy ba ba nhìn nàng đại khái cũng biết chính mình làm dơ quần áo lập tức lộ ra một cái cười ngây ngô nhưng mà phương viên cũng không có nói nàng đại nhân có đôi khi không chú ý đều lộng ở trên người tiểu hai tử thì càng không cần yêu cầu nhiều như vậy ta không mang giấy ăn ai vậy phải làm sao bây giờ phương viên nhìn xem tiểu gia hỏa ăn như con nhỏ nhỏ dán mặt mũi tràn đầy cũng là lúc này mới nhớ tới còn hắn t ớ i trái vườn cây p h í a trước chỉ dẫn theo chỉ c dẫn á i t i ể u trúc rổ, cũng k h ô n g c i đàn g ngươi n vật k h á đem ý phục của ta làm dơ phương viên ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại có chút kinh hỷ kinh hỷ lần này mang nàng trở về là đúng phía trước tiểu gia hỏa tính cách còn có chút hướng nội nhưng mà trở về một tháng này dần dần khai lãng người cũng biến thành càng thêm sinh động đương nhiên cũng càng thêm l ị c lượng thế nhưng là tiểu gia hỏa một chút cũng không để bụng chống n ạ n h đắc ý nói dạng này hai chúng ta liền một dạng nha đúng a dạng này hai chúng ta liền một dạng phương viên bị tiểu gia hỏa ngây thơ lây nhiễm như vậy chờ sẽ mãi mãi nếu là phê bình ta người muốn giúp đỡ a tiểu gia hỏa nghe vậy hì hì cười nói Em, bây giờ tiểu hài tử cũng là thú như vậy sao hai người vui đùa một hồi tiếp tục bọn hắn trích quả xoài đại nghiệp phương viên phụ trách trích tiểu gia hỏa phụ trách để vào tiểu trúc trong rộ phân công rõ ràng hơn nữa sẽ để cho tiểu nhân nhi càng thêm có tham dự cảm giác cùng cảm giác thành t h u hái được mấy cái tiểu nhân nhi kích động đối với phương viên đạo ba ba ta cũng nghĩ thử xem tốt nhưng mà ngươi có thể cầm động sao đừng nhìn cây gậy c h ú t nhẹ nhàng nhưng là bởi vì nó dài muốn đem nó dơ lên hay là muốn hao chút khí lực hừ khí lực của ta cũng lớn tiểu gia hỏa giơ cánh tay của mình khoa tay mùa chân một cái thế nhưng là phương viên chỉ nhìn thấy nàng thị đô đô phấn nộn cánh tay nơi nào có nửa điểm bắp thịt bộ dáng lại nói một tháng này tiểu gia hỏa có phải hay không lại dài mập tiếp tục như vậy không thể được lại biến thành mạch lìn bất quá suy nghĩ một chút lỗ thủ nghĩa tên kia đều mập một vòng tiểu gia hỏa trở nên béo cũng không kỳ quái xem ra mỗi sáng sớm chạy bộ muốn đem tiểu gia hỏa mang lên h ẩm thực bên trên cũng muốn làm nhiều một chút thanh đ ạ m những ngày này phương ba ba cùng phương mụ mụ mỗi ngày đi ra phố mua cá mua thịt nhưng làm nàng cho cưng chiều lên tận trời tăng thêm phương viên tay n g à y ngày càng tăng trưởng không mập mới là lạ tiểu gia hỏa tự cho là khí lực lứa tăng nhưng nhưng cầm lấy cây gậy trúc thời điểm mới phát hiện không dễ dàng như vậy cây gậy trúc phần đôi nhẹ nhàng nhưng mà muốn dơ lên làm thế nào cũng nhắc không nổi thở hổn thở hổn hổn cố gắng thử mấy lần cuối cùng phóng. ta vẫn quá nhỏ ta nhất định phải ăn nhiều thịt thịt khí lực lớn tiểu nhân nhi giang tay ra than thở học đại nhân dáng vẻ đạo em còn lại thiếu thịt ăn lại ăn xuống không thay đổi gái béo mới là lạ phương viên nghĩ thầm nhưng mà ngoài miệng lại không nói chuyện dù sao hắn là tay cầm môi ăn cái gì hắn quyết định à. kỳ thực dùng phương ba ba chế tác công cụ trích quả xoài thuận tiện là thuận tiện nhưng duy nhất không tốt chính là chín mùi quả xoài không tốt trích bởi vì chín mùi quả xoài hơi mạnh một chút liền sẽ lộng nát cho nên hai xuống cơ bản đều là xanh vàng nửa chín bên ngoài bán những cái kia thậm chí cũng là thanh hai xuống tiếp đó phóng quen bởi vì thanh mang quả càng thêm dễ dàng cất giữ cùng vận chuyển nhưng mà chín mồi quả xoài ngọt hơn cũng càng ăn ngon cho nên phương viên quyết định lên cây trích mấy cái chín nếu là một tháng trước phương viên nếu muốn lên cây khi đó hoàn toàn không có khả năng nhưng là bây giờ hắn tự tay bắt được thân cây hai cánh tay giao thế cọ cọ mà hướng vật lên căn bản cũng không mang dừng lại tiểu ra hỏa đứng tại cây xoài hạ ngựa đầu tỏ rõ vẻ ư ớ ơ cao tiếp đó dôi ra tay ngắn nhỏ ôm lấy quả thụ toàn túc khí lực dùng sức đi lên n h trộn thế nhưng là leo cây kỹ thuật này hoặc nơi nào nàng cái này tiểu nhân có thể thực hiện được trực tiếp vật xuống bởi vì mặc đèn lồng tay nhỏ cùng chân đều cọ đỏ bừng miệng nhỏ một xẹp nước mắt bắt đầu ở trong nàng mắt to vành mắt đỏ quanh phương viên trên tàng tây thấy nhanh chóng thử lưu xuống t ố t không khóc ca ba ba giúp ngươi thổi một cái phương viên đem tay nhỏ nàng cầm tới trước mắt xem xét chỉ thấy nàng hai lòng bàn tay đỏ bừng nhưng làm hắn đau lòng vội vàng đặt ở bên miệng thổi thổi tiểu gia hỏa cũng rất kiên cường nhún nhún cái mũi vậy mà thật sự nhị n được không có khóc phương viên ôm nàng cầm lên lấy xuống quả xoài đi trở về còn chưa tới nhà liền nên tiếp đi tìm tới phương mụ mụ phương mụ mụ liếc thấy gặp tiểu gia nước mắt trong hốc mắt, lập tức khẩn hỏi bà bảo tại sao khóc phương viên còn chưa lên tiếng đâu tiểu gia hỏa liền đem chính mình đỏ bừng lòng bàn tay bày ra cho phương mụ mụ nhìn nhưng làm phương mụ mụ đau lòng đưa tay liền cho phương viên cánh tay tới một chút bất mãn nói ngươi là thế nào nhìn hải tử người lớn như vậy còn bỏ cái gì t â y một điểm làm ba ba dáng vẻ không có phương viên ngượng ngùng cười làm lành mẹ ngươi tìm ta làm gì ta hỏi ngươi tiểu lỗ thế nào vừa rồi vội vã trở về vừa vội vội vã đi phương mụ mụ lúc này mới nhớ tới chính sự tới không có việc gì ta vừa rồi khuyên hắn vài câu hắn nghĩ thông suốt quyết định trở về lộc thị gặp hắn một chút đối tượng hẹn họ phương viên hàm hồ nói không dám nói tỉ mỉ sợ phương mụ mụ nhân sinh quan t r i ệ u đến sung kích đã sớm nên dạng này mặc kệ kết quả nếu như đều phải ở trước mặt nói rõ ràng nếu là hắn còn như vậy ta đều chuẩn bị gọi điện thoại cho hắn mụ mụ phương mụ mụ một bên đưa tay muốn đem hân hân từ phương viên trong n g ự c ô n g tới vừa lên tiếng nói mẹ ta ôm là được rồi con heo nhỏ gần nhất lại g i ả i mập cũng không nhẹ phương viên nói còn sóc sóc trên cánh tay tiểu g i a hỏa ta mới không phải con heo nhỏ tiểu nhân nhi nghe đưa tay liền đến bóp hắn cái mũi phương viên làm bộ cắn nàng tiểu ra hỏa dọa đến thét lên rút tay về tiếp đó cười khanh khách đại phôi đản ba ba còn cắn người nhìn ta lợi hại tiểu gia hỏa mở ra đại đại miệng a o a o vài tiếng đóng vai làm lớn s ó i sám ô m phương viên đầu liền đặm phương viên vội vàng liếc đầu nhường cho qua đi một đường vui đùa ẩ m ý đi trở lại trong nhà mới vừa vào cửa chỉ thấy phương ba ba tựa ở trên ghế s a lon gọi điện thoại cái k i a u giọng lớn hắn đối thoại là như vậy v y lao tôn đang làm gì đâu cười vui vẻ như vậy nhìn ngươi vui con của ngươi đồng ý sinh con không đồng ý ngươi đẹp cái gì a con của ngươi hoa hơn mấy ngàn mùa cho ngươi cái cần câu a ta không hâm mộ ta có t ô nữ a con dâu ngươi lại cho ngươi đưa một bình rượu ngon a ta có tôn nữ a đ ầ u tử đồng ý ngươi đánh mặt trượt ta có tôn nữ a mỗi ngày uống chút trà dạo chơi con g câu câu cá không bị giảng bực a ha ha a nha cái này ta thật hâm mộ ngươi ta lại không thể a ta phải xem tôn nữ a chuẩn bị đổi xe a h ắ c h ắ c ta có uy uy lao tôn này đầu dám cúp điện thoại ta ta thay cái điện thoại gọi cho hắn phương ba ba ngẩng đầu nhìn lên vừa hay nhìn thấy bọn hắn đi vào điện thoại cũng không đánh trực tiếp hướng về trên ghế s a lon hất lên ai nha bảo bảo trở về đi tới ra ra cái này tới、Bốn. chương bốn mươi mốt ken ăn ai ta nói ngươi cùng một đầu gỗ một dạng xúc ở nơi đó làm gì còn không ho nấu n cơm đi không biết ta bảo bồi đói bụng rồi sao phương ba ba nói chuyện đồng thời còn một tay lột lấy nằm ở bên người hắn chó đất tiểu kim h o à n bao trong chấp nhoáng này phương viên cảm giác mình tại trong nhà gia đình địa vị thậm chí không bằng một con chó bất quá lao tử lên tiếng hắn còn có thể thế nào quay người đi ra cửa phòng bếp trước đó nấu cơm cũng là phương mụ mụ hoạt kể từ phương viên tiếp nhận về sau dần dần chuyện đương nhiên biến thành hắn tới làm cơm ai bảo hắn làm ăn ngon đâu bất quá bình thường phương mụ mụ cũng hỗ trợ đánh một chút hạ thủ đ ế n nỗi n p h ư ơ g ba ba, h ắ người chỉ l triệu á c mùm ăn, đại bá đem nó giết cho hân hân phát quầy cái kia đại bằng ngống đúng n g ư ơ i triệu đại bá đem nó giết cho hân hân xin lỗi đâu phương mụ mụ vừa cười vừa nói đây thật là báo thù không kết đêm ta hôm nay cho các ngươi làm một đạo lao nga canh phương viên vén tay áo lên khai kiển phương viên tài nấu nướng cũng không phải đến từ tại trong đầu ăn uống ta có thể thực hiện được quyển sách kia mặc dù giới thiệu là đồ ăn cùng gia vị bí phương nhưng cũng không đại biểu nhìn liền có thể trở thành chủ thần liền như là cho ngươi một bản t h ứ c đơn nhìn cũng tuyệt đối không thành được một cái hợp cách đầu bếp một cái đạo lý phương viên mặc dù có thể có đầu bếp thượng hạng năng lực vẫn là đắc lực tại anh trẻ nhỏ phổ cập hệ thống giáo dục cùng h năm ộ t thuốc thử kết hợp h n n m đem phương viên ngũ rác cường hóa đến nhân loại cực hạ cho nên hắn nắm giữ nhân loại cao cấp nhất thị giác thịnh giác khứu giác vị giác cùng xúc giác khíu giác cùng vị giác là trở thành một vị tốt đầu bếp điều kiện chủ yếu mặt khác anh trẻ nhỏ phổ cập hệ thống giáo dục để cho hắn hoàn mỹ trưởng khống thân thể của mình đầu bếp đao công phiên môi hỏa hầu chờ một chút cũng là một loại thân thể trưởng khống hai bên kết hợp mới khiến cho phương viên tại một tháng không tới thời gian bên trong trở thành một tên đứng đầu đầu bếp phương viên động tác rất nhanh chú đao bay múa môi bầu tung bay giống như duyên dáng vũ đạo từng đạo món ăn liền bị hắn làm đi ra để ở một bên chưa hề nhúng tay vào phương mụ mụ cảm t h ắ n không thôi có đôi khi nàng thật sự cảm giác đang nằm mơ một dạng một tháng này phát sinh sự tình hơi nhiều chẳng những ngoài ý muốn có một cái bốn tuổi đại tôn nữ liền nguyên lai béo thành cầu nhi tử đều lần nữa biến thành một cái x o á i tiểu tử hơn nữa nguyên bản duy nhất sinh hoạt kỹ năng chính là mì tôn nhi tử vậy mà trở thành một cái siêu lợi hại đâu biết có đôi khi nàng hoài nghi nhi tử không phải là yêu quái biến ra đi mẹ ngươi làm gì bóp mặt ta đang tại cắt rau củ phương viên bỗng nhiên bị phương ngụ mụ, mụ bóp lấy khuôn mặt kéo ra bên ngoài kém chút cắt đến đầu ngón tay của mình không có gì ta chỉ muốn thử xem ngươi ra mặt xúc cảm phương ngụ mụ, mụ thần sắc bất động đạo phương viên bốn sáu dọ cơm phương viên đem đồ ăn bưng đến phòng khách nông thôn từng nhà dùng cũng là hào phóng bản dài mảnh băng ghế ngoại trừ bình thường dùng để ăn cơm còn có thể dùng để chơi mặt t r ư ợ c bất quá mấy năm gần đây bắt đầu lưu hành bàn mặt t r ư ợ c mới dùng bớt đi nghe được ba ba gọi ăn cơm đang tại phương mụ mụ trong phòng nhìn phim hoạt hình tiểu ăn hàng đầu tiên chạy ra đứng tại bên cạnh b à n hai cánh tay bới lấy mép b à n đệm lên chân nhẹ bén đi lên nhìn cái b à n có chút cao vừa vặn đến lông mày của n à n g chỗ không đệm lên chân là không thấy được phương viên đưa tay ô n nàng đặt ở trên cái băng dài lúc này theo ở phía sau phương mụ mụ lập tức đem nàng chuyên dụng bát đ ú a bày tại trước mặt của nàng một bộ quá trình dị thường quen thuộc tiểu h gia hỏa rất có lễ phép tạ ơn mãi mãi dù cho một tháng này đã tới phương mụ mụ đã l ậ p lại rất nhiều lần phương ba ba lúc này cũng từ trong phòng đi ra cùng một đại lao ra tựa như một cái g i ắ m cấu ngồi ở vị trí đầu mặt hướng vị trí cánh cửa tại nông thôn ăn cơm ngồi chỗ ngồi cũng là có chú trọng ngồi ở đầu nao nhất là nhất ra chi chủ hoặc trưởng bối trong nhà hai bên trái phải là địa vị thấp một chút hoặc bối phận thấp một chút vị trí này bình thường cũng là phương mụ mụ ngồi phương viên tự nhiên ngồi ở dưới nhất bài đưa lưng về phía m ô n chỗ thế nhưng là kể từ hân hân sau khi đến cái quy củ này liền bị đánh vỡ trời đất bao la tiểu nhân nhi lớn nhất nàng muốn ngồi nơi nào an vị nơi nào phương ba ba cũng là không chút nào sinh khí một mặt cười ha h a và、wow, ba ba thật là lợi hại tiểu nhân nhi đầu tiên tán dương ba ba một câu tiếp đó một cái nĩa bắt chéo trên một khối sườn xào chua ngọt tiểu gia hỏa đũa dùng không phải là rất quen thuộc cho nên phương mụ mụ đặc biệt chuẩn bị cho nàng thịt cũng muốn ăn một điểm rau quả phương viên nhìn xem vùi đầu gặm xương tiểu gia hỏa đạo đúng à bà bảo ngươi phải ăn nhiều điểm rau quả chỉ ăn thịt không thể được tới cái này n g a chân cho ngươi phương ba ba ngoài miệng nói như vậy lại đưa tay đem đại tô canh bên trong nga chân kéo xuống một cái đặt ở hân hân trong chén nga tiểu g i a hỏa nhìn xem trong chén nga chân hơi nghi hoặc một chút phương viên tại dưới đáy bàn đá phương ba ba một ước ra ra nói sai rồi đây là vịt chân ba ba thế nhưng là hoa rất nhiều công phu làm ngươi nếm thử xem phương viên nói cũng là nói thật thịt ngông so sánh lão cho nên để hân hân có thể ăn được động hắn dùng đao cong đem tất cả thịt n g n g chụp lỏng lẻo sau đó lại dùng nồi áp suất hầm đi ra dạng này chẳng những ngon miệng cũng càng thêm sốt u tiểu gia hỏa nghe vậy nắm lên vịt chân g ặ m một cái quả nhiên giống như ba ba lời nói vừa thơm vừa mới thật sự ăn thật ngon nha tới không thể lao ăn thịt cũng ăn chút rau quả phương v i ê n kẹp lên con vịt trong suốt củ cải phiến đặt ở tiểu gia hỏa trong chén thế nhưng là ta không thích ăn ai tiểu gia hỏa dùng chính mình tiểu cái nĩa tại trên cả rốt phiến đ â m đ â m bà bối nghe lời của gia gia liền ăn một miếng tử tiểu hai tử không thể cái ăn tại sao phải ăn cả rốt ta tiểu gia hỏa quyển miệng hồi nhỏ ba ba của ngươi cũng là bởi vì cái ăn ngươi nhìn hắn bây giờ dung mạo khó coi còn một thân mao phương viên bốn phương ba ba lời này đến để cho phương viên nhớ tới hồi nhỏ kén ăn sự tỉnh hắn hồi nhỏ l à ăn đậu nành có lần đậu nành ăn nhiều buổi chiều lên lớp thả một buổi chiều cái dám tên kia đơn giản cuối cùng lao sư thực sự không có cách nào để cho hắn đi trên hành lang miệng thông gió đứng chậm giải phóng vì thế hắn bị đồng học cười n h ạ o rất lâu còn cho hắn lên cái ngoại hiệu gọi đánh g i á m t r ọ n từ đó hắn quyết định cũng không tiếp tục ăn đậu nành dần dần liền thật sự không thích có một lần phương ba ba dùng đậu nành đốt mặt vịt cần phải phương viên ăn phương viên chính là không ăn hai người rằng c o một thời gian thật dài p hắn ư ơ n viên ký ức càng g ký k ức h c sâu. Tới, ă、no、không? Không mẹ tới đem cái bàn thu thập đêm nay ngươi cái gì cũng không cần ăn đói ngươi một đêm nhìn ngươi lần sau còn chọn không kén ăn nhưng ngươi lại nhìn hắn bây giờ à há hốc miệng ăn một miếng bà bối thật chán hại người ăn từ từ a ioi ăn chậm một chút ta tiểu quay quay của ta ta sợ là có cái g i ả tra chương bốn mươi hai cho tôn nữ mua rượu ăn cơm xong phương ba ba cầm chén đua trực tiếp đặt tại trên mặt bàn tiếp đó cùng một đại lao ra một dạng tựa ở trên ghế s a lon tiêu thực đến nỗi thu thập b á t đua những chuyện này dĩ vãng bình thường cũng là phương mụ mụ tới làm nhưng mà phương viên có đôi khi cũng sẽ phụ một tay hân hân cũng ăn cơm xong chuẩn bị tiếp tục đi xem tv đ ỗ n g nhiên dừng lại c ư ớ bộ xem đang thu thập b á t đua ba ba cùng mãi mãi nhìn lại một chút tựa ở ghế xa lon ra ra tiếp đó bố linh bố chạy đến phương mụ mụ trước mặt mặt mãi ã i ta giúp n g ư ơ i mau lên không cần ngươi hỗ trợ ngươi xem tv i i đi thôi có ta với n g ư ơ i ba ba là được rồi phương mụ mụ gặp tiểu nhân nhi hiểu chuyện như vậy c h i kỷ trong lòng tự nhiên cao hứng nhịn không được chừng mắt liếc tựa ở trên ghế s o f a phương ba ba để cho phương ba ba một mặt không hiểu đấu thế nhưng là ta muốn giúp vội và n g ai ta đều đã là đại hải tử ngươi nhìn hân hân đứng tại thân biên phương mụ mụ dùng tay nhỏ tại trên đỉnh đầu chính mình khoa tay múa chân một cái biểu thị mình đã đến mãi mãi bụng dưới đã là đại hải tử mẹ ngươi liền để nàng hỗ trợ a phương viên gần nhất nhìn không thiếu nuôi trẻ giáo dục sách hai tử giúp phụ mẫu làm một chút chuyện đủ khả năng có thể bồi dưỡng hai tử năng lực động t h ủ cùng tinh thần trách nhiệm nàng nhỏ như vậy đĩa đánh nát làm sao bây giờ phương mụ mụ có chút lo lắng nát liền nát có thể đáng mấy đồng tiền ta là lo lắng vấn đề tiền sao ta sợ đả thương bà bảo phương mụ mụ đưa tay tại phương viên trên đầu gõ một cái mẹ người đi nghỉ một lát còn dư lại giao cho ta cùng bà bảo phương viên đoạt lấy phương mụ mụ trong tay đĩa không đúng g a o cho ta cùng ba ba ngại đi nghỉ ngơi tiểu ra hỏa cảm giác mình đã bị tôn trọng cảm thấy mình là một đại nhân đưa tay từ phương mụ mụ sau lưng đem nàng đẩy lên trên ghế salon phương mụ mụ cười vô cùng vui vẻ đừng nhìn tiểu nhân nhi còn nhỏ nhưng mà làm việc kỹ lưỡng đâu ra đ ấ y trợ giúp ba ba đem có thể bưng đến động địa không bưng đến phòng bếp tiếp đó chính mình lại chủ động cầm một khăn lau đem cái bàn xoa xoa mặc dù giống như vớt m è o căn bản là không có lau sạch sẽ nhưng mà loại hành vi này đáng giá cổ vũ phương ba ba tựa ở trên ghế salon khoanh tay cười ha hả nhàn rỗi nhìn phương mụ mụ không chịu ngồi yên lại tìm một cái khăn lau đi đông lau lau tây lau lau lau xong cái bàn tiểu gia hỏa cảm thấy chính mình là người làm đại sự sao có thể cứ như vậy xong đâu? thế là nàng xách một cái ghế đầu đi tới phòng bếp nàng muốn trợ giúp ba ba rửa chén nông thôn là loại kia củi l ử a l o cơm tập thể bậy bếp có chút cao tiểu gia hỏa đứng tại trên ghế vừa vặn sau đó dùng cái mông nhỏ đem ba ba c h é n đến bên cạnh ba ba ta tới giúp ngươi rửa chén không cần ngươi tới lậu tốt lắm ngươi biết như thế nào tại sao muốn hay không ba ba dạy d i ấ u ngươi không cần ta đều sẽ lậu tiểu gia hỏa chống lạnh bành trướng hảo vậy chính ngươi lậu a ba ba đi đem rác r ư ở ném đi phương viên ngoài miệng nói như vậy nhưng mà người lại tại bên cạnh nhìn lén nông thôn nồi sắt lớn rất lớn phương viên cũng tại bên trong chứa đầy thủy cùng thuốc tẩy chỉ cần cầm chén đũa bỏ vào x o á t x o á t i ể u có thể sạch sẽ tiếp đó tại dùng nước máy cọ rửa một chút là được rồi tiểu nhân nhi đầu tiên đem một cái bát bỏ vào đâu ra lấy rửa sạch sẽ phương viên tuổi già ăn l ò n g tiểu nhân nhi tỉ mỉ nhìn nhìn chính mình cũng cảm thấy rất hài lòng tiếp đó đem nó phóng tới bên cạnh cầm lấy cái thứ hai bát đặt ở trong nước bắt trong nước bay lên ai thuyền nhỏ thuyền thuyền nhỏ thuyền phiêu a phiêu ô ô tiểu nhân nhi hoàn toàn quên đi nàng tại rửa chén hô hô hô bao tô tới thuyền nhỏ muốn ngã lận mau tới hỗ trợ cứu mạng a bốn tiểu nhân nhi hoàn toàn hí kịch tinh bám vào người. phương viên nguyên bản chỉ cần mười mấy phút rửa chén thời gian cứ thế hoa hơn một giờ tại ba ba chợ g i ú t cùng dám sát h ạ n tiểu gia hỏa cuối cùng hoàn thành rửa chén kỳ thực nửa đường tiểu nhân nhi liền có chút không lớn nhưng mà phương viên không ngừng cho nàng cổ vũ cùng ca ngợi này mới khiến nàng kiên trì được tại hoàn thành một khắc này tiểu gia hỏa cảm thấy thỏa mãn cực lớn cảm giác cùng cảm giác thành i ự u phương viên trong lòng cũng là âm thầm đắc ý xem giai đoạn thời gian này nuôi trẻ giáo dục sách không có phí công nhìn còn thật sự rất có tác dụng chờ ba ba đem phòng bếp thu thập sạch sẽ hân hân liền không kịp chờ đợi hướng về phòng khách chạy hắn muốn cùng gia ra ra m nhưng mới vừa tiến phòng khách chỉ thấy phương ba ba một mặt âm chầm ngồi ở trên ghế salon mặt mũi tràn đầy không cao hứng nhưng mà tiểu nhân nhi làm sao biết nhiều như vậy vẫn như cũng tràn đầy hưng phấn mà chạy tới ra ra ta giúp ba ba r ử a c h é n a ta có phải hay không rất lợi hại phương ba ba biểu lộ đơn giản bắt kịp tứ xuyên trở mắt trong nháy mắt vui nét mặt tươi cờ ư i nhìn bảo bối thật tuyệt tới đến ra ra tới nơi này cho ra ra ôm một chút mẹ cha ta đây là thế nào phương viên đối chính đang thu thập hân hân đồ chơi phương mụ mụ hỏi còn có thể thế nào cha ngươi giấu tiền để dành bị ta phát hiện thôi thì ra phương mụ mụ vừa rồi thu thập bị hân hân lộng loạn ga giường phát hiện hắn giấu ở dưới giường nệm tiền riêng mẹ cha ta tích lũy ít tiền cũng không dễ dàng chắc chắn là hữu dụng nói không chừng hắn muốn mua ý đồ cho ngươi ngoại ý muốn cùng kinh hỷ cái gì l i ê n hắn cái k i a trí thông minh còn có thể muốn cho ta mua lễ vật không thể nào phương viên hơi kinh ngạc thế là quay đầu đối với phương ba ba hỏi cha ta không phải là dạy qua ngươi sao ngươi giấu tiền để dành thời điểm lưu tờ giấy nói cho mẹ ta mua lễ vật dạng này mẹ ta phát hiện hạ thủ cũng sẽ điểm nhẹ a ta lưu lại a phương ba ba ngoài miệng nói trên mặt lại đ n g đỏ ngươi lưu lại còn bị mẹ ta lột sạch sẽ ngươi viết cái gì phương viên có chút hiếu kỳ phương mụ m ụ nghe vậy thổi phù một tiếng cười ra tiếng đưa qua một tờ giấy chính ngươi nhìn hắn viết cái gì phương viên lấy tới xem xét chỉ thấy trên đó viết cho tôn nữ mua rượu phương viên bốn lợi hại cha của ta trí thông minh này tiền bị mẹ ta lột sạch sẽ một điểm không đoán đây là trí thông minh thuế a ta nói cha ngươi trí thông minh này còn có thể làm nhiều năm như vậy cảnh sát vận khí đủ có thể a phương viên cười trêu chọc nói đánh giám phương ba ba nóng nảy v à mặt nhịn không được sổ một câu nói t ụ đánh giám tiểu gia hỏa đ ô n g nhiên học ra ra lớn tiếng nói một câu tiếp đó chính mình cười khanh khách phương viên cùng phương mụ mụ bốn người cái này lão ta với ngươi nói như thế nào để cho chú ý phương thức nói chuyện nhường ngươi không nên đem nói tục quen thuộc đưa đến trong nhà tới ngươi nhìn bây giờ để cho bảo bảo học đi phương mụ mụ tức giận đuổi theo phương ba ba đánh tiểu gia hỏa cũng không hiểu những thứ này cảm thấy rất chơi vui ở bên cạnh cao hứng vỗ tay khanh khách cười trong lúc nhất thời gà bay c h ó chạy sau đó phương viên mới biết được trước mấy ngày phương ba ba đi chơi mặt trược thắng nhỏ mất bút buổi tối vừa cao hứng cũng uống nhiều hơn mấy chén người liền có chút mơ hồ Dấu tiền thời điểm là viết điểm vốn nghị là chương o tôn ngữ mua đồ c bốn mươi ba ký ức hồi nhỏ dựa theo nhi đồng giáo dục trên sách nói bởi chưa hẳn là để cho hải tử ngủ một hồi nhưng thời gian cũng không cần quá dài thích hợp là được thế nhưng là hân hân hoàn toàn không có thói quen ngủ trưa đến trưa cũng là tinh thần phân chấn leo cao bên trên thấp phía trước phương viên cũng mang nàng từng cùng ngủ chung cảm giác thế nhưng là tiểu ra hỏa con mắt t r ợ t tròn ngược lại chính hắn nhịn không được ngủ t i ế t đi hai cái một làm phương viên cũng không tiếp tục ép buộc nàng ngủ trưa cho nên lúc chiều nếu như không cùng ra ra hoặc mãi mãi ra ngoài thông cửa trong nhà là cực kỳ n h ả m chán mặc dù có đồ chơi làm bạn nàng nhưng mà lao chơi đồ chơi liền không có ý tứ cho nên nàng hoặc là dây dưa phương viên hoặc chính là đem trong nhà tưởng tượng thành nàng tầm bảo nhạc viên ở đây lấy ra lấy ra nơi đó l ậ t qua thậm chí thùng rác muốn té đi ra xem thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng không phải sao tiểu gia hỏa tại phương viên gian phòng dưới mặt giường phát hiện một cái bảo dương trên hòm đ a có một con lạc đà nàng đang vẽ sách nhìn lên đã đến bất qua cái này lạc đà có chút không dễ nhìn thế là nàng hai tay ôm nó đi xuống lầu I. I. I. tiểu quay quay của ta ngươi chậm một chút xuống cẩn thận ngã xuống đang quét cầu thang nấc thang phương mụ mụ vội vàng nên đón tiếp lấy nông thôn nhà t r ệ t cầu thang lại hẹp lại lột lột từ trên nhìn xuống vô cùng d o a người thế nhưng là tiểu gia hỏa hoàn toàn không biết sợ bảo dương đều nhanh che khuất con mắt cũng may nàng cũng biết chậm một chút một chân rối tiếp c á i r á m c ố liền lập tức đụng phải phía trên bậc thang em chân q u á n g g ắ n ngược lại tăng lên hệ số an toàn của nàng nhưng cho dù dạng này cũng dọa đến phương mụ mụ một thân mồ hôi lạnh phương mụ, mụ tiếp nhận tiểu nhân nhi bảo dương đem nàng ôm đi xuống cầu thang ngươi tiểu gia hỏa này lòng can đảm cũng thật to lớn mãi mãi không phải đã nói với ngươi sao một người không cho phép xuống thang lầu xuống gào ba ba hoặc ra ra mãi mãi thế nhưng là tiểu nhân nhi căn bản không nghe lọt thai nàng nhìn chằm chằm phương mụ mụ trên tay bảo dương nói đó là ta phát hiện bảo t à n g ngươi nhanh trả cho ta phương mụ mụ mắt nhìn trong tay nàng bảo dương kỳ thực chính là một cái bánh bích quy hộp sắt lá làm đây vẫn là phương ba ba nơi khác đi công tác thời điểm mang về gọi kim còn bánh bích quy là loại kia có nhân bơ bánh bích quy ăn rất ngon bây giờ đã mua không được ngươi như thế nào đem ba ba của ngươi thứ này móc ra ba ba của ngươi đều ẩn giấu rất nhiều năm b á n hai bếch quy ăn xong về s u trong n h mươi t mực dùng nó bốn đây là ba ba bảo dương sao hân hân ngay sau nguyên lai、like、là ba ba đồ vật vui vẻ ghê gớm từ trong tay phương ngụ mụ, mụ nhận lấy ôm nó trực tiếp đi phía trái phòng bên cạnh đi ba ba trong phòng đánh máy tính đâu ba ba ngươi nhìn ta phát hiện cái gì tiểu gia hỏa hiến vật quý địa đạo phương viên dừng động tác trong tay lại quay đầu nhìn thấy tiểu gia hỏa ôm bánh bích quy hộp có chút n g o à i ý muốn nói ngươi lại đem cái này đều lật ra tới thực sự là lợi hại a t a bảo tiểu gia hỏa cảm thấy ba ba là đang khen khen nàng toét miệng n ở nụ cười tròn vo khuôn mặt lộ ra hai cái khả ái l ú n đồng tiền nhỏ ba ba trong này là cái gì tiểu gia hỏa đem bánh bích quy hộp đặt ở bên cạnh trên giường trong này a tất cả đều là ba ba hồi nhỏ cất giữ bảo bối a giống như bên trên sơ chung bắt đầu chính mình liền sẽ không có mở ra phương viên phát hiện nắp phía trên có chút dị xét trong lúc nhất thời vậy mà tách ra không ra tìm cái chìa khóa mới đem nó c ả y mở tiểu g i a hỏa lòng hiếu kỳ sớm đã bạo tăng vừa mới mở ra liền đem đầu bưu lại có thể lập tức một cỗ mùi nấm mốc v à o lên hoa thối quá tối h tiểu nhân nhi nhanh chóng che lấy chính mình cái m u i nhỏ lui về sau ai bảo ngươi nóng lòng như thế phương viên vừa nói chuyện một bên từ bánh bích quy trong hộp đem đồ vật ra bên ngoài lấy ra đầu tiên móc ra là một cái da xanh ếch xanh đây là hồi nhỏ chơi dài nhất đồ chơi một trong ếch xanh trên thân đã có chút chóc sơn phương viên thử vặn vẹo phát đầu phát hiện lại còn có thể động đem nó để dưới đất đầy đất nhỏt tiểu ra hỏa hai mắt tỏa sáng ngồi s ổ m xuống đi theo hết xanh nhỏ sau lưng hướng phía trước c h ậ m chạp di động ba ba nó là hết xanh nhỏ sao đúng a nó chính là một cái hết xanh nhỏ vậy ta hôn nó một chút nó lại biến thành vương t ử sao có thể hay không biến thành vương t ử ta không biết nhưng mà ngươi có khả năng cũng biến thành một cái hết xanh nhỏ ừ ta mới không phải hết xanh nhỏ ngươi mới là hết xanh nhỏ không ngươi là con góc tiểu nhân nhi tức giận đứng lên nói phương viên l ờ l ờ l ờ lời này của ngươi là nghe ai nói mãi mãi cùng ra ra nói bị ta nghe thấy được tiểu gia hỏa đắc ý nói tiếp đó học phương mụ mụ dáng vẻ nói phương viên cái này con góc Vậy một à c h ăn đ cái lam thải c màu y t h i nâu n trứng khủng long chất lượng phi thường tốt tố công cũng rất tinh tế so bây giờ máy rút trứng bên trong tốt hơn nhiều đại khái là thời gian phong quá lâu khe hở trở nên có chút lớn hợp không tín não ba ba đây là cái gì tiểu gia hỏa lập tức quên đi truy vấn ba ba có phải thật vậy hay không là con cóc vương tử đây là trứng khủng long phương viên đem hắn đẩy ra biến thành một cái bụng tròn vo khủng long bạo chúa hống h ố n g hống nơi này có một đứa bé ta muốn ăn một đứa bé phương viên nắm lấy khủng long giả vờ đối với tiểu gia hỏa cắn qua đi hai người cười đùa một hồi cuối cùng cái này chỉ sợ trứng rồng đến tiểu gia hỏa trong tay cái này bảo vật ra truyền để cho nàng tới kế thừa tiếp lấy lại từ cái hộp bánh bích quy bên trong lấy ra một chồng tiểu hộ đội gió lốc tạp trước kia phương viên vì thu thập tấm thẻ tiếp đó lại từ bánh bích quy trong hộp linh xuất một cái túi lưới bên trong một túi lưới tất cả đều là viên bi những thứ này viên bi cũng là phương viên chú tâm chọn lựa đủ loại màu sắc đều có nhìn qua cực mỹ đáng tiếc bởi vì va chạm quá nhiều nguyên nhân rất nhiều hơn đều đều có tàn khuyết tiểu g i a hỏa đối với cái này không quá cảm thấy hứng thú bởi vì l ô thúc thúc mua cho nàng một hộp cờ cá ngựa bên trong có rất nhiều viên bi lại từ cái hộp bánh bích quy bên trong lấy ra một cái súng lục hổ quay kỳ thực chính là lên thuốc nổ sau có thể đùng đùng vang lên hỏa dưỡng đây là phương viên dùng vụ trộm dấu tiền mừng tuổi mua bởi vì cái khắc tiền mừng tuổi đều lên giao phương mụ mụ bởi vì phương mụ mụ nói giữ lại lớn lên cho hắn cưới vợ dùng đáng tiếc hắn đến bây giờ đều không lấy được con dâu cho nên một mực vô dụng bên trên bốn trừ cái đó ra bên trong còn có một bộ hồ lô hoa thẻ còn có một bản đội nhi đồng trường liên hoàn h o ạ cũng chính là chúng ta bây giờ nói tranh liên hoàn tiếp đó chính là một chồng lớn nguyên bảo kỳ thực chính là dùng giấy chồng vương bước có chính phản hai mặt để dưới đất chỉ cần nhân ra đem ngươi là túc tới liền thắng ngươi nguyên bảo cho nên cái trò chơi này lại gọi tới nguyên bảo bất quá những thứ này nguyên bảo cũng là phương viên sách bài tập vì thế còn bị phương mụ mụ đánh một trận khắc sâu ấn tượng tại hộp sắt phía dưới vẫn còn có một tấm ảnh đen trắng phương viên ảnh tốt nghiệp tiểu học nữ sinh ngồi xồm ở phía trước lao sư ngồi ở ở giữa các nam sinh ở phía sau đứng thành một hàng đại khái bởi vì thời gian quá dài có chút phai m à u ổ vàng Hoa, Và, ba ba, thật nhiều tiểu ca ca, tiểu tỉ tỉ Hân hân ba ba ảnh chụp đạo. ba ba, ca ca, A. ba ba A, bé tiểu tiểu tỷ tỷ tiến trước mặt đến đầu lúc Đây đem là tiểu gia hỏa rất nhanh liền tìm ra ba ba vui vẻ cười ha h a thật lợi hại lập tức liền bị ngươi tìm được nhìn xem tiểu gia hỏa khả ái nụ cười cái k i a cố nhàn nhạt thất lạc rất nhanh biến mất không thấy gì nữa bởi vì ngươi cùng bảo bảo rất giống a t i ể u nhân nhi đắc ý nói trong hình phương viên cắt một cái đầu nấm mặc sọc trắng xanh đồng phục đứng tại hàng cuối cùng dựa vào trái vị trí t o á t miệng cười khúc khích chương bốn mươi b ố hết xanh nhỏ trứng khủng long cùng xanh xanh đỏ đỏ hồ lô a tấm thẻ bởi vì tiểu gia h ỏ a thích cho nên những thứ này tự nhiên toàn bộ đều thuộc về nàng Những thứ khác đều bị phương v i mụ mụ, hân hân mụ mụ thuận miệng nói phương viên có chút ngoại ý lớn hộ khẩu xuống tốc độ nhanh như vậy kỳ thực trung quốc hộ khẩu nói khó cũng khó nói dễ dàng cũng dễ dàng đối với khó khăn mà nói giống như thiên triết rất nhiều người cả một đời cũng là hát hộ miệng nhưng mà đối với người có quan hệ tới nói thì đơn giản nhiều đương nhiên theo mấy năm này nhân khẩu điều tra cùng internet phát triển khiến cho càng thêm quy phạm hóa nếu không phải là hơn hơn vấn đề bản thân không lớn dù cho lấy phương ba ba điểm này quan hệ nhân mạch đoan chừng cũng không triệt hộ khẩu đó là cái gì đi theo phương viên sau l ư n g tiểu nhân nhi thò đầu ra tới hỏi ý tứ chính là ngươi về sau là chân chính người trung quốc phương viên vừa cười vừa nói người trung quốc vậy ta về sau không cần hát lại lần nữa gột đệ phèn lựu gì lên sao ừ mụ mụ nói ta là người trung quốc thế nhưng là cờ rít lao sư lúc nào cũng để cho ta hát gột đệ phẹn new zealand tiểu gia hỏa nói đến lại có chút tức giận bất bình phương viên cảm thấy ngoài ý muốn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm vậy ngươi biết hát trung quốc quốc ca sao đương nhiên sẽ rồi mụ mụ dạy ta ta hát khá tốt thế nhưng là cờ rít lao sư lúc nào cũng không cho ta hát là nàng nói muốn hát quốc gia mình quốc ca à h ừ tiểu nhân nhi vô cùng bất mãn nơi đó hát cho ta nghe nghe phương mụ mụ mặc dù nghe không hiểu gột đệ phẹn new zealand là có ý gì nhưng mà nghe nói tiểu nhân nhi muốn hát quốc ca cũng là lòng tràn đầy chờ mong đứng lên không muốn làm nô lệ đám người đem chúng ta huyết nục dựng thành chúng ta mới trưởng thành dân tộc trung hoa đến thời điểm nguy hiểm nhất mỗi người bị thúc ép lấy phát ra sau cùng tiếng giống đứng lên đứng lên đứng lên nguyên bản âm vang hữu lực quốc ca tại tiểu gia hỏa trong miệng hát đi ra có một phen đặc biệt ý vị mãi manh đồng âm hát nhiệt huyết ca tử tạo thành một loại mánh liệt tương phản nhưng lại cũng không khó nghe hoa bảo bối hát quá tuyệt vời trưởng thành về sau giống như ra ra làm cảnh sát như thế nào lúc này mới vừa vào cửa phương ba vừa vặn nghe thấy hân hân tiếng ca trong lòng không khỏi đại hỷ phương mụ, mụ nghe vậy không khỏi liền mắt chợt trắng nàng cũng không phải đối với cảnh sát cái nghề nghiệp này kỳ thị mà là với người nhà làm cảnh sát kỳ thị đừng trách phương mụ mụ ích kỷ nàng chỉ là một cái bình thường nông thôn phụ nữ không phải thanh nhân cũng không phải đạo đức điển hình làm cảnh sát hy sinh quá nhiều người thời gian thật là một m chút tốn công mà không có kết quả sự t ì n h xem như một cái cảnh đ ầ u nàng cả một đời làn nếm nhiều n h ấ t đầu bây giờ còn nghĩ ngọc nàng sinh nữ đi làm cảnh sát nàng thứ nhất không đáp ứng nhưng mà còn không có làm phương mụ mụ lên tiếng đâu tiểu nhân n h i chính mình đầu tiên l ắ p đầu tự tuyển ta mới không cần làm cảnh sát vì cái gì làm cảnh sát đều tốt n h i u y phong a còn có thể chào bại hoại phương ba ba dẫn dụ đạo ta mới không cần chào bại hoại ta dạng khi công chúa tiểu gia hỏa chống n ạ n h n g ử a đầu tiêu ngạo giống một cái gà trống lớn khi công chúa công chúa có gì tốt phương ba ba ngồi sổ người xuống chuẩn bị cẩn thận cùng tiểu gia hỏa nói một chút làm cảnh s á t tốt bao nhiêu khi công chúa đương nhiên được rồi khi công chúa có thể mỗi ngày ca hát khiêu vũ ăn t h ì t h ị t tiểu gia hỏa chuyện đương nhiên đạo cả nhà che mặt một hồi lâu phương mụ mụ mới sâu kín nói điểm này ngươi cùng ngươi ra ra thật đúng là giống a ra ra ngươi mỗi ngày liền biết uống rượu câu cá chơi mặt trượng p h ư ơ n g ba ba cảm giác chính mình không hiểu n ằ m thương ngươi bây giờ đã chính là chúng ta nhà công chúa nha phương ba ba không muốn tiếp phương mụ mụ lời nói góc dạ n g tiếp tục cùng hân hân nói chuyện mới không phải đâu công chúa là muốn nổi thật là lớn toàn thành còn muốn có xinh đẹp xe ngựa tiểu gia hỏa chống lạnh biểu thị l ừ a gạt tiểu hải tử là không đúng đây mặc dù ta tiểu nhưng mà ta đều biết vậy ngươi ba ba cần phải thật tốt cố gắng phương ba ba ngoài miệng nói như vậy lại đối phạm vi l ư ớ c mắt biểu thị cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào đó là đương nhiên ba ba nói hắn sau này làm quốc vương vậy ta chính là công chúa rồi tiểu gia hỏa đắc ý nói tiếp đó ngẩng lên hỏi phương viên ba ba ta nói đúng không ách ngươi nói đúng phương viên không nghĩ tới ngày đó tại công viên thuận miệng nói tiểu nhân như vậy mà thật sự thường thật xem ra phương mụ mụ nói rất đúng có đôi khi cùng h à i tử muôn ngàn lần không thể nói lung tung h à i tử sẽ coi là thật cái k i a t h ì nhìn ngươi bản lãnh quốc vương bệ hạ phương ba ba đứng lên đem màu đỏ sổ hộ khẩu đập vào phương viên l ự c dễ c ự c đạo phương viên không có lý tới phương ba ba đưa tay đem sổ hộ khẩu nhận lấy trong đầu đang muốn làm quốc vương khả năng tính chất làm quốc vương hàng đầu điều kiện chính là phải có hoàn toàn thuộc về mình thổ địa nhưng mà đâu trên thế giới bây giờ có rất ít nơi vô chủ đương nhiên cũng có thể ra ngoại quốc mua một chút hòn đảo nhưng mà những hòn đảo này tuy nói b á n n g ư ờ i nhưng mà trên cơ bản cùng thuê không sai bị lắm cũng không thể nắm giữ tự thân chủ quyền đương nhiên cũng không phải không có hoàn toàn quyền tự chủ hòn đảo thế nhưng trên cơ bản cũng là một chút hoang vu hòn đảo không có bất kỳ cái gì tài nguyên không nói càng thêm không có bất kỳ cái gì khai phát giá trị có thổ địa mới có thể thiết lập quốc nhưng mà một quốc gia cũng không phải nói n g ư ờ i đứng trên mặt đất tùy tiện nói cái tên liền có thể trở thành một quốc gia nhân khẩu kinh tế tài nguyên chờ một chút đều hôn tạc vô cùng mặt khác còn muốn chịu đến quốc tế thừa nhận mới được cũng chính là gia nhập vào liên hợp quốc nắm giữ một phiếu quyền bằng không thì hoàn toàn chính là từ này ba ba đây là vật gì để cho ta nhìn một chút hân hân gặp ra ra cho ba ba một cái màu đỏ b ả n b ả n lập tức nhảy dựng lên cướp đ o ạ n phương viên tư duy cũng bị nàng cắt đứt suy nghĩ một chút cũng t ố t cười bây giờ ngay cả phòng ở cũng mua không nổi còn nghĩ thiết lập một quốc gia liền nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ như vậy à nhưng mà phương viên trong lòng lại có một thanh âm nói cho hắn biết đây cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng đây là sổ hộ khẩu có cái này liền có thể chứng minh ngươi là chân chính người trung quốc p h mụ mụ lúc chiều n đ e hân hân có phương ba ba cùng phương mụ mụ mang theo tiểu gia hỏa ra ngoài dạng phố đi tản bộ phương viên tiếp tục tại trong phòng mã hắn dấu hiệu tranh thủ hôm nay có thể ra một cái osc bao dạng này hôm nay còn có thể tới kịp vụ thợ loạt đến quan phương xét duyệt rất sớm phía trước phương viên có muốn rời đi công ty thời điểm l đợi đến nhanh chạm vạng tối thời điểm phương viên cuối cùng đem cái này trò chơi nhỏ làm xong tiếp đó tại trên điện thoại di động của mình chạy một lần phát hiện không có vấn đề gì tiếp đó trực tiếp đạp đủ đợt loạt đi lên đến nội trò chơi gì giới thiệu văn tắt đề phụ từ mấu chốt cái gì hắn đều không có lộng có thể qua thẩm rồi nói sau quả t á o xét duyệt cơ chế rất biến thái rất nhiều không hiểu thấu lý do bị đánh trở về chương bốn mươi năm lung lay xe chờ phương viên đem cơm tối làm tốt cha và lão mụ mới mang theo hân hân trở về tiểu gia hỏa còn một mặt không tình nguyện miệng bệnh lên l ã o cao ai u nàng đây là thì thế nào mặt mũi tràn đầy không cao hứng phương viên hơi kinh ngạc còn có thể thế nào nàng tại bằng bay cửa siêu thị ngồi lung lay xe ngồi không muốn trở về tới đều ngồi năm khối tiền phương mụ mụ giải thích nói trong trấn nhỏ lung lay xe một khối tiền một lần năm khối tiền cũng chính là năm lần đã không ít thế nhưng là tiểu gia hỏa vẫn cảm thấy không hài lòng phương gian quáng h h i n ba ba i n tự tin nói nhi tử người qua đây phương ba ba đối phạm vi vây tay làm gì phương viên có bất hảo dự cảm nhường ngươi tới liền đến từ đâu tới nói nhảm nhịu như vậy phương ba ba đem trứng mắt lấy ra láo ba huy phong phương viên nghe vậy ngoan ngoan đi tới ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngươi nằm trên ghế salon phương ba ba vô vỗ vai của hắn chỉ chỉ ghế sofa phương viên bây giờ nếu là còn không biết phương ba ba muốn làm gì vậy hắn chính là một cái đồ đần nhưng mà nhìn thấy tiểu nhân nhi mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ chỉ có thể t r ừ n g phương ba ba một mắt ngoan ngoan nằm trên ghế salon phương ba ba từng thanh từng thanh hân hân ôm đặt ở phương viên trên lưng ngươi nhìn hiện tại không thì có lung lay xét s o phương ba ba móc ra một khối tiền xu nhét vào phương viên trong cổ xem như là bỏ tiền đều như vậy phương viên cũng chỉ có thể ngoan ngoan trước sau lay động tiểu gia hỏa vô cùng vui vẻ hai bàn chân nhỏ đ á tới đ á vào đây là lung lay xe đâu vẫn là kỵ đại m a đâu thế nhưng là phương ba ba cũng không hài lòng cái này lung lay xe như thế nào không có âm thanh đâu câm phương viên chỉ có thể h á t lên ca tới cố gắng phối hợp thế nhưng là phương ba ba vẫn là không hài lòng đối với hân hân nói bà bối cái này lung lay xe cùng bên ngoài không giống nhau còn có thể h ộ số ngươi nhìn ra ra cho ngươi đổi một đ ư ờ n g nói xong liền bóp lấy phương viên lỗ h a i đi một vòng phương viên căm tức nhìn phương ba ba nhưng vẫn là cố gắng phối hợp với phương ba ba cũng không sợ hắn trứng mắt trong lòng cái kia vui thích ngươi tên tiểu tử thú này ngày bình thường luôn yêu thích cùng ta treo lên làm ngươi đại ta không tốt đánh ngươi bây giờ để cho ta tìm được sửa chữa cơ hội của ngươi đi cơ hội tốt như vậy phương ba ba nơi nào có thể bung thà liên tiếp nắm chặt phương viên nhiều lần lỗ thai lỗ thai đều cho hắn nắm chặt đỏ lên tiểu nhân nhi cũng không hiểu ra ra cùng ba ba ở giữa chiến tranh nàng cười ha ha lấy vô cùng vui vẻ cảm thấy cái này so phía ngoài lung lay xe còn tốt chơi thúc giục ra ra để cho lung lay xe càng nhanh một chút em, ở phía dưới phương viên là có nỗi khổ không nói được à thế là đưa ánh mắt nhìn về phía ở bên cạnh xem náo nhiệt phương mụ mụ nhưng phương mụ mụ chẳng những không có tiến lên ngăn lại còn lấy điện thoại cầm tay ra chụp liên tiếp mấy tấm phương v i ê n tuyệt vọng nhận m ệ n h phương mụ mụ chụp hình xong phiến tiếp đó đắc ý mà gởi hình qua cho con râu đ ú n g lam thả i y thì bây giờ tại trong mắt của nàng chính là con râu ai nói không phải nàng cùng ai cấp bách chơi một hồi tiểu g i a hỏa chủ động từ ba ba trên thân xuống phương ba ba hơi kinh ngạc thế nào lung lay xe không dễ chơi sao tiểu nhân nhi nghe vậy lắc đầu đem phương viên đẩy ngồi ba ba mệt mỏi để cho ba ba nghỉ ngơi bảo, bảo không chơi phương biên nghe vậy trong lòng cảm động tột đỉnh một gái ôm trầm tiểu nhân nhi nói hay là con gái hảo thực sự là ba ba c h i kỷ áo đ ô n g nhỏ phương ba ba lập tức tiếp lời gốc dạ n g đ ú n g hay là con gái hảo nhi tử một chút tác dụng cũng không có liền hiểu được cùng l a o tử đối nghệm ê u tú a cha ruột của ta phương ba ba chẳng những thừa cơ dạy dỗ phương viên một trận còn tại trong lời nói đứng tự h phòng cơm tối đều nhiều hơn ăn một bát ăn xong cơm tối phương ba ba lấy ra một bình nước hoa trên người mình cùng trên thân phương mụ mụ phun ra phun tiếp đó đối với dính tại ba ba bên người hân hân vẫy tay nói bà bối tới, tới đến ra ra tới nơi này ra ra cho ngươi phun điểm nước hoa dạng này con m ũ i liền không đốt ngươi cha ngươi cũng cho ta phun điểm phương viên tiến đến càng phía trước đạo ngươi không cần phun vì cái gì ta cũng sợ m ũ i đốt ta ngươi là hấp dẫn hỏa lực trong nhà liền bốn người ngươi nếu là lại phun ra nước hoa m ũ i đốt hai đi đều không đốt không phải tốt s a o nhất vậy không được nếu là nhà chúng ta con m ũ i một cái không có đinh bọn chúng chắc chắn tùy ý chọn một cái n g o ạ ăn nếu là đinh tôn nữ của ta làm sao bây giờ cho nên ngươi không cần phun ngươi dùng để hấp dẫn nó nhóm hỏa lực phương ba ba đắc chí địa đạo ai yêu cha của t a ngươi thế nào ưu tú như vậy đâu p hôm ư ơ n viên trong nháy mắt cảm thấy chính mình g mắt thấy h cảm k n nào để nói, thế là xoay người lên g lời là lầu đi, xoay để thế c ả giác đợi tiếp nay ữ không tức đến thổ h đến tức u ế t mới Hôm là lạ. Hôm nay cũng là phương viên buổi tối rảnh rỗi nhất một đêm kể từ sau khi trở về hắn vẫn bận giờ hờ ngôn ngữ sự tỉnh ngày bình thường hân hân số đông cũng là cùng phương ngụ mụ ngủ, ngủ đến nỗi phương ba ba thì ngủ ở phương viên trong phòng phương viên ngủ ở trước kia ông ngoại gian phòng bây giờ lỗ đi phòng trọ rông xuống cho nên hắn tự nhiên ngủ phòng trọ đi phương viên cũng trở về gian phòng của mình ba ba người chờ ta một chút tiểu nhân nhi đuổi theo tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về trên bậc thang bò n g ư ơ i đêm nay muốn cùng ba ba ngủ chung sao phương viên dừng lại hỏi hảo tiểu gia hỏa hưng phấn mà đáp ứng nói tiếp lấy nghi ngờ hỏi ba ba n g ư ơ i hôm nay buổi tối không cần đánh máy tính sao sự tình tạm thời rút xong buổi tối không cần đánh máy tính phương viên hướng phía trước xuống mấy bước chẳng ngang đem tiểu nhân nhi bế lên đêm nay ba ba mang ngươi ngủ bên ngoài có hay không hảo như vậy chúng ta liền có thể cùng một chỗ đ ê m sao phương viên cười nói lầu dưới phương mụ mụ nghe thấy được làm gì đi đến cửa thang lầu miệng nói phương viên ngươi không thể mang hân hân ngủ bên ngoài ban đêm hạ sương trọng sẽ cảm lạnh mẹ không có việc gì nửa đêm chúng ta liền vào nhà phương viên rất có phương diện này kinh nghiệm trước đó thường xuyên làm như vậy cho nên biết mùa hè ban đêm đại khái ba bốn giờ thời điểm sẽ hạ nhiệt độ bởi vì nhiệt độ không khí nguyên nhân sẽ có hạt xương sinh ra hơi không chú ý liền sẽ cảm bạo vậy cũng không được như vậy đi ta cho các ngươi cầm một trăm n h giường tuyệt đối đừng đem hân hân cảm lạnh phương mụ, mụ nhìn xem tiểu nhân nhi mặt mũi tràn đầy mong đợi t h ầ n sắc cũng liền nối lòng miệng lên lầu phương viên đem lạnh giường từ trong phòng khách rời ra tiếp đó lại đem ngoại công trong phòng màn mang lên sổ sách đứng lên cái này cũng đều là l ỗ thủ n g h ĩ mua ngày bình thường ngoại trừ phương mụ mụ gian phòng những căn phòng khác cũng là dùng nhang mũi mảnh sau đó lại trải lên vội vàng mụ mụ mang lên chăn mền cùng tấm thảm đơn giản hòa mỹ tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi trôi vào hôm nay thời tiết rất tốt nguyệt nhi treo trên cao bầu trời đầy sao nằm ở trên giường ngửa mặt nhìn lên bầu trời phảng phất đều đưa thân vào trong tinh không ba ba, tiểu gia hỏa gối lên phương viên cánh tay nhìn xem đỉnh đầu tinh không liên tiếp phát ra tiếng khen ngợi đích sắc rất đẹp phương viên đã không nhớ rõ bao lâu không có dạng này ngước đầu nhìn lên tinh không phản phất một đài thiết lập xong máy móc mỗi ngày làm giống nhau và buồn k ẻ vô vị việc làm chưa bao giờ từng nghĩ muốn ngẩng đầu nhìn một mắt tinh không bởi vì là trung tuần tháng sáu cho nên bầu trời mặt trăng vừa lớn vừa tròn bốn phía sao lốm đốm đầy trời một đầu thật dài ngân hà xuyên qua toàn bộ bầu trời đồng ruộng bên trong trùng lên tiếng hết ộp sen lẫn cùng một chỗ đây là thiên nhiên đẹp nhất âm thanh tiểu nhân nhi đem thịt của mình thịt tay nhỏ nâng lên trước mắt che khuất một vì sao tiếp đó tại nắm tay cho rời cùng ngôi sao chơi chỗ tịm vụ sáng ánh sao sáng phản phất tại cùng nàng hô ứng nó đến xem ta phương viên còn tưởng rằng là có l ư u tinh đảo mắt xem xét lại là trong mùa hạ đông đóm đây không phải ngôi sao đây là đông đóm đông đóm tiểu nhân nhi rất rõ ràng chưa thấy qua đông đóm cả mắt đều là hiếu kỳ lúc này cái kia đ ô n g đóm rơi vào màn phía trên tiểu gia hỏa nhép cước đi tới hiếu kỳ quan sát đến chờ tối mai ba ba đi giúp ngươi bắt một chút đ ô n g đóm trở về phương viên đem đầu tiến đến bên thai nói của nàng vậy chúng ta bây giờ liền đi đi tiểu gia hỏa có chút không kịp chờ đợi bây giờ không thể được ra ra mãi mãi không phải theo như ngươi nói sao tiểu hai từ buổi tối không cho phép ra cửa phương viên nói cái này cũng là hân hân trở về gần một tháng lại còn không có thấy đom đóm nguyên nhân kỳ thực b ì n h châu thuộc về nhiệt đới hoàn cảnh đặc biệt thích hợp đom đóm sinh sôi cho nên đặc biệt nhiều phương mụ mụ cùng phương ba ba cũng coi như là phần tử trí thức nhưng mà vẫn như c ũ không thoát khỏi được nông thôn loại kêu mê tín cho rằng tiểu h ả i t ử ban đêm ra ngoài không tốt dễ dàng chấn kinh ném hồn hoặc bị một ít không biết để mắt tới đặc biệt là trong mùa hè đồng ruộng rất nhiều có linh tính sinh vật qua lại h ả i tử dễ dàng va chạm bọc chúng mặc dù đã bước vào hai mươi mốt thế kỷ nhưng mà nông thôn vẫn như c ũ bảo lưu lấy một chút mê tín hành vi phương viên hồi nhỏ chỉ thấy qua cùng thôn một đứa bé mỗi ngày nửa đêm khóc giống người trong thôn nói hắn bị kinh sợ dọa mất hồn thế là hài tử phụ mẫu nửa đêm ở ngoài cửa mãi đao mãi một chút liền hô một tiếng ít hít hít nhanh về nhà liên tiếp ba ngày hài tử còn thật sự liền không lại khóc đêm cho tới bây giờ phương viên đều lộng không trắng đây là cái đạo lý gì hân hân mặc dù có chút thất vọng nhưng là vẫn rất nghe lời đáp ứng thế là quân lấy ba ba để cho hắn cho chính mình nói nói liên quan tới đom đóm cố sự phương viên làm sao biết cái gì đom đóm cố sự duy nhất biết đến đại khái chính là as bi điện ảnh mộ đom đóm nhưng mà rất rõ ràng cũng không thích hợp nói cho hân hân nghe. thế là chuẩn bị hiện biên một cái nhưng mà không đợi hắn nghĩ ra được hân hân chính mình lại bắt đầu chơi lộn nhào cho chơi chỉ thấy nàng túi đầu vệ lên cái mông nhỏ như cái đà điệu tựa như dùng sức lật về phía trước nhưng mà cánh tay nhỏ quá ngắn đến mức đầu đều chống đỡ ở lạnh trên giường trong miệng phát ra ai này ai này âm thanh thật là đem b ú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng cuối cùng lật lại thế nhưng là không c ẩ n t h ậ n lộn tới bên giường rơi xuống cũng may bị màn cho ôm giống như rơi vào mạng nhện bên trong tiểu côn trùng động đàn không thể phương viên vội vàng tiến lên đem nàng ôm đi lên tiểu ra hỏa nhưng không một chút nào sợ chống lạnh thở phì phò đối với phương viên đạo như thế nào bảo bảo có phải hay không rất lợi hại ta đều sẽ lộn nào một bước mau tới khen ta khen ta a vẻ mặt nhỏ phương viên còn có thể như thế nào đương nhiên là cho nàng vỗ tay thật lợi hại ba ba đều l ậ t không tốt ngươi vậy mà l ậ t xinh đẹp như vậy ta dạy cho ngươi a ta có thể lợi hại bởi vì bảo bảo mỗi ngày ăn rất nhiều cơm cơ m cơ thể đồng đồng tiểu g i a hỏa nắm chặt quả đấm nhỏ của nàng chuyển hướng chân d ơ lên nàng mập phì cánh tay nhỏ bày ra một cái khỏe đẹp cân đối vận động viên tạo hình biểu thị nàng rất lợi hại rất có khí lực phương viên đưa tay tại trên nàng cánh tay nhỏ nhẹ nhàng nhỏ nhéo tiếp đó dội ra ngón tay cái lợi hại bà bối của ta ngươi là thiên hạ đệ nhất đại lực sĩ không đúng không đúng hân hân vội vàng để cánh tay xuống nói ta là thiên hạ đệ nhất đại lực sĩ công chúa bảo bảo em bà bối của ta ngươi còn nhớ chuyện này đâu lúc này phương viên điện thoại di động k ê u cầm lên xem xét quả nhiên là lam thả i y phát tới video thông tin tình cầu kể từ hai người lẫn nhau tăng thêm h ẹ chặt sau hai người câu thông giao lưu thường xuyên rất nhiều có rảnh rỗi không chống không đều biết trò chuyện vài câu buổi tối càng là một ngày không ngừng màn hình trò chuyện tình cảm của hai người cũng sắp tốc cấm lên loại kia cảm giác quen thuộc dần dần có trở về mũ mũ. tiểu gia hỏa nhìn thấy trong video lam thả i y ỉa lập tức đem cái đầu nhỏ b ù lại quả thực là đem phương viên cho chen đến một bên bà bảo hôm nay có hay không nhớ mẹ nha lam thả i y ỉa nhìn thấy hân hân nguyên bản bất t ư ớ tâm tình phản phất khá hơn so sánh lần thứ n h ấ t hẹn chặt màn hình lam thả i y ỉa sắc mặt đã khá nhiều chính là người vẫn như cũ có vẻ hơi t i ể u tụy cùng mọi bệnh phương viên cùng với nàng nói chuyện trời đất thời điểm nghe nàng đ ề cập qua vài câu giống như lam ba ba khỏi bệnh rồi rất nhiều lại thông qua thế chấp cho vay thu được một bút tài chính đoạn thời gian gần nhất cũng là vội vàng những chuyện này cho nên nhân tài lộ ra tiều tụy ta có nhớ mụ, mụ. mụ mụ có hay không nhớ b ả o bảo tiểu nhân nhi đưa di động từ ba ba trong tay cầm lấy tới đem khuôn mặt nhỏ dán đi lên hận không thể tiến vào trong điện thoại di động đương nhiên là có nghĩ b ả o bảo mụ mụ mỗi thời m ô i khắc đều đang nghĩ như vậy b ả o bảo ngươi nơi nào nhớ mẹ tiểu gia h ò a nghe vậy nghèo đầu nghĩ nghĩ tiếp đó chỉ chỉ chán của mình vừa chỉ chỉ lồng ngực của mình cuối cùng vừa chỉ chỉ chính mình bụng nhỏ phương viên đại hãn ngươi bụng nhỏ nhớ mụ mụ làm gì nó không phải đã bị ba ba nhận t h u sao mụ, mụ ngươi chừng nào thì đến xem bảo bảo a hân hân tràn đầy khát vọng hỏi mặc dù mỗi đêm đều biết gọi video nhưng mà bảo bảo vẫn là nhớ mẹ nhớ mụ mụ ôm một cái nhớ mụ mụ hôn hôn thứ bảy này mụ mụ liền đi quá lần này lam thả i y trả lời không còn là liên miên bất tận đợi thêm mấy ngày mà là cấp ra minh s á c thời gian bên cạnh phương viên nghe vậy vội vàng đem đầu dối tới kinh h ỉ hỏi ngươi thật là thứ bảy tới như thế nào ngươi không chào đón lam thả i y thì dương dương lông mày có chút hoạt bát đ i ệ u đạo đương nhiên hoan n g ê n phương viên chặn lại nói ngay sau đó lại hỏi c ô n g chuyện của công ty đều giải quyết sao chờ hỏi xong phương viên mới phản ứng được cái này thẳng nam m ắ bệnh nhất thời thật là không đổi được lúc này hỏi cái này vấn đề ngoại trừ tăng thêm không cần thiết biến số lại để đối phương không vui có chỗ lợi gì sao tạm thời không có vấn đề tài chính tạm thời giải quyết chỉ cần chờ lấy làm trở lại là được rồi cũng may lam thải y cũng không hề để ý vấn đề này h ơ i hợp đạo vấn đề giải quyết l i ề n tốt phương viên lúc nói câu nói này trong lòng lại vô căn cứ sinh ra một loại cảm giác vô lực nam nhân không có tiền không sự nghiệp thực sự là một loại bi ai. c hay ư ơ n Ngân Đồng. g g Láo Tiểu i hỏa hàn h cùng mụ mụ u ê n cùng một mụ m tức hồi, lập đ ầ n đ ầ n bộ dáng nhỏ đem lam thả i y thì chọc cho thoải mái c ư ờ i to mấy ngày nay mọi mệnh cùng áp lực tại thời khắc này hoàn toàn lấy được bưng lỏng tiểu gia hỏa đắc ý cực kỳ người cũng bay lên cảm thấy lộn nhạo đã thể hiện không được sự lợi hại của nàng bắt đầu nếm thử dựng ngược vẩy lên cái mông nhỏ sử dụng bú sữa mẹ khí lực nỗ lực nhưng m à như thế nào cũng đổ lập không được không phải đ ả o hướng bên trái chính là đ ả o hướng bên phải mặc dù cánh tay nhỏ t h ì t h ị t đáng tiếc không có gì khí lực cũng may lạnh trên giường hiện lên một t ầ n chăn mền cũng không sợ thế tự nhiên theo nàng giày vò phương viên vừa cùng lam thả y để trò chuyện một bên lưu ý, chú ý đến tiểu gia hỏ lúc này phương mụ mụ từ dưới lầu đi lên nàng vẫn có chút không yên lòng v ừ a hay nhìn thấy màn hình nói chuyện trời đất lam thả i y thả y ỉa chào buổi t ố i à ăn xong cơm tối sao phương mụ mụ chào hỏi a di ta ăn xong cơm tối n g à i ăn trưa lam thả y ỉa cũng rất nhiệt tình cùng phương mụ mụ chào hỏi hoàn toàn cũng có phía trước cảm giác xa lạ trong khoảng thời gian này các nàng nhưng giao lưu không thiếu mẹ thứ bảy này thả y chuẩn bị tới phương viên ở bên cạnh chen miệng nói phương mụ mụ nghe vậy con mắt phảng phất đều sáng lên rất nhiều hưng phấn nói tới tốt tới a di làm cho ngươi ăn ngon ngươi cũng bốn năm năm không đến nhà ta còn biết được không không được ta để cho phương viên mang hân hân cùng đi hạ kinh đón ngươi không cần a di ta nhớ được lộ đâu lại nói máy bay bay thẳng quỳnh châu đón xe đến đồng hồ trấn rất nhanh lam thả i y lại vội vàng mở miệng ngăn lại thật muốn để cho phương viên cùng hân hân tới cái kia hân hân sự tình chắc chắn không thể gạt được lam ba ba vừa vặn một điểm bệnh tình đoán chừng đều có khả năng tái phát cái này cũng là lam thả i y thì sau khi trở về vẫn luôn không dám đem hân hân sự tình nói cho phụ mẫu nguyên nhân phương viên cùng lam thả y hàn huyên một hồi liền cút điện thoại vừa đưa di động thả xuống liền thấy giày vò đến bây giờ không ngừng tiểu ra hỏa một thân là mồ hôi hân hân đừng có lại dựng ngược ngươi nhìn ngươi vừa tắm rửa xong bây giờ toàn thân lại mồ hôi ướt phương viên vội vàng ngăn cản nói thế nhưng là tiểu nhân nhi cố chấp vô cùng chính là không nghe nhất định phải dựng ngược một cái đứng lên nhanh chóng dừng lại bằng không thì ta liền đánh cái mông ngươi a phương viên nhẹ nhàng tại nàng trên cái mông vô vô ừ t a tuyệt không đau tiểu gia hỏa đi qua thời gian chung sống dài như vậy nói dễ nghe một chút chính là đã trở nên hướng ngoại người cũng càng thêm sinh động không dễ nghe điểm thuyết pháp chính là trở nên càng thêm ra có hướng về hùng hài từ phương hướng phát triển không phải sao phương viên mới chụp nàng hai cái cái mông nàng lập tức cùng phương mụ mụ cáo trạng mãi mãi ngươi muốn xen vào quản ngươi như tử hắn làm ta sợ còn đánh ta cái mông phương viên tờ tờ sú tờ tờ sú phương mụ mụ nghe vậy cười ha h a đưa tay tại phương viên trên đầu gõ một cái ngươi nhìn mãi mãi đã giúp ngươi đánh hắn ngươi không cần sợ ta mới không sợ hắn hắn đánh người tuyệt không đau tiểu ra hỏa khở dại đạo không sợ đau đúng không nhìn ta quỳ hoa điểm huyệt thủ phương viên r ố i ra một ngón tay gãi gãi nàng trên bụng ngửa thịt tiểu nhân nhi lập tức cười không ngừng nhanh chóng tránh né hướng phương mụ mụ xin giúp đỡ sợ rồi sao ta thế nhưng là rất lợi hại phương viên đặc ý nói tiểu từ túi ngươi cùng tiểu hài t ử so sánh cái gì thật tiền đồ ngươi phương mụ mụ tự nhiên đứng hân hân một cái tát đập vào phương viên trên bờ vai cắt đứt hắn đại hiệp động tiểu gia hỏa có nơi n h ã i chỗ dựa cái kia đắc ý à núp ở nơi n h ã i trong ngực đối với hắn le lưới nhăn mặt nhưng vào lúc này phương mụ mụ lại nói các ngươi đừng làm rộn quá muộn ta chớp tiên xuống lầu đi ngủ đây phương viên hướng về phía tiểu gia hỏa đắc ý cười cười ôm sách lông mày của mình phương hân bây giờ ngươi tìm không thấy người giúp ngươi các loại phương mụ mụ đi xuống lầu phương viên cười đều nói ừ ngươi cũng là người lớn như vậy còn khi dễ bốn tuổi tiểu bà bảo cái này rất không có đạo lý mặt xấu hổ tiểu gia hỏa đại đạo lý có lý có lý tốt ta vậy ta liền bỏ qua ngươi bất quá ngươi muốn hôn ta một chút phương viên chỉ chỉ chính mình gương mặt đạo vậy được rồi tiểu nhân thật không h ạ m h ồ tiếp đó đưa qua khuôn mặt nhỏ của mình chứng điệu m ô i lần s a o một tiếng trọng trọng tại phương viên trên mặt hôn một cái thế nhưng là tay nhỏ của ngươi đang làm gì thì ra tiểu gia hỏa thừa dịp phương viên say mê tại trong nụ hôn của nàng tay nhỏ lại len lén đâm phương viên n g a thịt ngón tay nhỏ cùng một tiểu mau mau trùng một dạng tại phương viên trên bụng nhẹ nhàng p h t qua thật đúng là đúng nói rất đột phương viên nhịn không được cười ha hả vậy mà thừa cơ đ á n h l é n nhìn ta lợi hại phương viên đưa tay liền đem tiểu nhân nhi cho kéo tới tiểu gia hỏa lập tức hét dầm lên cười lớn cầu xin tha thứ chơi bờ bốn vừa xuống lầu phương mụ mụ nghe thấy trên lầu âm thanh cười lắc đầu nhưng vẫn là hô một câu phương viên đừng làm rộn quá muộn còn có không cần cào hơn h nữa n cười quá lợi hại sẽ làm bị thương người kỳ thực phương viên căn bản là không có cào nàng chẳng qua là bắt được hù dọa tiểu nhân nhi thôi dù cho dạng này tiểu gia hỏa chính mình lại cười không dừng được phương ba ba nghe thấy âm thanh từ gian phòng đi ra cùng phương mụ, mụ phàn nản、nói. phương viên đều người lớn như vậy làm sao còn cùng một hải tử tựa như cũng không biết để cho hân hân phương mụ mụ nghe vậy chừng mắt liếc hắn một cái đi cùng với hắn nhiều năm như vậy còn không hiểu rõ hắn đừng nhìn phương ba ba dáng dấp cao lớn thô kệch ngày bình thường không tim không phổi nhưng có đôi khi thật sự giống như hải tử gặp hân hân cùng phương viên thân cận hắn liền e n trong nhà này hân hân thích nhất là ba ba ra ra cùng mãi mãi là đặt song s o n g ưa thích thứ hai đây là hân hân chính miệng cùng phương ba ba nói ân cái đặt song song này là phương ba ba chính mình sáo lộ tới tình cảnh lúc ấy là cái dạng này b ạ bối ngươi nói ta với ngươi mãi mãi ngươi thích như hay phương ba ba vẻ mặt ôn hòa hỏi thích nhất ba ba hân hân không chút nghĩ ngợi hồi đáp trong này có ba ba của ngươi sao phương ba ba có chút không nói gì như vậy ngươi ưa thích thứ hai a i phương ba ba chưa từ bỏ ý định hỏi n ã i n ã i hân hân rất khởi g i i hồi đáp phương ba ba lập tức cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm nếu như là trong tại thế giới m ặ n gạ bối cảnh của hắn sắc lúc đó cũng đều là màu xám người là hóa đã trạng thái nhưng mà phương ba ba vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói bà bối ngươi không thích ra ra sao ưa thích a ta là đệ tam ưa thích ra ra đệ thứ ưa thích tiểu kim đệ ngũ ưa thích cục kê tiểu nhân nhi hoàn toàn không có ý thức được nàng nói đúng phương ba ba đã kích vậy mà đệ tam ưa thích ra ra ngươi không thể đệ nhất ưa thích ra ra sao đệ tam thích ngươi ba ba phương ba ba giả vờ thương tâm khổ sở dáng vẻ hắn gái này cao lớn thu k ị c h lao đầu đóng vai thương tâm cũng là l i ề u mạng hình ảnh quá đẹp hân hân gặp ra ra khó qua có chút do dự suy nghĩ một chút nói ta vẫn thích nhất ba ba bất quá ta nhường ngươi giống như mãi mãi để ưa thích thứ hai cho nên nói hắn gái ưa thích thứ hai này là sáo lộ tới chương bốn mươi tám lượng tương vong sáng sớm hôm sau phương viên rời giường rèn luyện một vòng hơn nữa đem điểm tâm đốt xong sau phát hiện tiểu gia hỏa còn ỉ lại trên giường không nổi tối hôm qua chơi đến quá hưng phấn dẫn đến ngủ được mượn cho nên sáng sớm phương viên muốn nàng ngủ thêm một lát nhưng mà cũng không thể cho nàng ngủ được thời gian quá dài dễ dàng để cho nàng đồng hồ sinh học hỗn loạn con heo nhỏ rời giường phương viên lấy tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tiểu gia hỏa tướng ngủ thực sự không dám cái tặng không ở giường bên trên lộn nhào đã coi là tốt chỉ thấy nàng đem tấm thảm khỏa thành một đoàn ôm vào trong ngực hai cái chân còn bày ra một cái chạy như bay tư thế uy con heo nhỏ phơi nắng cái mông phương viên lắc lư bờ vai của nàng mấy lần tiểu gia hỏa cuối cùng có chút than nhanh chóng mở to mắt mà liếc nhìn phương viên tiếp đó lần nữa đóng lại ba ba ngươi liền để bảo bảo ngủ một hồi nữa tiểu hai t ử ngủ không ngon r i ấ c bốn lời còn chưa nói hết tiểu gia hỏa lại liền ngủ mất Em, vậy phải làm sao bây giờ ba ba làm cho ngươi sắc tống ngươi nếu không rời giường liền bị ra ra đã ăn xong a phương viên xích lại gần lỗ thai nhỏ của nàng lặng lẽ nói tiểu gia hỏa nghe vậy quả nhiên trở mình một cái bò ngồi xuống cứ như vậy con mắt còn chưa mở ra đâu phương viên nhìn nàng buồn ngủ dáng vẻ chỉ có thể tự mình động thủ giúp nàng thay quần áo tiểu nha đầu mặc dù chưa tình ngủ c ũ nàng g l p cũng như nguyện ăn vào sắc tống quỳnh châu sắc tống là nổi tiếng toàn quốc đặc sắc ăn vặt một trong cùng phổ thông bánh trưng chỗ khác biệt ở chỗ nó không cần tống diệp báo khỏa cho nên không nhận mùa hạn chế gạo nếp trưng chín sau đó gia nhập vào gia vị chúng lên trứng đà dịch để vào trong c r à o dầu chậm hòa thiên tạc làm cho hai mặt bị nóng đều đều nổ trí kim v à n g đại nhân tiểu hải đều thích ăn quỳnh châu nhân ái uống trà cho nên tất cả lớn nhỏ trà lâu đặc biệt nhiều sắc tống là trong trà lâu thường thấy nhất ăn vặt một trong nhưng mà tất cả nhà cách làm không giống nhau khẩu vị cũng đều có khác biệt nhưng mà h â n hân vẫn là thích ăn nhất ba ba làm sắc tống một trận nặng có thể ăn bốn năm cái chờ h â n hân ăn xong điểm tâm phương viên cảm thấy muốn dẫn tiểu nhân nhi ra ngoài đi bộ một chút tiêu cơm một chút bằng không thì hắn mập giảm xuống tới tiểu ra h ỏ a lại béo dậy rồi mẹ cha ta đi nơi nào phương viên h i u kỳ trước kia giống như không có thấy phương ba ba không phải nghe nói thả y y muốn đi qua sao hắn đi tìm tam hải ra để cho nhà hắn thứ bảy lưu chút hàng hải sản phương mụ mụ giải thích nói phương mụ mụ trong miệng tam hải kỳ thực là bán thủy sản mặc dù tới gần duyên hải nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều lấy bắt cá mà sống hải sản mặc dù rất nhiều nhưng tươi mới hải sản cũng không phải tùy tiện có thể ăn được tam nước biển sinh là đông hồ chấn một nhà duy nhất thủy sản cửa hàng nếu không phải là sớm chào hỏi hàng tốt rất dễ dàng bị người khác chọn lấy hôm nay mới thứ ba đâu không cần sớm như vậy phương viên có chút bó tay rồi hắn ở bên ngoài việc làm thật vất vả về nhà một lần cũng không gặp phương ba ba dạng này hằng hải à ai biết hắn chắc chắn lại là đi tiệm bán đồ câu cá lấy phương mụ mụ đối với hắn hiểu rõ gọi điện thoại liền có thể làm sự tỉnh còn đặc biệt đi ra ngoài một chuyến chắc chắn là có sự t ì n h khác phương mụ mụ cũng không ngừng xuyên hắn câu cá là phương ba ba yêu thích một trong chơi cần câu liền giống như kẻ có tiền chơi xe đối với trang bị cũng là có theo đuổi đông hồ c h u ẩ n bị một đầu đường cái nam bắp đi ngang qua mà qua các thôn dân dọc theo đường cư dọc theo đường tất cả đều là cửa hàng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ mỗi sáng sớm đến từ bốn phương tám hướng đi chợ người đều tệ tụ ở đây nhỏ đến hàng ngày bách hóa lớn đến đồ điện gia dụng đồ gia dụng ở đây đều có bán phương viên mang theo hân hân lúc ra cửa đã nhanh một nghìn lúc này đã phía dưới tụ tập người của c h ấ n trên cũng thưa thất lắc đắc ít đi rất nhiều hân hân mặt mũi tràn đầy h i ế u kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây bởi vì đến từ nông thôn tất cả thôn tiền văn cũng đã nói quỳnh châu là hơn một cái dân tộc tỉnh cho nên có nhiều loại mặc bọn h ắ n ăn mặc đều có đặc sắc trong đó lấy miêu tộc cùng lê tộc nhiều nhất nói đến phương viên còn có chút miêu tộc cùng lê tộc h u y ế thống t đương nhiên cái này cũng không biết đạo tổ tông bao nhiêu đời truyền xuống đủ loại đủ kiểu trang phục đều mang theo mãnh liệt dân tộc đặc sắc màu sắc diễm lệ hoa văn hôn tạp khác nhau bây giờ tiểu gia hỏa liền không chấp mắt nhìn chằm chằm một vị miêu tộc tiểu cô nương nhìn toàn thân treo đầy ngân sức tràn đầy dân tộc phong tình dị thường khả á ã xinh đẹp kỳ thực tiểu cô lương mặc căn bản không phải bản địa dòng roi phong cách ngược lại thiên hướng về tương m ẩm bởi vì nơi đó miêu tộc nhưng không có nhiều ngân sức như vậy xem xét chính là tại dân tộc tiệm trang phục mua thành phẩm theo dân tộc đại d u n g hợp rất nhiều thứ cũng dần dần d u n g hợp không quá rõ ràng như vậy rõ ràng thích không phương viên túi lều hỏi â tiểu gia hỏa không chút do dự gật đầu một cái vậy đợi lát nữa ba ba giúp ngươi mua một kiện có hay không hảo phương viên nói với nàng tiểu gia hỏa nghe vậy t u é t miệng nở nụ cười lúc này trước mặt vị kiêm miêu tộc tiểu cô nương đại khái bị nàng tiếng cười hấp dẫn xoay đầu lại phát hiện hân hân lập tức đối với tiểu gia hỏa phất phất tay tiểu gia hỏa cũng cùng đối phương vẫy vẫy tay hai cái tiểu nhân nhi bèn nhìn nhỏ cười lúc này lôi kéo tiểu nhân nhi nữ tử giống như đã bị kinh động cũng như đầu ngoa tào phương viên trong lòng kinh ngạc một chút bởi vì người nữ nhân này nàng nhận biết nghiêm trình mà nói nàng hay là hắn m ố i tình đầu hai người là cao trung đồng học tại lớp mười một thời điểm hai người nói yêu nhau bởi vì thi đậu khác biệt đại học phân lộ dương tiêu nữ tử kia cũng nhìn thấy phương viên đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp đó mặt g i a n ra nợ nụ cười nữ tử dáng dấp rất đẹp lớn t r ừ n g bàn tay khuôn mặt nhỏ nợ nụ cười đứng lên con mắt liền híp thành nhất tuyến cho người ta rất vui mừng cảm giác tràn đầy miêu tộc đặc hữu phong tình phương viên đã lâu không gặp hoa như ý tự nhiên hào phóng lôi kéo tiểu cô nương đi tới hoa hoa như ý đã lâu không gặp thật sự rất lâu không thấy đại học về sau liền không có đã gặp mặt tính ra đã có thời gian tám năm ngươi vẫn là cái bộ dáng này cảm giác một chút cũng không thay đổi hoa như ý nhìn xem phương viên anh tuấn gương mặt to lớn thân thể phản phất tuế nguyệt cũng không có ở trên người hắn lưu lại vết tích phương viên nghĩ thầm ta là thay đổi và biển trở lại mà thôi nhưng ngoài miệng lại nói ngươi cũng giống vậy không thay đổi bao nhiêu không thay đổi bao nhiêu trung pin là thay đổi đã không có trong trí nhớ ngây nô bộ dáng trở nên càng thêm thành thục nhìn nàng đỉnh đầu bình b ũ i tóc liền biết nàng đã gả làm vợ người đây là con gái của ngươi sao thật xinh đẹp tiểu cô nương phương viên ánh mắt rơi vào tay phải của nàng bên cạnh con gái của ngươi cũng rất khả ái hoa như y khách khí đáp lại nói hai người nhìn nhau nhất thời không nói gì cũng không biết nói cái gì vẫn là phương viên đầu tiên phá vỡ trầm mặc cái kia ta mang nữ nhi đi mua bộ y phục hẹn gặp lại hẹn gặp lại hai người thắt thân mà qua đã là người dưng sao không cá quay về nước quên đi chuyện trên m ờ phương viên lôi kéo hân hân đi về phía trước mấy bước đã nhìn thấy phương ba ba một mặt â m trầm nhìn chăm chú hắn bốn chương bốn mươi chín tiểu nhân bắn đi cha ngươi tại sao lại ở chỗ này mẹ không phải nói ngươi đi tiệm bán đồ câu cá sao phương viên lúng túng hỏi thế nhưng là phương ba ba căn bản cũng không phản ứng đến hắn chứng mắt liếc hắn một cái tiếp đó ngồi xổm người xuống nói bà bối ngươi rời g ư ờ n g nhà thực sự là cần mẫn tiểu bà bảo muốn cùng ra ra cùng đi dạo phố sao ôn tồn thì thầm buồn nôn người chết phương viên nhịn không được liếp mắt không cần ba ba muốn dẫn ta đi mua phiêu phiêu quần áo tiểu gia hỏa trực tiếp mở miệng cự tuyệt quần áo cái gì quần áo phương ba ba hiếu kỳ hỏi chính là vừa rồi a di kia nhà tiểu nội muội mặc quần áo a ba ba nói cũng cho ta mua một kiện tiểu gia hỏa khở dại đạo đó cũng không phải là tiểu nội muội là tiểu tỷ nàng so ngươi còn lớn hơn một tuổi phương ba ba cải chính cha làm sao ngươi biết phương viên trong lòng hơi nghi hoặc một chút trước tiêu cao t r ú n g yêu đương thế nhưng là dấu diếm phụ mẫu hoa như ý cũng cùng bọn hắn không biết về nhà hỏi ngươi mụ đi phương ba ba thái độ cực kém đứng người lên tới nói ta đi tiệm bán đồ câu cá các ngươi đi dạo các ngươi à trên đường nhiều người ngươi đem hân hân nhìn kỹ nếu là xảy ra ngoài ý mớn ta lột da của ngươi ra cái này lời mới vừa nói xong đâu túi đầu trong nháy mắt lại thay đổi cái sắc mặt nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng hân hân nói bà bối cùng ra ra gặp lại ra ra gặp lại tiểu nhân nhi phất p h t bàn tay nhỏ của nàng tiểu tử đầu góc ngươi nhưng tuyệt đối đ ư n g k i xuất phương ba ba cảnh cáo một câu lúc này mới chắp tay sau lưng rời đi phương viên bốn đông hồ chấn dân tộc tiệm trang phục kích thước không nhỏ bên trong bán da lê mầm trở về g i ấ u di tráng đầy đồng giao trở một chút trang phục vô cùng t o à n diện hơn nữa cũng là thủ công chế tác không phải bên ngoài máy móc ra công đi ra ngoài trong tiệm sẽ hướng phía dưới thôn phái đơn trong thôn nhàn dỗi phụ nữ vì kiếm lời thu nhập thêm liền sẽ hỗ trợ thủ công may cuối cùng lại sẽ bị thống nhất thu đi lên đương nhiên đông hồ chấn dân tộc tiệm trang phục chắc chắn không phải là vì bán cái trên chấn người mặc chủ yếu nhất là thông qua tiện lợi giao thông tiêu thụ đến cả nước các nơi bởi vì thủ công chế tác truyền thống công nghệ cho nên về giá cả tới nói đều không thấp theo mấy năm này internet phát triển lại làm thương mại điện tử sinh ý liền càng thêm tốt cũng không đủ cầu hai người tới trong tiệm đơn giản có loại hoa cả mắt cảm giác phản phất tiến nhập dân tộc nghệ thuật triển lãm đều có các đặc sắc dân tộc trang phục đều có các đặc sắc dân tộc văn hóa màu sắc so sánh khác biệt để cho người ta trong thị giác vô cùng sung kích phương viên tới qua mấy lần mỗi lần đều có một loại cảm giác t i ê u ngạo dâng lên đây đều là trung quốc văn hóa nội tỉnh sắp nhập và phổ thông bách tính huyết dịch bên trong đáng tiếc những năm này theo phát triển kinh tế những thứ này truyền thống thủ công văn hóa đang biến mất ngoại trừ một ít lão nhân người trẻ tuổi còn có mấy cái lợi dụng truyền thống phương thức như bố thủ công may quần áo dân tộc trong tiệm trang phục quần áo trưởng thành chiếm đa số h à i tử cũng có một chút nhưng cũng là thuộc về đại tộc mới có mà miêu tộc vừa vặn là quỳnh châu lớn nhất dân tộc một trong thế là phương viên cho hân hân mua một bộ vừa người mầm áo quần áo không đắt tăng thêm phương viên lại là bù c h ấ n chỉ thu cá i nhân công tiền đắt tiền là thủ công ngân sức ngân sức chất liệu lại phân làm thuần ngân bạc d ò n cùng xác ngân chủ yếu cùng ngân độ tinh khiết có liên quan mặt khác thủ công tinh tế trình độ cũng là giá cả đánh giá tiêu chuẩn Kỳ thực phổ thông phổ mưu i tộc n loại loại hân hân sức, sức, sức mũ, mũ trẻ con là vài vóc khảm ngân sức bởi vì nếu như cùng trưởng thành một dạng tất cả đều là thuần ngân chế tạo đối với hải tử tới nói đó là hoàn toàn không có cách nào đeo bởi vì trưởng thành một bộ ngân sức ít nhất một mươi kg mũ ít nhất có nặng năm cân đơn giản muốn đẹp không muốn sống đồ vật vừa mua qua tiểu nhân nhi liền không kịp chờ đợi để cho ba ba giúp nàng mang lên đừng nhìn người nàng tiểu có thể đã biết thích chứng diện toàn bộ mặc vào s á c thực lại đẹp lại xinh đẹp thế nhưng là tiểu gia hỏa vừa đi mấy bước đã cảm thấy không thoải mái cảm giác vừa nóng lại các người mau để cho ba ba đều l ấ y xuống cuối cùng chỉ để lại một cái ngực sức treo ở ngực phía trước m vừa rồi a di nhà tiểu tỉ tỉ thật lợi hại vậy mà một điểm không khó qua tiểu gia hỏa kể từ ngực phía trước treo lên đại đại ngân sức cũng cảm giác chính mình hoàn toàn khác biệt đi trên đường cũng là ngẩng đầu g i ngực bước sáu tình không nhận bước chân cảm giác đều nhanh、phiêu. chu nãi g nãi năm nay mặc dù đã tám mươi nhưng mà đầu không t h o á n g mắt không hoa cơ thể phi thường tuyệt vời nàng bạn già chết sớm một người nuôi lớn ba đứa con trai hơn nữa ba đứa con trai đều rất có tiền đồ m ỗ i sự nghiệp có thành đáng tiếc đều không có ở đây đông hồ c h ấ n l ã o nhân ra sớm đã thành thói quen lão ra sinh hoạt không muốn cùng các con ở cho nên một thân một mình sinh hoạt chỉ có ngày lễ ngày tết các con cháu mới trở về bởi vì là hàng xóm cách vách ngày bình thường phương m ụ ngụ cũng nhiều có giúp đỡ dù sao cơ thể cho dù tốt cũng là tám mươi tuổi lão nhân c h ú mãi mãi rất ưa thích hân hân vừa v ậ n n i ê n kỷ cũng cùng với nàng nhỏ nhất chắc trai không t r ê n l ệ nhiều ngày bình thường các con cháu gửi một chút nơi đó đặc sản ăn uống trở về nàng lúc nào cũng tiến đưa một phần cho hân hân ăn kỳ thực tại phương viên trong trí nhớ hồi nhỏ hắn cũng ăn qua không thiếu chu mãi mãi nhà đồ ăn vặt. Thái mãi mãi, ngươi nhìn ta cái vòng cổ này có đẹp hay không tiểu gia hỏa hưỡng ngực của mình lên phương viên nhìn nàng cùng thái n ã i n ã i nói chuyện trước hết vào trong nhà đem trong tay quần áo và còn lại ngân sức thả xuống vừa hay nhìn thấy phương mụ mụ cầm một cái hút trần cơ h o n g long khắp nơi hút lấy máy hút bụi đã đến hàng nhanh như vậy phương viên thuận miệng hỏi một câu lỗ thủ nghĩa hôm trước mới mua hàng hôm nay l i n đến tốc độ xem như mau đúng vậy à sáng sớm vừa tới ta thử phía dưới máy hút bụi dùng rất tốt nhưng mà cái kia quét rác người máy một chút tác dụng cũng không có phương mụ mụ tay không ngừng nghỉ nói nàng muốn tại lam thả i y đi tới phía trước đem trong nhà mang đến tổng vệ sinh sáng sớm phương viên vừa ra cửa nhân viên chuyển phát nhanh liền đem hàng đưa tới phương mụ mụ thử một chút phát hiện máy hút bụi rất tốt còn có thể giúp nàng hút đi trên tường sừng hoặc một chút với không tới đất phương cho bụi nhưng mà cái kia quét rác người máy liền gân gà trong phòng chuyển tầm vài vòng hơi chút điểm bậc thang liền gây khó dễ không nói hân hân ném dưới đất đồ chơi liền để nó kẹt nhiều lần hoàn toàn chính là một cái gân gà dạng này a cái thanh kia tiểu nhân bán đi tính toán phương viên nghe xong phương mụ, mụ lời nói sau thuận miệm nói đến nỗi trả hàng cái gì, lô thủ nghĩa thổ hào biểu thị còn chưa hề biết có trả hàng chức năng này lúc này cùng thái mãi mãi nói dứt lời tiểu nhân nhi vừa vặn vượt môn đi vào chỉ nghe thấy ba ba nói cái thanh kia tiểu nhân bán đi tính toán tiểu nhân bán đi tiểu nhân bốn trong nhà còn có ai là tiểu nhân hoa một chút khóc ra thành tiếng t r ư ơ n g năm mươi người máy tiểu bạch phương viên nghe thấy ngoài cửa tiểu ra hỏa tiếng khóc cho là nàng phát sinh ngoại ý mớn gì vội vàng thả ra trong tay đồ vật chạy ra chỉ thấy tiểu nhân nhi đã khóc đến thở không ra hơi vội vàng từng thành từng thanh nàng ôm trầm tới bà bối ngươi làm sao mới vừa rồi còn thật tốt vì cái gì đột nhiên khóc phương mụ mụ lúc này cũng nhốt máy hút b ụ i đi ra ba ba ngươi ngươi không cần không nên đem ta bán đi ta rất ngoan rất biết điều ta rất rất nghe lời bốn tiểu h ra hỏa bôi nước mắt nghẹn nào nói phương viên nghe vậy không hiểu ra sao ta lúc nào muốn đem người bán ta như thế nào không biết nhưng mà phía sau phương mụ mụ nhưng không biết những thứ này còn tưởng rằng phương viên nói với nàng thứ gì đưa tay một cái tắt liền đập vào phương viên t r ê ớ n ó t sau đó đem hân hân ôm đến trong lồng ngực của mình cỡ nào an ủi bà bối không khóc à mãi mãi chính là đem ba ba của người bán cũng sẽ không đem người bán phương viên làm ộ t mặt mẫu bức ta lúc nào nói muốn đem người bán ta làm sao đều không biết mình cặn bã đến bán nữ nhi trình độ phương mụ mụ nhỏ giọng an ủi lấy càng nghĩ càng sinh khí đưa tay liền lại phải cho phương viên cái ó t tới một lần phương viên vội vàng né tránh đi qua tiểu nhân nhi lúc này lại ôm chặt lấy cánh tay của bà nội m ạ i m ạ i không nên đánh cha ta tiểu nhân nhi chính mình còn ủy khuất ở đây lại còn suy nghĩ ba ba nhưng làm phương viên cho xúc động hỏng thế là lần nữa đem tiểu nhân nhi từ phương mụ mụ trong ngực ôm lấy ôm vào trong ngực bà bảo ba ba nói cho ngươi ba ba vĩnh viễn sẽ không đem ngươi bắn đi bởi vì ngươi là ba ba chân quý nhất yêu nhất bà bối thật sự tiểu nhân nhi mang theo lệ m ụ nghẹn ngào mà hỏi thăm thật sự ba ba cùng ngươi cam đoan phương viên nghiêm túc nói tiểu gia hỏa nghe vậy thương tâm lúc này mới tốt hơn nhiều tại hai người an ủi phía dưới lúc này mới nói xử lý ngọn mườn phương mụ mụ cùng phương viên nghe vậy nhìn nhau hai mặt nhìn nhau nhưng mà hai người cũng không có cười nàng chuyện này nhìn rất k h ô i hài nhưng là từ khía cạnh vừa vặn phản ứng ra tiểu nhân nhi trong lòng mất cảm phương viên ô n nàng đi vào trong nhà chỉ chỉ dưới đất quét rác người máy cùng máy hút đuổi nói đây là tiểu nhân đây là đại mãi mãi nói quét rác người máy không dùng cho nên ba ba nói đem tiểu nhân b á n đi mà không phải đem người b á n đi tiểu gia hỏa nghe vậy sửng sốt một chút chính mình bắt đầu có chút ngượng ngùng ô m ba ba cổ đem đầu nút ở ba ba trên bờ vai ngượng ngùng ngần đầu bà bảo ba ba mang người mua ôm miêu sức sao thật xinh đẹp đến cho nãy n ã i xem phương mụ mụ thay đổi vị trí lực chú ý của nàng quả nhiên nghe xong phương mụ mụ lời nói sau tiểu gia hỏa ngần đầu từ ba ba trên thân trượt xuống tới nâng cao lồng ngực cùng phương mụ mụ khoe khoang nàng vào cổ phương mụ mụ cùng nàng nói náo một hồi tiểu gia hỏa cảm xúc mới dần dần ổn định lại thế là đối với quét rác người máy lại bắt đầu yêu kỳ vì cái gì mãi mãi nói nó không cần vì cái gì ba ba muốn đem nó bán đi chờ phương viên thao tác một lần cho nàng nhìn về sau nàng lập tức liền đã mất đi hứng thú còn không bằng ta tiểu bạch chơi vui một điểm ý tứ cũng không có trong miệng nàng tiểu bạch là lỗi thủ nghĩa mua cho nàng toàn bộ địa hình người máy nói là sản phẩm công nghệ cao nhưng kỳ thật chính là một cái đại đồ chơi sau khi mua về chơi mấy ngày liền bị nàng ném ở bên vẫn là cầu cầu thỏ thỏ bút bê có ý tứ nàng vừa nói như vậy phương viên mới nhớ l ỗ thủ nghĩa mua người máy tới đồ chơi kia vẫn rất đắt tiền đều nhanh bắt kịp hai cái quét rác người máy giá cả nhưng nó hoàn toàn là quét r i á c cơ không thể so sánh mô phỏng nó có côn trùng phản sinh lục ước hơn nữa tổng thể tất cả cần thiết cảm biến n ắ m giữ mang nhìn ban đêm chức năng 720p c a m e ra tam trục ra tốc kế chắc cách cảm biến h ồ ngoại n g máy phát x ạ t r ở đ ầ u có thể 360 độ tùy ý góc độ xoay tròn không chỉ có thể dễ dàng tại địa hình phức tạp bảo trì cân bằng song hành đi hơn nữa có thể lấy 1.2 km h tốc độ chạy bộ còn có thể leo trèo cao tới 375 tờ ít 1 3 2 3 cm chứng n g ạ i hơn nữa còn có thể thông qua khai phóng tính hệ thống tiết lợi không có khe hở kết nối phe thứ ba hoặc tự động biên dịch phần mềm nhỏ lỗ thủ nghĩa nói là cho hân hân mua không bằng nói là cho mình mua hắn rất ưa thích chơi một chút tuyến đầu sản phẩm khoa học kỹ thuật ngược lại hắn lại không thiếu tiền nếu như gặp phải tốt hạng mục nói không chừng hắn còn có thể ném bên trên một bút thế là trong phương viên từ hân hân hộp đồ chơi đem tiểu bạch tìm được tiếp đó tìm đến cái vạn vít đem nó cùng quét rác người máy đều mở ra chỉ còn lại bên trong mạch bù tiểu bạch vi xử lý cùng nội trí thiết bị rõ ràng so quét rác người máy đã khá nhiều cho nên phương viên trực tiếp v ă n g ra quét rác cơ vốn có mạch điện trực tiếp dùng tiểu bạch thay thế đem tiểu bạch vốn có côn trùng bát trào chứa vào quét rác trên má g i ố người n h m máy chế lớn u tác r máy kỹ thuật rất dễ dàng phản phất côn trùng phản g phất thú loại còn có khó khăn nhất phản phất nhân loại người máy tại công nghệ chế tạo đi lên nói cũng không có gì khó khăn muốn nói khó khăn chỉ có hai điểm điểm thứ nhất là nguồn năng lượng bay liên t ụ điểm thứ hai là trí tuệ trình độ người máy trí tuệ trình độ đều bị giới hạn trí năng chương trình lập trình vừa vặn là phương viên am hiểu nhất một tháng này hắn không riêng gì xây dựng giờ hờ ngôn ngữ hoàn cảnh càng là đối với môn này ngôn ngữ ứng dụng có càng thêm trực quan nhận biết t h ú n g chi trong đầu còn có một bản nông dụng cơ quan tạo nguyên lý cùng sửa chữa quyển sách này chẳng những cặn kẽ giới thiệu máy móc cấu tạo còn dính đến động lực khu động cùng máy móc trí năng thế là phương viên đem vốn có hệ thống cùng chỉ lệnh toàn bộ tiến hành ưu hóa lại dùng mới phép tính một lần nữa cho nó biên dịch vận hành logic bởi vì trong đầu đã có có sẵn chỉ có thể chương trình xem như tham khảo phương viên chỉ cần dùng máy tính biên dịch hảo tiếp đó một lần nữa ghi vào tiểu bạch không chế trong cốt lõi là được cho nên chỉ cần tốc độ tay rất nhanh lộng cũng không p h i ề n phước trong thời gian này tiểu nhân nhi đến xem phương viên mấy lần gặp ba ba chăm chỉ làm việc bộ dáng cũng không có quái dậy hắn tự lo tìm ra ra n ã i n ã i đi chơi chờ mặt trời chiều ngã về tây một tia dư huy từ trong cửa sổ chiếu vào tới thời điểm phương viên nhấn xuống cái cuối cùng nút enter tiếp đó đứng dậy dỗi lưng một cái đem máy tính liên tiếp tuyến đổ xuống ba mươi bận rộn xong chưa đang tại trong phòng khách cùng ra ra cùng một chỗ trụ bóng ra hân hân nhìn thấy phương viên đi tới lập tức chạy tới ôm chân của hắn đúng a đã làm tốt phương viên dương lên trong tay hình thủ cổ c á i quét giấc cơ a nó thật là khó nhìn a hân hân liếc một cái hoàn toàn không có hứng thú phương ba ba cũng rất không hài lòng bận rộn đến trưa cũng không b ồ i hài từ chơi cơm tối cũng không đốt liền d à y v ọ ra như thế cái quái đồ chơi phương viên không có lý tới nàng mà là đối với hân hân nói người hô tiểu bạch người tốt hân hân nhìn hắn một cái nhưng vẫn là ngoan ngoan hô một tiếng tiểu bạch người tốt phương viên trong tay người máy lập tức có phản ứng đáp lại một câu tiểu chủ nhân n g ạ i k h ỏ e xin hỏi ngài có phân phó gì và nó còn biết nói chuyện d ã tiểu gia hỏa đặc biệt ngạc nhiên phương viên không lưng đem nó đặt ở trên mặt đất người máy lập tức ở dưới mặt đất đi vài bước trên đỉnh đầu ca mê ra ba trăm sáu mươi độ xoay tròn một vòng tiếp đó trực tiếp đi tới hân hân dưới chân doa đến tiểu gia hỏa vội vàng lui về phía sau mấy bước chủ yếu nó hình thù cổ quái thực sự có chút v ò người ngươi bây giờ có thể để nó đem trong nhà vệ sinh quét dọn một chút phương viên ngồi s ổ n người xuống để cho hân hân tựa ở trên người hắn tại bên thai n ằ nói có ba ba ở sau lưng t i ể u gia hỏa cũng không sợ thế là đối với tiểu bạch người đi quét dọn vệ sinh người máy nghe vậy sau cái móng đốt lập tức ở trong phòng đi lại đỉnh đầu ca mê ra ba trăm sáu mươi độ xoay tròn sau đó đem quét xem trong phòng tràn g cảnh thiết lập mô hình ngay sau đó bắt đầu quét lên mà tới gặp phải hơi lớn một điểm đồ vật nó sẽ tránh đi hoặc chống lên móng đốt nhảy tới hân hân chẳng qua là cảm thấy chơi vui nhưng mà phương ba ba lại tại bên cạnh nhìn há hốc miệng kỳ thực phương viên một buổi chiều nếu quả thật viết ra một cái trí năng chương trình đi ra cái kêu hoàn toàn chính là mù nói nhảm Hắn c h ỉ là một l ầ n nữa tính n sửa lại phép c ù g lộ dị p h á năm đoán, ngoài khác bên mặt tại tiếp t lời n g t h ê fl lì tẹt giọng nói hệ thống điều thống khiển, này hệ mươi ớ i mốt huyên náo sáng sớm sáng sớm phương viên chạy bộ xong trở về trời vừa mới hơi sáng trong nhà cũng chỉ có phương mụ mụ mới rời giường nàng đang loay hoay phương viên hôm qua lắp lên người máy nàng cũng rất tò mò phương viên không có q u y g i à y nàng xoay người đi phòng bếp làm điểm tâm đi bởi vì muốn hân hân ăn nhiều một chút rau quả cho nên phương viên tối hôm qua đặc biệt để cho mụ mụ chuẩn bị xong tài liệu buổi sáng hôm nay cho lại ra làm rau quả bánh rau quả bánh cách làm rất đơn giản nhưng mà làm thật nhưng không dễ dàng chẳng những muốn m ặ n nhạt vừa phải hơn nữa muốn ngoài giòn trong mềm đối lửa đợi t r ư ở n g k h ô n g còn có nhất định yêu cầu chờ phương viên đem hết thể làm tốt trời đã sáng rõ phương ba ba cũng đã rời khỏi giường chỉ có tiểu gia hỏa một người còn tại ngủ nướng phương viên đi lên lầu chỉ thấy tiểu gia hỏa mặt hướng phía dưới nằm lì ở trên giường cái mông bệnh lên lao cao khuôn mặt nhỏ đều ngủ phải đỏ bừng vừa đáng yêu vừa b u ồ n cười bà bảo, bảo phải rời giường phơi nắng cái dám rồi phương viên đem nàng phơi nắng cái d á rồi p h ư n g viên đem nàng phơi nắng cái miễn cưỡng mở mắt ra nhìn phương viên một mắt lại cấp tốc đóng lại tiếp đó đưa tay ôm lấy gối đầu lại tiếp tục ngủ phương viên từ tủ quần áo bên trong tìm ra y phục của nàng đặt lên giường tiếp đó lần nữa đem nàng l a y tình ba ba ta còn muốn ngủ một hồi liền ngủ một hồi có hay không hảo thiểu g i a hỏa vớt mắt mơ mơ màng màng cầu t h ầ n không thể ngủ nữa tiểu hai t ử làm việc và nghỉ ngơi thời gian muốn quy luật hơn nữa ba ba làm cho ngươi ăn ngon rau quả bánh lạnh liền ăn không ngon phương viên cự t u y ệ t nói lúc này phương mụ, mụ tới đối với phương viên đạo chính ngươi còn không có đánh răng rửa mặt ngươi đi trước rửa mặt ta đến giúp nàng mặc quần áo thế là phương viên cũng liền đi xuống lầu trước phương viên nhà phòng vệ sinh là tại ở gần đại môn bên tay phải kỳ thực cũng chính là lợi dụng cầu thang lối thoát không gian mặc dù không rộng nhưng mà rất dài chờ phương viên rửa mặt xong từ phòng bếp đem rau quả bánh đều bưng đến phòng khách thời điểm tiểu gia hỏa vừa vặn xuống lầu tiểu gia hỏa ghi m đ u ô i ngựa nhỏ mặc màu lam váy nhỏ trong tay còn mang theo nàng tiểu t h ỏ t h ỏ chơi ngẫu nhìn thấy ba ba từ phòng bếp bưng tới sớm một chút bố linh bố linh địa chạy tới đưa tay liền muốn cầm rau quả bánh phương viên đưa tay l i m n c n g n g ăn lại ân bàn trải đánh răng không có khu tiểu gia hỏa nhìn hắn một cái những cái mũi nhỏ tiếp đó quay người chạy đến phương mụ mụ trước mặt ôm lấy chân của nàng mãi mãi ngươi nhìn con của ngươi hôm ta lần này ngươi nhất định định phải thật tốt quản quản hắn phương mụ mụ nghe vậy cười gập cả người tiểu gia hỏa gặp mãi mãi không có giúp nàng thế là chống l ạ h nói hừ ta cũng không sợ ngươi ầm phương viên có chút bó tay rồi tiểu gia hỏa vậy mà biết tìm hậu trưởng tới đối phó hắn đây đã là lần thứ hai đây là phản lịch kỳ sớm tới rồi sao đọc sách đã nói tiểu hai tử bình thường đều có ba cái phản lịch kỳ quá trình một cái là hai mươi ba tuổi một cái là bảy mươi tám tuổi cái cuối cùng mới là chúng ta nói tuổi dậy thì kỳ thực phân chia như vậy cũng không chính xác cái gọi là phản lịch kỳ thực chính là hai t ử bản thân ý thức nhận thức cùng n g o ạ i lai can thiệp xung đột hồi nhỏ nhận thức không được đầy đủ cho nên còn có thể nghe đại nhân nói bộ phận không nghe đây chính là chúng ta nói không nghe lời hai t ử chờ đ ạ i bản thân nhận thức càng ngày càng k i toàn không nghe lời càng ngày càng nhiều cũng chính là chúng ta nói tới phản lịch kỳ lúc này không thể cứng ngắc lấy tới phải từ từ dẫn đạo nếu không sẽ tạo thành lịch phản tâm lý phương viên xem xét nàng một mắt không có lại quản à n g bằng không nàng sẽ càng quản càng mạnh hơn lúc này phương ba ba từ trong phòng đi ra tiếp lời gốc giả nói là ai khi dễ ngươi ngươi nói cho ra ra ra ra a giúp ngươi g i à o hơn hắn tiểu nhân nhi mượn gió bẻ măng lập tức chạy tới ôm lấy ra ra chân ba ba h u n g ta tiếp đó trốn ở sau lưng phương ba ba đối với hắn l e lưới phương ba ba nơi nào q u ả n ai đúng ai sai ngược lại nhất định là phương viên sai thế là chứng hai mắt ngươi nói ngươi người lớn như thế sáng sớm h u n g cái gì tiểu hải tử học được bản sự cha ta để cho nàng đánh răng rửa mặt lại ăn điểm tâm hơn nữa trên tay có vi khuẩn cũng không vệ sinh phương viên có thể làm gì chỉ có thể vẻ mặt đau khổ g i à dạy phương ba ba mặc dù đối phương tròn không giảng đạo lý nhưng dính đến tiểu nhân nhi khỏe mạnh nhưng không qua loa được thế là túi đầu đối với ông chân hắn tiểu gia hỏa nói bà bảo ta đã nói qua ba ba của ngươi ngươi cũng muốn đi đánh răng rửa mặt ta vậy được rồi tiểu gia hỏa bất đắc dĩ đạo phương viên dẫn nàng đi tới phòng vệ sinh nhìn xem bên ngoài thái dương đã thăng lao cao thế là đẩy ra phòng vệ sinh cửa sổ để cho ánh mặt trời chiếu đi vào chiếu dọi tại tiểu gia hỏa trên thân đem nàng dắt lên một tầng kim băng như cái thiên sứ đầm dạng em cái này tiểu thiên sứ nhất định là một nghịch ngậm tiểu thiên sứ ta là dâu trắng lao da, da. tiểu gia hỏa đem kem đánh răng bong bóng thoa lên bên khoe miệng hướng về phía tấm gương le lưới uy con heo nhỏ đ ừ n g đùa nhanh lên đánh răng ăn điệp dơ âm phương viên tiểu gia hỏa nghe vậy đem khoe miệng bong bóng lấy tay lau lau để bọn chúng hình dạng biến thành hướng về phía trước bộ dáng ta bây giờ là dâu trắng hải tặc đem ngươi bảo tàng giao ra tiểu gia hỏa giơ chính mình răng nhỏ soát coi nó là thành biện trộm bội kiếm cố gắng làm thành hung tàn dáng vẻ cái kia bộ dáng nhỏ làm cho người bật cười phương viên đưa tay cầm lên bên cạnh chính mình màu lam bàn trải đánh răng đặt ở dưới mũi con miệm đem nó kẹp lấy giao ra ngươi trộm đi tàn g b ả o đồ ta tha cho ngươi một mạng bằng không thì ta sẽ đem ngươi đánh thành mảnh vụn hai người bọn họ bây giờ vai trò là hai cái b ù n hải tặc bên trong nhân vật vô cùng kinh điển nhi đồng váy bản hân hân rất ưa thích đương nhiên thích nhất vẫn là bên trong tiểu ngư nhi tiểu con cua tiểu khô lâu cùng một chỗ khiêu vũ quyển sách này vẫn là phương mụ mụ cho mua trong khoảng thời gian này phương mụ mụ phụ trách mãi nhi đồng váy bản lỗ thủ nghĩa phụ trách mua đồ chơi phương ba ba phụ trách đồ chơi phương viên phụ trách làm đồ ăn ngon phân công rõ ràng mỗi người giữ đúng vị trí của mình phương viên cùng tiểu ra hỏa một hồi đại chiến Đối địch đối lại cùng không địch lại đối phương manh đánh lực, bị b viên cầu thúc thứ, ngầm đầu một cái phát hiện giục mụ mụ không t l nói à o đã đứng tại cửa phòng vệ sinh, không n tại cửa vệ tiểu gia hỏa nghe vậy cũng sẽ không vui đùa nàng rất vỡ thích đi dạo phiên chợ có thể nhìn đến đủ loại thứ mới lạ thế là đưa tay liền phải đèm trên mặt dâu trắng xóa đi a nha đã làm dính lên trên mặt phương viên mấy người phương viên đem tiểu nhân nhi rửa mặt xong đi đến phòng khách phát hiện phương ba ba cùng phương mụ mụ đã ngồi ở c h ỗ ngồi chờ lấy bọn hắn ăn cơm đây chờ bọn hắn vào chỗ đại gia bắt đầu ăn điểm tâm phương viên dùng đũa đầu tiền kẹp một khối hướng về tiểu gia hỏa trong chen phóng nửa đường lại đột nhiên biến đạo chính mình cắn một cái tiếp đó ra vẻ khoa trường nói làm sao lại ăn ngon như vậy kinh ngạc cứng mềm vừa phải bánh bột kinh đạo tầm tầm lớp lớp tiểu gia hỏa lập tức gấp ôm lấy tay của ba ba k chương năm mươi hai bào tử đào con cơ ăn xong câm tối phương viên cầm chén đua thu thập đến phòng bếp phương mụ mụ lặng lẽ đi theo qua phương viên nghe ngươi cha nói ngươi hôn qua cùng hoa như ý gặp mặt phương mụ mụ sắc mặt không phải rất dễ nhìn mẹ chỉ là không có ý định gặp phương viên vội vàng giản giải ta nói với ngươi ngươi bây giờ hải tử cũng có thảy y l ạ vừa có chút hy vọng ngươi cũng đừng cho ta đầu góc khi n h xuất phương mụ mụ cảnh cáo nói ta đã biết mẹ đúng ngươi là thế nào nhận biết hoa như ý phương viên có chút yếu kỳ trước đây hắn khi còn đi học thế nhưng là lặng lẽ giấu giếm phụ mẫu ngươi thật sự cho rằng ta không biết trong ngày thường tan học ngươi liền hướng nhà chạy thế nhưng là cao nhị bắt đầu mỗi lúc trời tối đều không có nhà ba ba của ngươi còn tưởng rằng ngươi mỗi ngày đi quán net chơi game đâu về sau đi đến trường ngồi xuồng ngươi mới phát hiện tiểu tử ngươi yêu đương phương mụ mụ giải thích nói các ngươi biết ta yêu đương vậy mà không có ngăn cả ta phương viên hơi kinh ngạc phương ả i biết t cao p mụ mụ nói em ta đây là đổi cao hơn g đâu vẫn là khổ sở đâu phương mụ mụ lại nói năm trước thời điểm ta còn cùng ngươi ba ba thương lượng muốn hay không cùng hoa như ý nhà cầu hôn ngược lại các ngươi cũng coi như là hiểu nhau thật không nghĩ đến nàng đã kết hôn luôn rồi hai tử đều có bốn phương viên biểu thị những thứ này hắn vậy mà hoàn toàn cũng không biết phương viên há to miệng cũng không biết chính mình nên nói cái gì lúc này tiểu gia hỏa tại phòng bếp phóng cửa ra vào lặng lẽ đối với bên trong nhìn quanh ba ba ngươi cũng vội vàng xong chưa nàng đã không kịp chờ đợi muốn ra ngoài chơi Tốt. phương viên buông việc trong tay xuống còn lại đều giao cho phương mụ mụ hắn phải tỉnh táo một chút nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi tiểu nhân nhi phương viên tâm tình cũng đi theo khá hơn một bên đem nàng ôm tiếp đó gác ở trên vai của mình để chúng ta xuất phát thô phát bốn tiểu gia hỏa vui vẻ lời nói không rõ ràng mấy ngày kế tiếp người một nhà đều đang vì lam thả i y đ ở đến làm chuẩn bị phương mụ mụ thậm chí đi trên đường mua một giường mới ga giường vào trăn nàng đương nhiên là hy vọng lam thả i y có thể cùng phương viên ngủ chung nhưng lại sợ chính mình thao tác quá gấp dọa n ả n g phương viên tại mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi chẳng những l ưu hóa tiểu bạch vận hành lộ dịp hơn nữa phở lạp đi bật cũng thông qua được quả táo quan phương xét duyệt cuối cùng trưng bày bởi vì hắn làm mở ra miễn phí cho chơi cũng không thể mang đến cho hắn trực quan thu vào mặc dù hắn ở bên trong nội trí mấy cái miếng quảng cáo nhưng mà chỉ có thể coi là thử nghiệm chi tắc không có mở rộng không có lưu lượng nói cái gì đều là chống không cho nên hắn muốn tìm một cái ngắn hạn có thể lợi n h u n hạng mục có tiền mới có thể đảm luận cái khác đối với một cái chân chính cao thủ máy vi tính tới nói tuyệt đối sẽ không thiếu tiền trên internet màu đen khu vực chỉ cần ngươi có kỹ thuật không sợ bị t r à o như vậy tới tiền tốc độ tuyệt đối so với cấp ngân hàng còn nhanh nhưng mà cái này có nhất định phong hiểm tính chất phương viên mặc dù đối với chính mình kỹ thuật tự tin nhưng mà cũng không nguyện ý liều lĩnh tràng phiêu lưu này mặt khác chính là màu sáng khu vực t h như có thể bắt cóc một chút nhóm người lường gạt tài khoản ngoại cảnh đánh bạc trò chơi hậu trường chờ một chút đen ăn đen tuyệt đối nhanh đến tiền mặc dù không sợ cảnh sát trảo nhưng thật muốn là bị bắt đoán chừng cả nhà đều phải lấp biển ngoài ra còn có một số mũ trăng kiếm sống trợ giúp xí nghiệp thiếu s ó t giám sát cùng chữa trị chương trình hoặc an ninh mạng bình chắc chờ một chút nhưng mà những chuyện tốt này cũng không thường có trên internet cao thủ nhiều lắm bánh ngọt lớn đoán chừng còn không có phóng xuất liền bị nội bộ tiêu hóa cho nên p ư ơ n g viên để mắt tới một hạng nhanh đến tiền lại hợp pháp mua bị q u ỳ đương nhiên cái này nhanh đến tiền cũng là tương đối như thế rất nhiều cặn bỏ phá sản bán quần cụt không nên quá nhiều đào quán cơ cùng tiền điện hao t ổ n cũng là chi phí nhưng mà phương viên khác biệt hắn lợi dụng xoắn úc phép tính viết một cái b à o tử chương trình cái chương trình này cũng có b à o tử bản thân phân liệt bản thân sinh sôi đặc tính có thể cấp tốc lây nhiễm sử dụng máy tính người sử dụng tiếp đó thông qua phương viên trong máy vi tính cuối cùng k h ô n g chương trình có thể đem tất cả lây nhiễm máy tính sâu chối tiếp đi ra tạo thành một cái khổng lồ đào quán cơ phương viên đánh giá một chút tốc độ lợi dụng loại phương pháp này đại khái mười phút có thể sản xuất một cái bị q u ỳ phương viên dự tính một cái hạn mức cao nhất trị giá là một nghìn đào được một nghìn cái bị q u ỷ n bảo tử chương trình liền sẽ tại hậu đài khởi động tự hủy chương trình tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì nếu như dựa theo bây giờ bình quân giá cả bảy vạn trái phải một cái bị q u ỷ n tính toán như vậy phương viên có thể thu được bảy nghìn vạn trái phải tiền mặt lợi tức đây là tiểu thuyết mời mọi ờ i m người không nên so đo lộ dịch vấn đề giá cả không hợp lý cái gì chờ một chút bảy nghìn vạn đã không phải là cái số lượng nhỏ hơn nữa quá nhiều bị q u ỷ đột nhiên tăng trưởng sợ sẽ dẫn tới người hữu tâm cảnh giác cho nên phương viên mới dự tính một nghìn cái này giá trị tiếp đó trực tiếp thu tay lại phương viên đem cái này chương trình viết xong sau trực tiếp vứt xuống trong mạng lưới nó sẽ tự động sinh sôi căn bản cũng không cần hắn lo lắng thậm chí chính mình máy tính đều không cần mở ra đợi đến thời gian cũng chính là ước chừng mười bốn t i ê n hậu hắn lên mạng tiếp thu một chút là được rồi quả nhiên khoa học kỹ thuật mới là năng lực sản xuất đệ nhất ba ba mau thức dậy rồi sáng sớm thứ bảy phương viên đang ngủ say sưa đâu tiểu g i a hỏa liền đụng một tiếng đẩy cửa phòng ra nhảy đến trên giường tới đem hắn giường xem như nhảy nhót giường không ngừng hoạt bát phương viên chính là lớn hơn nữa ngủ gật cũng cho nàng đánh thức động thân ngồi xuống một phát bắt được nàng người cái này con heo nhỏ bây giờ mới mấy điểm a ngươi sớm như vậy đứng lên làm gì tối h hôm qua tiểu gia hỏa là cùng phương mụ mụ ngủ được h ừ ngươi mới là con heo nhỏ chỉ có con heo nhỏ mới ngủ nướng tiểu gia hỏa giải thích phương viên cơ lấy điện thoại di động ở đầu giường xem xét mới năm hát sáng không khỏi giờ khóc giờ cười mụ mụ ngươi hôm nay một tới nhưng mà cũng sẽ không sớm như vậy nàng máy bay m ộ ư ơ i một điểm đến ra thành sân bay lại đi nhờ xe tới ít nhất phải đến giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai giờ ngươi dậy sớm như vậy làm gì thế nhưng là thái dương công công đã ra tới a tiểu gia hỏa chỉ vào xuyên thấu qua mặt cửa chiếu xạ đến bên trong phòng dương quang hùng hùng đạo、em. xem ra hôm nay lại là một cái nhiệt độ cao thời tiết tiến vào mùa hạ mặt trời mọc phá lệ sớm hơn nữa ra ra cùng mãi mãi đều rời giường tiểu gia hỏa nói tiếp phương viên hơi kinh ngạc mặc dù phương ba ba cùng phương mụ mụ ngày bình thường đều sáng sớm nhưng mà cũng không cần sớm như vậy ta mặc kệ bây giờ thời gian q u á sớm ta còn muốn ngủ tiếp một hồi phương viên cố ý đ ù a nàng vừa nằm xuống ngủ tiếp tiểu gia hỏa không làm châu được phí nam địch xuất động hai tay đặt ở trên đỉnh đầu phát ra t h ô trọng hơi thở phì phì chân phải còn tại trên giường đạp mấy lần sau đó dùng đầu đội lên ba ba b ụ n g vòng tới vòng lui trong miệm la hét nhường ngươi biết sự lợi hại của ta phương viên cho nàng có ngứa nhịn không được cười ha h a đống nhiên trong ngực tiểu gia h ò a bất động thế nào phương viên lo lắng nàng có phải hay không ốm é o nơi nào ta nghĩ xú xú tiểu gia h ò a vớt vớt chính mình p h ì n h lên bụng nhỏ phương viên bốn tiếp đó nhanh chóng ôm tiểu gia h ò a vọt tới dưới lầu phòng vệ sinh ngươi không phải là bị xú xú cho nghẹn tình à. mấy ngày không có xú xú ngươi tiểu gia h ò a nghe vậy tách ra động lên nàng thịt thịt đầu n g à nút một hai ba tiếp đó vui vẻ nói ta ba ngày không có xú xú cái này có gì thật vui vẻ mỗi ngày ăn thịt rau quả ăn có ít từ hôm nay trở đi không cho phép ăn thịt thịt cho ta ăn rau quả phương viên nhớ tới tiểu g i a hỏa mấy ngày nay bữa bữa cũng là ăn thịt xem ra đằng sau ít hơn là một điểm ừ lại phôi đản không cho tiểu hài từ ăn thịt thịt sẽ không thể cao ân ân phương viên lúc này mới phản ứng lại cảm giác chính mình như cái tiểu năng trí tuệ nào có bên cạnh đi bên cạnh thảo luận ăn vội vàng chạy ra ngoài hơn nữa đem phòng vệ sinh cho mang lên ba ba cho ta cầm quyển sách tới tiểu g i a hỏa lớn tiếng hô người đây là học với ai quen thuộc a không được phương viên lập tức từ chối thẳng thắn các người xú, xú còn không phải đều nhìn điện thoại vì cái gì bảo bảo lại không thể tiểu gia hỏa lập tức phản bác phương viên nghe vậy không phản bác được xem ra sau này đại nhân có chút hành vi thật muốn nhiều chú ý đó là sai của ta về sau ta không n h ì n ừ ân ân không cho phép lẩm bẩm thật là đại nhân vốn là như vậy cái này cũng không được vậy cũng không được bốn phương viên không để ý tới nàng nữa bây giờ cái gì buồn ngủ cũng mất thế là trở về phòng thay đổi áo ngủ chỉ chốc lát sau tiểu gia hỏa bố linh bố linh chạy vào giang hai cánh tay liền muốn hướng về thân thể hát phúc bị phương viên đưa cánh tay chống đỡ đầu nhỏ của nàng cái mông trả sát không có trả sát lau sạch sẽ sao phương viên có chút lo lắng thật là hân hân là đại tỷ tỷ đương nhiên lau sạch sẽ rửa tay không có còn không có xú xú đi qua không cần rửa tay sao điều này cũng không biết sao thế nhưng là lập tức liền muốn rửa mặt nhà cùng nhau tắm là được rồi tiểu gia hỏa sao cũng được đạo không được bây giờ liền cho ta đi tẩy tiểu gia hỏa t r o n g mắt đi lòng vòng xoay người chạy ngươi tới bắt ta nha bốn chương năm mươi ba bận rộn sáng sớm tiểu nhân nhi vây quanh trong phòng khách cái bàn vòng tới vòng lui thỉnh thoảng còn khiêu khích ba ba biểu thị ta chạy rất lợi hại ngươi bắt không được phương viên cũng cố ý nhường nàng mỗi lần cuối cùng kém một chút như vậy để cho tiểu gia hỏa kinh hô liên tục thét lên lại là một nhiều lần đ ả o thoát đại ma vương ma c h ả o ma hưng phấn lúc này phương mụ mụ từ ngoài cửa đi đến trong tay còn mang theo một cái giỏ rau tràn đầy một rổ cũng là đồ ăn sáng sớm các ngươi liền bắt đầu ra hôm nay phương mụ mụ tâm tình vô cùng tốt mua thức ăn vừa đi vừa về cũng là ngâm nga bài hát mẹ hôm nay ngươi như thế nào sớm như vậy liền d ậ y bà của ta đâu phương viên dừng lại hỏi không sớm một chút thức ăn ngon đều bị người khác chọn lấy ba ba của ngươi đi tam hải ra cầm hàng hải sản đi phương mụ mụ đem dổ đặt lên ban đạo hân hân có chút hiếu kỳ đệm lên chân nhẹ bén ghé vào rổ bên cạnh đi đến nhìn đây là ngươi chú mèo ham ăn phương mụ mụ từ giỏ rau bên trong lấy ra hai cái đường bánh đưa cho nàng tạ ơn n g ã i mãi tiểu gia hỏa vui nét mặt tươi cười nhìn xuống đất tiếp nhận đi há mồm liền cắn nhưng lại bị phương viên đưa tay chặn lại miệng của nàng tiểu gia hỏa lập tức bất mãn nhìn một chút phương viên há miệng làm bộ a o một tiếng cắn về phía ba ba giang không có soát khuôn mặt chưa g i ặ t không nói vừa rồi xú xú tay cũng không tắm bây giờ liền trảo đồ ăn phương mụ nghe vậy lập tức đại hỉ ai yêu ta tiểu bảo bối nhi ngươi cuối cùng xú xú ngươi lại không xú xú mãi mãi đều phải dẫn ngươi đi nhìn thấy thuốc phương viên bốn mẹ hân hân đi tiêu ngươi vui vẻ như vậy cảm giác là lạ phương viên nhịn không được chửi bậy kỳ thực trong lòng có chút g h e n ghét chính mình hồi nhỏ thế nào không có dạng này quan tâm tới đâu nào có sẽ quan tâm hắn không kéo đi ăn phân còn tạm được ngươi biết cái gì phương mụ mụ nghe vậy l ư ờ m hắn một cái tiếp đó căn bản vốn không phản ứng đến hắn tự lo thu thập giỏ dao đứng lên mau đưa đường bánh trả cho ta ta muốn ăn tiểu ra hỏa nhảy dựng lên muốn từ phương viên trong tay cất đoạt phương viên dơ lên cao, cao. ba ba đợi lát nữa làm đồ ăn ngon ngươi nếu là bây giờ ăn no rồi đợi lát nữa ăn không vô cũng chớ có trách ta tiểu gia hỏa nghe vậy do dự ba ba làm gì đó thật sự ăn thật ngon ai thế nhưng là nàng cũng rất muốn ăn kẹo bánh a ai còn muốn lựa chọn làm tiểu hài tử thật là khó a tiểu gia hỏa lắc đầu thở dài tốt trước tiên đem đường bánh để ở chỗ này chờ ăn quá sớm cơm ngươi nếu là còn có thể ăn được ngươi lại ăn có hay không hảo phương viên rất tự tin chỉ cần tiểu gia hỏa ăn hắn làm bữa sáng tuyệt đối sẽ không còn có rảnh rỗi bụng ăn cả bánh vậy được rồi tiểu gia hỏa miễn cưỡng đáp ứng như vậy hiện tại đi đánh răng rửa mặt phương viên lôi kéo nàng đi phòng vệ sinh rửa mặt m tiểu gia hỏa kéo ba ba mùi thối còn không có tán không chết người tiểu gia hỏa chính mình cũng ngượng ngùng hắt hắt nợ nụ cười phương viên thừa dịp tiểu gia hỏa đánh răng công phu từ trong tủ lạnh lấy ra một ống m ì ý sau đó lại từ trong tủ lạnh lấy ra tiểu gia hỏa thích ăn nhất thịt bò vừa vạn phương mụ mụ mua rất nhiều rau quả trở về lại từ bên trong cầm mấy cái cà chua cà rốt ớt xanh c ù n g cà rốt xem như phó tài liệu mỹ ý cách làm rất đơn giản cùng phía dưới đầu trên cơ bản không có gì khác biệt duy nhất khác biệt chính là gia vị cách làm nhưng những thứ này đối phạm vi mà nói hoàn toàn không có gì khó hơn nữa hắn vẫn cảm thấy mì ý cách làm cùng mì sợi bên trong thịt bò cái tiêu mặt có chút giống đang nấu mặt thời điểm phương viên còn cần quả táo nạo hai cái con thỏ nhỏ dùng chuối tiêu làm một cái chó con dùng còn lại hoạt c ủ cải làm thành mấy tiểu hoa chờ mì ý làm tốt trang bản lại đem những vật nhỏ này đặt ở đĩa chung quanh vừa dễ nhìn lại mỹ vị chờ hắn đem làm xong mì ý mang sang đi thời điểm tiểu gia hỏa cũng tại n ã i mãi dưới sự giúp đỡ trải k ỹ tóc tắm xong khuôn mặt ngồi ở trước bàn ăn chờ lấy ăn cơm phương ba ba cũng quay về rồi chẳng những mua hai cái châu ước tôm hùm còn có mấy cái cá mũ cùng hai cái đế vương cùa, xem ra là bỏ hết cả đừng nhìn đồ vật không nhiều không có đại hai ngàn bắt không được tới làng m ì sợi còn làm nhiều hoa văn như vậy nhìn xem đặt tại trước mặt giao nghĩa phương ba ba n h ị n không được lẩm bẩm một câu phương mụ mụ nghe vậy lườm hắn một cái ta đến nghĩ ngươi sẽ làm chút hoa dạng thế nhưng là ngươi ngoại trừ mì t ô m gì cũng sẽ không phương ba ba nghe vậy lập tức không lên tiếng m ì sợi nấu vừa vặn không mềm không cứng lại kinh đạo lại có có giãn hơn nữa thịt bò nước canh xuyên vào mỗi một cây m ì sợi chỉ cần ăn một miếng đã cảm thấy mùi thịt bột phía vị giắc bắn nổ cảm giác ăn ngon thật tiểu ra hỏa sách một cây mị sợi dùng sức hút một cái một cây thật dài mì y vung đến trên c h á n của nàng lưu lại một cái thật dài màu tương vết tích thế nhưng là tiểu nha đầu chẳng những không cảm thấy bận ngược lại cảm thấy rất chơi vui đem mì đầu hút hồng hộc văng r ộ i ngồi ở bên người nàng phương viên đưa tay rút ra trên bàn giấy ăn cho nàng xoa xoa ăn cơm thật ngon đồ ăn cũng không phải lấy ra chơi tiểu gia hỏa chịu đến ba ba phê bình có chút không vui nhưng mà cũng không có lại tiếp tục mà là dùng tiểu cái n ĩ a đem nàng yêu nhất thịt bò xin qua một bên ăn trước không thích nhất ớt xanh phương ba ba thấy đã cảm thấy kỳ quái bà bảo thịt bỏ vì cái gì không ăn a ngươi không phải thích ăn nhất thịt bò、sao? đúng thế cho nên ta muốn đem ăn ngon nhất trở đến cuối cùng ăn tiểu nha đầu chuyện đương nhiên đạo phương ba ba nghe vậy túi đầu nhìn chính mình bàn phát hiện thịt bò còn có một số nhìn lại một chút phương viên bàn phát hiện phương viên trong mâm thịt bò sớm đã bị hắn ăn sạch thế là thở dài nói vẫn là bảo bảo biết chuyện biết trước đắng sau ngọn đạo lý không giống ba ba của ngươi lúc nào cũng trước tiên đem ăn ngon trước ăn liền cùng hắn làm người một dạng tuổi quá trẻ liền hiểu được k h á i h o ạ già sau có khổ cho của hắn đầu ăn phương viên nghe vậy đại hãn ngươi thực sự là cha ruột ta ăn mị sợi cũng có thể nộ ra nhiều đạo lý như vậy đem hắn cho giao hơn một lần chờ ăn q u a sữa cơm đại gia bắt đầu bận rộn vội vàng chuẩn bị cơm trưa phương ba ba phụ trách thanh tẩy phương mụ mụ phụ trách trích đồ ăn phương viên phụ trách cắt phối chờ giữa t r ư a trực tiếp vào n ồ i liền thành đến nội tiểu gia hỏa phụ trách gây sự một hồi chạy tới giúp mãi mãi trích đồ ăn một hồi chạy tới giúp g i a g i a tẩy hàng hải sản một hồi lại giúp ba ba phó tài liệu bản tóm lại không có nhất thời nhà n g rỗi bản thân cảm giác là cả nhà làm việc nhiều nhất tiểu hai từ thực sự quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi muốn ăn ít đồ bổ sung điểm lực lượng、em. buổi sáng đường bánh có thể ăn bởi vì điểm tâm đã tiêu hóa một chút bụng bụng lại để chống một điểm. thế là bố linh bố linh chạy đến phòng khách leo đến dài mảnh trên g h ế lúc này mới cầm tới trên bàn đường bánh tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi mỹ mỹ gặp một cái a như thế nào trở nên ăn không ngon g i ò n g i ò n mềm mềm ngọt ngào đường bánh vì cái gì trở nên vừa cứng lại khó ăn tiểu gia hỏa nghi ngờ nhìn một chút trong tay đường bánh không tệ a đây là như thế nào m ậ p chuyện ba ba ba ba tiểu gia hỏa cầm đường bánh chạy đến phòng bếp vì cái gì đường bánh trở nên thật là khó ăn a bảo bảo đều không tán nổi đó là đương nhiên đường bánh nóng ăn mới ngon lạnh liền sẽ trở nên vừa cứng lại khó ăn a tiểu gia hỏa tức giận t h ì ra n g ư ơ i biết, đã sớm t h à n h h tâm k ô n g m u ố n cho châu bảo bảo được hay không. Nhìn ta châu được phí bảo bảo an ta đúng n a m địch động, xuất ta mươi u ố n đụng cái mông t r bốn thần bí vi rút dương mi lợi là trung quốc sớm nhất hồng khách một t r ò n g trải qua internet h ô n độn không trật tự niên đại cũng là sớm nhất internet người làm trước kia hắn cũng là một bầu nhiệt huyết đồ ngày diệt đẹp hùng tâm văn trượng nhưng theo kết hôn sinh con tính tình chậm dại lắng đọng xuống trở thành một tên liên kết với nhau internet xỉ cụ gì tỉ toàn bộ nhân viên cũng chính là mũ trắng bằng vào kỹ thuật cao siêu cho một chút cỡ lớn xí nghiệp làm cố vấn an ninh đặc biệt mấy năm gần đây số liệu lớn phát triển kho số liệu an toàn trở thành quan trọng nhất liền lấy bà ảo tới nói nếu là kho số liệu bị công phá hoặc tiết lộ đoán chừng a lý giá trị thị trường trong nháy mắt trăm ứ c cú sd sẽ bị bốc hơi cho nên một cái tốt an toàn nhân viên cũng là các đại công ty tranh cướp lẫn nhau n h â n tài mà xem như trong vòng kỹ thuật người có quyền dương uy lợi thời gian tự nhiên trải qua thoải mái hôm nay sáng sớm hắn ăn xong điểm tâm cùng ngày xưa một dạng lắc lắc ung dung đi tới công ty pha một chén mau phong t r à gô tiếp đó bắt đầu mỗi ngày phải làm chuyện làm thứ nhất xem xét hợp tác xí nghiệp số liệu xệ vợ vận hành nhật ký xí nghiệp lớn xệ vợ phòng hộ kỳ thực đều làm rất nhiều toàn diện hơn nữa đều có máy dự báo chế báo cảnh sát hệ thống nhất định sẽ nhắc nhở sẽ vợ nhân viên quản lý tuyệt đối sẽ không đến bây giờ từ trong nhật ký mới có thể phát hiện nếu như có thể kéo tới bây giờ mới phát hiện đ o á n chừng đã sớm lạnh nhưng mà mỗi ngày phải nhìn nhật ký là hắn một cái thói quen dù sao những cái kia xí nghiệp hàng năm dùng nhiều tiền để cho hắn làm cố vấn an ninh cũng không phải cho không nhanh chóng liếc nhìn một mắt tất cả công ty sẽ vợ vận hành nhật ký dương y lợi cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì thuận tay liền muốn đóng lại đông nhiên hắn phát hiện nơi đó không thích hợp lại tỉ mỉ kiểm tra cuối cùng một phần nhật ký cũng không có phát hiện dị thường gì thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chỗ nào không đúng tình có một loại quái gì không nói ra được cảm giác b a o phong trà gôs cũng không uống đem tất cả s ợ vợ nhật ký toàn bộ đều bày ra tại màn hình bên trên hắn cuối cùng phát hiện dị t h ư ờ n g giống nhau đoạn thời gian khác biệt xí nghiệp khác biệt s ợ vợ vậy mà xuất hiện khác biệt trình độ tính toán tăng trưởng mặc dù tất cả nhà tăng trưởng khác biệt nhưng mà hơi chút tính toán liền phát hiện cái này lượng tăng trưởng chiếm cứ tất cả nhà s ợ vợ cuối cùng tính toán lượng ba phần trăm giống nhau đoạn thời gian giống nhau tính toán chiếm hơn cái này không khỏi không để cho dương uy lợi khẩn trương và tò mò dương uy lợi công ty đương nhiên sẽ không chỉ có một mình hắn quan quản tư lệnh tổng thể có hơn mười người nhưng mà mỗi người cũng là máy tính tất cả chuyên nghiệp tinh anh bọn hắn tại dương uy lợi tổ chức phía dưới đối với sệ vợ tiến trình thiếu s ó t và số liệu trào bao phân tích thế tất yếu tìm ra dị thường xuất hiện ở nơi nào liên tiếp hai ngày thời gian tất cả mọi người thậm chí ngay cả nhà đều không trở về đem sệ vợ lật cả đấy lên trời thế nhưng là vẫn không có tìm được vấn đề g được được hơn nữa hắn rất nhanh phát hiện chẳng những các đại sứ nghiệp sẽ vỡ bên trong tồn tại dị thường chính là công ty bọn họ tự thân máy tính đồng dạng tồn tại dị thường chính mình máy tính vậy mà cũng chủ động đây quả thực là trần trùi lánh mặt mấu chốt là hắn vậy mà không có biện pháp thế là hắn đem vấn đề vứt xuống chiều không gian trên diễn đàn cái diễn đàn này là một cái tính chuyên nghiệp mạnh vô cùng quốc nội hồng khách diễn đàn bên trong tụ tập rất nhiều kỹ thuật đại niu h giữ mi lợi bản thân liền là một cái đại niu h hắn đem cái này phát hiện thậm chí vi rút hàng mẫu cũng không có vấn đề vứt xuống trên diễn đàn sau lập tức dẫn nổ mạng lưới mặc kệ trên internet như thế nào dẫn bạo thủy t ắ c tượng bây giờ cảm giác chính mình mình bạo tiểu gia hỏa c h â u được công kích không có đụng vào ba ba nhưng lại đem trên thất một chút cắt gọn phó tài liệu toàn bộ đều đụng nã lan tiểu gia hỏa chính mình cũng biết gây họa không đợi phương viên phát hỏa giống như một cái trộm trứng long rón rén đi tới cửa bên ngoài tiếp đó vẹo một tiếng chạy đến trong viện, nằm ở phương phương ba ba đang ngồi ở trên ghế nhỏ thanh lý hàng hải sản gặp tiểu gia hỏa đột nhiên tiếp cận tới còn tưởng rằng tiểu nhân nhi ưa thích hắn đâu động tác trên tay đều nhẹ nhàng ba phần phương viên kỳ thực căn bản là không chuẩn bị phát hỏa bởi vì tiểu gia hỏa một không là hưu tâm hai là hắn thân sinh hắn có thể làm gì phương viên đem đồ vật toàn bộ đã thu thập xong chỉ lát nữa là phải mười một giờ xem chừng lam thả y ỉa cũng đã máy bay hạ cánh thế là lấy điện thoại di động ra muốn hỏi một chút nàng tới nơi nào tin tức còn không có phát ra đâu ngược lại là thu đến mấy cái tin tức hơn nữa còn là kẻ không q u biết hắn căn bản nhớ không nổi lúc nào thêm chờ mở ra h u chặt xem xét đối phương gửi tới làm ấy chương hân hân ảnh trụ phương viên mới có chút bừng tỉnh nguyên lai、like、là một tháng trước tại trên bờ c ắ t nhận biết thợ quay phim không nghĩ tới đối phương qua lâu như vậy mới đem ảnh trụ phát tới nếu là đối phương không chủ động phát phương viên đều quên chuyện này thợ quay phim trình độ phi thường tốt dù cho phương viên phía trước tại đối phương trong máy ảnh thấy qua nhưng vẫn như c ũ bị kinh diễm đến p h ả n phất rơi vào nhân gian tiểu thiên sứ ngoại trừ hai tấm bảo b ả o ảnh trụ vẫn còn có một tấm hắn cùng tiểu gia hỏa trụ ảnh trúng tiểu gia hỏa ở phía trước chạy hắn ở phía sau truy rất ấm áp cũng rất đẹp nhìn xem ảnh chụp phảng phất đều có thể nghe thấy tiểu gia hỏa tiếng cười vui sướng đáng tiếc khuyết điểm duy nhất chính là phương viên một thân thị mỡ để cho ảnh chụp không phải như vậy phương viên quyết định trở về lộc thành phố nhất định phải tìm người nhiếp ảnh gian này vì hắn cùng tiểu nhân nhi một lần nữa chụp một tổ ảnh chụp cho nên phương viên trực tiếp đem h ơ n h ơ n hai tấm ảnh chụp phát ở vòng bằng hữu bên trong đến n ỗ i cuối cùng một tấm vẫn là đặt ở trong eo bông ảnh ảnh chụp vừa phát ra ngoài lan thả y cơ hồ lập tức nhấn cái lai、like, còn tại phía dưới trả lời một câu nữ nhi của ta tràn đầy kiêu não x ố phi cơ sao phương viên g đã ngồi trên xe taxi. Ngươi còn taxi. xe bốn i ế lam hải y thì thật có chút không nhớ rõ mặc dù biết tại đông hồ chấn nhưng là vẫn lúc học đại học đi qua hai lần tính toán thời gian đều có năm sáu năm không nhớ rõ cụ thể lộ cũng là tình có thể hiểu đợi lát nữa ta cùng bảo bảo cùng đi giao lộ đón ngươi bốn lam hải y thì lúc này trong lòng có chút thất vọng mặc dù phương viên là ba ba hải tử nhưng mà hai người n ô n bất chính danh bất thuận đột nhiên tới cửa không biết có thể hay không đường đột phương ba ba cùng phương mụ mụ có thể hay không đối với nàng lưu lại ấn tượng xấu mấu chốt nhất là phương viên đến cùng nghĩ như thế nào càng thêm mấu chốt chính là chính nàng cũng không biết đối phạm vì có còn cảm tình hay không vẫn là chỉ là vì hai tử cái này thật sự để cho nàng rất mê mang đồng tiền ta bây giờ dành thời gian kết hôn sinh con trai còn kịp sao gờ giúp h ẹ c h ặ t nửa người dưới đánh thiên hạ trung đ i ể n thụy vân phát cái tin tức hỏi phương viên lơ ngơ có ý tứ gì nhờ ngươi nữ nhi làm con dâu ta an bài lan bốn được rồi bốn t r ư ơ n g năm mươi lăm tuổi thơ không đồng dạng hân hân chớ nút tại ra ra sau lưng nhanh chóng tới phương viên k h ở mụ mụ nghe tiểu r n nắm làm bếp, tay g t tiếp đối đó gia hỏa muốn cùng phương viên đi trên đường cái tiếp mẹ của nàng lập tức buông việc trong tay xuống xoay người đi trong phòng đem tiểu gia hỏa đổ chống nắng cùng nón tre nắng lấy ra cho tiểu nhân nhi mặc vào suy nghĩ một chút cảm thấy dạng này vẫn chưa được lại lấy ra một cái che rủ lại đem nó con thỏ nhỏ chén nước rót đầy nước sôi để n g ộ i để cho phương viên trên lưng bốn mẹ chúng ta một hồi liền trở lại có cần thiết mang nhiều đồ như vậy sao lại nói dưới đường cái có bóng cây bọn hắn tại dưới bóng cây đứng một lúc không được sao nơi nào cần khoa trương như vậy ngươi biết cái gì tiểu hai t ử làn da non phơi khó lường nào giống ngươi da dày giống như da trâu phương mụ mụ chừng mắt liếc hắn một cái đạo em thế nào liền không thể thật dễ nói chuyện đâu nhất định phải mắng ta một chút mới mở tâm sao nhưng mà ai bảo nàng là mẹ r u ộ đâu cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận xuống thế là đem tiểu ra hỏa gác ở cổ minh để để cho nàng ôm che rủ dạng này hai người bọn họ đều có thể đánh tới rủ ta làn ra cũng rất thủy non t ố ta sao có thể bạo chiếu đâu phương viên mang lấy tiểu g i a hỏa xuyên qua một con đường đất lại thông qua một đầu lót gạch xanh hẻm nhỏ liền đi tới trên đường đường cái là nam bắc q u ả n thông ra thành sân bay là tại đông hồ trấn phía bắc cho nên chỉ cần tại trấn nhỏ phía bắc đường cái miệng các loại là được rồi bởi vì thời tiết quá nóng tăng thêm lại là nhanh bởi t r ư a nguyên nhân toàn bộ tiểu trấn không a i hai bên vỉa hè cửa hàng mặc dù mở lấy nhưng mà lại đều một điểm âm thanh không có hoàn toàn yên tĩnh chỉ có vài tiếng chó sủa cùng gà gáy âm thanh phương viên dọc theo ven đường cửa hàng dâm mát đi lên phía trước dạng này sẽ mát m ẻ một chút ba ba ta nóng quá a tiểu gia hỏa ngồi ở trên cổ của hắn đột nhiên nói ta cũng rất nóng phương viên cảm giác trên đầu tiểu gia hỏa cùng một lò lửa nhỏ tựa như không ngừng tản ra nhiệt lượng tuy nói nữ nhi là ba ba áo đ ô n g nhỏ nhưng mà giữa mùa hè xuyên cái áo đ ô n g thực sự có chút để cho người ta chịu không được a vậy có biện pháp gì không nóng đâu tiểu gia hỏa đ ỗ n nhiên hưng phần nói n ữ khí cũng bay lên đứng lên phương viên ngắm đến ven đường đồ uống lạnh tủ nơi nào vẫn không rõ tiểu gia hỏa tiểu tâm tư thế là cố ý nói mãi mãi mang cho ngươi nước sôi để ngồi ngươi uống nước liền không nóng thử ta không cần tiểu gia hỏa tức giận lấy tay tại phương viên trên đầu xoa nhẹ hai cái uy uy ngươi đừng tung a sẽ ba ba tung trọng phương viên ở phía dưới mau kêu đạo vậy ta muốn ăn kem ly tiểu gia hỏa thừa cơ đưa ra yêu cầu ăn kem ly có thể nhưng mà một cái kem ly quá lớn chúng ta một người ăn một nửa phương viên đề nghị tiểu gia hỏa nghe vậy nghĩ nghĩ nghĩ đến lần trước tại công viên ba ba nói ăn nàng một ngụm kem ly ăn một miếng đi nàng hơn phân nửa vì vậy nói vậy ta ăn trước một nửa ngươi mới có thể ăn tiểu gia hỏa này học thông minh thế là phương viên đem nàng từ trên cổ để xuống mua cho nàng cái ngọt ống kem ly tự cầm liếm dù cũng thu vào ngược lại theo cửa hàng bóng tối đi lên phía trước hoàn toàn không có đánh rủ tất yếu tiểu gia hỏa ăn đến kem ly tự nhiên vô cùng vui vẻ đi trên đường đều hạ bát đ ỗ n g nhiên nàng dừng bước nhìn về phía chết đối diện đường cái phương viên theo ánh mắt của nàng nhìn lại một cái so hân hân to còn một hai tuổi tiểu nữ h à i người mặc quần áo cũ rách toàn thân bẩn thỉu trong tay còn cầm một cái túi nhựa bên trong có chút bình thức uống tử lúc này nàng đang vùi đầu lật thùng rác ba ba tiểu tỉ tỉ vì cái gì lật thùng rác nha n g ã i n g ã i nói thùng rác rất bẩn tiểu hài tử lật thùng rác sẽ sinh bệnh tiểu nhân nhi ngẩng đầu nhìn về phía phương viên mặt tràn đầy ngây thơ phương viên không biết như thế nào cùng tiểu nhân nhi giằng giải trong lòng cảm thấy một hồi nhói nhói trước đó không có hài tử thời điểm hắn nhìn thấy hài tử đáng thương có lẽ sẽ khổ sở nhưng mà tuyệt đối không có bây giờ loại đau nhói này cảm giác bởi vì hắn không tự chủ đem tiểu nhân nhi đưa vào đi vào lúc này mới sẽ xuất hiện một loại kim đâm đâm nhói cảm giác ba ba cũng không biết cho nên chúng ta đi qua hỏi nàng một chút có hay không hảo phương viên ngồi sổ người xuống nói khẽ Có đôi khi để cho đôi để khi hải tiểu ử nhận thức đến thức thế g ớ mới i phải cũng cả có không hảo, h tất t đều mỹ hảo, mới có thể để cho nàng biết được ể cho cảm ơn, biết thiện lương cùng trợ giúp người khác. thiện nàng ơn, lương người giúp biết biết i trợ t gia hỏa nghe xong ba ba lời nói trước tiên chạy tới phương viên vội vàng đ ổ i kịp tiểu tỵ tỵ mãi mãi nói tiểu h ả i tử không thể lật thùng rác sẽ sinh bệnh tiểu gia hỏa người không tới âm thanh tới trước tiểu nữ hải nghe được âm thanh phản phất nhận lấy kinh hãi đột nhiên đem sắp nhét vào trong thùng rác đầu dơ lên phương viên lúc này mới thấy rõ tướng mạo của nàng chỉ thấy nàng trên người mặc loại kia mùa đông vệ y nhưng mà đã phá rất nhiều động một cái tay áo còn đã nứt ra một cái lỗ hồng lớn thân giới mặc còn rõ ràng nhỏ toàn thân bẩn thỉu tóc hai rối bời mà đâm vào trên đầu làn da bị phơi nắng đỏ rực khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu mồ hôi theo cuối sợi tóc của nàng phía dưới trôi ở trên mặt tạo thành từng đạo khe ránh lộ ra phía dưới trắng non da thịt tiểu gia hỏa rất rõ ràng bị bộ dáng tiểu nữ h à i hù dọa tiểu nữ h à i cũng bị hân hân cho kinh động hai người nhất thời nhìn chăm chú không nói gì nhìn thấy phương viên đi tới tiểu nữ h à i giống như giật mình tỉnh lại nghiêng đầu mà chạy lại bị phương viên kéo lại tiểu nụi muội ngươi đừng chạy thúc thúc không phải người xấu đây là nữ nhi của ta phương hân chúng ta muốn quen biết ngươi một chút tiểu nữ hải đại khái nhìn thấy hân, hân cùng nàng không Thế là x đây người lại, chính ó c g là quỳnh châu thế ra vọng tộc một trong đông hồ chấn rất nhiều người địa phương đều họ trần chuẩn sắc mà nói phương viên mới là thuộc về ngoại lai hộ nhà ngươi chính là trấn trên sao phương viên tiếp tục hỏi tiểu nữ hải không nói chuyện nhưng mà khẽ gật đầu ngươi là nhà nào ngươi ba ba mụ mụ đâu phương viên hỏi tiếp tiểu nữ hải nghe được câu này đông nhiên ngầm đầu lên nhìn phương viên một mắt con mắt của nàng vừa lớn vừa tròn nhưng mà ánh mắt bên trong lại để lộ ra thương tâm sợ hãi mờ mịt c u ố n quít chờ một chút tình cảm phức tạp để cho phương viên trong lòng r u lên không muốn nói liền không nói trời nóng như vậy đi ra nhặt đồ bỏ đi bị cảm nắng phương viên nhìn xem tiểu nữ hải mồ hôi một mực theo lọn tóc hướng xuống sôi thế là nhỏ giọng an i trong ngực tiểu ra hỏa nghe được ba ba lời nói cầm trong tay kem ly đưa tới nói tiểu tỉ tỉ cho ngươi ăn như vậy ngươi liền không nóng tiểu nữ hải đồng thời không có đưa tay đón mà là có chút sợ hãi liếc mắt nhìn phương viên tiếp đó lại liếc mắt nhìn hân hân giơ lên cánh tay của mình lại nhanh chóng rụt trở về người đi theo ta ta lần nữa mua một cái phương viên đứng dậy một tay kéo lấy hân hân một tay kéo lấy tiểu nữ hải tiểu nữ hải có chút e ngại hơi co lại nhưng mà cuối cùng không thể rụt về lại có chút mở mịt đi theo hai người tới ven đường tiểu điếm